t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi chín h ư không bác sĩ phi thuyền dây dụng t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi chín h ư không bác sĩ phi thuyền dây dụng minh xà cực tốc lên không nhìn dưới thân dưới đất chui lên kim tự tháp hình phi thuyền đường vũ liền biết chính mình đây là bắt được cá lớn chiếc phi thuyền này một ánh mắt liền có thể nhìn ra năng lực bất phẩm thân thuyền mặt ngoài từng đạo từng đạo lưu quang n ẹ qua đem rơi xuống mà xuống hòn đá toàn bộ bắn bay vô hình uy thế từ trên phi thuyền bay lên đặc biệt là kim tự tháp đỉnh tháp vị trí một con hư không chi nhãn bay ra đem đường vũ một nhóm vững vàng k h ó chặt nồng nặc cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt ở trong lòng hiện lên theo bản năng mà câu thông minh xà. một bó ánh sáng màu đen từ hư không chi nhan né qua cùng tiến hành né tránh minh s ả gặp t h o á n g q u a mặc dù cách có một khoảng cách đường vũ đều có thể cảm nhận được luồng năng lượng màu đen này tia sáng tải lên đến từng trận âm l ã n h tâm ý đường vũ sắc mặt vô cùng nghiêm nghị minh s ả càng là không ngừng trên không trung biến hóa tư thế cùng vị trí vừa n ã y đạo kia công kích mức năng lượng lại không thấp hơn một trăm cái này mức năng lượng công kích mặc dù là thân thuộc chúng chiêu kết quả tốt nhất cũng là bị thương nặng nếu như công kích ở vị trí then chốt bị trực tiếp đánh chết cũng vô cùng có khả năng mà công kích như vậy chiếp này kim tự tháp trên phi thuyền dường như không cần ngừng lại bình thường liên tiếp không ngừng ngay ở đường vũ chuẩn bị mở ra nhà độc tài hiệu quả thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy chiếc phi thuyền này bốn cái mặt phẳng nghiêng trên mở ra mấy cái cửa hầm mấy trăm da giống như chuồn chuồn tạo hình màu đen máy bay không người lái từ bốn phương tám hướng hướng về hắn xuống lại lại đây từng luồng từng luồng châm đâm bình thường cảm giác ở toàn thân lan tràn đường vũ lập tức rõ ràng những n à y máy bay không người lái vô cùng nguy hiểm cũng không cần đường vũ nhắc nhở minh xà đã ngay lập tức vận dụng bầu trời ờ thế màu đỏ cánh thịt liên tục vung lên tám đạo lốc xoay ở miền núi liền trời đất vặn vẹo hướng về chu vi khuếch tán mà đi hào hào hào hô gào thép c u ồ n g phong ở an đạt hẻm núi vang lên mang theo từng trận cắt bụi toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đấm thành mở n h ạ t vẻ lốc xoáy bên trong không thiếu bị cuốn đến không trung lượng lớn hòn đá những n à y hòn đá đang cùng cái kia mấy trăm giá chuẩn chuẩn máy bay không người lái tiếp xúc trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo từng đạo máy m á i góc đối với máy bay không người lái tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại một viên không được liền hai viên m ư ờ i viên không được liền một trăm viên trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều là bùn bùn tiếng vang ở giữa trên lẫn máy bay không người lái tiếng nổ mạnh đường vũ thấy rõ ràng từ lốc xoáy bao phủ mà ra khoảng cách bên trong hắn còn nhìn thấy thỉnh thoảng gặp có xạ tuyến n é qua những n à y xạ tuyến đường vũ nhìn liền cảm giác tóc gáy dựng đứng trong lòng vui mừng minh xà lốc xoáy chó ngáp phải rồi địa q u â n lấy cắt đ u ổ i lại đem những n à y máy bay không người lái thủ đoạn công kích trực tiếp tan giã mà n à y tám đạo lốc xoáy ở đem những n à y chuẩn chuẩn máy bay không người lái phá hủy sau cũng không có ngừng lại mà là bắt đầu nhanh chóng d u n g hợp đem cái kia chiếc kim tự tháp phi thuyền bay lên kim tự tháp phi thuyền lúc này đã phi đặt giữa không trung chuẩn bị thoát đi mà đường vũ tự nhiên không thể làm cho đối phương thực hiện được lúc này mở ra nhà độc tài hiệu quả ta nói nơi đây cấ liền phi thuyền sẽ rơi rụng ta nói nơi đây cấm chỉ bất kỳ máy móc khoa học kỹ thuật kết quả vận chuyển liền nơi này máy móc cấm hành ta nói nơi đây bất kỳ kim loại giống như giấy vụn liền bất kỳ kim loại không còn cứng rắn làm ba ngày quy tắc thay đổi hoàn thành một vệ kim quan g lấy đường vũ làm trung tâm nhanh chóng quyết tán kim tự tháp phi thuyền đứng núi chịu xào nguyên bản dãy rủa ra tốc động tác lập tức đình trệ sau đó khẽ n g h i ê n g hướng về mặt đất rơi xuống nguyên bản bao trùm ở phi thuyền mặt ngoài lưu quang màng mỏng cũng đang nhấp nháy hai lần sau chậm dãi biến mất minh xà đã sớm chịu đến đường v minh x à trong miệng đã bắt đầu tích chữ nguyên tử thổ tức năng lượng ở phi thuyền lưu quang vòng bảo vệ biến mất trong nháy mắt một đạo thô to chùm sáng màu đỏ liền từ minh x à trong miệng xì ra chỉ là trong nháy mắt đạo này nguyên tử thổ tức đã xuyên qua toàn bộ phi thuyền đem xa xa một ngọn núi tiêu diệt thời khắc này kim tự tháp phi thuyền thân thuyền lại như một khối yếu đối đầu hũ một đâm liền phá nhưng cũng ngay ở nguyên tử thổ tức xuyên qua phi thuyền sau m ộ t khắc một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng từ trong phi thuyền q u y t tán đem toàn bộ phi thuyền báo khỏa đem bị thay đổi sức mạnh quy tắc toàn bộ trục xuất kim tự tháp ph nhưng tất cả cũng đã một rồi tuy rằng có thể thấy được kim tự tháp phi thuyền vẫn cứ dự định thử nghiệm phi hành nhưng này đạo bị minh xả xuyên qua cửa động đã đem toàn bộ phi thuyền tính năng phá hoại đường vũ thậm chí từ bên trong cái hang lớn nhìn thấy không ngừng lấp lóe điện đ ố n g lửa kim tự tháp phi thuyền mang theo nồng đậm khói đen cuối cùng vẫn là loạn tròa loạn trọn mà va về phía một vách núi vây anh khói đ ặ c cuốn cuộn ánh lửa bắn ra m ộ n phía mà ngay ở phi thuyền tin tức trong né mắt đường vũ nhưng bỗng nhiên nhận ra được một luồng làm người kinh sợ khiếp đảm cảm chuyển đến không có chút gì do dự minh trận lui một đạo hắc quang hầu như sắt minh xả ch mãi đến tận lùi tới một kỳ lơ mẹn ở ngoài trên không đường vũ mới ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đạo k i a từ trong khói dậy đặc trầm rãi bay lên màu sắc rực rỡ bóng người không ra đường vũ dự liệu đây là một tên bị hư không ô nhiễm sinh vật vẫn là thân thuộc cấp bậc sinh vật thế nhưng cái con này sinh vật giờ khắc này dáng dấp nhưng càng xem một tên bị cải tạo sau nhà khoa học màu trắng đồng phục làm việc mặt mũi g i à n mua l o ạ n khóm thân thể trong tay thậm chí còn cầm người đứng đầu trượng đ ỗ n g nhiên vừa nhìn thường thường không có gì lạ thậm chí gặp có chứa một tia kinh ý nhưng nếu như nhìn thấy đầu góc của hắn vị trí thì sẽ không lại có thêm ý nguyên bản xương sọ cùng tóc biến thành bị bán cầu t r ạ n g vòng bảo vệ bảo vệ lại đến màu sắc rực rỡ đại não thậm chí đại não mỗi một lần núp ních h đều có thể thấy rõ ràng cái này đại não bị màu sắc rực rỡ ánh sáng n g ấ t nhiễm làm cho đại não không gian t r u n g quanh đều sản sinh từng tia từng tia vạt mẹo đây là nhìn cái này q u ỷ dị bóng người đường vũ trong lòng vạn phần cảnh giác đối mặt như vậy q u ỷ dị đồ vật hắn trực giác đang không ngừng nhắc nhở hắn ngàn vạn không thể từng dùng tới đường trưng thu vạn nhất đem trên người đối phương, người. Đối phương tuy rằng hẳn phải chết nhưng đường vũ cũng không dám bảo đảm để hư không trên người sau sẽ không phải chịu đối phương ô nhiễm dựa theo bây giờ nhìn đến tình huống như vậy không khác nào tự tìm đ ư ờ n g chết hê hê hê hê khàn khàn mà xé rách râm thanh t ử hư không bác sĩ trong miệng phát sinh che lấp bên trong mang theo đánh giá ánh mắt nhìn về phía đường vũ phản phất đang xem một cái nguyên liệu phẩm chất chính đang c ẩ n t h ậ n chọn không sai nghe lời của đối phương đường vũ khắp toàn thân không tự chủ được ngưỡng ấy cái tên này ánh mắt và thanh âm lại như từng đạo từng đạo lưỡi dao sắc để đường vũ vô cùng khó chịu hê hê hê rất hoàn mỹ vật liệu quả thực quá hoàn mỹ nếu ngươi không muốn để cho ta đi vậy ngươi liền xuống đến làm ta thí nghiệm vật liệu đi thư không bác sĩ câu nói này nói xong đường vũ trong nháy mắt tê cả ra đầu minh xả lập tức hướng phía dưới phi hành mà ở hắn nguyên bản vị trí một viên v ặ n vẹo con ngươi chính nhìn chòng chọc vào t â m tích một người một xả màu sắc rực rỡ lưu quang hào quang trói lọi đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy có chút hoa mắt trước ngực thiên tinh mai rụa phủ rơi đã sáng lên chương sáu trăm năm mươi thử vong mạch sung tháo cải kết thúc chiến đấu chương sáu trăm năm mươi thử vong mạch sung tháo cải kết thúc chiến đấu đường vũ ở thiên tinh mai rụa phủ rơi dưới sự giúp đỡ khôi phục tỉnh táo nhưng minh x à lại tựa hộ như bị cái kia hư không năng lượng ảnh hưởng ý thức một mảnh hỗn độn hai ách hư không dây chuyền bay ra đem minh x à bao phủ trong đó màu sắc rực rỡ hư không năng lượng lúc này bị triệt để thanh trừ minh x à phát sinh một tiếng gào két hiện nhiên đối với vừa rồi tình huống cũng lòng vẫn còn sợ hãi lúc này một phút đã qua nhà độc tài hiệu quả tiêu tan khoa học kỹ thuật máy móc vật phẩm hiệu quả khôi phục bình thường đồ sơn hệ thanh â m lo lắng chuyển đến lão bản ngươi có thể thu được sao dốc két cùng chú dạ đã đến hạn phạt hẻm núi lão bản ngươi có thể thu được sao đồ sơn hề ta thu được Đường vũ â một t phần ăn đạt hẻm núi bản đồ chi tiết xuất hiện ở đường vũ bảng điều khiển trên trong đó lõe lên ba cái quan điểm phân biệt là đường vũ tiểu gấu mèo thưa không bác sĩ đồng thời ở tiểu gấu m è o cùng hư không bác sĩ trong lúc đó còn có một cái hư tuyến này điều hư tuyến chính là tử vong mạch s u n g t h á o cải có khả năng đạt đến tầm bắn khoảng cách tiểu gấu m è o âm thanh cũng chuyển tới lão bản lão bản ta cùng chủ gia đã chuẩn bị kỹ càng đây chính là hiếm thấy triển khai cơ hội đường vũ nhất thời có chút rợ khóc rợ cười liền không có quá nhiều do dự v ộ vô minh xả minh xả tâm l ĩ n h tần h hội bắt đầu vòng quanh hư không bác sĩ nhanh chóng phi hành từng luồng từng luồng màu xanh sấm lốc xoay hướng về hư không bác sĩ bao phủ mà đi rõ ràng là dung hợp bầu trời quần thế độc tố quần thế phóng xạ quần thế mà minh xả trải qua mấy tháng này trưởng thành thực lực cũng sớm đã đi đến thân thuộc người dự bị cấp độ tuy rằng chỉ là mới vào thế nhưng tam đại quyền thế ra chỉ dưới uy thế căn bản không kém gì thân thuộc cấp sinh vật hư không bác sĩ sắc mặt cũng rõ ràng nghiêm nghị không ít đại náo trên màu sắc rực rỡ hào quang trói lọi đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái do màu sắc rực rỡ ánh sáng cấu trúc đường nối mười mấy điều xúc tu từ đường nối ở trong rối ra ở đường nối xuất hiện ngay lập tức đường vũ liền nhận ra được hư không năng lượng biến hóa sắc mặt lúc này biến đổi hắn cũng không bảo lưu nữa hai nạn đêm đen, đại dương m ệ n h lệnh cùng chính phủ tứ đại quyền thế dung hợp bầu trời mây đen nằm dày đặc sấm vang chấp giật màu đỏ vòng xoay cối x a y trong khoảnh khắc sinh thành lấy thái sơn áp đỉnh trạng thái hướng về hư không bác sĩ ép xuống mà không chung cái k i ê m mười mấy điều xúc tu giờ khắc này lại như gặp phải mỹ vị đồ ăn bình thường không ngừng đánh kích màu máu cối x a y nhưng cũng đang tiếp xúc cối x a y một khắc đó liền rơi vào bế tắc cối x a y bên trong đường vũ trải qua đoạt được thai nạn từng cái hệ ra đồng thời ở dung hợp quyền thế ra chỉ dưới mỗi một cái thai nạn thương tổn đều đủ để đối với thân thuộc sinh vật tạo thành thương tổn mà cái màu sắc rực rỡ xúc tu nhưng dường như cùng màuôn màu vệ một phương muốn tiêu diệt minh xà lúc này cũng lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo dung hợp ba loại quyền thế uy năng nguyên tử thổ tức quay về hư không bác sĩ phun ra mà đi một đạo màu sắc rực rỡ khiến ánh sáng đem đạo này nguyên tử thổ tức chống lại nhưng hư không bác sĩ cũng ở nguyên tử thổ tức to lớn trùng kích vào không ngừng bị đánh lui lốc xoáy lập tức đổi tới đối với hư không bác sĩ duy trì đầy đủ ý thế theo hư không bác sĩ rời đi không trung đạo kia màu s ắ c rực rỡ đường nối cũng không còn vững chắc ở màu máu tối say không ngừng công kích giới hư không năng lượng bị làm hao mòn hầu như không còn màu xác rực rỡ cánh cửa không ngừng thu nhỏ lại xúc tu còn muốn dãy ruộ nhưng đã không bị khống chế lui về màu s ắ c rực rỡ đường nối ở trong cuối cùng nương theo run run một hồi màu s ắ c rực rỡ đường nối triệt để tiêu tan giải quyết đi xúc tu màu máu cối say cũng theo sát ở l ố c xoáy mặt sau đem hư không bác sĩ ép đi bởi vì màu s ắ c rực rỡ xúc tu tiêu tan quan hệ tuy rằng nguyên tử thổ tức đã đình chỉ nhưng hư không bác sĩ ở hai đạo công kích dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy đường vũ ánh mắt nhưng nhìn chòng chọc vào bảng điều kiện h trên hư không bác sĩ đại biểu điểm sáng ngay ở hắn sắp vượt qua đạo tia đại biểu từ vòng mạch x u n g tháo cải tâm bắn hư đến lúc đường vũ đối với tiểu gấu mẹo nói rằng do két đừng có gấp người trước tiên lưu trữ năng lượng chờ hắn tới gần một ít lại sạc kích rõ ràng tiểu gấu mèo âm thanh truyền đến đường vũ mục đích chính là cầu ổn hai á c khí tức ở lần trước chiến đấu bên trong tiêu hao sạch số tám ban đầu khu vực vừa không có thai nạn sinh ra vậy thì để hắn rơi vào đến lung túng hoàn cảnh xem ra sau khi cần về phủ thủy tháp cao chuyên môn thu thập một ít hai á c khí tức chuyện lần này xác thực cho đường vũ một lời nhắc nhở lúc này thư không bác sĩ khoảng cách tiểu gấu mèo vị trí chỉ còn dư lại một km lão bản thử vong mạch sung tháo kẻ đã lưu trữ năng lượng xong xuôi mục tiêu khóa chặt hoàn thành nghe được tiểu gấu mèo lời nói đường vũ không chút do dự nào lúc này hạ lệnh phóng ra v ũ chỉ nghe được một tiếng l o ngong l đường vũ liền nhìn thấy xa xa một ngọn núi trên đỉnh đầu tiên là hát quang l ó ạ i lên sau đó liền nhìn thấy cái kia chính đang chậm rãi lùi về sau hư không bác sĩ thân thể cương trực lên trước mặt vẫn chống đối công kích màu sắc rực rỡ khiến ánh sáng cũng trong nháy mắt phá nát biến mất lốc xoáy cùng màu máu cối say đem hắn nhân chìm dung hợp quyền thế sức mạnh điên cùng lôi kéo máu thịt của hắn l à ra thế nhưng từng đạo từng đạo màu sắc rực rỡ năng lượng không ngừng từ trong suốt trong đầu khuyết tán toàn thân, nỗ lực bảo vệ hắn thân thể. trong lúc nhất thời tuy rằng làn da máu thịt đã không ở hư không bác sĩ lúc này đã chỉ còn dư lại màu sắc rực rỡ khung xương cùng bị bảo vệ lại đến nội tạng nhưng màu máu cối say cùng lốc xoáy d u n g hợp quyền thế lực lượng cũng bị làm hao mòn đến gần đủ rồi ngay ở đường vũ chuẩn bị vận dụng thai ách hư không dây chuyển kết thúc thời điểm chiến đấu tiểu gấu m è o vị trí trên đỉnh ngọn núi lại lại lần nữa né qua một đạo hát quang lần này đường vũ thấy rất rõ ràng hát quang trong nháy mắt công kích ở hư không bác sĩ trong suốt đại não mặt trên màu sắc rực rỡ hư không năng lượng lập tức tiêu tan rất nhiều thậm chí cái t i ê bảo vệ đại não nửa trong suốt vòng bảo vệ cũng xuất hiện một vết nước nguyên bản lúc trước trong công kích vẫn không vẻ mặt gì hư không bác sĩ nhưng hiếm thấy há to mồm phát sinh một tiếng gào thét tiểu gấu mèo âm thanh truyền đến lão bản dù dạ quyền năng tiêu hao hết đã làm được rất tốt còn lại liền giao cho ta đi nói xong đường vũ trước ngực t hai ếch hư không nhà tù đã bay ra đi đến hư không bác sĩ đỉnh đầu khắt chế hư không lực lượng đem báo khỏa màu sắc rực rỡ năng lượng từng điểm từng điểm bị hút vào t hai ếch hư không nhà tù hư không bác sĩ theo hư không năng lượng rời đi càng là tiếng kêu rên liên hồi trên người duy trì sức sống hư không năng lượng biến mất cả người cũng không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng hút vào hai ếch hư không nhà tù ở trong Cảm t Hư ụ h không bác sĩ bị t r i ệ t để giam giữ đường vũ lúc này mới thở phào n h ẹ n h õ m lập tức nhìn về phía tiểu gấu mèo hai người vị trí nợ nụ cười cái tên này lần này n h ư n g là、lập、công chương sáu trăm năm m ư hát cầu sân bán nguyên do chương 651, hát cầu sân bán nguyên do khoảng cách lần trước chiến đấu đã qua một tuần ở đ e m hư không bác sĩ đánh bại sau đường vũ cũng bắt đầu rồi đ ố i với số tám b a n đầu khu vực mở rộng hiện tại số tám b a n đầu khu vực sở hữu thế lực đã toàn bộ bị đường vũ không chế chứ vốn định đi đến cái hạt bando khu vực hành động cũng tạm thời đình chỉ hư không năng lượng quý gì để đường vũ không thể không chỉ h o á n một hồi đối với ban đầu khu vực chinh phục tốc độ trước đêm hiện h ư u ba tòa ban đầu khu vực phát triển một hồi tích lũy một ít phồn vinh độ vô luận nói như thế nào thu thập một ít hai ách khí tức phòng thân lại nói liền như vậy ba tòa ban đầu khu vực ở các loại hình nhân tài thiết kế giới không giống hệ thống sức mạnh bắt đầu giao lưu tiếp xúc không đồng lực lượng va chạm cũng bắt đầu sản sinh một ít không giống nhau đống lửa số tám ban đầu khu vực cũng bị chính thức đổi tên là chiến đấu c h i vực năm tháng quá khứ đường vũ cất bước ở trên đường cái tâm tình vô cùng không sai ngay ở mới vừa hắn lại lần nữa mua một viên tinh vân kết tinh hiện nay trong tay hắn tinh vân kết tinh đã có hai viên hai á c h khí tức cũng đã có sáu nói an toàn được bảo đảm sau đạ nghị thị s á t một hồi mấy cái ban đầu khu vực tình h u ố n g phát triển sau khi liền chuẩn bị lại lần nữa bước lên chinh phục cái khác ban đầu khu vực con đường giờ khác này hắn vị trí thành thị chính là chiến đấu chi vực trong đó một tòa thành thị v i ê m huyền thị đột nhiên ánh mắt của hắn bị rìa đường một cái cửa hàng tên gọi hấp dẫn hắc cầu sân bắn hắc cầu ký ức nơi sâu xa một bóng người né qua đường vũ lúc này hứng thú là tên nào sao nghĩ như vậy đường vũ hướng đi sân b á n nhìn thấy đường vũ đến lập tức liền có một tên trên đầu mọc ra hai m è o nữ hải kéo dài cổng lớn đối với đường vũ lộ ra nụ cười ngọt ngào quý khách hát cầu sân b á n hoan g n ê n ngài đến chúng ta nơi này nắm giữ các loại loại hình súng ống cùng với nhiều loại xạ kích hoàn cảnh có thể thỏa mãn ngài không giống xạ kích đ h u cầu đồng thời còn có súng ống bán phục vụ không biết ngài muốn cái gì phục vụ nhìn chung q u a n h chu vi một vòng trên tường bày ra các loại loại hình súng ống súng lục súng trường súng tiểu liên chính xác xạ thủ súng trường tất cả đều có đường vũ thậm chí nhìn thấy giờ bờ gờ trong lòng cũng là cả kinh mà ở giá treo x u n g phía dưới mười bốn mười lăm tên võ trang đầy đủ võ trang nhân viên đưa mắt nhìn về phía đường v ũ vài tên trên người mặc chiến đấu phục người may mắn còn sống sót q a y về trên tường súng ố n g tiến hành trọn ở bên cạnh họ đồng dạng có một vị thanh thuần khả nhân t i ể u cô nương làm giả giải cửa hàng nơi sâu xa kéo dài không ngừng tiếng súng văng lên h i ệ n nhiên nơi đó chính là sân bắn vị trí đồng thời xạ kích khách mời còn chưa ở số ít nhìn về phía miêu nữ đường v ũ dò hỏi các người nơi này khách mời nhiều như vậy miêu nữ nghe vậy lộ ra nụ cười vui vẻ nói rằng chúng ta hắc cầu sân bắn là toàn bộ đại lục duy nhất súng ông trải nghiệm điếm lao bản đến từ thần b hiện nay toàn bộ đại lục sở hữu thành thị đều có chi nhánh ngài nếu như yêu thích chúng ta nơi này xạ kích phục vụ có thể làm cái hội viên hội viên ở sở hữu thành thị chi nhánh cũng có thể sử dụng đường vũ rốt cục khỏe miệng hơi nhữ đang luôn tiếp tục d o hỏi vừa vặn lúc này sân bắn bên trong đi ra một nhóm người những người này chuyện cho vui vẻ mà đường vũ tự nhiên nhận ra đi đầu người có thể không phải là hạn mì bạn cháu trai hắc cậu hắc đại nhân nơi này xạ kích trải nghiệm tương đối khá ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác sâu sắc thêm một hồi vậy thì quá tốt rồi lúc này hắc cậu đang cùng người nhiệt tình tăng c u đột nhiên dư a quang tựa hồ liếc về một đạo bóng người quen thuộc để t ử sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc để hắn lời nói một trận lập tức nhìn sang kết quả sau một khắc hắn thân thể liền không tự chủ được mà run lên một hồi nhìn đường vũ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt hắt cầu trong nháy mắt t r ò n váng đại đại nhân nói xong không để ý người bên cạnh kinh ngạc đi đến đường vũ trước người cùng kính thăm hỏi đại nhân không biết ngài lại đây đường vũ phất tay đánh gây hắc cầu giải thích vô tình nói rằng hắc đại nhân không ngại vì ta giới thiệu một chút tình huống thế nào chứ nghe được đường vũ lời nói hắc cầu theo bản năng chính là run run một cái trên mặt lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt đại nhân ngài ngài đây là được rồi sốt sắng như vậy làm gì đây rốt cuộc tình huống thế nào ngươi không ở hy vọng khu vực giúp ngươi thúc thúc bận điệu chạy nơi này làm cái gì nghe được đường vũ lại lần nữa do hỏi hắc cầu lúc này mới bắt đầu vì là đường vũ giải thích mà hai người bọn họ bên cạnh những người khác cũng sớm đã há h ố c mộn đặc biệt là vừa nãy liên tiếp đón đường vũ tên k i u miêu nữ khó mà tin nổi mà nhìn mình lao b ả n dùng gần như nịnh nọt ngự khí đối với mình khách mời nói gì đó đến nơi này mặc dù là ngu xuẩn nhất người đều đã nhìn ra quan hệ giữa hai người ở liên tưởng đến tòa này sân bắn khai trương lúc nghe được nói bóng nói gió, tựa hồ là hắc cầu l á o bản sau lưng chính là vị kia hai nạn l ã n h chúa tất cả mọi người tất cả đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía đường vũ hai nạn l ã n h chúa vi danh mấy tháng này sớm đã bị đại lục tất cả mọi người biết được mà đường vũ nghe hắc cầu giải thích cũng rõ ràng sở hữu đầu đuôi câu chuyện vì lẽ đó nơi này yêu thích súng ống rất nhiều người Đúng, đại ú n g đ nhân không riêng là khối đại lục này liền ngay cả phù thủy tháp cao nơi đó các phù thủy đối với súng ống cũng tương đương yêu thích đặc biệt là ngũ hoàng trở xuống các phù thủy bọn họ vũ thuật uy lực vốn là không đủ hơn nữa ma lực ít. thường thường phóng thích mấy cái vu thuật liền ma lực khô cạn m à s ú n g ống nhưng bù đắp bọn họ phương diện này thiếu sót vì lẽ đó rất được h o a n g lên lúc trước đồ sơn hề đại nhân cùng ta thúc thúc nói mau chóng để ba tòa ban đầu khu vực hệ thống sức mạnh tiến hành dung hợp phát triển để với khai phát ra càng nhiều không giống phát triển con đường vì lẽ đó ta mới bị thúc thúc sắp xếp đi đến mỗi cái thành thị mở cửa tiệm đường vũ khẽ gật đầu hàn nghị bạn không sai ý nghĩ s ú n g ống m ị lực khả năng phù thủy tháp cao những người pháp gia còn có thể khắc chế nhưng chiến đấu chi vực cái đám này chỉ biết chiến đấu vũ phu tuyệt đối có thể thỏa mãn bọn họ đối với bạo lực khát vọng đặc biệt là hắc cầu cái tên này lại vô sư tự thông địa n g h ị đến định kỳ tổ chức săn bắn hoạt động tổ chức một nhóm người đi đến giã ngoại tiến hành săn bắn hiện nay chiến đấu chi vực trận đầu săn bắn thi đấu chính đang chuẩn bị nhưng báo danh người không phải số ít đối với này đường vũ cũng không tính can thiệp chỉ là để hắc cầu chú ý an toàn dù sao chiến đấu chi vực sinh vật cùng hy vọng khu vực có chút không giống nơi này sinh vật thân thể tố chất không phải bình thường cưỡng hãn một ít uy lực khá nhỏ s ú n g ống vẫn đúng là không nhất định có thể một súng mất mạng đối với này hắc cầu nhưng là cười hì hì nhìn thấy đường vũ giòi ánh mắt lúc này mới giải thích lên đại nhân Kỳ thực t a mỗi cái đội ngũ đều có thuê cao cấp p h ỉ tờ tờ tiến hành tùy tùng bọn họ cái khác không cần phải để ý đến chỉ cần ở nhân viên an toàn chịu đến uy hiếp thời điểm ra tay giải trừ nguy cơ là tốt rồi chỉ vào hắc c ầ u c ư ờ i cợt đường vũ cũng không còn nhiều lời nếu hắc c ầ u đã có chuẩn bị vậy cũng không cần hắn bận tâm lại nói người nơi này cũng không phải những người tay trói gà không chặt ra giòn người nào không phải p h ỉ tờ tờ nếu như thật bị những người hoang dại sinh vật đánh chết cũng đủ mất mặt chương sáu t r m ư ơ a năng số một ét gạt giáo dục chương sáu m a năng số một ét gạt giáo dục làm lần thứ nhất chiến đấu chi vực lì săn bắn giải đấu lớn mở ra thời điểm đường vũ đã thông qua truyền tống trận đi đến phù thủy tháp cao màu đen bia mộ t ò a n à y thế giới dưới lòng đất bây giờ đã trở thành đường vũ ở phù thủy tháp cao đại bản g doanh ma năng máy móc ở đây đã vô cùng phổ biến tiểu gấu mèo cùng kỹ thuật viên hiện nay liền ở ngay đây hết ngày dài lại đêm tâu nghiên cứu tân ma năng kỹ thuật thế nhưng đường vũ lần này tới được mục đích nhưng là một nơi bày ra rất nhiều con rối máy khu vực ma năng khôi lỗi nghiên cứu phát minh bộ đây là phù thủy tháp cao thập đại thánh tháp một trong tượng đã thánh tháp làm chủ đạo nghiên cứu tiểu tổ chủ đạo người chính là lúc trước cự Già giờ trùng tượng nghiên người nghiên dáng tượng đá khôi lỗi loại kiểu khôi lỗi, biệt là am hiểu là dịch cứu thích chính cứu Thanh hắn nhất UFF tựu tượng đam am luyện độ đá đủ đá đặc đá kim là mê, vì thuật. v lẽ đó đang nhìn đến cơ giới lang cùng máy móc hồ sau liền cảm giác mở ra một tấm tân c ổ n g lớn sản sinh đem tượng đá luyện kim vũ thuật cùng máy móc kết hợp lại nghiên cứu dòng suy nghĩ đối với ý nghĩ của hắn đường vũ tự nhiên đại lực chống đỡ liền trải qua mấy tháng này nghiên cứu lại thật sự bị ra giờ uff lợi dụng tượng đá luyện kim vũ thuật cùng đặc trùng ma năng vật liệu thép luyện chế ra đến một loại đối với linh hồn có hấp thụ hiệu quả ma năng khôi lỗi làm đường vũ biết được tin tức này ngay lập tức đã nghĩ đến hiện tại lấy liệu chỉ chỗ hình thức tồn tại sgat cái này thành quả nghiên cứu hay là có thể giúp e sgat thu được một cái thân thể mới l i ê n đem cái này thành quả nghiên cứu báo cho đối phương quả nhiên e sgat lập tức hứng thú bản thân hắn chính là phép thuật đại năng tuy rằng bây giờ chỉ còn dư lại linh hồn hình thái nhưng lấy hắn lúc trước s ắ p cảnh giới đại viên mãn học thức mạnh như thác đổ bên dưới nói vậy có thể đối với cái này thành quả có chút không giống kiến g i ả i nhìn thấy đường v g ũ đến ra giờ uff lập tức tiến lên một mặt sắc mặt vui mừng đại nhân ma năng số một khôi lôi đã chuẩn bị xong xuôi bất cứ lúc nào có thể thử nghiệm đ ư ờ n g vũ nhìn bên cạnh lên đến hai mét m à năng số một hơi giơ tay không n ổ i một lúc làm tiếp thử nghiệm nói vẫn đi theo ở đường vũ phía sau hạ mộ đi lên phía trước hắn trong tay đã xuất hiện một viên h ồ n g châu ra d giờ uff thấy thế có chút không tìm được manh mối nhưng hạ mộ đã vận chuyển ma lực đọc thần chú một đạo nửa trong suốt bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở mấy người trước mắt chính là e d g a r mới vừa rời đi h ồ n g châu e d g a r tạm tha có hào hứng nhìn về phía phía sau hạ mộ trong tay h ồ n g châu vật này không sai bên trong lại có vẽ tầm bộ hồn thể chất pháp đặt ở di vong tinh hải cũng là một cái ghê gớm vật phẩm e d g a r xuất hiện để ra giờ u f p sáng mắt lên tựa hồ rõ ràng đường vũ ý nghĩ đại nhân ngài làm u ố n thử nghiệm hồn thể cùng khôi lỗi dung hợp đường vũ khẽ gật đầu đồng thời nhìn về phía e d g a r chỉ về cách đó không xa ma năng số một e d g a r cái kia chính là ma năng số một ngươi xem một chút thế nào theo đường vũ ngón tay phương hướng nhìn lại e d g a r ánh mắt bị vững vàng hấp dẫn hồn thể bay ở trên không hướng về ma năng số một vòng quanh nhìn chung quanh hai vòng sau trôi nổi không c h u n g vớt cảm ý nghĩ không sai thiết kế cấu tứ cũng được chính là cái này luyện kim trận pháp có chút thô giáp hồn thể nếu như bám vào tại đây cái khôi l ỗ trên thực chịu lực sẽ đ ế nghe rất lớn hạn n n chế. h Có điều ữ này đều k ô n được sgat lời nói ra giờ uff sắc mặt lúc này chìm xuống dưới t h a n h cựu phù thủy tháp cao cao cấp nhất tượng đá luyện kim vụ thuật đại phù thủy lại có thể có người nói hắn vũ thuật thô giáp hắn như thế nào khả năng có sắc mặt tốt nếu như e sgat không phải đường vũ tự mình mang tới chỉ sợ hiện tại ra giờ uff liền dự định cho đối phương một điểm màu sắc nhìn nhưng dù vậy hắn cũng không có ý định quán đối phương ừ cái kia xem ra ngài đối với luyện kim vu thuật có sự khác biệt kiến lý giải không ngại lời nói biểu thị biểu thị đường vũ đầy hứng thú địa nhìn về phía ra giờ uff cùng sgat không chút nào mở miệng dự định đối với e sgat năng lực đường vũ không có một chút nào lo lắng dù sao cũng là hệ thống pháp thuật thân thuộc cấp từng giả sẽ không bởi vì điểm ấy vấn đề liền bị nạn trụ hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút e sgat phép thuật lý giải có hay không có chỗ độc đáo nhìn v ẻ mặt tối đen ra giờ uff cùng xem cuộc vui dáng dấp đường vũ sgat nơi nào không rõ ràng đường vũ ý tứ chỉ có thể khẽ lắc đầu nhìn về phía ra giờ uff tiểu tử nơi đ ư n g k ô n g p h ụ không nói những cái khác ngươi liền xem chỗ này năng lượng khởi động nơi trọng yếu vẽ hoa văn nếu như có thể theo e s gạt đối với ma năng số một mọi chỗ tỉ mỉ giảm giải ra giờ uff trên mặt nguyên bản xem thường cùng thần sắc tức giận chậm rãi bắt đầu chuyển biến đến cuối cùng càng là sẽ chủ động hướng về e s gạt dò hỏi một ít chính mình không quá lý giải vấn đề khó trong đó không thiếu bình thường hắn gặp được kỹ thuật chỗ khó có chút chỗ khó thậm chí đã quấy nhiều ra giờ uff thời gian rất lâu nhưng giờ khắp này ở e s gạt giảng dài dưới tất cả đều tự nhiên hiểu ra nhìn về phía s gạt ánh mắt cũng từ từ trở nên tô kính đưa e m ra kiến nghị t i ra giờ uff tiến hành thao tác vẹn vẹn dùng không tới ba tiếng ma năng số một liền hoàn thành thăng cấp mà cái món đồ này ở đường vũ bảng điều khiển trong tin tức đã từ hy hữu cấp bậc biến thành siêu hiếm vật phẩm đường vũ cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa chỉ là edg a lại tựa hộ như không phải quá mức thỏa mãn tiếp cận mà nói rằng đáng tiếc nếu như nơi này có số ba ban đầu khu vực sản xuất mỹ dịu có rất lớn khả năng lên cấp thành cấp độ sử thi vật phẩm đường vũ lộ ra vẻ kinh ngạc cấp độ sử thi khả năng sao mặc dù là đường vũ trước mặt kiến thức cấp độ sử thi vật phẩm cũng vẫn như c ũ là vô cùng mạnh mẽ những món đồ này đối với thân thuộc sinh vật cũng có rất lớn lợi hiếp edg lại hết sức nghiêm túc gật g ủ đương nhiên mịt ở số ba ban đầu khu vực cũng là vô cùng hiếm thấy tài nguyên tương đương í h ỏi ta ngược lại thật ra biết một nơi có mịt dịu tồn tại nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía ma năng số một có điều hiện tại cái này cái khôi lỗi cũng coi như thỏa mãn ta bám thân yêu cầu quá mức chờ sau này thu được mịt ở đối với hắn tiến hành thăng cấp được rồi ra giờ uff nghe vậy lập tức dò hỏi cái k i a u s gạt lao sư hiện tại ngài liền bắt đầu bám thân đường vũ thấy thế lập tức nói rằng cái này không đội lập tức tới ngay mỗi tháng một lần thánh lê nghi thức đến thời điểm ở thánh lê nghi thức tiến tới hành bám thân hiệu quả càng tốt hơn hai cái ngày sau thành l phố tức loa trung ương quảng trường một hồi long trọng thánh lễ nghi thức ở đây cử hành lần này tham gia nghi thức không chỉ là thành phố tức loa người may mắn còn sống sót còn có phủ thủy tháp cao cùng với chiến đấu tri chi vực cao tầng người quản lý bọn họ nhìn từ thiên buông xuống đạo ngân quan g kia lộ ra vẻ kính sợ vẹn vẹn thông qua nghi thức liền có thể xúc động trang bạc ánh sáng loại năng lực này thực tại khủng bố mà đạo ngân quan g kia đang rơi xuống thánh lễ nghi thức vị trí trung ương thời điểm ở đường vũ điều khiển dưới chia làm hai đạo phân biệt tập trung vào quan thánh đế quân điện thờ cùng với ma năng số một con dối máy trên người e s g a r d chính là hiện tại đã sớm chờ đợi chỉ lệnh e s g a r d cùng với da dựng uff cùng ả mộ nghe vậy lập tức bắt đầu hành động da z i r uff ổn định con dối máy ả mộ nhưng là triển khai hồn hệ vũ thuật đem sgard cùng con dối máy tiến hành rung hợp ở trang bạc lực lượng ảnh hưởng hôn thể dung hợp quá trình tương đương thuận lợi hào quăng màu bạc kết thúc con dối máy cũng mở hai mắt ra n â n g lên hai tay cảm thụ lại lần nữa thu được thân thể mang đến phong phú cảm con dối máy cứng ngắc trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ hưng phấn e d g a t nắm đấm lẫn nhau v à chạm mang đến cảm giác chân thực để hắn có chút say mê ha ha rốt cục lại lần nữa nắm giữ thân thể loại này cảm giác thật không tệ đường vũ cũng kết thúc nghi thức trước đ ê m quan thánh đế quân điện thờ cẩn thận cất kỹ lúc này mới quan sát edgặt thân thể mới cảm giác làm sao có hay không cái gì chỗ không tự nhiên ra giờ uff nhưng là đã không thể chờ đợi được nữa mà mở miệm d t ít nhất c vậy chúng ta liền đi thử một chút sức mạnh của thân thể này cường độ nghe được đường vũ lời nói mấy người lúc này đáp ứng sau đó bọn họ đi đến phủ thủy tháp cao màu đen nghiêm mộ nơi này có chuyên môn vì là thí nghiệm các loại phát minh kiến tạo một cái sân thí nghiệm lần này vì phát hiện ma năng khôi lỗi sức mạnh cường độ bắt đầu dùng phòng ngự năng mức lão ư ợ bản h nhất mẽ số một sân thí nghiệm đã chuẩn bị sắp xếp có thể bất cứ lúc nào mở ra kiểm tra đồ sơn hề âm thanh đang thí nghiệm tràng văng lên sân bãi trên đã bay lên năm cái đại biểu không giống mức năng lượng hình người biếm lắm Này c tiếp bia đối ngắm n h ò n n g theo chính là bốn mươi mức năng lượng hình người bia ngắm lồng ngực vị trí xuất hiện một cái xuyên qua trước sau hang lớn mãi đến tận đi đến sáu mươi mức năng lượng hình người bia ngắm trước e s gặt bóng người rốt cục xuất hiện lúc này hắn chính một quyền hành kích ở bia ngắm lồng ngực một đạo mạng n ệ n giống như vết dạng nước hướng bốn phía lan tràn p h n phắt sau một khắc liền sẽ hoàn toàn phá nát nói thầm một tiếng đáng tiếc e s gặt thu hồi nằm đấm con rối máy trên từng cái từng cái sáng sửa luyện kim phủ văn lúc này mới bắt đầu chậm dại ảm đầm đi mới vừa bị kích phát năng lượng lại lần nữa thu lại không nghĩ đến chỉ là một lần bạo phát vận mạnh thì có sức mạnh lớn như vậy ra giờ uff nhưng đang nhìn đến s gặt công kích hiệu quả lúc cũng đã đẩy mặt hưng phấn quả nhiên chiến đấu chi vực dịp phi khoáng thạch đối với con dối máy kết cấu có chính diện cường hóa hiệu quả phương hướng tìm đúng rồi dựa theo tình huống vừa rồi phòng t r ư ờ n g e s g a t chỉ dựa vào con dối máy thân thể lực lượng của cũng đã đạt đến năm mươi mức năng lượng phòng t r ư ờ n g trái phải hiệu quả cái này sức mạnh là tương đương khủng bố phải biết trước đường vũ trong tay đầu đạn hạt nhân công kích mức năng lượng cũng mới bất quá năm mươi mức năng lượng mà thôi hiện tại cái này cụ con dối máy không chỉ có sức mạnh đạt đến năm mươi mức năng lượng mấu chốt nhất vẫn là sức mạnh tác dụng lực là đối lập con dối máy đang đánh ra loại cường độ này công kích sau toàn thể kết cấu tính năng lại không có một chút nào bị hao tổn vậy thì có chút khủng bố điều này giải thích cái này con dối máy đã đạt đến mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân cũng không tổn hại trình độ mặc dù là hiện tại đường vũ hắn thân thể cũng xa xa không đạt tới trình độ như thế này đường vũ n ế t miệng lên ý cười kết quả này hắn hết sức hài lòng quả nhiên đồ sơn hề âm thanh văng lên lão bản công kích mức năng lượng số liệu vì là năm mươi ba bạo phát tốc độ vì là năm trăm hai mươi mây đón lấy đem kiểm tra năng lượng cường độ công kích sân thí nghiệm trên phá nát hình người bia ngắm lui xuống ba bộ hoàn toàn mới hình người bia ngắm xuất hiện ed gặt trở lại đường vũ bên người hai cái nắm đấm không ngừng va chạm h i y nhiên n hắn đối với chính mình bộ thân thể này tương đương thỏa mãn như thế nào edgard cái này con dối máy cường độ làm sao được tương đối tốt bộ thân thể này cường độ mặc dù đặt ở di vong tinh h ả i bên trong ngoại trừ những người sở trường thân thể sinh vật vị trí nhóm đầu tiên thứ cái này cũng là nhóm thứ hai thứ cường độ nói edgard không hiểu nhìn về phía đường vũ t r ư ớ c cái này khôi lỗi thân thể cường độ rõ ràng không có mạnh như vậy lẽ nào là bởi vì đêm nay thánh lệ nghi thức n g ư ờ i tiếp dẫn hạ xuống đạo ngân q u a n kia đối với edgard nghĩ hoặc đường vũ cũng không có giải thích chỉ là khẽ mỉm cười edgard thấy thế cũng không còn dò hỏi mà là đưa mắt nhìn về phía hình người biếng ngắm con dối máy trên người luyện kim phủ văn lại lần nữa sáng lên khôi lỗi nơi ngực xuất hiện một cái lỗi thùng to liên tục năm đạo xạ tuyến bắn ra năm người hình b i ế n g ấ m lúc này bị toàn bộ đánh trúng bốn vị trí đầu cá nhân hình b i ế n g ấ m lúc này ở xạ tuyến dưới tác dụng hóa thành cho bụi chỉ có cái cuối cùng phòng ngự mức năng lượng đạt đến một trăm h ì n h người biếng ngắm cùng màu xanh lam xạ tuyến rằng c o một hồi sau xạ tuyến chậm rãi tiêu tan đường vũ miệng hơi mở lớn hã tự nhiên nhận ra này vài đạo xạ tuyến chính là lúc trước hắn sử dụng tới phân ly thuật thế nhưng không nghĩ đến đạo này vu thuật lại ở sgặt trong tay có cường đại như vậy tám mươi mức năng lượng đã xem như là đến thân thuộc cấp độ trình độ hơn nữa có nhanh như vậy tốc xả kích tốc độ quả thực có chút k h u ế c đại mà s g a t cũng không có đình chỉ động t á c trong tay làm hình người bia ngắm xuất hiện lần nữa sau hắn hai cái người máy cánh tay bình thân hai cái cổ tay phun ra ngọn lửa liền hướng bia ngắm bay đi trực tiếp đem tám mươi mức năng lượng bia ngắm tóm chặt lấy hai đạo mạnh mẽ điện lưu từ trên thân con dối máy sáng lên dọc theo cùng bàn tay liên kết sợi tơ hướng về bia ngắm tua tới Vâng, tiếng nổ mạnh Cường hóa sân a hóa sau hai u luyện, đều Phật Phật khắp chương nhìn mảnh hiếp h tán mặt đất tục tất đạt dự đi, đi. Đường đến bồi biện người lại. Liên loại cường lạc con lực ngắm năng 654, vũ cả bỡ, thí u hiệu quả quả ộ độ, c cấp cường thực lần này nịch tiên. Sân hóa t nghiệm động tính để những người khác khu vực người sự chú ý đều nhìn lại dù ra vương bá hổ càng là lập tức chạy tới cho rằng phát sinh cái gì bất ngờ nhìn thấy đường vũ ở đây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lại nhìn một mặt vẻ mừng rỡ ra giờ uff cùng con dối máy gặt đêm nay cùng con dối máy rung hợp sự tỉnh bọn họ cũng đều biết hiện nhiên vừa nay chính là e s g a t đang thí nghiệm con dối máy dẫn đến có điều nhìn sân thí nghiệm trên bị nổ tung hình người biếng nắm tất cả đều lộ ra một tia kinh ngạc bọn họ đối với cái này sân thí nghiệm tương đương quen thuộc bởi vì này vốn là công cộng sân thí nghiệm chỉ cần có thành quả nghiên cứu gì đều sẽ ở đây tiến hành thí nghiệm xem hiện trường ngay tình huống con dối máy thí nghiệm tất nhiên đạt được thành công lớn đường vũ đã thấy đến chủ dạ sau khi xuất hiện cũng là sáng mắt lên e s g a t ta cho ngươi tìm một cái bồi luyện thế nào nghe được đường vũ lời nói s gặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh đồng ý、Tốt. ta cầu cũng không được hiện tại ta nhất định phải mau chóng quen thuộc bộ thân thể này mới được dzuza nhìn thấy đường vũ q u ă n g tới ánh mắt hơi sững sờ sau trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn khoe miệng của hắn cũng hơi làm nổi lên rất nhanh đoàn người thông qua truyền thống trận đi đến chiến đấu tri chi vực đại lục hắc quyền thị cũng chính là lúc trước đường vũ tiến vào tòa thành thứ nhất thị giờ k h ắ c này chính giữa thành thị đấu trường trên đang đứng ở nhàn rỗi trạng thái đi vào đấu trường ed g a r ánh mắt tìm đến phía đường vũ tựa hồ đang dò hỏi chính mình đối thủ ở nơi nào mà d u z a thấy thế lúc này triệu hắn phơ đi theo sức mạnh tử vong hiện lên ánh mắt mọi người nhìn về phía d u z a liền nhìn thấy một đạo thân hình cao lớn bóng người tự xương mù màu đen ở trong đi r a câu kết b ắ p thịt giống như cứng như sắt thép long lánh ánh kim loại làn r a màu đỏ tươi con ngươi đào qua mọi người tại đây tất cả đều cảm nhận được nguy hiểm k h í tức liền ngay cả nguyên bản bởi vì con dối máy tính năng hữu dị mà có chút kích động e s g a t giờ khác này cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị hắn làm nhận ra đây là tử vong quyền thế đặc hữu phục sinh người thế nhưng thực tại để ed gạt có chút giật mình ánh mắt của hắn liếc nhìn một bên đứng thẳng đường n ũ càng ngày càng phát hiện mình có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi này rõ ràng tuổi tắc rất nhỏ không chỉ có thực lực bản thân biến thái liền ngay cả thủ hạ cũng là người có tài xuất hiện lớp lớp nói không ước c ao là giả nếu như lúc trước chính mình có như vậy gấp g á c cũng không cần liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đi đến nơi sâu xa trong vũ trụ thám hiểm edgard tiên sinh liền để phật dị cùng ngươi luyện tập một chút đi dù dạ khiêm tốn mà nói rằng nhưng edgard nhưng từ dù dạ trong ánh mắt nhìn thấy một tia tự tin ánh mắt của hắn nhìn về phía đã đứng lại phật dị thú vị xem ra đối với cái này phục sinh người rất tin tưởng a nghĩ như vậy edgard khẽ gật đầu vậy thì cảm tạ nói đã xoay người hướng về đấu trường đi đến phật đi theo sát phía sau mà lúc này nhìn thấy lại có sừng đấu thi đấu nhận được tin tức người đã x u ố n g lại lại đây thế nhưng bởi vì đây là nội bộ luyện tập vì lẽ đó không liên hệ người may mắn còn sống sót toàn bộ bị cấm chỉ đi vào lão bản lão bản một thanh âm từ đấu trường ở ngoài vang lên đường vũ quay đầu nhìn lại lại là vương hạ vũ cái tên này trải qua mấy tháng tu luyện cái tên này khí chất đã đại biến rõ ràng là một bộ phỉ tờ tờ ráng vẻ vào tháng trước vương hạ vũ đã thông qua đường vũ đối với hắn thử thách thông qua chính mình nỗ lực thành công đánh vào đến đấu trường thi đấu ở trong đường vũ không có nốt lời trực tiếp hối đ ó i một tấm liên quan thẻ khiến vương hạ o vũ thành công thu được chiến đấu c h i vực đại lục đặc l ư u kỹ năng chiến ý giờ phút này ra hỏa quay về đường vũ không được địa vung lên cánh tay dáng dấp khá là bực cười theo đường vũ v â y tay vương hạ o vũ bị thả đi vào kha kha lão bản nghe nói có cuộc tranh tài tình huống thế nào a vương hạ o vũ vui cười hớn hở địa đi đến đường vũ bên người d ù u dạ tiểu gấu mẹo vương bá h ổ nhìn vương hạ o vũ càng cường tráng to lớn thân thể hứng thú hạ vũ cái tên nhà ngươi mấy tháng này trốn ở chỗ này thực lực tăng lên nhanh chóng a chính là khí thế trên người cũng càng ngày càng lạnh lẽo không được đối mặt những đồng bạn trêu chọc vương hạ vũ n h a răng nợ nụ cười đó là các người mấy tên này thực lực tăng lên quá nhanh ta muốn là không nữa cố gắng một chút đều bị các ngươi bỏ rơi được rồi một lúc lại nói c ê u thi đấu liền muốn bắt đầu rồi đường vũ đánh gây mấy người nói chuyện tiếm đem sự chú ý đặt ở đấu trường trên phật đi cùng e sgat đã chuẩn bị sắp xếp theo chiến đấu bắt đầu tín hiệu phát sinh e sgat bàn chân g dẫm đất nhằm phía phỏ tàn địch người máy cánh tay tụ lực tay phải đấm đánh ra ngoài nhưng mà phật đi cánh tay trái đã làm ra đón đỡ tư thế đem tay phải đấm ngăn trở đồng thời chân phải nâng lên đầu gối mạnh mẽ va về phía sgat bụ ẩm không có máu thịt va chạm nặng n ề cảm chỉ có kim loại cùng kim loại va chạm âm thanh bụng bị va e d g a r thuận thế tay trái đỡ đất đầu dưới chân trên đá hướng về phật dục đi mặt lại bị dường như biết trước phật dục đi trực tiếp một q u y ề n đánh vào con dối máy sau h e o vị trí con dối máy lúc này tại cố này to lớn oanh kích dưới bay ra ngoài chỉ là ở rơi xuống đất trong n y mắt con dối máy hạt nhân trang bị phát lực cả người thay đổi vân mình hai chân rơi xuống đất trượt một khoảng cách sau lúc này mới vững vàng dừng lại phật đi cũng không có truy kích mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ vương hạ vũ đã thổi bay h u ý sáo phật đi thực lực có phải là lại tăng lên này mấy chiêu nhưng là vô cùng tốt những người khác nghe vậy cũng tất cả đều âm thầm gật đầu đúng ta đem mấy tháng trước cùng hư không có quan hệ thế lực thành viên tất cả đều thông qua tử vong nghi thức cùng phật đi dung hợp đường vũ nhưng là cũng sớm đã biết tin tức này khoe miệng lộ ra ý cười lúc trước hắn đang tiêu d i ệ t hư không bác sĩ liền đào ra mấy cái trợ giúp hư không bác sĩ bắt cóc người may mắn còn sống sót tổ chức tiêu diệt sự t ì n h giao cho dù ra mục đích chính là vì cường hóa phật đi năng lực chiến đấu dù sao chiến đấu chi vực trên phỉ tờ tờ chiến đấu trình độ đặt ở mười tám tòa ban đầu khu vực cũng là tương đương cường hãn cái kia đường đối với phật dị cường hóa tất nhiên có tăng lên rất nhiều sự thực cũng chứng minh đường vũ suy đoán hấp thu đông đảo phì t ở t ở sau phật dị không chỉ có tố chất thân thể cường hóa đến mức độ khó mà tin nổi thậm chí còn học được rất nhiều kỹ năng chiến đấu hiện tại sức chiến đấu đủ để treo lên đánh cường hóa trước hai cái chính mình chính là bởi vì như vậy đường vũ mới gặp đưa ra như vậy một cái thi đấu mà e s g a t cũng đã rõ ràng chính mình đối thủ là thế nào tồn tại bắt đầu toàn lực ứng phó đối mặt lúc này không còn lưu thủ dưới chân phát lực người đã biến mất không còn t ă n hơi mà cùng hắn đồng dạng động tắc còn có p ậ t dị toàn bộ đấu trường bên trong ngoại trừ tình cờ né qua bóng đen cũng chỉ còn sót lại cái tia kim loại cùng kim loại v à chạm âm thanh chương sáu trăm năm mươi lăm tập hợp đường hàng không đồ m ả n h vỡ xuất phát chương sáu trăm năm mươi lăm tập hợp đường hàng không đồ m ả n h vỡ xuất phát khoảng cách thánh lệ nghi thức quá khứ năm ngày đường vũ chuẩn bị lại lần nữa xuất phát mục đích lần này địa chính là cách chiến đấu chi vực mười ba vạn km số ba ban đầu khu vực cũng là e s gạc khi còn sống bản thân quản lý tòa kia ban đầu khu vực nắm giữ sức mạnh phép thuật hệ thống chỉ là ngày này antony đột nhiên tìm tới nhìn trong tay hắn chính là ba tấm mạnh vỡ đường vũ một mặt kinh ngạc antony chuyện này tiểu tử Ta b chúng ư ta nhận c được tin tức hư không gần nhất khả năng ra tay với ngươi nhìn chẳng chẳng ngươi antony lông mày chăm chú nhữ t h u n g một chỗ hư không nhìn chẳng chẳng ta đùa gì thế đường vũ cũng không nhận ra antony trong miệng nói hư không sẽ là trước gặp phải những người nhỏ này vật cái t i a u tất nhiên là hư không thế lực chân chính cường dạ lẽ nào liền bởi vì chính mình phá hoại bọn họ ở ban đầu khu vực b ù a cục không nên đi ai biết bọn họ nghĩ như thế nào ta phòng chừng trong này nên có tử vong dẫn dắt người cùng săn bắn cùng khôi lỗi chi mâu d í n h hữu mà lần này ra tay với ngươi cũng có rất lớn khả năng chính là hai người bọn họ cây mẹ đại nhân để ta giúp ngươi thu thập đủ còn lại m ả n h vỡ ngươi mau chóng bước lên lãng quên đường hàng không đem thực lực đột phá đến thân thuộc cấp dựa theo ngươi tăng lên tốc độ nói vậy nên rất nhanh sẽ có thể tăng lên tới chín mươi phần trăm trở lên quyền hạn hơn nữa ngươi những người năng lực tự vệ nên đầy đủ nghe được thứ này lại có thể là trí tuệ cây mẹ quyết định đường vũ cũng là cả kinh có điều lập tức liền đem sự chú ý đặt ở sắp đến tập kích mặt trên suy tư một hồi sau hỏi antony h ngoại trừ tử vong dẫn dắt người cùng săn bắn cùng khôi lỗi chi mô ở ngoài còn có cái khác hai á c h nương nhờ vào hư không sao hả antony h lộ ra như có vẻ suy nghĩ ý của ngươi là lần này ra tay với ngươi khả năng là cái khác hai á c h cái này ta cũng không xác định đường vũ nghĩ đến cái gì nhìn về phía antony h đêm đen cùng sinh mệnh trao đổi máu t a h áo bào đen cùng với bất tử vui thích kéo làm đại dương titan l ệ v ị ạt t h ẳ n ba người bọn hắn trận doanh xác định hay chưa còn có lúc trước ban đầu khu vực thai ách trong lúc đó sẽ ra chiến đấu là cái gì sự tình hắn nghĩ tới rồi cờ bờ é phòng p thí nghiệm lúc trước khối này hôn tạ ba tên thai ách huyết đ ủ ba người bọn hắn antony h cũng rõ ràng đường vũ ý tứ này ngược lại là không cần gì cả bảo mật không sai máu t a h áo bào đen s ắ c thực đã tập trung vào hư không trận rành lúc trước hắn cùng cái khác ba tên thai ách đồng thời tập kích kéo làm cùng nghệ giả mô tư nếu như không phải lúc đó lẹ vì hạ thản đúng lúc xuất hiện chỉ sợ cũng gặp tổn thất nặng nề nhưng dù vậy kéo làm cũng trong lần chiến đấu này bị đánh nát linh hồn bị hư không ô nhiễm đường vũ tuy nhiên đã có dữ liệu nhưng cũng không nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy chẳng trách lúc trước huyết áo bào đen sẽ không ngừng hướng dẫn lưu dân bắt lấy người may mắn còn sống sót tiến hành h i h ư t ế hắn quả nhiên có vấn đề lập tức đường vũ nhận ra được vấn đề chỗ ở vậy cũng không đúng vậy lúc đó trí tuệ cây mẹ cùng cái khác thai á c h đang làm gì liền trơ mắt mà nhìn những tên kia ở di vong tinh hải tùy ý làm vậy antony khẽ lắc đầu cây mẹ năng lực cũng không am hiểu chiến đấu còn chúng ta trận danh o thai á c h cùng tân thần lúc đó chính đang mặt khắc một nơi phát hiện mới vũ trụ kỳ quan tiến hành thăm dò tìm kiếm tân vũ trụ kỳ vật kết quả tin tức liền bị hư không được biết thừa cơ hội này đối với kéo làm bọn họ độc thủ khoe miệng hơi co rúm đường vũ lại không biết nên nói cái gì này di vong tinh hải quả thực chính là bị thẩm thấu thành cái sảng được rồi ta trước hết đi rồi chính ngươi cẩn thận nhiều hơn căn cứ ngươi cung cấp tình báo ta ở tại hắn mấy tòa ban đầu khu vực cũng tìm tới một chút liên quan với hư không khả nghi manh mối cần phải đi xử lý một chút thấy antony chuẩn bị rời đi đường vũ vội vã gọi lại đối phương lần trước tòa kia trên đại lục không ẩ n nấp khu vực điều tra đến thế nào rồi ta đi đến tọa độ kia đã kiểm tra đúng là một nơi bị che tế không gian khu vực thế nhưng khi ta đi tìm đi thời điểm Bên trong đối ã với cái này phi này ạ đường vũ là thật sự có chút khâm phục âm thầm địa đào tẩu sau khi càng là l ạ nhiên không một tiếng động hiện tại thật vất vả tìm tới một tiếng manh mối nhưng cũng gián đoạn nghĩ như vậy ánh mắt khóa chặt tại trên người antoni ta có một ý kiến đem ta sắp đi đến lan quên đường hàng không tin tức tung ra ngoài làm cho tất cả mọi người đều biết người chắc chắn chứ Anthony kia kinh ngạc. Trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đường mặt mắt một đầy lóe vui ũ tàn nhẫn mà nhẫn nói rằng, xác định, bọn họ không họ phải m xác ố n chúng bọn tìm ta, ta cho bọn họ cơ họ h ộ Theo、Úc、Anh vẻ ũ Hào lại lần lẹn nữa nhất tự nhiên là những người bị kẹt ở bình cảnh chuẩn quyến người môn vốn cho là còn cần lại quá mấy chục năm đợi được lãng quên đại lục giải r i á c linh chi hoa thời điểm mới có thể nắm giữ lên cấp khả năng nhưng hiện tại nhưng có sớm thu được linh chi hoa cơ hội dựa theo dị vãng kinh nghiệm mỗi lần có người bước lên lãng quên đường hàng không đều sẽ có lượng lớn linh chi hoa c h ả y ra bọn họ như thế nào khả năng không kích động di vong tinh hải quá độ vùng biển mỗi cái thế lực tất cả đều bắt đầu tìm kiếm thai nạn lãnh chúa tung tích muốn sớm đặt trước linh chi hoa chỉ là bởi vì thai ách chi thư quan hệ sở hữu đối với đường vũ bói toán tất cả đều bị che đậy ở bên ngoài thậm chí đều không ngoại lệ địa tiến hành phản kích đường vũ tung tích tự nhiên cũng không có bất kỳ người nào biết úp anh vũ hào bên trong e d g ngồi ở buồng chỉ huy khắp nơi đánh giá chiếp tàu lặn này không sai nay tựa hồ cũng là ma năng kỹ thuật thế nhưng dung hợp hiệu quả nhưng so với ra giờ uff tên kia trình độ mạnh hơn nhiều cùng trước ngươi phi thuyền lẫn nhau so sánh thế nào đường vũ hiếu kỳ hỏi ta trước phi thuyền s gạt rơi vào hồi ức ta trước cưới không phải phi thuyền mà là chúng ta thiết kế đảo sở tương tự cũng là ma năng kỹ thuật có điều cùng ngươi chủng ma này có thể kỹ thuật không giống càng nghiêng về ma năng luyện kim loại hình ma pháp sau năm ngày q u c anh vũ h ả o tiến vào di vong tinh h ả i khu vực trôi nổi dưới nước đem đã dung hợp lại cùng nhau lãng quên đại lục đường hàng không đồ từ ba lô không gian lấy ra dựa theo mặt trên thao tác phương thức đem chính mình một giọt máu tươi nhỏ ở ra trên máu tươi lập tức nhuộm dần đường hàng không đồ sau đó biến mất không còn tam hơi mà ở úc anh vũ h ả o phía trước năm mươi m vị trí một đạo biển sâu vòng xoáy tùy theo xuất hiện bên trong mơ hồ có các loại hình ảnh chảy ra không cần đường vũ dặn dò tiểu gấu mèo đã thúc đẩy đầy cái úc anh vũ h ả o tiến vào vòng xoáy biến mất không còn tam hơi Trưng thần tr lượng bản nguyên, nhỏ, lực bí đảo đường vũ thử nghiệm liên hệ đồ sân hề nhưng không có thu được bất kỳ tin tức gì không cần thử nghiệm truyền thuyết cái này lãng quyên đại lục tuy rằng ngay ở di vong tinh hải nhưng cũng là ở một cái không gian tường kép ở trong vì lẽ đó vệ tinh tín hiệu là tiến vào không tới nơi này e d g a r giải thích e d g a r ngươi khi đó lẽ nào không có đã tiến vào này điệu đường hàng không con dối máy n ú n n ú n bay vô tình nói rằng lúc đó ta số may vừa v ậ n đụng với lãng quyên đại lục giải r ắ c linh chi hoa trong đó một đoá ngay ở ta phụ cận tự nhiên cũng cần phải tiến vào này điệu đường hàng không có điều nhìn thấy đường vũ quăng tới g i hỏ ánh mắt e sghat do dự một chút tiếp tục nói kỳ thực này điều lãng quên đường hàng không cũng không phải chỉ có linh chi hoa tương đối quý giá linh chi hoa như thế nào đi nữa nói cũng chỉ là trợ giúp thân thuộc người dự bị tiến vào thân thuộc cảnh giới vật phẩm mà thôi chân chính quý giá chính là phân tán ở đây lực lượng bản nguyên lực lượng bản nguyên không sai lãng quên đại lục sở dĩ thần bí sở hữu thân thuộc đều ngong trông cũng là bởi vì lãng quên trên đại lục phân tán lực lượng bản nguyên nếu như có thể gặp phải những n à y lực lượng bản nguyên là có thể cảm ngộ trong đó hoàn chỉnh quyền thế vi năng đem chính mình quyền thế còn lại quyền hạn tiến hành bổ túc đây mới là vật quý giá nhất cái gì đường vũ con ngươi trong nháy mắt p h ó n g to đây chẳng phải là nói chỉ cần thu được lực lượng bản nguyên liền có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn e sgat khẽ gật đầu chính là như vậy mà lãng quên đường hàng không cũng có nhất định khả năng gặp phải từ lãng quên đại lục tự do đi ra lực lượng bản nguyên đây chính là cơ duyên cái kia không đúng vậy nếu nơi này có khả năng thu được lực lượng bản nguyên vậy ngươi lúc trước vì sao lại liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ thám hiểm ai chỉ thấy sgat tràn ngập bất đắc gì nói rằng khỏi nói t i ế nghe vào l ã n quên đường à là quyến người chờ xuống mới có thể đi vào, mà mà hoàn thành n không ẩn tính chính quyến người xuống linh liền không nữa lên n g g kia thể thu chi hoa thể chờ h trở ta yêu cầu sau, có lúc được cái được cấp. mới đi đợi ở đó đóa đến đó đường vũ đã không nhịn được cười ra tiếng nếu như là như vậy cái k i a s á c thực không trách ghét g ạ t gặp lộ ra như vậy x i n không thể luyến vẻ mặt nếu như cho đường vũ phòng chứng hắn cũng sẽ phiền muộn đến chết đúng rồi đường vũ e d g ạ t đột nhiên nói rằng ngươi nhất định phải dành thời gian ngươi chỉ có lần này tiến vào lãng quên đường hàng không cơ hội mà nhiều nhất chỉ có thể ở đây chờ thời gian bảy ngày sau bảy ngày ngươi hoặc là đến lãng quên đại lục hoặc là liền sẽ bị đường hàng không trực tiếp trục xuất ra vùng không gian này thời gian bảy ngày tại sao còn có thời gian hạn chế antony quả nhiên không có cùng ngươi bàn giao những chuyện này ta liền biết edgard lầm bầm một câu sau lúc này mới tiếp tục nói dựa theo ngươi năng lực trong vòng bảy ngày đến lãng quên đại lục nên không thành vấn đề có điều nếu như tính l u ô n thu lấy linh chi hoa cùng với đột phá lời nói thời gian của ngươi liền muốn nắm chặt lời nói của hắn hơi dừng lại một chút sau đó xác nhận hỏi ngươi nên thu được tiến vào lãng quên đại lục tư cách chứ khi thấy đường vũ làm ra khẳng định động tác tuy rằng sớm có dự liệu nhưng một luồng nồng đậm vẻ hâm mộ vẫn là dâng lên edgặt trong lòng ai ta liền nói a n t o n y cái tên này làm sao yên tâm như vậy quả nhiên mà lúc này úc anh vũ h ả o đã đi đến mặt biển không giống với di vong tinh hải khắp nơi tỏa ra đủ loại ánh sáng lãng quên đường hàng không vùng biển nhìn qua hết sức bình thường bình thường mà đường vũ bảng điều khiển trên nguyên bản đã hóa thành vòng xoáy biến mất lãng quên đại lục đường hàng không đổ xuất hiện lần nữa đồng thời tại đây trương đường hàng không đổ khởi điểm vị trí một cái điểm sáng màu đỏ chính đang không ngừng lấp lóe cái này quan điểm hiển nhiên đại biểu đường vũ một nhóm nếu đã biết thời gian cấp bách đường vũ cũng không có ý định làm phiền trực tiếp mệnh lệnh tiểu gấu mèo hết tốc độ tiến về phía trước đồng thời hải dương quyền thế lại bắt đầu phát lực trợ giúp úc anh vũ hào phá tan nước biển lực cản tận lực giảm thiểu thân hạng mài bọn. Sau mòn ộ t một ngày, một h đảo nhỏ xuất hiện ở phương xa. Đường、vũ、đông đi địa. địa, điều cảm nhỏ hiện phương phấn chấn, đi thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng coi như nhìn mảnh gần phóng không người lái tiến hành điều tra. Edgar cũng nhìn thấy màn hình giả lập bên trong xuất hiện tòa kia lục địa, nhắc nhở nói rằng, thấy thời thấy thích xuất cuối xuất tuy một kẹt tới tra. thấy dài coi lái ở Edgar giả xa. Vũ vậy, lục Dốc lục máy lập một kia bay trọng cẩn chút, để tiểu gấu mèo sắp xếp máy bay không người lái điều tra cũng chính là cân nhắc đến điều ấy úc anh vũ hào mở ra nghĩ thái ngụy trang trôi nổi luồng xe mười chiếc máy bay không người lái thì lại ở tiểu gấu mèo điều khiển ở dưới hướng về tòa kia lục địa bay đi theo máy thu hình tiếp cận đường vũ đã thấy trên hòn đảo xanh đúng tươi tốt thảm thực vật cùng với chính đang trên đảo hoạt động động vật tiểu gấu mèo ngón tay nhanh chóng thao tác vặt hái trên hòn đảo này các loại số liệu rất nhanh liên quan với hòn đảo tình huống đã tỉ mỉ xuất hiện ở màn hình giả lập trên l ã bản hòn đảo này những số liệu khác đối lập bình thường chỉ có một nơi, có sóng năng lượng động xuất hiện, nơi này xuất hiện linh chi hoa độ khả thi to lớn nhất. nghe tiểu gấu mẹo phân tích đường vũ ánh mắt nhìn về phía bả vai minh xả hắn nhìn minh xả thiên phú kỳ vật nhận biết có phát hiện hay không cái gì đáng tiếc minh xả vẫn là trước sau như một cũng không có bất kỳ đặc biệt cử động đường vũ khẽ to mày chẳng lẽ không là nơi này tuy rằng nghĩ như vậy nhưng không tự mình xác nhận quá đường vũ vẫn là không quá chắc chắn r o két cặp bờ chúng ta lên đ ảo đoàn người đi đến lục địa theo thói quen đem một áo choàng khoác lên người đem tồn tại cảm rơi xuống thấp nhất đi theo ở tiểu gấu mẹo phía sau hướng về cái kia nơi sóng năng lượng xuất hiện vị trí đi tới vượt qua bãi cắt chính là dày đặc rừng mưa nơi này cây cối to lớn tương tự con đường cũng vô cùng gồ ghề vẹn vẹn chỉ là nhìn sang liền p h n g phất tiến vào tiền sử rừng rậm cảm rất sai rừng mưa nơi sâu xa từng tòa từng tòa ngọn núi nô ra khiến hoàn cảnh của nơi này càng thêm phức tạp cảm thụ chu vi tình huống đường vũ rất nhanh sẽ phát hiện nơi này không giống như thế nào nhận ra được đi Edgar、um、vang Thừng, động độ càng hơn, càng Tham thanh tựa nhanh trôi tốc một t hồ hơn, khác lên. quyền lớn. Nói, một đạo khác nào lực ở sởi đây điều độ đạo uy đây chính là tới gần lực lượng bản nguyên c h ỗ t ố t nay còn chỉ là ở lãng quên đường hàng không nếu như là ở lãng quên đại lục nghe antony nói tăng cường hiệu quả gặp càng thêm rõ ràng h ố n g đang lúc này một đạo đinh t h a i nước góc gầm rú văng lên xa xa giữa núi rừng vô số chim từ trong rừng bay qua minh xả trong nháy mắt nâng lên buồn ngủ đầu lâu cảnh giác địa nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng r o kết tình huống thế nào lão bản ở tòa này ngọn núi sau lưng là một cái hồ nước một con hình thể to lớn trâu nước chính đang này một cái đồng dạng to lớn loài rắn đang chiến đấu tiếp nhận tiểu gấu mẹo truyền đặt máy tính bảng đường vũ cũng là hơi xứng sờ Trường tiểu tàu Trường hoang, nghĩa hoang, nghĩa 657, 657, cô tiểu châu hoang, tàu đắm nghĩa địa. Chương 657, cô tiểu châu tiểu tàu địa đắm đắm địa bên trong hồ nước một con hình thể có tới hơn trăm thước châu nước trên đầu sưng nhọn dựng đứng đối diện nhưng là một cái đồng dạng hơn trăm thước trường to lớn mãng x à hai người đối chọi gây gắt nhưng không nhìn thấy bất kỳ quyền điều động trôi lực lượng đặc thù đem máy tính bảng đưa cho s ô Dạ s ô Dạ, n g ư ơ i biết này hai loại sinh vật sao nhìn thật giống không phải ti tan sinh vật đi đường vũ nhìn thấy ti tan sinh vật cũng không hễ mặc dù là tuổi thơ kỷ ti tan sinh vật cũng khác nhau xa so với này hai con hình thể to lớn lão t bản ngươi xem cái kia sóng năng lượng vị trí chính là ngọn núi kia tiểu gấu mẹo chỉ vào cách đó không xa một tòa ngọn núi nói rằng giờ khác này máy bay không người lái đã đem ngọn núi kia triệt để điều tra mấy lần một cái đen xì xì cử động xuất hiện ở máy tính bảng trên đường vũ vô vô có chút ngủ gật minh xà minh xà ngẩng đầu nhìn về phía đường vũ lưới rắn không ngừng liếm lắp đường vũ gò má minh xà hoạt động một hồi để hai cái tên này đ i ê n tĩnh lại theo đường vũ lời nói minh xà lúc này bắt đầu thủ tiêu biến ảo lộ ra mình đã vượt qua trăm mét thân hình đường vũ mấy người nhưng là ở bầu trời quyền thế bên dưới bay đến minh xà phần l ư n g hướng về tòa kia có sóng năng lượng ngọn núi bay đi biến dị ti tan cự thú uy thế bị minh xà thản ra cả hòn đảo nhỏ trên sinh vật tất cả đều phản phất cảm nhận được thiên địch bình thường hốt hoảng chạy trốn liền ngay cả cái kia hai con chính đang liều chết một kích cô tiểu châu h o à n g cùng nham gia hắc mãng cũng ở minh xà uy thế giới nằm trên mặt đất run lầy bầy nơi nào còn có chiếc hung ác giá dấp không để ý đến phía dưới hai con cự thú đi đến ngọn núi kia mấy vòng phong nhận bay qua như ẩn như hiện cửa động phụ cận thực vật đã bị thanh lý hết sạch tiểu gấu m è o thấy thế lúc này điều khiển máy bay không người lái bay vào cửa động tra xét tình huống đồng thời máy tính bảng trên một cái quanh có khúc hiệu con đường chậm rãi hiện lên lão bản cái lối đi này khá là chật hẹp nhiều nhất chỉ có hai người song song độ rộng hơn nữa toàn thể con đường hướng phía dưới thế nhưng có khí lưu lưu động nên không phải vậy thì điều tra rõ ràng nhìn dù sao nơi này là lãng quên đường hàng không cẩn thận một ít đều là không sai ở tiểu gấu mèo thăm dò hang động thời điểm minh xà đã đem cửa động năm trăm l i n trong phạm vi sở hữu thực vật thanh lý hết sạch đường vũ mấy người cũng đi đến cửa động cảm thụ một hồi quả thật có khí lưu lưu động đường vũ nhận rồi tiểu gấu mèo suy đoán cái huyệt động này xác thực cùng với những cái khác đường n ú i thông suốt vậy thì giải thích ngọn núi này phía dưới khả năng có cái khác tình huống quá trình này kéo dài nửa giờ l à máy bay không người lái rốt cục bay ra chật trội lối đi hẹp lúc xuất hiện ở hình ảnh một màn lại làm cho tiểu gấu mẹo thất thanh thở n h ẹ lên Ta đi. làm sao đường vũ mấy người nhìn sang kết quả nhìn thấy cứng nhắc trên hình ảnh lúc tiếng kinh hô nhưng liên tục vang lên mẹ nó đây là cái q u ỷ gì chỉ thấy hình ảnh trên lại làm ê n h mông vô bờ tàu đắm lòng đất đại dương vô số các loại thuyền hoặc hành hoặc tà chìm n mìm ở mảnh này đại dương ở trong toàn bộ không gian đều tỏa ra một l u ồ n g n ồ n g đ ậ m tối t ă m khí tức nhưng khiến đường vũ kinh ngạc nhưng là ở đường nối vách đá đi về này tàu đắm đại dương vị trí mười mấy đoá tỏa ra màu lam nhạt ánh sáng đoá hoa chính đang hãy còn chập trờn linh chi hoa edg phát sinh thở nhẹ đường vũ lập tức ánh mắt đ ọ n lại nhìn về phía cứng nhắc hình ảnh、Edgar. người xác định đây chính là cái gọi là linh chi hoa đường vũ có chút không xác định hỏi dù sao hiện tại cái này loại cảnh tượng nhưng là có chút quỷ dị không sai tuyệt đối là linh chi hoa ta tuyệt đối sẽ không nhận sai không riêng là ed gạt nói như vậy s ô d a cũng nghiêm túc gật đầu lão bản đây quả thật là chính là linh chi hoa chỉ là ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy linh chi hoa sinh trưởng hoàn cảnh lại là ở vào tình thế như vậy được hai người nhất trí xác nhận đường vũ ánh mắt nhưng hơi nhau lại hả lão bản có cái gì không đúng sao tiểu gấu mẹo phát hiện đường vũ vẻ mặt có chút không đúng mở miệng dò hỏi g i c kết ngươi còn nhớ lam đại lúc trước cùng chúng ta giảng giải cấm hải khu nguy hiểm vùng cấm lúc nội dung sao lam đại nguy hiểm vùng cấm đương nhiên nhớ tới tuy rằng không biết chính mình lão bản vì sao lại hỏi như vậy nhưng tiểu gấu mẹo vẫn là chăm chú hồi ức nói rằng ta nhớ rằng lúc đó nàng nói cấm hải khu nguy hiểm có biển sâu sương mù tử vong du thuyền tàu đắm nghĩa điện hả tiểu gấu mẹo lộ ra kinh ngạc vẻ tìm chứng cứ tự nhìn về phía đường vũ xô ra cũng là con người phóng to khẽ nhất miệng lộ ra vẻ khó tin lão bản tàu đắm nghĩa đ i ệ vậy này bên trong sẽ không chính là đường vũ khe gật đầu trong lòng của hắn cũng né qua một hơi khí lạnh ta nghĩ nên chính là chỗ này mặc dù là ở di vong tinh hải cũng sẽ không lại có thêm lớn như vậy tàu đắm khu vực chỉ là ta nghĩ không thông chính là những n à y tàu đắm vì sao lại toàn bộ chìm nghỉm ở đây tiểu gấu mẹo lộ ra vẹn nghiêm túc vậy chúng ta còn đi vào sao tiến bảo nhất định phải tiến bảo tuy rằng nơi này có chút quỷ dị nhưng linh chi hoa nếu đã đụng với sẽ không có đạo lý bung tha hay là chúng ta còn có thể bởi vậy mở ra nơi này bí ẩn cũng c ó nói đường vũ như chặt đinh chém sắt mà nói rằng gần giống như chiếc lộ g a nghi hoặc không phải hắn mà đường vũ sở dĩ biết rõ nơi này có điểm đáng ngờ nhưng vẫn cứ dự định tiến vào hắn sức lực tự nhiên là lần này chuẩn bị sung túc thai ách khí tức cùng với vũ trụ kỳ vật hiện tại hắn mặc dù đối mặt thai ách cấp sinh vật cũng sẽ không có do dự chớ nói chi là này nho nhỏ tàu đắm nghĩa địa từ vong du thuyền đã bị hắn bắt hiện tại nếu gặp gỡ cái này tàu đắm nghĩa địa đường vũ luôn cảm thấy trong này tựa hồ nên cùng những người hư không có nói không rõ đạo không rõ quan hệ hắn nhất định phải điều tra rõ ràng dù sao nơi này không phải là di vong tinh hải là đi về lãng quyên đại lục đường hàng không nếu như nơi này đều bị hư không ô nhiễm cái kia đường vũ nên lại lần nữa xem k ỹ một hồi chính mình đối mặt kẻ địch rồi n h ữ n g ý niệm này chỉ là ở đường vũ đầu góc lóe lên một cái rồi biến mất mà nghe được đường vũ quyết định tất cả đều lập tức hành động lên edgad dẫn đầu đoàn người tiến vào đường nối bắt đầu hướng phía dưới đi đến dọc theo đường đi cũng không có cái gì bất ngờ sau hai giờ bọn họ đứng ở cuối lối đi mũi n g i dày đặc hơi nước đang xem phía dưới mênh mông vô bờ tối t ă m đại dương đường vũ mới chính thức cảm nhận được vô biên một ngạt c u y ể n đến chỉ là làm hắn có chút kỳ quái chính là vốn cho là nơi này sẽ cùng hư không có quan hệ hiện tại nhưng không có cảm nhận được hư không khí tức lẽ nào ta đoán sai nghĩ như vậy e sgat đã đi đến vách đá biên giới chuẩn bị v à thái những người linh chi hoa dư quang đảo qua e sgat đường vũ đầu góc lại đột nhiên né qua một tia cảm giác nguy hiểm Esgat, c ẩ ngay thận. n ư 658, kích, ở đường vũ hô lên tiếng đồng thời nguyên bản liền tối t â m lòng đất bên trong không gian màu đen màn tre trong nháy mắt bao phủ sgat vốn là muốn đi hái linh chi hoa c ũ n g hóa thành từng cái từng cái màu xanh đen khẩu khí đối với s g cắn tới tuy rằng có đường vũ đúng lúc nhắc nhở nhưng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng con dối máy cánh tay phải khoảnh khắc liền tắn ra bảy cái chỗ hồng đồng thời nồng nặc màu đen khí tức theo luyện kim hoa văn hướng về con dối máy những bộ phận khác nhanh chóng lan tràn cũng may e sgat cũng coi như kinh nghiệm lâu năm chiến đấu quyết định thật nhanh liền đem cánh tay phải tiến hành c h ọ c ra máy móc tay trái hóa thành nòng pháo b a y về còn ở hướng về hắn đập tới linh chi hoa năng lượng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ Vụ. Một đạo sáng kia năng lượng từ đạo lẻ lượng sáng năng nòng kia theo máy móc cấu kiện mở khóa người máy cánh tay đã hướng về vách núi bên dưới đi đi chỉ là chưa kịp rơi xuống đất người máy cánh tay cũng đã ở những người màu đen khí tức ảnh hưởng ăn mòn thối rữa hóa thành cho bụi thấy cảnh này đường vũ tiểu gấu mèo tất cả đều sắc mặt đại biến đùa dỡn đây chính là có thể mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân công kích cường độ cao hợp kim giờ khác này lại có vẻ như vậy yếu đuối không thể tả lão bản tiểu gấu mẹo thở nhẹ hai người k h ẽ gật đầu trong ánh mắt lộ hết ra sự sắp bén bọn họ đã khẳng định thư không thai ách ra tay rồi giờ khác này tấm màn đen đã hoàn toàn đem thế giới dưới lòng đất bao phủ phía sau bọn họ đường nối ở d ị biến phát sinh ngay lập tức cũng đã biến mất rất hiển nhiên đây chính là một cái gậy ông đập lưng ông cả m ấ y do két dưu ra lập tức chuẩn bị t ử v o n g mạch s u n g pháo ba không có việc nói liền từ ba lô không gian lấy ra mạch s u n g pháo chủ thể đưa cho tiểu gấu mẹo cùng chú ra các người sau khi chuẩn bị sẵn sàng nghe ta mệnh lệnh lại xạ kích phải hai người lúc này bắt đầu thao tác trên mặt đã rút đi trước kinh ngạc đầy mặt nghiêm nghị đồng thời còn có một tia hưng phấn phật đi cũng bị cho gọi ra đến bảo vệ ở bên cạnh hai người một cái trận pháp ma bàn bị e s gạt bỏ vào dưới chân một cái bán cầu trạng tâm chắn năng lượng đem chu vi năm mươi m toàn bộ bao phủ lên tiếp nhận đường vũ ném đến một cái tân người máy cánh tay quay về vai ân xuống chỉ nghe được kèn kẹt hai tiếng luyện kim hoa văn sáng lên thử nghiệm liên tục nắm tay mấy lần e s gạt lộ ra nụ cười thỏa mãn ánh mắt của hắn nhìn về phía đã ở minh xả bầu trời quyền thế dưới sự giúp đỡ bay ra vách núi đường vũ bắt đầu chờ đợi chỉ lệnh công tích s gạt nhiệm vụ rất đơn giản chính là bảo vệ cẩn thận chính đang chuẩn bị tiểu gấu đ ư ờ n g vũ người mặc màn đêm áo choàng trong tay cầm thai ách chi thư nhìn tấm màn đen bên trên đột nhiên xuất hiện đạo kia khe nước to lớn trong vết nước màu sắc rực rỡ hư không năng lượng hướng ra phía ngoài dâng trào mặc dù cách rất xa đều có thể cảm nhận được nơi đó chuyển đến hỗn loạn khí tức đã thấy trong vết nước sáng lên tám cái màu đỏ tươi quan điểm chỉ là trong nháy mắt đường vũ liền sản sinh một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm nguy cơ này cảm trước nay chưa từng có mánh liệt lần trước bị tử vong dẫn d ắ t người khóa chặt cũng không có mánh liệt như vậy mạnh mẽ h a i ách khí tức từ hư không vết nước lan tràn ra phía ngoài dù cho thân ở h á m đ ô, ô, ô. mạnh có t c mẽ nhận thai ách uy thế nương theo những ngày xử xi nông nhạc giống như núi hướng về đường vũ uy thế mà đến mặc dù đã sớm chuẩn bị đường vũ cũng không nhịn được lui về phía sau lấy này đến hạ thấp này cố uy thế đối với mình ăn mòn cùng ô nhiễm cũng may đường vũ cũng không phải lần đầu tiên đối mặt loại này tình huống tuyệt vọng một tầng phủ quy bảo hộ xuất hiện ở đường vũ quanh người ầm ầm ầm liên tiếp ba tiếng mai rùa phá nát tiếng vang lên mai đến tận tầng thứ hai phủ quy bảo hộ vòng bảo vệ xuất hiện vòng bảo vệ bên ngoài thai ách khí tức đã biến ảo ra từng con từng con lóe sáng con mắt màu đỏ màu đen con nện đem đường vũ vây quanh liền ngay cả és g ạ t nơi đó bao k h ỏ a đến k h ỏ a lít nha lít nhít khí hí hí tê con nện răng n a n h không ngừng gặm cắn phủ quy bảo hộ tầm t r ắ n từng tiếng thanh âm trói t a i ở vang lên bên cảm ứng được chu vi nồng nặc hai ếch cùng hư không khí tức hai ếch hư không nhà tù dây chuyển sáng lên trước nay chưa từng có ánh sáng hóa thành một đạo sóng xung kích lấy đường vũ làm trung tâm đem chu vi khuếch tán mà đi những người do hai ếch khí tức biến ảo thành đỏ mắt con nện tại đây vệ sáng trùng kích vào dồn dập mang theo kêu thảm thiết tiêu tan mà đi mà đạo kia hư không vết nứt nơi đã có ba cái con nện chân dài chui ra đường vũ khỏe miệng đã lộ ra ý cười xem ra là săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu tự mình lại đây trở lại vách núi bình đài s gạt dưới chân đã bỏ lại mười mấy bộ tinh thần phòng ngự t r ậ bản nhìn thấy đường vũ trở về không kh vẫn đúng là để cho các ngươi nói đúng lại là chu mẫu thân tự lại đây xem ra antony nói không sai có thế giới ý thức p h o n g tỏa bọn họ muốn tự mình xé ra vết nước không gian g á n g lâm cũng không dễ dàng có điều ngươi cũng cần tăng nhanh đường vũ nhưng chỉ là cười cận đem hai ách từ không gian nhà tù trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người phía trên phòng hộ lực lượng đem những người lại lần nữa do hai ách khí tức biến ảo r a đỏ mắt con nhện c h e ở bên ngoài đi đến chủ giả sớm dọn dẹp xong một khối đất trống trên mặt mang theo vẻ trịnh trọng từ ba lô không gian lấy ra một tòa thần đài đã sớm chuẩn bị S gặt nhưng là ở xung quanh bắt đầu bố trí phòng ngự t r ậ n bản đây là trước khi rời đi chuyên môn vì là lần hành động này chuẩn bị đem phòng ngự t r ậ n bản bố trí kỹ cảng đường vũ lấy ra đặt quan thánh đế quân tượng thần điện thờ trình trọng việc địa đặt ở thần trên đài sau đó ngọn đến lưu hương từng cái dọn xong ba chú đàn hương bị đường vũ thiếu đốt trên mặt mang theo v ẻ n g h i ê m nghị quay về quan thánh đế quân tượng thần trầm giọng nói rằng tam giới phục ma đại đế thần uy xa chấn động thiên tôn quan thánh đế quân ở trên vạn bối đường vũ tiến vào này thế giới một năm có thừa vẫn bị những n à y xảo trá bất đường vũ nói xong cung kính ba bay sau đem đàn cắm hương dân hương lô theo luồng thứ nhất khói xanh bay lên nguyên bản đứng yên bất động điện thờ nhưng hơi bắt đầu run dày tuy rằng run run phạm vi rất nhỏ nhưng vẫn quan tâm đường vũ như thế nào khả năng không có phát hiện ngầm đầu nhìn lại lập tức con ngươi co giục lại trong lòng né n qua một tia kích động chương sáu trăm năm mươi chín trung nghĩa vô song trạng thái lưu trữ năng lượng bản t r ụ c xuất thuật chương sáu trăm năm mươi chín trung nghĩa vô song trạng thái lưu trữ năng lượng bản t r ụ c xuất thuật chỉ thấy quan thánh đế quân tượng thần ở điện thờ bên trong hơi run run hiếp lại con ngươi cùng với cao cao vung lên thanh long h i ể n nguyện đao nhận trên từng đạo từng đạo lưu quang sẽ qua đường vũ có thể cảm nhận được một luồng làm hắn vô cùng k í n h nể khí tức lóe lên một cái rồi biến mất chỉ là mới vừa xuất hiện liền bị tượng thần thu lại lên trái lại là này thanh thanh long hiện nguyện đao trên lưu quang lấp lóe địa càng thêm nhiều lần cùng nội liễm một đạo quen thuộc bên trong mang theo một chút xa lạ khẽ nói ở đường vũ đầu mà đi một luồng s ô i trào mãnh liệt khí lực từ thân thể nơi sâu xa tuôn ra nguyên bản bởi vì t hai ách đích thân đến mang đến một chút căng thẳng cùng lo lắng cũng vào đúng lúc này tiều tan hết sạch điện thờ bên trên điểm đ i ể m kim quang ngưng tụ lại cùng nhau hòa vào đường v ũ tiểu gấu mèo d ư u dạ số dạ minh xả ép gạt thân thể bọn họ thanh trạng thái trên hai cái tân trạng thái đã hiện hiện hiệu hiệu quả một đối mặt xảo trá đôi lúc khí thế vô song dũng khí vô song năng lực hiệu quả hai trăm hiệu quả hai đối mặt xảo trá đôi lúc miễn dịch kẻ địch tất cả khí thế uy hiếp tấn công bằng tinh thần 9. h o a hạ che chở hiệu quả tăng thêm trạng thái hiệu quả chịu đến trí mạng công kích lúc sẽ chịu đến quan thanh đế quân che chở có hiệu lực số lần một c n h ì n mới xuất hiện hai cái trạng thái xoay người nhìn về phía đã hơn một nửa cái thân thể chui ra vết nứt không gian chu n g mẫu đường vũ khỏe miệng hơi làm nổi lên hy vọng lần này nhiều đến mấy cái a đỡ phải sau đó phiền phức từ lúc lần trước bị chu n g mẫu bóng mở công kích sau đường vũ liền đoán được có một ngày như thế vì lẽ đó rất sớm liền để đồ sơn hề ở sở hữu thành thị cùng người may mắn còn sống sót bên trong tuyên dương quan thanh đế quân mục đích chính là mau trong cung cấp càng nhiều tín ngưỡng để quan thánh đế quân tại đây cái thế giới có càng nhiều miêu điểm có thể mang càng nhiều sức mạnh truyền đạt lại đây vì là thai ách đột kích làm chuẩn bị lần trước tử vong dẫn dắt người đột nhiên tập kích là đường vũ không nghĩ tới nhưng cũng chính bởi vì lần kia tập kích để đường vũ đối với thai ách sức mạnh có một cái tương đối rõ ràng nhận thức mà loại này nhận thức mặc dù là antony cũng hoàn toàn không có mặc dù là cảnh giới đại viên mãn cường giả cùng thai ách trong lúc đó cũng là một cái không cách nào vượt qua hầm câu chớ nói chi là xem tử vong dẫn dắt người loại này nắm giữ tử vong quyền thế mạnh mẽ thai ách đường vũ tuy rằng không phải ở hai ếch công kích bên dưới chạy trốn người số một nhưng cũng là ở mạnh mẽ hai ếch thủ hạ thoát đi người số một bởi vậy ở thu được antony cảnh báo liền tỉ mỉ dò hỏi hai ếch có thể sẽ lấy loại nào phương thức tiến vào di vong tinh hải thế giới đối với mình phát động tập kích antony lúc đó liền đưa ra hiện tại di vong tinh hải thế giới ý thức đã đối với toàn bộ biển sao tiến hành rồi không gian phong tỏa hai ếch muốn đi vào di vong tinh hải chỉ có hai loại phương thức một loại chính là trực tiếp từ nơi sâu xa trong vũ trụ bay vào di vong tinh hải thế giới nhưng hiện tại tân thần đã trở về chu mẫu bọn họ muốn lấy phương thức này tiến vào hiển nhiên không thể vậy cũng chỉ có cuối cùng một loại tình huống lợi dụng hư không lực lượng mạnh mẽ đánh vỡ thế giới ý thức phong tỏa thông qua vết nước không gian mạnh mẽ tiến vào di vong tinh hải thế giới mà tôi có khả năng bị tập kích vị trí chỉ có một nơi vậy thì là lãng quên đường hàng không tuy rằng nơi này và lãng quên đại lục cùng chỗ với không gian tường kép mặc dù hư không lực lượng muốn xé ra vết nước không gian tiến vào cũng cần tiêu tốn hai lần trở lên thời gian cùng năng lượng nhưng đối với t h a i ách tới nói đồng dạng có chỗ tốt vậy thì là canh giữ ở di vong tinh hải ở ngoài tân thần môn cũng đồng dạng không cách nào tiến vào vùng không gian này nơi này quả thực chính là thái ách tập kích đường vũ tốt nhất khu vực mà được cái này phân tích đường vũ trực tiếp trở lại hoa viên chạm tàu điện n g ầ m nơi h o à n thân đem tích lũy mấy tháng lực lượng tín ngưỡng quan thánh đế quân tượng thần mời đi ra bởi vậy mới có tình cảnh vừa nãy bao quát vừa n ã y e s g a t bị tập kích tương tự cũng là đường vũ cùng e s g a t đang diễn trò mục đích chính là vì làm cho đối phương yên tâm đến đây nhìn đã chỉ còn dư lại đầu lâu chưa hề đi ra săn bắn c ù n g khôi lỗi chi mẫu hoàn thành sở h ư u chuẩn bị đường vũ cũng đã không dự định chờ đợi ánh mắt nhìn về phía tiểu gấu mẹo cung chú ra hai người đã chuẩn bị sắp xếp chú ý tới lao bản quăng tới ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu sgad bắt đầu đi l i ê n nắm hai á c h thử xem chúng ta ma năng khôi lỗi thủ đoạn công kích do két chú giả bắt đầu s u n g năng phải ha ha rõ ràng dài đến năm mét tử vong mạch s u n g t h á ba không ở chú giả tử vong quyền thế lưu trữ năng lượng dưới từng đạo từng đạo năng lượng màu đen bắt đầu ngưng tụ e s g t n g ư ợ c nhưng là đã mở ra cấm thuật trục xuất thuật bắt đầu lưu trữ năng lượng phù thủy tháp cao cấm thuật trải qua e s g t nghiên cứu phát hiện những n à y cấm thuật đều rất thú vị t h a n h cựu ban đầu khu vực đỉnh cấp sức mạnh theo lý mà nói đừng nói đối mặt hai ếch coi như là thân thuộc người dự bị cấp độ sinh vật đều khó mà ảnh hưởng nhưng lại lệnh phù thủy tháp cao cấm thuật lại hết sức đặc、thủ. tuy rằng không giống số ba ban đầu khu vực trên phép thuật c ấ m trú tỷ như thiên băng địa liệt thánh quang long lánh ngập trời sóng thần bình thường uy lực to lớn lực phá hoại cường nhưng những n à y cấm thuật có hiệu quả đặc biệt tựa hồ là không nhìn đẳng cấp tồn tại sau khi e s gặt càng là đối với những n à y cấm thuật thử nghiệm tính địa làm một ít thay đổi hiệu quả nhưng tương đối khá cấm thuật trục xuất thuật chính là hắn thay đổi trong đó một môn cấm thuật vụ thuật lưu trữ năng lượng công kích nhưng là s gặt kết hợp chính mình trước phép thuật sở trường lùi lại thi pháp thiết kế ra phương thức công kích thông qua đặc thù năng lượng tuần hoàn đem ma lực tích chữ tới trình độ nhất định khiến phép thuật phóng thích thời gian kéo、dài. lấy này đến thu được rất lớn phạm vi uy lực tăng cường hiệu quả theo trục xuất thuật năng lượng đang nhanh chóng lưu trữ năng lượng e s gặt trong cơ thể từng viên một c ự c phẩm ma tinh thạch bên trong ma lực bị lấy ra hết sạch mãi đến tận năm giây sau trục xuất thuật năng lượng đã ngưng tụ đến cực điểm mặc dù là đường vũ giờ khắc này đều đối với e s gặt n g ư c sóng năng lượng cảm thấy hoảng sợ nếu như nguồn năng lượng này ở đây nổ tung e là cho dù là đường vũ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi e s gặt máy móc trong mắt từng đạo từng đạo số liệu hiện lên đã đem sắp thoát ly vết nước không gian săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu khóa chặt ở đường vũ trong ánh mắt khiếp sợ chỉ thấy hắc quang l ó e lên é t g ạ t trên người năng lượng trong nháy mắt biến mất trái lại là mới vừa thoát vây săn bắn cùng khôi l ố i chi m â u trên người bao khỏa nổi lên một tầng nửa trong suốt màu đen lưu quang cùng hư không b i ế t nước tương tự khí tức ở trên người đối phương hiện lên những n à y nửa trong suốt màu đen lưu quang mơ hồ có cùng không gian xung quanh dung hợp dấu hiệu đường vũ biết khi này chút màu đen lưu quang cùng không gian xung quanh triệt để dung hợp sau khi chính là săn bắn cùng khôi l ố i chi m â u bị trục xuất thời gian mà đối phương sẽ bị trục xuất đến nơi nào chuyện này đã từng dò hỏi qua antony tuy rằng nói không tỉ mỉ nhưng thông qua antony biểu đạn đường vũ biết phủ thủy tháp cao cấm thuật khởi nguồn g ư ờ n g như cùng di vong tinh h ả i thế giới ý thức có mật thiết quan hệ đối với này antony cũng từng từng làm suy đoán trục xuất thuật tối có khả năng bị trục xuất khu vực hoặc là chính là vũ trụ cực điểm hoặc là chính là vũ trụ k ỳ quan ngược lại khẳng định không phải địa phương tốt gì Chương mạch lực, Chương mạch lực, pháo Không tanh pháo Không tanh vong sung đen trận. vong sung 660, 660, tử tử áo đen ra trận. Không nước, bảo áo bảo máu máu uy uy ra máu tanh áo b ả o đen âm thanh văng lên hê hê hê không nghĩ đến ngươi lại bị một con rối công kích còn có thể sao không được lời nói liền để ta tới chào phúng âm thanh xem từng cây từng cây kim thép giống như đ â m hướng về săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu làm cho nàng vốn là có chút táo bạo tâm tình trực tiếp bị nhen lửa ha đừng kích thích nàng đừng quên mục đích của chúng ta tên i tiểu tử này hiển nhiên đã sớm biết chúng ta sẽ đến đã sớm chuẩn bị kỹ cảng âm thanh này vô cùng âm lãnh mặc dù chỉ là âm thanh cũng giống như từ vô tận u minh bên trong phát sinh khiến người ta thấu sướng phát lạnh hê hê hê nếu như không phải lần trước ngươi không thể bắt cái vật nh chúng ta cho tới liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm tới nơi này máu tanh áo bảo đen không chút nào yếu thế cho tới đối phương cũng chỉ là hư lệnh một tiếng cũng không nói gì nữa nhưng săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu lại phát hiện bao k h ỏ a chính mình luồng năng lượng màu đen kia thậm chí ngay cả hai ách lực lượng đều không thể dễ dàng hủy bỏ sau đã bắt đầu phát rổ t đáng chết chết tiệt run dế săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu trên người bắt đầu tỏa ra làm người khủng bố như thế năng lượng mạnh mẽ gợn sóng làm cho vùng không gian này đều trở nên không còn ổn định trục xuất thuật nguyên bản đ a n cùng không gian dung hợp tiến độ bị ép chậm lại thậm chí không gian xung quanh đều ở săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu uy áp mạnh mẽ dưới xuất hiện từng cái từng cái phun ra tia chớp màu đen vết nước không gian những n à y vết nước không gian cũng không thể lâu dài tồn tại chỉ là mấy giây thời gian liền sẽ tiêu tan nhưng chính là này mấy giây lại làm cho vùng không gian này bắt đầu trở nên bạo động liền ngay cả đạo tia lợi dụng hư không lực lượng mạnh mẽ sẽ rách hư không vết nước cũng bắt đầu phát sinh run run đường hầm không gian trở nên không còn ổn định nguyên bản bao phủ chỗ này thế giới dưới lòng đất tấm màn đen cũng theo vết nước không gian xuất hiện xuất hiện từng cái từng cái vết nước c hiện tại nhưng là đã không lo được những ngày không nữa đi ra ngoài chờ này điều hư không vết nước sụp xuống chờ đợi hắn chỉ có thể bị bên trong năng lượng không gian xé nát mặc dù đã là thai ách ở vũ trụ sức mạnh to lớn trước mặt cũng chỉ là một con hơi lớn hơn một chút d u n n dế không đáng nhắc tới nhưng đường vũ bên này nhưng ở s gặt trục xuất thuật phóng thích sau đã bắt đầu đón lấy hành động do két mục tiêu săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu công kích phải cũng sớm đã chuẩn bị sắp xếp tiểu gấu mèo mạnh mẽ đ è xuống tử vong mạch súng pháo cái n ú t bắn từng đạo từng đạo tượng trưng tử vong quyền thế năng lượng trong nháy mắt ở ống năng lượng đạo trung lưu chuyển cuối cùng ngưng tụ ở một điểm một đạo thô to màu đen chết sạch bỗng nhiên phóng ra mạnh mẽ lực sung kích để đã sớm cố định trên mặt đất mạch sung pháo đều về phía sau di động 1 mét mạch sung pháo trên mỗi cái linh kiện càng là tại đây đạo lực sung kích dưới rời ra phán át thế nhưng tất cả mọi người cũng không hề để ý đây chính là tử vong mạch sung pháo ba không đặc điểm chọn dùng một lần tự tổn thức công kích đem tử vong mạch sung pháo uy lực phát huy đến mức tận cùng bị hút khô tử vong quyền thế uy năng chủ dạ đã ở tiểu gấu mèo dưới sự giúp đỡ nuốt vào có thể khôi phục tinh thần năng lượng phù thủy d ư tề đồng thời đã sớm chuẩn bị kỹ càng thâm hải bích loa san hô tạo chất lỏng cũng đồng thời ăn vào nguyên bản đã sức một chiếc mới tinh tử vong mạch x u n g pháo ba không đã xuất hiện ở vách núi bình đài tiếp tục tiểu gấu mèo cùng chủ dạ không nói nhảm lại lần nữa đính chính số liệu cùng mở ra lưu trữ năng lượng đường vũ ánh mắt nhưng gắt gao nhìn về phía bị tử vong mạch x u n g pháo kích bên trong săn bắn cùng khôi lỗi chi mô ánh mắt hiếp lại tử vong mạch x u n g pháo là căn cứ phù thủy tháp cao cấm thuật tử vong chỉ tay cải tạo bị đánh trúng người sẽ phải chịu tử vong quyền thế ăn mòn cũng gặp phát động tức chết hiệu quả cái này cũng là đường vũ vô cùng coi trọng cái môn này cấm thuật nguyên nhân đường vũ chú ý tới săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu bị tử vong mạch súng pháo kích bên trong trong nháy mắt nguyên bản phát điên động tác phát sinh hơi dừng lại tuy rằng cái này dừng lại thời gian rất ngắn nhưng xác thực phát sinh mà ngay ở cái này dừng lại phát sinh sau khi săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu trên người cái k i a cố làm người hoảng sợ đến run dày khí thế cũng lập tức giảm xuống một đoạn đường vũ sáng mắt lên có hiệu quả tuy rằng tử vong mạch súng pháo không có phát động tức chết nhưng làm cho đối phương thực lực bắt đầu giảm xuống điều này giải thích cái gì giải thích săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu tất nhiên đã bị thương hơn nữa còn không phải bình thường thường thế sự phát hiện này để đường vũ mừng rỡ như、điên. Hán l dùng. Dùng dùng. Quan quan dù sao mỗi một lần thực chiến số liệu đều tương đương không dễ đặc biệt là đối mặt hai ách xạ kích số liệu càng là quý giá dị thường này chính là sau khi tử vong mạch sung pháo chưa mới thay đổi trọng yếu số liệu tin tức cũng bởi vậy e sgat phát hiện một chút đường vũ cũng không có chú ý tới tình huống đường vũ chu mẫu bị tử vong mạch x u n g pháo kích bên trong vị trí phát sinh dập tắt hiệu quả tuy rằng phạm vi rất nhỏ nhưng xác thực đã phá hoại đối phương thân thể nói đến đây câu nói lúc e sgat tâm thanh đều ở khé r u n vậy cũng là hai ách thân thể a hai ách cùng t â n thần là siêu thoát cấp độ tồn tại bọn họ lột xác không vẹn vẹn là quyền năng cấp độ thăng hoa liền ngay cả cấp độ sống cũng sẽ thu được tăng lên trên diện rộng không chỉ có sinh mệnh quyền hạn đẳng cấp sẽ trực tiếp tăng lên tới trung cấp liền ngay cả thân thể cũng sẽ ở hai ách khí tức hoặc là vũ trụ kỳ vật ảnh hưởng trở nên có đủ loại khó mà tin nổi h thế nhưng hiện tại cái này cụ thai ách thân thể lại ở tử vong mạch s u n g pháo công kích giới phát sinh dập tắt hiệu quả quả thực n g ư tiên phải biết thao tác cái môn này tử vong mạch s u n g pháo có điều chỉ là một cái tử vong quyền thế chuẩn q u ố i người cùng với một tên liền thân thuộc người dự bị cấp độ đều không đạt đến q u ố i người nhưng có thể đối với thai ách tạo thành nhất định tương h tổn mặc dù là kiến thức rộng rãi s gạt hiện tại đều có chút khó có thể tin tưởng nhưng đường vũ bên này nhưng là hoàn toàn ngược lại g i á n dấp mừng rỡ như liên quả thực chính là mừng rỡ như liên nhưng ngay ở hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm Đạo kia k hư h ô n g v ế tanh áo bào đen c h ư n g c á u trăm sáu m n ơ i mốt đặc n h tính thiên ì phú liên tục phát động màu đen cây giáo chương sáu trăm sáu mươi mốt đặc tính thiên phú liên tục phát động màu đen cây giáo chương sáu trăm sáu mươi mốt đặc tính thiên phú liên tục phát động màu đen cây giáo m á u tanh áo bào đen xuất hiện tuy rằng từ lúc đường vũ dự liệu ở trong nhưng hiện tại chân chính nhìn thấy đối phương xuất hiện mang cho đường vũ áp bức nhưng có một không hai máy liệt khả năng cùng lúc trước máu tanh áo bào đen là đường vũ cái thứ nhất tiếp xúc t hai ếch có quan hệ cũng có khả năng là bởi vì máu tanh áo bào đen trên người cái k i a so với săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu còn cường thịnh hơn vì thế khủng bố có quan hệ hê hê hê tiểu tử xem ra nhận thức ta a máu tanh áo bào đen chú ý tới đường vũ trong ánh mắt vẻ mặt khiến lòng người hoảng sợ sợ tiếng cười ở mảnh này dưới màn đen văng lên mà ở máu tanh áo bào đen rời đi đường hầm hư không sau khi tử vong dẫn dắt người cũng thuận lợi đi tới nơi này cái không gian tử vong dẫn d ắ t người thân thể dáng dấp nhưng là giống như ưu linh bình thường do một luồng không ngừng đồng bền khói đen tạo thành mà tại cỗ này khói đen đầu vị trí hai viên màu đỏ tươi quang điểm ở máu tanh áo bào đen t r e o đuổi trong tiếng nhìn về phía vách núi trên bình đài đường vũ cảm thụ tử vong dẫn d ắ t người trong ánh mắt đạo kia khí tức quen thuộc đường vũ cũng lập tức rõ ràng thân phận của đối phương dù là đã sớm chuẩn bị giờ khắc này cũng không khỏi hít vào một m khí lạnh ánh mắt của hắn cũng vô cùng nghiêm nghị edga tâm thanh ở vang lên bên h a i a vẫn đúng là để mắt ngươi đối phó một cái liền thân thuộc đều không đạt đến tiểu tử lại trực tiếp xuất hiện toàn bộ lòng đất không gian cũng bởi vì ba tên t hai á c h đồng thời xuất hiện mà bắt đầu chấn động đạo kia hư không vết nước đã biến mất toàn bộ không gian đều đ ầ y dây hai á c h môn độc nhất khí tức mặt đất ở hai á c h khí tức mạnh mẽ dưới xuất hiện từng đạo từng đạo dạn nước được rồi chúng ta nhanh lên một chút độc thủ thế giới ý thức quá khó chơi tựa hồ cảm nhận được cái gì máu tay h áo bảo đèn c a o mày nói rằng mà đường vũ từ lúc nhìn thấy tử vong dẫn dắt người trong n g y mắt cũng đã bắt đầu có hành động màn đêm áo choàng bị đường vũ n e m tới không trung theo màn đêm áo choàng triển khai nguyên bản đen kịt một mảnh trong bóng tối xuất hiện điểm đ i ể mạnh sao bị màn đêm áo choàng bao phủ khu vực cùng đường vũ sản sinh từng tia từng tia liên hệ nơi này đã bị coi là đường vũ lãnh điệp màn đêm áo choàng động tác đem ba tên thai ách ánh mắt hấp dẫn tới nguyên bản đối với vùng không gian này tiến hành ăn mòn thai ách khí thức đối mặt màn đêm áo choàng bao phủ nhưng dường như không có bất kỳ cơ hội phản kháng chỉ là trong n á y mắt tinh không đã đem ba tên thai ách hoàn toàn áo bào đen đương nhiên rõ ràng đó là có ý gì chỉ nghe được hắn hử lạnh một tiếng h á cám từ máu tanh áo bào đen trên người hướng về chu vi mãnh liệt mà đi chỉ là c h ư ớ c mắt rồi cùng màn đêm áo t r à n g bắt đầu rồi đối chọi gây gắt nhưng màn đêm áo t r à n g thành tiểu đường vũ lên cấp t hai nạn l á n h chúa chuyên môn cấm kỵ kỳ vật tuy rằng máu tanh áo bào đen thực lực mạnh mẽ nhưng đối mặt màn đêm áo t r à n g địa vực tính bao trùm tuy rằng có thể ngăn chặn nhưng nó cũng không gặp hoàn toàn đình chỉ tử vong dẫn dắt người cũng bắt đầu động tác sức mạnh hóa thành hai phân một phần trợ giúp săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu loại trừ trên người trục xuất lưu quang một bộ phận khác nhưng là hóa thành một đạo ngưng tụ đến màu đen liêm đ a o bên trên mánh liệt sóng năng lượng đem màn đêm áo tràn hóa thành tinh không đều rất giống cắt một vết thương mang theo nồng nặc đến mức tận cùng tử vong quyền thế khí tức cùng với thai ách khí tức hướng về đường vũ đổ tới mà đường vũ lúc này đã tiêu hao bốn phần t hai ách khí tức đem thực lực từ chuẩn thân thuộc tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn đồng thời quyền thế d u n g hợp mở ra đồng thời trong lòng đ ậ p thẩm đặc tính thiên phú qua đường trưng thu mục tiêu màu tanh áo bào đen đêm đen quyền thế đồng thời đường vũ ánh mắt chuyển hướng tử vong dẫn g i á người đặc tính thiên phú cưỡng chế g i y bản thân mục tiêu tử vong dẫn g i á người những động tác này tất cả đều ở màu đen liêm đao đánh xuống trong nháy mắt hoàn thành cái này mà n đêm ngôi sao bên trong thời gian tựa hồ phát sinh trong nháy mắt đình trệ siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển giao cho đường vũ đặc tính thiên phú mặc dù là thai ách cấp máu tanh áo bào đen cùng tử vong dẫn dắt người cũng không cách nào đối kháng liên tục hai vệ t kim quang lóe lên một cái rồi biến mất điệu biến mất ở hai tên thai ách trong cơ thể màu sắc rực rỡ hư không năng lượng ở kim quang tiến vào thân thể trong nháy mắt hơi lẹ qua nhưng cũng không làm nên chuyện gì cảm thụ trên người đột nhiên hiện ra mạnh mẽ đêm đen quyền thế đường vũ ngay lập tức sẽ nhận ra được từ máu tanh áo bào đen trên người phải biết trải qua cường h ó a sau đường vũ đêm đen quyền thế cũng đã đặt đến cảnh giới đại viên mãn theo lý mà nói cùng máu tanh áo bào đen sẽ không có quá nhiều khác nhau nhưng giờ k h ắ c này đường vũ nhưng từ này cố mới xuất hiện sức mạnh bên trong cảm nhận được khác nhau với đêm đen quyền thế một cố khác sức mạnh nguồn sức mạnh này khí tức đường vũ cũng không xa lạ gì chính là thai ách khí tức vì lẽ đó thai ách sức mạnh bản nguyên vốn là đem chính mình nắm giữ quyền thế lực lượng cùng thai ách khí tức tiến hành hoàn mỹ dung hợp làm cho quyền thế lực lượng được thăng hoa từ đó thu hoạch được vượt xa với phổ thông quyền thế sức mạnh to lớn cái này hiểu ra ở đường vũ trong lòng trong nháy mắt lẽ qua hai á c h cùng tân thần lên cấp phương thức ở đường vũ trước mặt đã vô cùng rõ ràng cảm thụ trong cơ thể vô tận thai á c h quyền thế lực lượng đường vũ khỏe miệng hơi n h í u ý niệm chuyển động đã thấy máu tanh áo bào đen bởi vì mất đi đêm đen thai á c h lực lượng trên người khí tức trong nháy mắt giảm xuống thực lực của hắn lúc này giảm xuống đến chỉ có mới vào thai á c h cảnh giới màn đêm áo choàng càng là thừa dịp vào lúc này đem không gian này toàn bộ chứng cứ hoàn toàn hóa thành đêm đen ngồi s a o đại dương mà t biến g d cố đột nhiên xuất hiện để ở đây tất cả mọi người tất cả cũng không có nghĩ đến dù cho là săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu cũng là đồng dạng kinh ngạc chỉ là nàng đến cùng là lâu năm hai ếch mặc dù biểu hiện kinh ngạc thân thể theo bản năng phản ứng đã đem trước người hai đôi chân trước nâng lên làm ra đón đỡ động tác đồng thời màu đen liêm đao chém vào phương hướng phía trước một tấm to lớn mạng nhện hãy còn xuất hiện sau đó chính là lít nha lít nhít sợi tơ dính hướng về màu đen liêm đ a o sẽ tan đáng tiếc chính là tử vong quyền thế như thế nào khả năng là khôi l ố i quyền thế có thể trở ngại tồn tại sẽ ra từng cái từng cái dậy đặc khôi l ố i sợi tơ màu đen liêm đ a o tàn nhẫn mà chém vào ở săn bắn cùng khôi l ố i chi m â u trên người vô cùng nồng nặc mùi chết chóc đem đối phương bão phủ v y thế vượt xa trước tử vong mạnh xung pháo trò đùa trẻ con nguyên bản tử vong dẫn dắt người thực lực liền cao hơn săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu giờ khắc này hơn nữa quyền thế đặc tính gia trì mặc dù là lấy săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu một đòn t o lực từng khối từng khối tử vong bùng cháy ở săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu trên người xuất hiện cũng nhanh chóng hướng về thân thể những vị trí khác quyết tán mà bị tử vong bùng cháy ảnh hưởng nghiêm trọng vị trí hai á c h thân thể đã xuất hiện dập tắt một chút hóa thành cho bụi đường vũ trong tay nhưng là đã xuất hiện một cái vô cùng đen kịt màu đen cây giáo mặt trên đầy dây dung hợp quyền thế khí thức từng đạo từng đạo tia chớp màu đen ở màu đen cây giáo trên không ngừng n ẹ qua ánh mắt của hắn nhìn tròng chọc vào bộ kia bóc h ặ t trường bảo màu đen bóng người trong ánh mắt né qua một tia tàn nhẫn di vong tinh hải dị tượng đường vũ trong mắt tinh quang loại lên cầm lấy màu đen cây giáo tay phải dùng sức về phía sau kéo dài bắp thịt toàn thân căng thẳng sau một khắc chân đạp mặt đất một luồng kinh lực từ mặt đất chuyển đến trên chân lại dọc theo bắp đ u ổ i đi đến eo eo và mẹo cánh tay phải đã bỗng nhiên về phía trước vung lên toàn thân kinh lực hữu là một m đoàn hòa vào này thanh màu đen cây giáo dung hợp q u y ề n thế sẽ rách không gian sức mạnh trong nháy mắt đạt đến đ ỉ n h phong màu đen cây giáo chỉ là một cái thoáng cũng đã hoàn toàn biến mất ở đường vũ trong tay thành tự bị mục tiêu công kích máu t a n áo bào đen nhưng cảm nhận được vô cùng mãnh liệt tử v nguy cơ tràn ngập trong lòng hắn đường vũ ném mà ra màu đen cây giáo trên hắn cảm nhận được cái k i a cố bị khóa chặt mạnh mẽ khi tức hắn sẽ chết chỉ cần bị trôi nảy màu đen cây giáo đánh trúng hắn tuyệt đối sẽ chết dù cho là hắn quyền thế lực lượng không có thất lạc cũng như thường sẽ chết chớ nói chi là hắn hiện tại chỉ có mới vào thai ách trình độ n à y cũng tương tự là đường vũ suy nghĩ trong lòng kết quả hắn sở dĩ trưng thu máu tanh áo bào đen quyền thế lực lượng cũng là bởi vì thực lực của hắn là ba tên thai ách bên trong mạnh nhất tồn tại hơn nữa chính mình quyền thế dung hợp hiệu quả máu tanh áo bào đen chắc chắn phải chết đạo kêu màu đen cây giáo ở từ đường vũ trong tay tuột tay trong nháy mắt liền ngắn ngủi phá nát vùng không gian này tiến vào không gian tường kép tiến hành qua lại vì lẽ đó mới từ đường vũ trong tay rời đi sau một khắc cũng đã xuất hiện ở máu tanh áo bào đen trước mặt không gian xung quanh đã xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt tuy rằng máu tanh áo bào đen nỗ lực né tránh nhưng hắn như thế nào khả năng dễ dàng né tránh p h ó n thử ở tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ màu đen cây giáo trong nháy mắt xuyên thấu máu tanh áo bào đen trái tim phía sau lưng hắn càng bị xuyên tim mà qua màu đen cây giáo p h á ra một cái lỗ tùng to trước sau thông suốt sa máu tanh áo bào đen khó mà tin nổi mà nhìn trước ngực hàng lớn đầy mặt không dám tin tưởng nhưng chợt hắn vô cùng ác độc nhưng âm lạnh ánh mắt nhìn về phía trên vách đá đường vũ khoe miệng lộ ra nụ cười c h à o phúng chết tiệt run dế ta đã trở thành bất tử tồn tại run dày đi ngay ở hắn nói chuyện đồng thời bị đường vũ cường hành trưng thu đi đêm đen quyền thế đã lại lần nữa trở về chỉ thấy hắn nguyên bản bị phá tan h à n g lớn ngực đột nhiên tuân ra màu sắc rực rỡ hư không năng lượng bắt đầu chữa trị máu tanh áo bào đen thân thể thậm chí nguyên bản biến mất trái tim cũng bắt đầu một lần nữa nhảy lên đường vũ lại tựa hộ như cũng sớm đã đoán được tình huống như thế phát sinh. tử vong dẫn dắt người ở đường vũ mệnh lệnh ra hướng về máu tanh áo bào đen lại lần nữa phát huy toàn bộ sức mạnh tử vong ra chỉ màu đen liêm lao thanh thế to lớn lại so với trước công kích đường vũ lúc càng thêm hùng vĩ mà tử vong dẫn dắt người cũng tựa hồ bởi vì đem toàn bộ quyền thế lực lượng tiến hành công kích dẫn đến trên người khí thế đại đại suy yếu màn đêm áo choàng càng là tại đây đạo công kích d ư ớ i tinh không bắt đầu dung chuyển m u ố n chết máu tanh áo bào đen đồng thời phát sinh gào thét đã thấy một đạo hắc quang lại lần nữa từ cái kia châu vách đá nơi bắn ra rõ ràng là vòng thứ hai tử vong mạch sông tháo chỉ là mục tiêu của lần này nhưng cũng không là săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu mà là máu tanh áo bào đen cái kia đang bị hư không năng lượng cấp tốc chữa trị trái tim hai đạo tử vong quyền thế công kích để máu tanh áo bào đen triệt để nội khủng cc hát thủ xuyên thấu săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu thân thể một viên chính đang nhảy lên trái tim bị máu tanh áo bào đen n ắ m trong tay nguyên bản ngay ở tử vong dẫn dắt người công kích d ư ớ i bị thương nặng c h u n g mẫu lóe lên chính mình tám viên màu đỏ tươi con người khó mà tin nổi mà nhìn máu tanh áo bào đen đã thấy đối phương căn bản không bất kể nàng chết sống chỉ là dùng sức sờ một cái nồng nặc đến mức tận cùng màu sắc rực rỡ hư không lực lượng từ cái kia viên to lớn trái tim bên trong râng trào ra đem máu tanh áo bào đen trong nháy mắt bao t r ù m mạnh liệt màu sắc rực rỡ hư không lực lượng lập tức bành trướng dung hợp tử vong dẫn dắt người toàn bộ tử vong quyền thế lực lượng màu đen liêm đao mạnh mẽ chém vào ở màu sắc rực rỡ hư không lực lượng bao t r ù m bóng người trên cũng không như trong tưởng tượng trọng thương tình huống tử vong t hai ách lực lượng biến ảo màu đen liêm đao lại như bị nam châm dính lấy giống như chấm rái tiêu tan ở màu sắc rực rỡ hư không lực lượng ở trong hư không lực lượng lúc này lại lần nữa bành trướng đem săn bắn củng kh chuyện này ly kỳ một màn để đường vũ mấy người tất cả đều sắc mặt đại biến edgard càng là không khỏi rút lui một bước thực sự là trước mắt tình cảnh này quá mức quỷ quyệt đây chính là hư không sao đường vũ cũng trong lòng rung động nhưng lập tức hắn hàm răng c ắ n c h ặ t hư không càng là quỷ dị cùng mạnh mẽ hắn liền càng cũng không lui lại không gian hiện tại hắn cùng hư không đã sớm thành một mất một còn cục diện đặc biệt là hư không lại nhiều lần nhằm vào chính mình triển khai tập kích đường vũ trong lòng hư hát không do dự nữa trong tay đã xuất hiện một cái lóng lánh vô số ánh sao tinh thạch vũ trụ kỳ vật thinh văn kết tinh hóa thân kỳ quan trong máy mắt tinh vân kết tinh biến mất ở đường vũ trước mặt nguyên bản bao phủ cả vùng không gian màn đêm áo tràn g hóa thành tinh không hơi dừng lại một chút sau một khắc phía xa trong trời sao một mảnh do vô số ngôi sao hóa thành đại dương nhanh chóng hiện lên mở rộng vũ trụ kỳ quan tinh vân hải vô số ngôi sao hóa thành đại dương d á n g lâm vùng không gian này vain vain không gian xe rách thiên địa như đ ả o h i ệ n nhiên chỗ này không gian tường kép căn bản là không có cách chịu đựng tinh vân hải d á n g lâm mang đến chấn động di vong tinh hải bên trong sóng biển ngập trời cuốn phong bao phủ bầu trời từng đường tia chớp màu vàng cắt ra hư không từng đạo từng đạo bẽ dường như sau m ộ t khắc bầu trời liền sẽ vỡ vụn mặc kệ là ban đầu khu vực vẫn là cấm hải khu chỉ cần là còn ở di vong tinh hải thế giới sinh mệnh liền tất cả đều nhìn thấy này giống như tận thế bình thường cảnh tượng phát sinh cái gì đây là cái gì tình huống đáng chết di vong tinh h ả i nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy các ngươi mau nhìn những người trong vết nước tựa hồ có hình ảnh lẽ qua theo có người đem nhìn thấy tình huống nói ra càng ngày càng nhiều người đem sự chú ý đặt ở bầu trời kia không ngừng xuất hiện vết nước không gian ở trong thậm chí những người bảo vệ ở di vong tinh hải thế giới xung quanh tân thần cùng thái ách môn cũng chú ý tới những thứ này hy vọng khu vực phù thủy tháp cao chiến đấu c h i vực ba tòa ban đầu khu vực trên đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn hướng thiên không đột nhiên một thanh â m vang lên mau nhìn cái kia không phải trước tai nạn lãnh chúa đại nhân triệu h o á n quá vũ trụ kỳ quan tinh vân hải sao theo âm thanh này vang lên càng ngày càng nhiều người nhận ra vết nước không gian bên trong xuất hiện chính là mấy tháng trước từng xuất hiện tinh vân hải đó là không phải lãnh chúa đại nhân cũng ở bên trong càng ngày càng nhiều người bắt đầu tìm kiếm rất nhanh ngoại trừ tinh vân hải mọi người còn nhìn thấy một cái bị màu sắc rực rỡ bao khỏi bóng người bóng tôi vô t ậ n cùng với ta thấy ta thấy lãnh chúa đại nhân còn có e gạt đại nhân phù thủy trên tháp cao một tên màu đen bia mộ thí nghiệm nhân viên chỉ vào một cái khe hô mọi người cùng nhau nhìn lại đúng là lãnh chúa đại nhân bọn họ làm sao sẽ ở trên trời xảy ra chuyện gì ngu quả a tinh vân hải đều xuất hiện lãnh chúa đại nhân khẳng định là ở cùng kẻ địch chiến đấu a lần trước ta nghe có người nói tốt xem kẻ thù của hắn gọi là m t h á i á c h đúng rồi qua n thời gian trước không phải nói nếu như nhìn thấy lãnh chúa đại nhân đang chiến đấu liền để chúng ta đối với tòa kia quan thánh đế quân tượng thần cầu khẩn tế mái đi một chút đi chúng ta mau chóng tới giút lãnh chúa đại nhân chương sáu trăm sáu mươi ba không gì địch nổi máu tay Cái kia mà ộ t v ệ cái này cũng h ư không là đường vũ trước khi rời đi yêu cầu sự tình antony giờ khắp này liền đứng ở thành phố tức loa trung tâm nhiên liệu nhà lớn trên nhìn phía dưới chen trúc mà tới đám người trong ánh mắt chạy ra từng tia từng tia lo lắng tiểu tử n g ư ta cầu khẩn hy vọng thai nạn lãnh chúa tiêu diệt tất cả xâm lấn tri địch ta cầu khẩn hy vọng thai nạn lãnh chúa nắm giữ nghiền f một ít hai x sức mạnh ta cầu khẩn ban đầu khu vực vương vì chúng ta mang đến hy vọng kết thúc thai nạn lãnh chúa đại nhân ở quan thánh đế quân bảo hộ hạ bình an trở về từng tiếng ráng vóc tiểu thụy cầu xin từng đạo từng đạo ẩn chứa tín đồ nguyện lực lực lượng tín ngưỡng thông qua mỗi cái tượng thần tất cả đều ngưng tụ ở cùng nhau xuyên việt thời gian cùng không gian cách trở hóa thành một đạo thuần túy nhất năng lượng phá tan hư không đối với không gian tưởng kép phong tỏa đi đến tỏa kia điện thờ phía trên nguyên bản cũng sớm đã lưu quang lấp lóe thanh long hiện nguyện đao trên lưu quang không còn trở nên càng thêm nội liêm và bình thường nhưng điện thờ bên trong quan thánh đế quân tượng thần cái kia nửa mở hai con mắt nhưng càng thêm sáng sủa hắn đang đợi chờ một cái tốt nhất thời cơ vũ trụ kỳ quan tinh vân hải đã hóa thành một cái vòng xoáy mang theo không gì sánh được uy thế từ trên trời ra xuống hướng về máu tanh áo bào đen biến thành m á u sắc rực rỡ hư không bóng người nghiền ép mà đi lần này đường vũ mục đích chỉ có một cái vậy thì là đem đối phương nghiền nát tiểu gấu mẹo c ù n g chú dạ đã bắt đầu điều chỉnh thử thứ ba giá tử vong mạnh s u n g t h á o ba không edgard cũng đang nổi lên sự công kích của chính mình t hai á c h hư không nhà tù chỉ là đem mọi người từng cái bao phủ giúp tất cả mọi người trung hòa thai á c h cùng hư không khí tức mang đến ô nhiễm cùng xung kích ầm ầm liên tiếp không ngừng nổ tung thanh phát sinh ở máu tanh áo bào đen cùng t từng trận thanh bạo làm cho cả không gian đều sụp ra một lỗ hổng phía dưới vô số tàu đắm ở năng lượng nổ tung bên trong hóa thành cho bụi một đạo càng thêm dày nặng màng ánh sáng xuất hiện đang bị tan vỡ không gian một góc đem vững vàng bao k h ỏ a phòng ngừa trong đó năng lượng tràn ra mà ra nhưng dù vậy di vong tinh hải một hòn đ ả o cũng bởi vì vừa n ã y năng lượng tràn ra có một nửa hòn đ ả o biến mất không còn tăm hơi hai bên năng lượng mạnh mẽ có thể thấy được chút ít đường vũ nhưng cảm nhận được tinh vân kết tinh năng lượng sắp tiêu hao hết hai tay lúc này ép xuống muốn tận cuối cùng năng lượng đem máu tay áo bào đen chấn áp chỉ là ngay ở hắn mới vừa làm ra ép xuống động、tác. nguyên bản bị màu sắc rực rỡ hư không năng lượng bao k h ỏ a máu tanh áo bào đen lại đột nhiên uy thế tăng mạnh vê anh giống như phá kén thành bướm hoàn toàn mới máu tanh áo bào đen xé ra màu sắc rực rỡ hư không năng lượng bao k h ỏ a lộ ra thân hình của chính mình các nước phía thế giới này không gian khủng bố năng lượng ở trên người đối phương tràn ra thậm chí không gian đều phát sinh từng tiếng vỡ tan thanh không chịu nổi gánh nặng mà những người màu sắc rực rỡ hư không năng lượng cũng bị đối phương hấp thu vào trong cơ thể nhìn chính đang ép xuống tinh thần hải máu tanh áo bào đen lộ ra giữ tận nụ cười chỉ thấy hắn tay trái hướng lên trên lại trực tiếp đem tinh thần hải ép xuống động tác đình chỉ sau đó quyền phải nổ ra ẩm tinh vân hải ở một trận rung động bên trong hóa thành mạnh vỡ liền ngay cả hóa thân kỳ quan màn đêm áo t r o à n g cũng bị đối phương nắm ở trong tay chỉ là nhẹ nhàng dễ dụa một hồi liền mất đi sức phản kháng đứng im bất động bạo ngược cơn bão năng lượng hướng về chu vi khuếch tán đồng thời một luồng mạnh mẽ phản vệ lực lượng nhằm phía đường v ũ phản vệ mạnh mặc dù chân chính cảnh giới đại viên mãn sinh vật cũng sẽ hóa thành cho bụi mà ngay ở nguồn sức mạnh này sắp đến đường vũ trước người trong n h y mắt một vệ sáng nghe qua đem nguồn năng lượng này hết mức chống đối chỉ còn dư lại một tia dư vi lan đến đường n ũ trạng thái hoa hạ bảo hộ hiệ đ ư ờ n g vũ trực tiếp một n g ụ m máu tươi phóng ra hủy một chân trên đất tiểu gấu m è o thấy thế cũng không chờ đợi thêm tử vong mạch xung pháo khóa chặt máu tanh áo bào đen trực tiếp phóng ra edg cũng là đồng dạng thao tác thế nhưng hiện tại đỏ như máu áo bào đen nhưng chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng quét qua gió thu cuốn hết lá vàng giống như nguyên bản đối mặt hai á c h cũng vẫn cứ có thể tạo thành thường tổn công kích trong nháy mắt tiêu tan làm sao có khả năng tiểu gấu m è o khó mà tin nổi nói máu tanh áo bào đen cảm thụ chính mình hiện tại thân thể cùng với trong cơ thể đầy dây d â n trào sức mạnh khoe miệng lộ ra tùy ý tiếng cười hê hê hê hê hê chỉ cần dùng chính xác phương thức hư không lực lượng liền có thể vì ta sử dụng hiện tại ai còn là ta đối thủ máu tanh áo bào đen hiện tại dáng dấp so với trước lớn hơn một nửa trên người cũng không còn là bao k h ỏ a đấu đồng màu đen mà là một cái do hư không năng lượng biến ảo màu sắc rực rỡ áo gió sau lưng hai cái cánh càng trở nên rộng lớn rất nhiều một con tỏa ra nồng nặc mùi chết chóc một con nhưng là tỏa ra săn bắn cùng khôi lỗi quyền thế khí t ứ c hiện nhiên thông qua trước đối với tử vong dẫn dắt người cùng săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu thốt vệ hắn đã đem hai người có thể hết lực mấy hấp thu hiện tại máu tanh áo bào đen đồng thời nắm giữ đêm đen tử vong săn bắn thôi lỗi tứ đại thai ách quyền thế lực lượng cùng với cẳng cao hơn một cấp độ hư không lực lượng toàn bộ di vong tinh hải thậm chí trong vũ trụ cũng sẽ không tiếp tục có đối thủ của hắn mặc dù là cường đại nhất tân thần cùng hư không sứ giả cũng không bị máu tanh áo bào đen để ở trong mắt thời khác này hắn chính là vùng vũ trụ này chân chính thần liền ngay cả di vong tinh hải thế giới ý thức giờ khác này đều chạy ra sợ hai khí tức h i ệ n nhiên máu tanh áo bào đen mạnh mẽ đã vượt qua di vong tinh hải thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng cảm thụ sức mạnh trong cơ thể máu tinh áo bào đen liếc mắt một cái chính đang chữa trị tòa này thế giới chỗ hồng lãng qu đừng có gấp ta một lúc lại đi tìm ngươi bất kể nói thế nào lúc trước ta có thể trở thành là t h a i ách cũng là công lao của ngươi di vong tinh hải cùng hư không thế giới sẽ ở ta dẫn dắt đi làm được nhất là hoàn mỹ dung hợp hê hê hê đường vũ lúc này đã bị é s gạt ăn vào thâm hải bích loa san hô tảo chất lỏng một lần nữa đứng lên ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh mà nhìn về phía dáng dấp đại biến máu tanh áo bào đen không buồn không vui hả cảm nhận được đường vũ bên này nhìn chăm chú ánh mắt máu tanh áo bào đen hướng về đường vũ đầu đi quan tâm chỉ là trong nháy mắt e d g a r bố trí m ấ y chục tầng tâm chắn liền rồn d ậ p phá nát mãi đến tận t hai ách hư không nhà tù bắt đầu run dày dữ dội lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ chịu đ ự n g ánh mắt của đối phương nhìn kỹ e d g a r tiểu gấu mèo dư dư dạ tất cả đều kinh hại không nớt hiện tại máu tanh áo bào đen đã trở thành một cái không bị lý giải tồn tại máu tanh áo bào đen đối với mấy người vẻ mặt hết sức hài lòng hắn hiện tại lại như một con t r e o chọc con trốn miêu kẻ địch càng hoảng sợ nội tâm của hắn liền càng hài lòng chỉ là nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất bởi vì hắn phát hiện đường vũ vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. máu tanh áo bào đen ánh mắt hít lại tay phải quay về đường vũ hư nắm lực lượng không gian đem tất cả mọi người cầm cố giờ khác này mấy người lại như bị người n ắ m trong tay lo nước thân thể ở lực lượng không gian đẻ xuống mắt thấy liền muốn nổ tung đường vũ nhưng vào lúc này con ngươi trong nháy mắt p h ó n g to nhị ra chính là hiện tại hô đường vũ phía sau hảo quang trói lọi một đạo vô cùng loe sáng ánh đao cắt ra vùng không gian này tỏa ra làm cả vũ trụ cũng không có so với khủng bố uy thế chương sáu t r ư b ụ i bầm lang xuống rời đi chương 664, b ụ i bầm lang xuống rời đi đường vũ phía sau quan thánh đế quân tượng thần ở hắn lên tiếng trong n y mắt nguyên bản nửa mở con ngươi đột nhiên t o à n g trợn linh tính tinh mang né qua trong tay giơ lên thật cao thanh long h i ể n nguyệt đ a o mang theo vô cùng uy thế ánh đ a o đem toàn bộ thiên địa cát ra khí thế làm người ta không thể đương đầu địa hướng về máu tanh áo bào đen bổ tới không cách nào chống lại uy thế đem toàn bộ không gian đều cho đọng lại chỉ còn dư lại máu tanh áo bào đen trong mắt l ó e lên một cái rồi biến mất hoảng sợ cùng khó mà tin nổi không đây là cái gì mà theo đạo này ánh đào bổ ra toàn này nguyên bản nấp trong không gian tường kép đảo nhỏ trực tiếp phá tan tầng tầng c á c trở đảo nhỏ không chỉ có chia ra làm hay thậm chí đem không gian này tường kép cũng trực tiếp đánh nát liền di vong tinh h ả i bên trong những người chính đang quan tâm cuộc d ị biến này người trong nháy mắt bị đạo này cắt ra không gian ánh đao hấp dẫn ánh mắt tâm thần hoảng hốt giữa bầu trời phong vân tế hội sấm vang chấp g i ậ t toàn bộ di vong tinh h ả i thế giới quy tắc tất cả đều bị này một đao k h u ấ y lên mang theo tầng tầng thiên uy hướng phía dưới bồ tới vũ trụ xung quanh những người chính đang bảo vệ di vong tinh h ả i đông đảo tân thần tại đây đạo ánh đao xuất hiện thời điểm liền cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có tất cả đều ngay đầu tiên nghĩ trăm phương ngàn kế địa thoát đi dù là như vậy một tên không kịp phản ứng thai ách cũng bị ánh đao mang theo sức mạnh quy tắc đảo qua một cánh tay tại chỗ hóa thành bột mịn đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ ánh đao càng làm cho nơi sâu xa trong vũ trụ những người quan tâm di vong tinh h ả i sinh vật mạnh mẽ chấn động theo có thể nói này một đao trong nháy mắt kinh diễm đến toàn bộ vũ trụ mà máu tanh áo bào đen thành t i ể u này một đao trực tiếp mục tiêu đối với nó cảm thụ càng là trực quan không cho chút nào phản ứng ánh đao cũng đã đi đến đỉnh đầu của hắn một đao đánh xuống động tác khoảnh khắc đình chỉ trong tay nắm chặt màn đêm áo choàng từ trong tay rơi xuống mất đi sự khống chế màn đêm áo cho làm sao có khả năng máu tanh áo bào đen khó mà tin nổi mà cúi đầu nhìn trên người từ trên xuống dưới xuất hiện thẳng tắp vết đao trong lòng v ẻ không h i ể u càng thêm rõ ràng hắn mới vừa lợi dụng hư không năng lượng đem chính mình thực lực tăng lên tới trước nay chưa từng có cảnh giới hắn còn chưa bắt đầu hoàn thành thống nhất di vong tinh h ả i cùng hư không thế giới t r ắ n g cử vì sao lại đột biến thành như vậy còn có vừa nay đạo kia ánh đao đến cùng là cái gì tại sao trước đây xưa nay chưa từng nghe nói tất cả nghi hoặc ở máu tanh áo bào đen trong lòng đ ẹ qua ánh mắt của hắn nhìn về phía cái tia đứng ở vách núi trên bình đài lành lạnh thanh niên muốn có được đáp án nhưng đáng tiếc hắn đã không có thời gian vốn là lợi dụng hư không năng lượng mạnh mẽ dung hợp tứ đại thai ách quyền thế lực lượng giờ khác này đã triệt để mất đi cân bằng màu sắc rực rỡ hư không năng lượng không ngừng hướng tụ bạo động máu tanh áo bào đen con mắt mũi miệng tất cả đều b ư ớ c lên màu sắc rực rỡ hư không năng lượng mắt thấy liền muốn phát sinh nổ tung đang lúc này hai ách hư không nhà tù ở đường vũ thôi trúc giới đi đến máu tanh áo bào đen đỉnh đầu màu vàng nhặt ánh sáng đem bao phủ ở bên trong từng luồng từng luồng tinh khiết đến mức tận cùng hư không năng lượng cùng thai ách quyền thế năng lượng bị thai ách hư không nhà tù hấp thu chuyển hóa tiêu hóa này c ố không ổ tất cả đã bụi bầm lặng xuống bị thanh long nghiện nguyệt đao phá nát không gian tường kép ở di vong tinh h ả i thế giới ý thức chữa trị dưới chính đang khôi phục nhanh chóng đường vũ có thể cảm nhận được xa xôi vị trí cùng kỳ tích ánh sáng đồng nguyên năng lượng cũng ở giúp đỡ thế giới ý thức đối với không gian tiến hành chữa trị đường vũ biết đó là trí tuệ c â y mẹ những này hắn đều không có nhiều hơn để ý tới mà là xoay người lại lần nữa mặt hướng quan thánh đế quân tượng thần văn bối đường vũ khấu tạ quan thánh đế quân bảo hộ văn bối đem này ba tên xảo trá đồ chép giết quan thánh đế quân tượng thần khi nghe đến đường vũ nói sau hơi run run mấy lần đều khôi phục lại yên lặng, dường như trước. chỉ là đối phương con người cùng với lơi ư dao bên trên đã không còn lưu quang lấp lóe, hiển nhiên giải quyết đi to lớn nhất nguy cơ sau linh tính đã rơi vào vắng lặng bên cạnh edgard cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chấn động một màn hắn thân thể hơi động cũng không dám lại động nhìn về phía quan thánh đế quân tượng thần ánh mắt càng là kính nể bên trong mang theo thành kính đúng thành kính hắn không phải là không có từng va chạm xã hội khi còn sống ở thăm dò vũ trụ trong lúc mặc kệ là thai á c vẫn là mới thần hắn đều có tiếp xúc thậm chí lúc trước hắn ở cái tia nơi bên trong di tích đem hắn bắt được hư không sinh mệnh cũng là hư không thế giới giống như thần linh tồn tại nhưng những người này không có một cái có thể đạt đến máu tanh áo bào đen lột sát sau thực lực kết quả hiện tại hắn nhìn thấy gì như vậy một cái nắm giữ thống trị toàn bộ vũ trụ thực lực máu tanh áo bào đen lại liền như vậy bị một đau đánh chết là thế giới điên rồi vẫn là hắn điên rồi cho tới hắn bây giờ nhìn hướng về đường vũ ánh mắt cũng đã có gì đó không đúng tiểu gấu mẹo cúng chú dạ liền bình tĩnh rất nhiều đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tượng thần h i ể n uy đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hai người đối với máu tanh áo bào đen thực lực cũng không có một cái rõ ràng nhận thức vì lẽ đó cũng chỉ là hơi vui vẻ liền bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc đường vũ giờ khắp này đã đem điện thờ cùng thần đại thu vào ba lô không gian lại quay đầu nhìn về phía cái này tàu đắm nghĩa địa những người tàu đắm đã toàn bộ ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong biến mất không còn t â m hơi nửa giờ sau hai ách ư không nhà tù đã đem máu tanh áo bào đen trên người tràn ra năng lượng toàn bộ hấp thu ý thức tiến vào nhà tù không gian liền nhìn thấy bốn viên lóng lánh h à o quang màu vàng n ắ m đấm đại tinh thạch trôi nổi giữa không t r ú n g mặt trên truyền đến từng trận uy thế để đường vũ trong lòng cũng không khỏi có chút kích động bốn viên thay á c quyền thế lực lượng hơn nữa bởi vì hai ách ư không nhà tù hấp thu đến đúng lúc bên trong quyền thế lực lượng cũng không có tiêu tan rất nhiều. đêm đen thử vong cái này cũng là chuyến này thu hoạch lớn nhất đương nhiên còn có một viên uy năng càng thêm nồng nặc màu sắc rực rỡ tinh thạch hư không đường vũ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hư không kết tình có điều hắn bây giờ đối với hư không hiểu rõ còn quá mức ít ỏi suy nghĩ một chút vẫn là đem này viên kết tình ném vào nhà tù ở trong đ ặ t ở nơi đó hắn mới có thể càng thêm an tâm một ít nguyên bản ở mọi người trên đầu dày đặt n g ọ núi n sớm đã bị quan thánh đế quân cái k i a m ộ t đao b ổ ra hiện tại đã là b u ổ i tối lúc đi thôi nếu nơi này không có tìm được linh chi hoa vậy cũng chớ làm lỡ thời gian nói mấy người ngồi ở minh xà trên người hướng biển một bên bay đi hay là bởi vì đem đối với mình mơ ước kẻ địch tiêu diệt cũng hay là cái gọi là ý nghĩ hiểu rõ cũng hoặc là ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong có lĩnh mộ đường vũ cảm giác mình đối với quyền thế lý giải càng thêm sâu hơn một ít ngoại trừ đã đạt đến tám mươi phần trăm tai nạn quyền thế ở ngoài đêm đen quyền thế cũng thuận lợi đi đến tám mươi phần trăm cửa ải hải dương quyền thế nhưng là đi đến sáu mươi lăm phần trăm trình độ liền ngay cả khó nhất tăng lên mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế cũng đồng dạng tăng lên tới bốn mươi lăm phần trăm giờ khác này đường vũ thực lực, coi như không có linh tri hoa thực lực đã không kém gì bình thường thân thuộc sinh vật nếu như quyền sử dụng trôi dung hợp lời nói phòng chứng đã có thể cùng đại viên mãn trở xuống thân thuộc b a n so tay thực lực tăng lên không thể nghi ngờ để đường vũ đặc biệt hài lòng hiện tại chỉ cần linh chi hoa trong lòng nghĩ như vậy q u ố c anh vũ hào đã lại lần nữa xuống biển hướng về lãng quên đại lục hàng đi chương 665, s a u trận chiến ảnh hưởng lên cấp thân thuộc chương 665, s a u trận chiến ảnh hưởng lên cấp thân thuộc q u ố c anh vũ hào tiếp tục hướng về lãng quên đại lục tiến lên thời điểm lãng quên đường hàng không, không gian ở ngoài di vong tinh hải mặc kệ là quá độ vùng biển vẫn là di vong tinh hải tất cả đều rõ ràng một chuyện vậy thì là di vong tinh hải thiên biến bởi vì antony hết sức tuyên truyền vì lẽ đó rất nhiều người đều biết tên kia tân thai nạn lãnh chúa bước vào lãng quên đường hàng không sự tình trước còn có rất nhiều bị kẹt ở chuẩn thân thuộc cấp độ sinh vật đang suy nghĩ mới nghĩ cách muốn liên lạc đến thai nạn lãnh chúa hy vọng có thể nắm giữ thu được linh chi hoa tư cách một ít di vong tinh hải loại cỡ lớn thế lực đặc biệt là một ít cảnh giới đại viên mãn cừng giả càng là đã phái người đi đến hy vọng khu vực chuẩn bị thông qua đối phương thế lực thành viên thu được đường vũ tình huống thế nhưng hiện tại những người này đều không ngoại lệ tất cả đều đem phái ra đi thủ hạ rút về chỉ lo bởi vì thủ hạ v mà ở lãng q u ê n hải thị trên cảnh giới đại viên mãn cường giả phi lò cổ sắc mặt biến nào không ngừng địa ngồi ở đặc chế trên ghế sofa đáng chết bị phi này ạ hãm hại lúc trước săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu quyến người tới cửa tìm kiếm hợp tác dùng một khối vũ trụ k ỳ vật hàng tính chi diễm tìm kiếm giao dịch muốn hắn hỗ trợ ngăn cản a n tôn nghi lúc đó hai nạn lanh chúa cũng có điều là chỉ là quyến người cấp độ căn bản vào không được phi lò cổ tầm nhìn lúc đó hắn còn cảm thấy đến phi này ạ đầu g ó bị cửa trên vì một cái quyến người, người may mắn còn sống sót lại gặp lấy ra một viên hàng tính chi diễm tiến hành giao dịch liên quả đoán đáp、ứng. hắn vẫn đúng là không tin tưởng một cái quyến người có thể đối với hắn cái này đại viên mãn cường giả tạo thành uy hiếp gì thế nhưng bây giờ nhìn lại phi này ạ căn bản là không nói với hắn lời nói thật đây là đem hắn cũng cho lừa cái gì dám cho quyến người chỉ do vô nghĩa cái gì quyến người có thể đánh chết một tên thân thuộc sinh mệnh cùng thai ách bóng mờ cái gì quyến người có thể ở ngăn n g ă n mấy tháng sau đối mặt ba tên thai ách vây g i ế t còn có thể tiến hành g i ế t ngược lại thực sự là quái đản Hắn tâm tình bây giờ có thể nói là ngũ vị tạp trần phi lò cổ đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra sâu chỗ lên nơi nào không biết cái gọi là tai nạn lánh chúa tiến vào lãng quên đường hàng không vốn là đối phương bố trí cái bẫy mục đích chính là vì đem nút trong bóng tối kẻ địch hấp dẫn ra đến loại này quyết đoán mãnh liệt tính cách phí lò cổ đã có thể dự kiến làm đối phương từ lãng quên đường hàng không đi ra đánh vỡ nằm nang ở thân thuộc người dự bị cùng thân thuộc trong lúc đó cách trở sau thực lực tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời một đêm đại viên mãn không phải hy vọng xa vời thậm chí nghĩ đến trong tay đối phương khả năng nắm giữ ba bộ thái ách thi thể phí lò cổ tâm đều đang run dày hắn có khả năng trực tiếp lên cấp thái ách ý nghĩ này ở đầu ó c của hắn không được hiện lên đến thời điểm phòng trừng chính là đối phương thanh toán thời điểm hắn g á i này cái gọi là đại viên mãn đối với đối phương tới nói vốn là gà đất c h ó sành tồn tại mỗi lần nghĩ tới đây cái hắn tâm liền không ngừng được run r u dậy trong lòng có chút hối hận lúc trước bị ma quỷ ám ảnh đ á c tội cái này hai nạn lãnh chuột nhưng hắn suy tư rất nhiều có thể hóa giải hai bên mâu thuẫn phương thức lần này từ lãng quên đường hàng không đi ra trong tay đối phương tất nhiên gặp nắm giữ lượng lớn linh chi hoa bình thường kỳ vật hoặc là bảo vật đã mất giá trị ở trong mắt đối phương chỉ có vũ trụ kỳ vật mới có nhất định giá trị thế nhưng trong tay hắn vũ trụ kỳ vật cũng chỉ có một cái chính là lần trước phì này ạ giao dịch tới được hàng tinh trí diễm nhưng là phải n ắ m cái này vũ trụ kỳ vật tiến hành giao dịch phi lò cổ nhưng do dự không gì khác cái này vũ trụ kỳ vật quá mức quý giá mà quan trọng nhất hay là bởi vì cái này kỳ vật là hắn lên cấp tân thần then chốt mà hắn lên cấp tân thần sở hữu vật liệu chỉ còn dư lại khác biệt phụ trợ vật liệu chỉ cần tập hợp đủ hắn là có thể cử hành nghi thức lên cấp trở thành tân thần suy tư phi lò cổ ánh mắt từ từ trở nên kiên định chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về dưới màn đem tinh không ai cũng không thể ngăn cản ta lên cấp nếu như đem cái này vũ trụ kỳ vật nhường ra đi lần sau lại nghị thu được đồng dạng phẩm chất vũ trụ kỳ vật tuyệt đối không thể nghĩ như vậy Phí lò cổ trong lòng quyết định càng thêm mãnh liệt chậm rãi đứng dậy đi đến lan g quyên hải thị phía trước cửa sổ cuối cùng lại cẩn thận liếp mắt nhìn biển sao thế giới lập tức xoay người hướng về điều khiển thất đi đến hy vọng khu vực thành phố tức loa một mình ngồi ở mái nhà antony nhìn toàn thành người may mắn còn sống sót tiến hành hoan hô khoe miệng của hắn cũng lộ ra ý cười không nghĩ tới tiểu t ử này vẫn đúng là làm thành chờ hắn đi ra sau đó phỏng chừng phải xưng hô tên kia vì là đại nhân có điều khi đó ta cũng giải thoát rồi thu được cây mẹ đại nhân ban thưởng cái này vũ trụ kỳ vật là có thể chuẩn bị tân thần lên cấp nghi thức Nghĩ đến bên trước o Anthony n nụ g c ờ trời. i nhiên lại, sôi cái điểm đối di tinh hải i trên mặt đột nhiên đọc lại, ánh mắt Một tốc thế ánh hắn nhìn về phía xa xôi phía chân trời. Một cái vô cùng sáng sủa điểm sáng, đang lấy tốc độ cực nhanh đối kháng di vong đọc độ phía phía của cực lấy sủa xa về vô g i trọng l ự hướng Trước về vũ trụ bay đi.、Trước、quan thánh đế quân ánh đao c h ắ n g kích di vong tinh hải thế giới phong tỏa bị bất ngờ loại bỏ tới sau bởi vì ba tên thai á c bị diệt nguyên nhân thế giới ý thức cũng không có lại lần nữa đem thế giới phong tỏa lại vì lẽ đó cái k i a quan điểm rất nhanh rời đi di vong tinh hải thế giới hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ bay đi có điều đi rồi cũng được chỉ là thật không hy vọng ngươi lựa chọn sai lầm con đường a b và không dựa theo tên tiểu tử kia s á t tính khẽ lắc đầu không còn suy nghĩ chuyện này thế cục bây giờ hắn đã làm không là cái gì sau đó đứng dậy nhìn về phía cái khác mấy tòa ban đầu khu vực phương hướng quên đi vẫn là giúp tiểu tử chạy một chút đi nếu vượt qua lần này cửa hải khó sớm một chút đem ban đầu khu vực sức mạnh thống nhất lên hay là hắn còn có thể mang đến càng nhiều kinh h ỉ mấy giây sau antony h biến mất không còn t â m hơi mà liên quan với lần này chiến đấu ảnh hưởng không thể chỉ những n à y ở một số địa phương còn đang chầm chầm lên men mấy ngày sau úc anh vũ hào trên dù dạ âm thanh vang lên phát hiện lục địa phát hiện lục địa tất cả mọi người đều nhìn về buồng chỉ huy màn hình giả lập quả nhiên một tòa to lớn lục địa xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt đây chính là lãng quên đại lục sao đường vũ tự lẩm bẩm vội vã mở ra bảng điều khiển liền nhìn thấy cái t i ê u bức đường hàng không trên bản đồ điểm sáng màu đỏ quả nhiên đã đến đường hàng không điểm cuối lãng quên đại lục mấy ngày nay đi cả ngày lẫn đêm điệu chạy đi cuối cùng cũng coi như ở ngày thứ sáu thời điểm thuận lợi đến giờ khác này đường vũ cùng chủ g i đã trở thành thân thuộc cấp cường giả ở nửa đường trên úc anh vũ hào lại lần nữa phát hiện mấy tòa đảo nhỏ trải qua máy bay không người lái điều tra ở trong đó một hòn đảo trên thành công phát hiện một mảnh sinh trưởng ở cạnh đầm nước một bên linh chi hoa không giống với lần trước tàu đắm nghĩa địa âm lãnh uy nghiêm đáng sợ hoàn cảnh lần này linh chi hoa tắm rửa ở dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng theo gió chập trờn chỉ là mùi hoa liền để trên hòn đảo nhỏ kia sinh vật vô cùng cường trắng mà chính đường vũ người tại cao ga lớn một mình cưỡi minh xả đi vào v ậ thái sự thực cũng đúng như hắn suy nghĩ như vậy vô cùng thuận lợi thu được hai mươi ba đoá kỷ vật cấp linh chi hoa Thuận lợi đối ộ thuộc một một độ. t thân tích thai thế tiêu thăng thế đạt trình phá cấp đến Đường đường đến đêm đen quyền thế là đạt đến đ dụng lần. nạn quyền quyền càng lâu sau, bậc sử lũy là Vũ dài với này đường vũ có suy đoán có thể cùng hắn mấy ngày trước trưng ơ thu máu tanh áo bào đen đ ê m đen quyền thế lực lượng có quan hệ chương sáu trăm sáu mươi sáu đến lãng q u y ê n đại lục lực lượng bản nguyên chương sáu trăm sáu mươi sáu đến lãng q u y ê n đại lục lực lượng bản nguyên lão bản cần đổ bộ sao tiểu gấu mèo gió hỏi không đường vũ lập tức nói rằng còn có thời gian một ngày không đội vã đổ bộ phóng thích dưới nước không người máy đo lường đem vùng biển này vật tư tình huống thăm dò rõ ràng tiểu gấu mèo nghe vậy lập tức lộ ra tâm linh thần hội nụ cười lúc này bắt đầu thao tác mấy trăm giá dưới nước máy đo lường bắt đầu đưa lên đường vũ cũng không nhàn rỗi trong tay đã xuất hiện một tấm biển hiệu cướp đoạt thẻ hiệu quả có thể không cần tiêu hao phồn vinh độ đem một khối khu vực biến thành chính mình l ã n h đ ị a cướp đoạt thẻ đường vũ tổng cộng có hai tấm một tấm trong đó sử dụng ở trước tòa kia sinh trưởng linh chi hoa hòn đảo khu vực đồng thời ở tòa này trên hòn đảo đường vũ đồng dạng lắp đặt một cái truyền tống trận mà tấm thứ hai cướp đoạt thẻ tự nhiên chính là hiện tại sử dụng theo cướ lãng biên đại lục ven bờ một trăm km lục địa cùng với hai trăm km phạm vi vùng biển tất cả đều bị nhét vào đường vũ lãnh địa phạm vi bởi vì không có đồ sơn hề cùng a phúc số liệu thu dọn lần này đối với vùng biển này do xét hiệu suất khá chậm nhưng dù vậy cũng như thường phát hiện rất nhiều chưa từng thấy tài nguyên giống như thủy tinh một thốc một thốc sinh trưởng năng lượng thủy tinh tuy rằng cụ thể tác dụng còn không rõ ràng lắm thế nhưng chỉ là phát hiện sóng năng lượng liền để đường vũ hoảng sợ còn có có thần dị hiệu quả c h a i biển mở ra đóng lại trong lúc đó từng tầng từng tầng màu sắc khác nhau vầng sáng từ bên trong phong thích nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện chai biển ở trong tựa hồ có một viên n ử a trong suốt t r ạ n g chân trâu như ẩn như hiện trắng xanh đan sen khoáng thạch sinh trưởng ở đ á y b i ể n phát ra ánh huỳnh quang màu trắng tiểu hoa từng kiện mới mẹ thần kỳ sự vật để đường vũ mọi người vô cùng hưng phấn liền ngay cả nắm giữ truyền thừa ký ức kiến thức rộng rãi tiểu thụ nhân xô ra cũng bị màn hình giả lập trên từng hình ảnh khiếp sợ edgat thì càng không cần phải nói thế nhưng đối với những thứ này quý hiếm tài nguyên đường vũ nhưng không có xem dĩ vãng như vậy dễ dàng khai thác nguyên nhân những tư nguyên này phụ cận sinh vật đều tỏa ra cực kỳ nồng nặc sóng năng lượng cũng chính là bởi vậy đường vũ không dám manh động tuy rằng thực lực đã tăng lên trên diện rộng nhưng cũng không muốn vô vị địa chiến đấu tất cả chờ số liệu thu thập hoàn thành lại nói theo dõi xét thâm nhập một đêm thời gian trôi qua bên trong buồng chỉ huy lại đột nhiên vang lên tiểu gấu mẹo kinh ngạc thốt lên lão bản mau nhìn chính đang nhắm mắt dưỡng thần đường vũ lập tức mở mắt ra nhìn về phía màn hình giả lập trong nháy mắt con ngươi phóng to khó mà tin nổi mà đem đầu gần kề màn hình giả lập chỉ vì nhìn ra càng thêm rõ ràng đồng thời bên trong buồng chỉ huy vang lên vài đạo hấp khí âm thanh còn đang nghỉ ngơi ép g ạ t thân thể chấn động lộ ra vẻ kinh ngạc ta đi đó là cái gì đây là một nơi đáy biển ánh mặt trời đã không cách nào chiếu dọi nơi này nhưng nguyên bản nên đen k ị t đại dương dưới đáy một cái giống như giếng nước cửa động chính đang không được hướng ra phía ngoài phun màu sắc khác nhau ánh sáng hồng màu vàng lục màu xanh lam những ánh sáng này rời đi cái này giếng nước như thế cửa động sau liền sẽ nhanh chóng tiêu tan ở trong nước biển dường như chuyện gì đều không phát sinh thế nhưng thông qua không người máy đo lường số liệu biểu hiện nơi này năng lượng cường độ vượt qua trước phát hiện sở hữu tài nguyên đồng thời mọi người tại đây mặc dù cách màn hình đang nhìn đến những người tràn ra mà ra ánh sáng sau cũng từ sâu trong linh hồn đạn sinh ra một tia khát vọng tâm tình đường vũ ngay lập tức phát hiện không đúng ánh mắt tìm đến phía tiểu gấu mèo r o kết tình huống thế nào nghe được chính mình lão bản do hỏi chỉ thấy tiểu gấu mèo nhanh chóng thao tác hai lần màn hình giả lập trên đã xuất hiện một nguồn năng lượng phát hiện số liệu tin tức lão bản nơi này ở vào 58 km ở ngoài một nơi sâu đến 1436 g h trăm ránh biển ở trong chỗ này ránh biển tối hôm qua đã từng có bao nhiêu giá dưới nước không người máy đo lường chạy qua nhưng tất cả cũng không có phát hiện bất luận là sóng năng lượng nào ngay ở vừa nay có một chiếc máy đo lường tiến vào đạo này dánh biển tiến hành dò xét cuối cùng kết quả trong chớp mắt phát hiện năng lượng kịch liệt lên cao đồng thời cái này cử a động không hiểu ra sao địa xuất hiện ở máy đo lường trong tầm nhìn sau khi ta liền lập tức báo cáo ngươi là nói cái này cử a động cùng sóng năng lượng là đồng thời xuất hiện không sai lão bản màn hình giả lập trên dưới nước máy đo lường trước dò xét hình ảnh cũng bắt đầu chuyển phát tin có thể nhìn thấy nguyên bản bình thường đi máy đo lường như là tiến vào một loại nào đó bình phong bình t ư ờ n g vẫn là trong nháy mắt nguyên bản đèn kịt ránh biển bên trong ngay lập tức sẽ xuất hiện biến hóa đường đ ă m chiêu do két để bộ kia máy đo lường lùi về sau một ít tiểu gấu mèo rõ ràng đường vũ ý tứ lập tức bắt đầu thao tác là máy đo lường từ từ rời xa cái kia tỏa ra nồng nặc năng lượng cử a động chậm rãi lui về phía sau lúc vô cùng đột ngột trước tất cả những gì chứng kiến toàn bộ biến mất thậm chí trước vẫn phát sinh tiếng nhắc nhở âm năng lượng máy do tìm đều trong nháy mắt t ê n tính xuống quả nhiên đường vũ ánh mắt khẽ nhúc ních trở về nhịn máy đo lường lại lần nữa hướng về trước phương hướng đi quá khứ rất nhanh nguyên bản biến mất kỳ dị cử động xuất hiện lần nữa năng lượng máy dò tìm cũng lại vang lên nổ đủng trong lòng suy đoán được xác nhận đường vũ ánh mắt nhìn về phía e sgat hai người ánh mắt tụ hợp tựa hồ rõ ràng đối phương muốn biểu đạt thảm nghĩa trong ánh mắt đều là lộ ra t h ầ n s ắ c mừng rỡ lực lượng bản nguyên đây chính là đường vũ cùng e sgat suy đoán bởi vì chỉ có lực lượng bản nguyên mới có thể bùng nổ ra mãnh liệt như thế sóng năng lượng nếu như đường vũ đoán được không sai những người màu sắc khác nhau ánh sáng nên đại diện cho không đồng loại những khác quyền thế lực lượng đường vũ tim đập thình thịch hắm giữ bốn loại quyền thế lực lượng cái khác đều tốt nói vì lẽ đó ở lúc trước nghe s gặt nhắc lên liên quan với lực lượng bản nguyên tin tức sau đường vũ cũng đã đối với lực lượng bản nguyên bắt đầu để bụng vạn vạn không nghĩ đến lại lại ở chỗ này gặp phải lực lượng bản nguyên vậy thì tuyệt đối không có bỏ qua lý do trong lòng đã có quyết định đường vũ lập tức hạ lệnh r ã y két đem dưới nước máy đo lường tất cả đều phân bố ở cái k i a nơi danh b i ể n v ụ cận tiến hành chính chắc chúng ta lập tức qua tiểu gấu mèo nghe vậy lập tức thao tác úc anh vũ hào lúc này bắt đầu hành động lúc này d ù dạ cùng sổ dạ mới nhìn về phía đường vũ nghi hoặc hỏi lão bản vậy rốt cuộc là cái gì đ ồ vật lực lượng bản nguyên cái gì lực lượng bản nguyên quả nhiên hai người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc liền ngay cả tiểu gấu mèo đều kích động đến tay run lên một hồi úc anh vũ hào phát sinh nhẹ nhàng lay động hắc kết, cẩn thận một chút đường vũ cười mắng một câu h ở cũng đã nghĩ đến mấy người nghe được câu này phản ứng bởi vì căn bản là không ai có thể chống lại lực lượng bản nguyên mang đến tuyệt đối mê hoặc coi như là đường vũ cũng không được cho tới đang đi tới lực lượng bản nguyên vị trí chỗ ở trong quá trình toàn bộ bên trong buồng chỉ huy bầu không khí đều tràn ngập kinh hỉ chương 667, t ớ i gần lực lượng bản nguyên bóng đen chương 667, t ớ i gần lực lượng bản nguyên bóng đen dốc cách cẩn thận một chút chầm chậm đi tới theo đường vũ bàn giao ú c anh vũ h ả o xem tiến vào một tầng kết giới đi đến cái kia nơi thần bí không gian mới vừa tiến vào đường vũ cũng cảm giác được nồng nặc vô cùng quyền thế u y năng khí t ứ c trong lòng lúc này vui vẻ không sai rồi nơi này nhất định chính là lực lượng bản nguyên vị trí tiểu gấu mẹo càng là vô cùng vui m ừ n g nói trời ạ ta máy móc quyền thế quyền hạn tăng lên không một phần trăm quá khó mà tin nổi tuy rằng đường vũ không thể chờ đợi được nữa mà muốn rời khỏi úc anh vũ hảo đi xem xem lực lượng bản nguyên tình huống nhưng vẫn là cẩn thận địa lợi dùng hải dương quyền thế đem chu vi vùng b i ể n tình huống nhận biết một hồi xác định không có bất cứ vấn đề gì sau lúc này mới nhìn về phía mấy người khác ta đi xuống trước nhìn tình huống lão bản cẩn thận đường vũ lúc này từ hoạt động cửa hầm tiến vào đại dương ở trong chỉ có lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được Mảnh này thế r o n nước biển quyền g t l ự nhưng ợ cẩn độ đậm đặc, thận kiểm tra sau mới phát hiện những này có thể tăng lên loại hình quyền thế chủ yếu vẫn là tập trung ở nguyên tố loại quyền thế bên trên xem cái gì đại địa hệ nhằm thạch hệ hệ thủy hệ băng hệ hỏa v v xem đường vũ nắm giữ hai nạn mệnh lệnh cùng chinh phục tiểu gấu mèo máy móc hệ vương bá hổ săn bắn hệ d i u dạ tử vong hệ những này tương đối đặc thù quyền thế thì lại cũng không có đối ứng với nhau kỳ vật bất quá đối với những này đường vũ cũng là có thể lý giải dù sao cùng nguyên tố hệ lẫn nhau so sánh những này quyền thế càng nghiêng về khái niệm những này quyền thế uy năng cũng càng thêm khó có thể tăng lên tuy tiện thu hồi mấy khối kỳ vật k h o n thạch đường vũ liền không nữa thu thập ánh mắt của hắn đặt ở cái kia c ử động chân mày hơi nhữ lại tuy rằng thông qua chính mình hải dương quyền thế trinh chắc cùng với máy do sự sống đối ề u nguy nguy không kia không phát hiện gì thường gì. Nhưng nhưng hồ hiểm. chính hắn càng tới gần cái kia đáy biển cửa động, đường vũ nhưng trong lòng mơ hồ có loại không nói này ngừng gì gì. giác có cái cửa có được cảm giác nguy hiểm. Mà chính là nguy cơ này cảm, đáy tới loại lại. Mà là ra để đ vũ mơ với chính mình trực giác đường vũ vô cùng tin tưởng hắn cũng chính là dựa vào đối với trực giác tuyệt đối tin tưởng mới tránh thoát rất nhiều lần hắn phải chết cục diện hiện tại lại lần nữa trực giác báo động trước vậy thì giải thích trước mặt tuyệt đối có hắn không phát hiện nguy hiểm chỉ là nguy hiểm ở nơi nào hải dương quyền thế bắt đầu điều động lấy đáy biển cử động làm trung tâm một cái loại nhỏ vòng xoáy c h ậ m d à i sinh thành uy lực cũng không lớn chỉ là vừa vặn có thể nhiễu loạn mảnh này đáy biển khu vực từng viên một nằm thẳng ở đại dương dưới đáy hòn đá sỏi bị nước biển quấy lên nguyên bản trong suốt nước biển trở nên một chút vần đục đường vũ nhận biết tăng lên tới to lớn nhất trình độ nhận biết mảnh này trong nước biển bất luận cái nào dị thường nhưng mãi đến tận thời gian trôi qua năm phút đường vũ đều không có cảm nhận được bất kỳ một tia dị thường lông mày của hắn nhũ chặt rơi vào chầm tư cẩn thận cảm thụ đầu góc truyền đến cái k i ệ như ẩn như hiện cảm giác nguy hiểm muốn tìm ra nguy cơ khởi nguồn nhưng căn bản không có đầu mối chút nào. mãi đến tận nước biển lại lần nữa khôi phục lại yên lặng ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia nơi đáy biển cử động lẽ nào là ở đâu joket lập tức điều khiển một chiếc dưới nước máy đo lường đi chỗ đó cái đáy biển cử động dò xét tình huống nghe được đường vũ d ạ n dò tiểu gấu mèo lập tức thao tác vừa nãy cử động đều bị tiểu gấu mèo nhìn ở trong mắt hắn biết đường vũ sẽ không làm bất kỳ không có ý nghĩa sự tình hiện tại rất hiển nhiên phát hiện một chút tình huống cần chính mình đi phía trước thăm dò mà đối với chuyện này hắn vô cùng am hiểu ở đường vũ nhìn kỹ một chiếc dưới nước máy đo lường chậm rãi tới gần đáy biển cử động mãi đến tận đến cửa động phía trên. hết thể đều vô cùng bình thường cũng không có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh nhưng ngay ở đường vũ cho rằng an toàn thời điểm lại đột nhiên s ừ n g sốt một chút lập tức thân thể lập tức lui về phía sau bộ kia dưới nước máy đo lường ngay ở hắn dưới mí mắt biến mất rồi đúng chính là không hiểu ra sao đ ị a biến mất hiện tại đường vũ nơi nào còn có thể đợi ở chỗ này lúc này trở lại úc anh vũ hảo đi đến buồng chỉ huy lão bản tình huống vô cùng không đúng máy đo lường biến mất trước không có bất kỳ dấu hiệu đột nhiên tách ra liên hệ cùng hình ảnh tiểu gấu mẹo chỉ vào màn hình nói rằng đem máy đo lường quay chụp đến hình ảnh truyền phát tin một hồi mặt khác tiếp tục phái mấy chiếc máy đo lường quá khứ một chiếc thăm dò cái khác máy đo lường không giống góc độ quay chụp nói xong màn hình giả lập trên đã bắt đầu chuyển phát tin trước bộ kia máy đo lường giám sát hình ảnh mãi đến tận đi đến đáy biển cửa động trước đều vô cùng bình thường thế nhưng khi hắn máy đo lường đến cửa động phía trên chuẩn bị quay chụp cửa động nội bộ hình ảnh lúc toàn bộ hình ảnh liền lập tức màn hình đen toàn bộ quá trình không có bất kỳ lay động cùng dấu hiệu lại thả một lần màn hình giả lập lại lần nữa chuyển phát tin vừa nay hình ảnh nhưng kết quả nhưng vẫn cứ như thế đường vũ nhữ mãi đến càng sâu lại thả một lần lại thả. Lại thả. Mãi đến tận tám lần sau đường vũ ở hình ảnh sắp biến mất trước một khắc tạm dừng hạ xuống đồng thời đem hình ảnh p h ó n g to tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt đó là bóng đen tiểu gấu mèo lộ ra vẻ kinh ngạc hình ảnh có thể rõ ràng mà nhìn thấy một vệ t bóng đen từ đáy biển cử a động trôi ra tới sau máy đo lường cũng đã hoàn toàn biến mất trong lòng suy đoán được n h i n m chứng đường vũ cũng thở phào nhẹ nhõm xem tình huống bây giờ không nghi ngờ chút nào cái k i a đáy biển cử động nội tàng một con vô cùng am hiểu ẩn giấu sinh vật hơn nữa thực lực đối phương vô cùng mạnh mẽ nếu như không giải quyết đối phương đường vũ bọn họ liền không thể thuận lợi thu lấy chỗ này lực lượng bản nguyên bắt đầu đi thời gian không nhiều nhìn một chút thời gian đường vũ lành lạnh âm thanh văng lên tiểu gấu mèo bắt đầu điều khiển dưới nước máy đo lường hướng biển để cử a động bơi đi mà ở đáy biển cử a động chu vi mười mấy giá máy đo lường không góc chết địa ghi chép đường vũ gắt gao nhìn màn hình giả lập trên biểu hiện hình ảnh ánh mắt hơi chầm xuống do két động tác chầm một chút dưới nước máy đo lường tốc độ di động lại lần nữa hạ thấp l i ê n như vậy chầm rãi đi đến đáy biển cử động phía trên bất quá lần này khoảng cách cử động muốn so với chức càng xa hơn một ít lão bản bây giờ cách cử động năm mươi m khoảng cách tiểu gấu m è âm thanh văng lên l i ê n như vậy chậm rãi đi xuống dưới nước máy đo lường bắt đầu chậm rãi giảm xuống trong quá trình này cái khác máy đo lường máy thu hình cũng tùy tùng đồng thời c h ậ m chậm di động bốn mươi năm m bốn mươi m hai mươi m làm độ cao giảm xuống đến hai mươi m thời điểm đường vũ liền tựa hồ nhìn thấy cửa động có một vệ bóng đen lõe lên một cái rồi biến mất tốc độ rất nhanh nhanh đến đường vũ đều cho rằng là chính mình ảo giác suy nghĩ một chút cũng không có trực tiếp kêu dừng mà là tùy ý máy đo lường tiếp tục giảm xuống mãi đến tận dưới nước máy đo lường đi đến khoảng cách cửa động m ư ơ i năm m khoảng cách sau đột nhiên màn hình trong nháy mắt màn hình đen lần này bóng đen kia triệt triệt để để bại lộ ở trước mặt mọi người đây là e s g a t nhìn màn ảnh bên trong rối ra đáy biển cửa động đem dưới nước máy đo lường quấn quanh lên bóng đen có chút không xác định mà nói rằng xác thực rất giống là một cái xúc tu bạch t u ộ c vẫn là con mực cũng hoặc là cái gì khác đồ vật dư dạ phát biểu cái nhìn của chính mình lãng quên đường hàng không thần bí vô cùng hắn cũng không dám hứa chắc phán đoán của chính mình trái lại đường vũ ánh mắt lấp lóe nếu biết là cái gì đồ vật đang dợ cho quỷ vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện không biết mới kinh khủng nhất chỉ cần tìm được người khởi xướng đường vũ thì có biện pháp giải quyết nhìn phía dưới bản nhìn mình quyền thế quyền h ạ hay là có thể trực tiếp thử một chút thực lực bây giờ cường độ nghĩ đến bên trong đường vũ trong lòng đã có quyết định do két một hồi nghe ta dặn dò tiếp tục điều khiển dưới nước máy đo lường tiến hành thăm dò nói lại lần nữa rời đi ốc anh vũ hào đi đến đáy biển cử a động lần này hắn đi thẳng đến khoảng cách đáy biển cử a động khoảng 20 m é t vị trí dưới nước máy đo lường đã bắt đầu hành động đường vũ mở ra quyền thế dung hợp bốn loại cường đại dị thường quyền thế lực lượng ở trong cơ thể hắn lặng yên dung hợp dương cung mà không bắn ánh mắt gắt gao nhìn về phía bộ kia chính đang tiếp cận cửa động máy đo lường nhận biết toàn bộ tập trung ở cửa động phía trên độ cao h a mươi m m m m ư tám m ư ờ dốc két tức thì số liệu báo cáo ngay ở dốc két lời nói hạ xuống trong nháy mắt tinh thần vẫn căng thẳng đường vũ rốt cục bắt lấy một tia dị động chính là hiện tại hai mắt trong nháy mắt chợt o đã sớm thủ thế chờ đợi dung hợp quyền thế đi sau mà đến trước đem toàn bộ đáy biển cửa động bao phủ chỉ là trước mắt cửa động chu vi có điều hai ba m vông trong phạm vi không gian trở nên dị thường sềnh sện nước biển càng l à hóa thành chất lỏng phi niệu tần bình thường đem toàn bộ khu vực cầm cố mà cái tia tốc độ nhanh đến cực điểm màu đen sốc tu ở chất lỏng phi niệu tần tính chất nước biển cùng với sền sện không gian ảnh hưởng bộc lộ ra chính mình chân chính gián lại như bọn họ trước suy đoán như vậy này lại đúng là một cái bạch tuột xúc tu chỉ là cái này xúc tu tỏa ra nồng nặc đến mức tận cùng màu l a m đậm sương mù đường vũ con ngươi thu nhỏ lại mặc dù lấy hắn hiện tại kiến thức cũng không có nhận biết được này điều xúc tu lai lịch nhất làm cho hắn không nghĩ ra nhưng là này điều xúc tu rõ ràng đã xuất hiện ở trước mặt mình tại sao vẫn cứ nhận biết không tới bất kỳ sinh mệnh cùng năng lượng k h í tức đặc biệt là cái kia xúc tu tản ra màu l a m đậm sương mù tuyệt đối là mạnh mẽ hai ế c cấp bậc sinh vật vậy này lại là tình huống thế nào những ý niệm này ở đường vũ đầu ó c thoáng qua liên qua phản ứng của hắn hết sức nhanh chóng Đang không đến thời gian phong tỏa trong nháy mắt đổ nát đại điệu trận chiến nước biển cuột cuột lại như đột nhiên bạo phát bảy cấp động đất bình thường trong nháy mắt đất r u n g núi chuyển mà cái k i a nơi đáy biển cửa động bên trong cũng giống như một đầu ngủ say sinh vật bị đường vũ tỉnh lại t gào thét hóa thành sóng chấn động đem chu vi nước biển sôi t r à o nhưng đường vũ nhưng cảm nhận được một luồng mánh liệt đến vô cùng tử vong nguy cơ bắt đầu hiện lên l á o bản cẩn thận tiểu gấu mèo âm thanh vang lên đường vũ đã không lo nổi kiểm tra chỉ có thể dựa vào thời gian g i ả i tích lũy xuống kinh nghiệm trong nháy mắt từ bỏ màu đen xúc tu hướng về xa xa tránh đi cho đến lúc này hắn mới có thời gian quay đầu nhìn lại sau một khắc hắn ngốc như tại chỗ thiên tinh mai rùa dây chuyển mang theo tinh thần vòng ngự trong nháy mắt mở ra Phù hộ quy bảo hộ kỹ năng trong nháy mắt mở ra. Hai ngay ă n trong n h mắt r lập tức bàn giao xong câu nói này đường vũ tinh thần đã ổn định hắn nhìn trước mắt bên trong không gian hiện lên to lớn nhãn cầu bị phủ đầy bụi ở ký ức nơi sâu xa hình ảnh lại lần nữa hiện lên trong lòng hắn yên lặng đọc lên tên của đối phương đại dương ti tan lệ vị hạ thản t anh hùng ca âm nhạc ghé vào lỗ thai hắn lại vang lên đàn gỗ lồng sen đàn vi ô lông tiếng trống lẫn nhau đ à n sen vang lên biểu diễn ra một khúc khiến người ta chấn động hòa âm không chút do dự nào hai phân thai ách khí tức bị tiêu hao thực lực của hắn lập tức tăng lên tới hai ách sơ kỳ cảnh giới lệ vị hạ thản t mang đến tinh thần sung kích lại lần nữa giảm nhỏ cùng trước máu tanh áo bào đen không, giống, thản thực lực cũng không có bị hư không năng lượng cường hóa trước trình độ Cảm t hắn ụ lẹ vì ạt t h muốn a n g nhìn một chút chính mình thực lực bây giờ cùng lệ v ì a thản so ra cách biệt bao nhiêu nghĩ đến bên trong hai ếch sơ kỳ quyền thế lực lượng tất cả đều bắt đầu rung hợp một luồng không kém gì lệ vi a thản khí thế ở trên người hắn hiện lên mà lệ vi a thản nguyên bản liền bởi vì ngủ say bị quáy dậy mà táo bạo nhìn thấy đối phương đối với mình phát sinh khiêu khích nương theo một tiếng giống như trầm trọng nhịp chống gào thét nguyên bản bị màn đêm áo t r à n g bao phủ bên trong không gian mười mấy cây bóng đen xuất hiện ở đường vũ chu vi đem hắn vững vàng bao phủ những n à y thình lình chính là l ẹ vị hạ thản xúc tu khởi xướng công kích mỗi cái xúc tu đều mang theo vạn cân hải dương quyền thế vi năng đem mảnh này nước b i ể n triệt để k h ô n g chế sau đó mang theo không thể bệ n g h ệ a uy thế hướng về hắn tầng tầng đánh kích lại đây đường vũ muốn né tránh lại phát hiện nguyên bản đối với nó tới nói dường như bản nặng khống thủy năng lực giờ khác này nhưng dị thường trì trệ Mặc dù l nhưng, nhưng, là hắn. Là hắn nhưng rất hiển nhiên ở đại dương ở trong lệ vị hạ thản tuyệt đối là hải dương quyền thế bá chủ không có bất kỳ sinh mệnh có thể khiêu chiến nhìn thấy đã nện xuống sốc tu đường vũ trong lòng hơi thở dài xem ra chỉ có thể sử dụng tới đường trưng thu mà ngay ở hắn chuẩn bị sử dụng năng lực này trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại một khe hở không gian xuất hiện ở hắn cùng l ẹ vị ạ thản t trong lúc đó sau đó từ bên trong chui ra một cái tỏa ra h à o quang màu xanh b i ế c tươi mới lá cây chỉ một thoáng xanh b i ế c dọi sáng đem chu vi dọi sáng một mảnh chương 669, t r í t u ệ cây mẹ đổ bộ lãng quên đại lục chương 669, t r í t u ệ cây mẹ đổ bộ lãng quên đại lục tươi mới c ả n h cây tỏa ra soi sáng toàn bộ không gian ánh sáng đem đường vũ cùng đại dương titan l ẹ vị ạ thản t bao phủ bên trong giữa hai người chiến đấu bị này đều từ trên trời giáng xuống tươi mới cành cây cách trở ở hai bên một luồng cùng kỳ tích ánh sáng đồng căn đồng nguyên khí tức chuyển ra đường vũ lập tức rõ ràng. lại là trí tuệ cây mẹ tự mình đứng ra hắn rất thức thời ngừng tay đầu động tác ánh mắt mang theo tò mò nhìn về phía cái k i a tươi mới cành cây nguyên bản đây chính là trí tuệ cây mẹ dáng vẻ lệ v ì ạ thản t cũng ở trí tuệ cây mẹ xuất hiện thời điểm dừng lại động tác của chính mình một đạo l ạ n h lạnh nhưng làm người cả người khoan khoái âm thanh ở không gian vang lên dường như gió xuân hữu hữu giống như để đường vũ không tự chủ được mà đối với hắn sinh ra hào cảm các ngươi đều là lãng quên thế giới trụ cột không thể nội chiến lập tức cành lay động đi đến đường vũ trước mặt đường vũ dành thời gian đến trong đại lục tâm t ì n ta thế giới đại nhân đã đang chờ đợi ngươi lần trước l ạ vì hạ thản t đối mặt máu tanh áo bào đen lúc bị thương còn không khỏi hẳn nơi này là hắn ngủ say khu vực lực lượng bản nguyên ta nơi đó cũng có không thể đang đánh quấy nhiều hắn một đạo xanh biết quang điểm theo tơi mới c ả n h cây run run rơi xuống mà xuống rơi vào đường vũ trô mi tâm đường vũ lập tức cảm giác được chính mình tựa hồ cùng đối phương sản sinh liên hệ nào đó đồng thời ở từ nơi sâu xa chỉ về lãng quyên đại lục trung ương vị trí trong lòng vui vẻ cái này cảm tình được đây là cho hắn gửi đi một tọa độ địa vị chỉ cần dựa theo cảm ứng quá khứ liền có thể tìm tới trí tuệ tây mẹ sớm một chút đến đây đi nói xong câu đó tươi mới cành cây liền chậm rãi thu về cái kia vết nước không gian bao phủ không gian này xanh biết ánh sáng cũng biến mất theo lẽ v ị hạ thản t nhưng là liếc mắt một cái đường vũ sau l i ề n lại lần nữa tiến vào lực lượng bản nguyên vị trí đáy biển cửa động tiến hành ngủ say không có một chút nào cùng đường vũ tiếp xúc ý n g h ĩ h i ệ n nhiên đối với cái này quáy dày chính mình ngủ say đồng thời muốn cướp giật lực lượng bản nguyên ra hỏa lẽ v ị hạ thản t không có một chút nào h ả o cảm đối với này đường vũ chỉ có thể bất đắc d ì nhôn núi vai này ai có thể nghĩ tới a vốn cho là, là một hồi cơ duyên kết quả nhưng là người ta đi ngủ xào huyệt trải qua chuyện vừa rồi hắn hiện tại mặc dù đối với lực lượng bản nguyên ở trong m à t h è m cũng không được biện pháp ngược lại vừa n ã y trí tuệ cây mẹ nói rồi đi tới nàng nơi đó cũng có lực lượng bản nguyên ngược lại chỉ cần có thể để hắn đem quyền thế quyền hạn tăng lên là tốt rồi còn ai lực lượng bản nguyên điểm ấy không trọng yếu trở lại úc anh vũ hảo mới vừa rồi cùng lẹ vị ạt thản chiến đấu bởi vì đường vũ nhắc nhở đến đúng lúc hơn nữa bọn họ đã sớm vì là có thể sẽ gặp phải thai ách từng làm huấn luyện vì lẽ đó cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ lão bản xảy ra chuyện gì tiểu gấu mẹo kinh ngạc hỏi không có chuyện gì chúng ta đổ bộ đi trên đường lại nói được rồi tiểu gấu mẹo lập tức điều khiển úc anh vũ hào hướng về lãng q u ê n đại lục hàng đi đường vũ chú ý tới sổ dạ tâm tình có chút không đúng sổ dạ ngươi làm sao ai biết sổ dạ ánh mắt nhưng quái dị địa nhìn về phía đường vũ lão bản tại sao trên người ngươi đột nhiên có loại để ta hơi thở rất quen thuộc lại như lại như là ta truyền thừa trong ký ức mẫu thần đại nhân khí tức đường vũ bừng tỉnh l i ê n đem vừa nãy chuyện đã xảy ra giảng giải một hồi tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc không nghĩ đến ẩn giấu ở cái kia lực lượng bản nguyên bên trong lại sẽ là thái ách càng không nghĩ đến trí tuệ cây mẹ lại sẽ đích thân đ ư n g ra đối với trí tuệ cây mẹ bởi vì đường vũ quan hệ mọi người đều đã biết rồi lãng quên đại lục cùng hư không trong lúc đó ngọt n g ồ n vì lẽ đó cũng đều hết sức tò mò đặc biệt là số i a cổ đại thụ bộ tộc vốn là trí tuệ cây mẹ vì trợ giúp càng nhiều thân thuộc xuyên việt vũ trụ thu được lên cấp tài nguyên mà sáng tạo mà ra chủng tộc vì lẽ đó trí tuệ cây mẹ có thể nói là sở hữu cổ đại thụ bộ tộc sáng thế thần đối với hắn có đặc thù cảm tình thế nhưng toàn bộ cổ đại thụ có thể trực tiếp gặp mặt trí tuệ cây mẹ ngoại trừ đời thứ nhất người cây ở ngoài cũng không có mấy cái chớ nói chi là hắn chỉ là một cái mới ra sinh đời thứ bốn cổ đại thụ trong khoảng thời gian ngắn số ra lại có loại căng thẳng cảm giác. nhận ra được sổ dạ tâm tình biến hóa đường vũ cười vỗ vô, vô đối phương thân thể thả lỏng có ta ở nghe được chính mình lão bản lời nói sổ dạ nhưng là không nguyên do điệu t h à n h tính lại cũng là lấy lao bản thực lực bây giờ đặt ở toàn bộ di vong tinh hải đều là độc nhất đương tồn tại lao bản mới là lợi hại nhất nghĩ như vậy úc anh vũ h ả o đã đi đến lãng quên đại lục biên giới đem úc anh vũ h ả o thu hồi mấy người bị minh s ả thổ hướng về lãng quên trong đại lục tâm khu vực bay đi chỉ là làm bọn họ không nghĩ đến chính là minh xả đang muốn hướng về trên không phi hành độ cao đi đến một m lúc bám vào tại trên người minh xả bầu trời quyền thế lực lượng đột nhiên biến mất mất đi thiên không lực lượng ra chỉ tất cả mọi người lập tức hướng về mặt đất rơi xuống cũng may khi bọn họ cùng mặt đất độ cao thấp hơn một nghìn mét sau thiên không lực lượng lại lần nữa khôi phục ở minh xa ảnh hưởng mọi người trụy xuống thân thể vững vàng đứng ở không trung đường vũ kinh ngạc nhìn về phía trên không r o két ngươi bay lên nhìn tình huống tiểu gấu mèo nghe vậy lập tức lấy ra một chiếc máy bay không người lái bay lên trên đi kết quả máy bay không người lái rất thuận lợi liền bay đến tiếp cận hai ngàn mét vị trí vì lẽ đó chỉ nhằm vào quyền thế lực lượng đường vũ trong lòng có hiểu ra minh xả phi hành cùng cái khác loài chim sinh vật có chỗ bất đồng nó là thuần túy dựa vào bầu trời quyền thế ra chỉ mới có thể phi hành minh xả sau lưng một đôi cánh thịt chính là hắn điều khiển bầu trời quyền thế bộ phận vì lẽ đó cũng không thể xem những người loài chim giống như chỉ dựa vào cánh thịt liền có thể b a y trên không trung hiện nhiên đây là lãng quên đại lục hạn chế đối với này mấy người chỉ có thể lựa chọn tầng trời thấp phi hành l ờ i nói như vậy liền có thể có thể sẽ gặp phải một ít tình huống phát sinh ngoài ý m u ố n hiện tại cũng không phải xoắn suýt những n à y thời điểm mau chóng đến trí tuệ cây mẹ vị trí mới là trọng điểm vì phòng ngừa phiền phức dọc theo đường đi đường vũ đều sẽ tự thân thân thuộc cấp bậc uy thế thỏa thích p h ó n g thích tuy rằng lãng quên trên đại lục sinh vật cơ bản thuộc về thân thuộc người dự bị hoặc là thân thuộc cấp nhưng ở đường vũ uy thế giới chỉ có thể lựa chọn rời xa mà trí tuệ cây mẹ vị trí cũng khác nhau xa so với tưởng tượng m g ô n xa mặc dù là minh xả cũng tiêu tốn hai ngày thời gian mới bay đến nhìn cây kia xuyên thẳng mây xanh liên tiếp thiên địa giống như trụ cột bình thường đại thụ không riêng là đường vũ mấy người khác cũng tất cả đều rơi vào rung động thật sâu mẫu thần sô dạ trong mắt lộ ra du từ nhìn thấy mẫu mà khi minh x à bay đến khoảng cách trí tuệ cây mẹ còn có một trăm km thời điểm chậm rãi rơi trên mặt đất bởi vì bắt đầu từ nơi này quyền thế lực lượng liền bắt đầu biến mất tiến vào quyền thế chân k h ô n g khu chỉ có thể lựa chọn đi bộ đi tới chuyện này đối với minh x à tới nói cũng không tính cái gì hơn trăm t h ứ c thân thể trên mặt đất trượt hướng về trí tuệ cây mẹ tiếp tục tới gần mà theo tới gần đường vũ cảm giác mình thân thể tinh lực chính đang khôi phục nhanh chóng thời gian dài chạy đi mà có chút tinh thần vệ vải cũng bắt đầu khôi phục đây là đường vũ đối với tự thân biến hóa vô cùng mất cảm nhận ra được những biến hóa này lập tức mở ra bảng điều khiển kiểm tra sau m ộ t khắc lộ ra vẻ vui mừng sinh lý loại kỹ năng và tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo lại lấy c h ầ m chậm tốc độ bắt đầu tăng lên Trường trung trường trung tinh thần trải thủy tháp thành thạo tối vượt tháng th ương, ương, Đường cường Đường đến lãng quyên đại lục trung ương, nguyên do. 670, đến lãng quyên nguyên sinh năng năng cùng chiến hạn cũng điểm hạn chế, đi đến điểm. Mà mấy tháng này đường Vũ cũng 670, 670, 10.000 20.000 đại đại đấu độ đa đã điểm đi điểm. chế, lục lục lý loại loại qua qua mấy chi cao vực mức do, do. Vũ và Vũ sớm phủ hóa, kỹ kỹ Mà tuy i n rằng vô cùng chầm chậm thế nhưng đây chính là kéo dài tính trải qua đường vũ nhắc nhở mấy người khác cũng tất cả đều chú ý tới điểm ấy tiểu gấu mẹo vẫn là tương đối lưng h ấ n cùng chu dạ hai loại kỹ năng đã toàn bộ mát cấp không giống nghe tiểu gấu mèo lời nói đường vũ khỏe mắt cũng là khéo động lập tức nhưng vẫn là lắc đầu một cái quên đi đừng kéo dài thời gian trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức đang đợi ta lại nói có thể đến trí tuệ cây mẹ nơi đó nhắc lên hiệu quả càng tốt hơn đây đường vũ lời nói để tiểu gấu mèo vẻ mặt càng ý động hay là bởi vì tới gần trí tuệ cây mẹ quan hệ đi đến khu vực trung ương trên đường tuy rằng bọn họ gặp phải rất nhiều sinh vật mạnh mẽ mọc ra cánh m ạ c h hổ, chu i ra hồ nước nhìn chăm chú bọn họ giao xả nhưng những sinh vật này ở cảm nhận được đường vũ mấy người thực lực cùng với đường vũ trên người nhàn nhạt trí tuệ cây mẹ khí t ứ c tất cả đều lựa chọn quan sát từ những sinh vật này trên người đường vũ cũng cảm nhận được một luồng nhàn nhạt cung kính tâm ý hắn rõ ràng những sinh vật này cung kính đối tượng cũng không phải là mình mọi người mà là hắn mi tâm này điểm trí tuệ cây mẹ khí t ứ c xem ra trí tuệ cây mẹ đối với di vong tinh hải thế giới địa vị so với tưởng tượng còn muốn cao thượng thác đôi p h ư ơ n g phúc cũng không lâu lắm đường vũ đoàn người đã đi đến trí tuệ cây mẹ phía dưới đồng thời mấy cái dây leo từ bầu trời bông xuống h ả i tử lên đây đi trí tuệ cây mẹ âm thanh văng lên một người một sợi dây leo c h ả o được liền muốn bỏ lên phía trên kết quả những n à y dây leo nhưng tự động hướng lên trên co rút lại này ngược lại là để đường vũ trong lòng vui lên h a thang máy dây leo có rút lại tốc độ rất nhanh trong khoảnh khắc cũng đã đi đến mấy trăm mét trên không cũng kéo dài hướng lên trên dần dần xuyên qua tầng mây ngẩng đầu nhìn lại lúc này mới nhìn thấy trí tuệ cây mẹ cái tia to lớn tát cây không chút nào k h u ế t đại có thể gọi che kín bầu trời ô、oh、hô、oh. tiểu gấu mèo kích động bắt đầu hoan hô xô dạ trong ánh mắt nhưng l à biểu lộ về nhà giống như kích động đường vũ chú ý tới xô dạ trình độ tiến hóa chính đang c h ậ m chậm tăng lên hắn hình tượng cũng bắt đầu phát sinh một ít nhẹ nhàng biến hóa hiện tại ở trên cao nhìn xuống vừa xem toàn bộ lãng quên đại lục đường vũ cũng phát hiện khối đại lục này so với hắn tưởng tượng còn hùng vĩ hơn cùng rộng rãi tuy rằng chỉ là một tòa đại lục nhưng ở đường vũ trong mắt so với toàn bộ di vong tinh hải đều muốn dày nặng rất nhiều theo dây leo tăng lên trên tốc độ chậm lại mấy người đã đi đến trí tuệ cây mẹ tán cây khu vực mấy cây cành cây tự động hóa làm cầu thang dáng v ẻ đi đến trước mặt bọn họ giẫm những c ả n h cây này hóa thành cầu thang đường vũ cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào tương đương vững vàng đi tới một cái thân cây phía trước một đạo do xanh biết lá cây tạo thành nữ giới bóng người đã đỉnh đỉnh đứng thẳng nhìn thấy đường vũ quăng tới ánh mắt đối phương mỉm cười mở miệng hai tử hoan n ê ngươi n đến ngươi là chúng ta thế giới hy vọng trí tuệ cây mẹ âm thanh vẫn như cũ l ạ n h lạnh bên trong mang theo thân thiết tâm ý đường vũ đối xử vị này tự nhiên không dám thất lễ lúc này tay phải đặt ở ngực trái thang hơi k h n g người trí tuệ cây mẹ đại nhân đây là ta vinh hạnh phía sau hắn tiểu gấu mèo dù dạ số dạ hẹt g a t cũng làm ra động tác giống nhau minh xả cũng học đại gia g á n g vẻ học được g i a g á n g nhìn thấy mọi người động tác trí tuệ cây mẹ t r o n g con ngươi lộ ra vẻ tán thưởng lập tức ánh mắt của nàng nhìn về phía s ô dạ suy tư một hồi một đạo xanh biếc ánh sáng từ trong tay nàng bay ra rơi vào s ô dạ trên người tiểu tử phát dục đến không sai đây là lễ vật cho ngươi s ô dạ ở trí tuệ cây mẹ đột nhiên biếu tặng bên d ư ớ i thân thể lập tức phát sinh biến hoa to lớn nguyên bản chỉ có một m ba thân cao nhất thời biến thành khoảng hai mét dáng vẻ cả ngươi từ nhi đồng kỳ trực tiếp tiến vào thanh niên thời kỳ mà ở trên mặt bản đường vũ c à n g là trực tiếp nhìn thấy sổ dạ hoàn thành tiến hóa tăng lên trong lòng có chút kinh ngạc hắn không nghĩ đến sổ dạ lại là ở tình huống như vậy trực tiếp hoàn thành tiến hóa mà sổ dạ tiến hóa sau tăng lên cũng vô cùng mạnh mẽ không nói những cái khác chính là đối với đường vũ quyền thế tăng cường tăng lên tới hai trăm linh liền để hắn hết sức hài lòng chớ nói chi là sổ dạ còn thức tỉnh thực vật thức tỉnh hai cái quyền thế quyền thế quyền hạn cũng tất cả đều tăng lên tới thân thuộc cấp bậc nhìn ra đường vũ đều trận mắt mất mồm quyền thế tăng lên còn có thể như vậy vậy hắn liều sống liều chết mới tăng lên tới thân thuộc cấp bậc này tính là gì có điều rất nhanh đường vũ liền vì là sổ dạ tăng lên cảm thấy cao hứng hết cách rồi ai bảo sổ dạ có cái ông chủ tốt đây một người đắc đạo gà chó lên trời dùng ở sổ dạ nơi này không thể thích hợp hơn tiểu gấu mèo hiện tại đều sắc khóc nhìn về phía sổ dạ trong ánh mắt là tràn đầy ước ao thiên lỗ rồi hiện tại toàn bộ đoàn đội ở trong chỉ có hắn quyền thế quyền hạn thấp nhất liền thân thuộc người dự bị đều không đ ặ t đến này lại để cho hắn làm sao không ước ao đây trí tuệ cây mẹ sau đó nói rằng đi thôi để cho thời gian của chúng ta không nhiều có một số việc cần chuẩn bị sớm đi theo ở trí tuệ cây mẹ phía sau đoàn người đi đến tán cây thân cây khu vực trung ương ở đây nhìn thấy một cái to lớn toàn tức hình cầu hình cầu ở trong có thể nhìn thấy vô số hành tinh ở trong đó vận chuyển một vài chỗ thậm chí tinh vân nằm dày đặc tầng tầng lớp lớp đây là đường vũ kinh ngạc mà nhìn trước mặt cái này hình cầu bên trong hình ảnh đây chính là chúng ta vũ trụ này vị trí trí tuệ cây mẹ ở hình cầu nơi nào đó hơi điểm nhẹ một điểm sáng sáng lên đây chính là di vong tinh hại vị trí quang điểm sáng lên địa phương ở vào cái này viên cầu tả giữa khu trung gian vị trí mà đồng thời mặt khác giữa khu trung gian vị trí cũng đồng rạng sáng lên một điểm sáng hai cái quan g điểm lấy hình cầu trung tâm vì là nguyên điểm lẫn nhau đối với gọi mặt khác cái kia quan g điểm chính là hư không thế giới vị trí bởi vì vũ trụ này tính đặc thù nơi này thai nghẽn liệt kê ngàn vạn kế hành tinh có sự sống ở hư không xuất hiện trước vẫn tưởng a n vô sự nhưng mãi đến tận ba vạn năm trước hư không thế giới đi đến chúng ta cái này bán cầu phát hiện di vong tinh h ả i thế giới tồn tại chiến tranh liền bắt đầu rồi bọn họ đối với không gian lý giải cùng vận dụng vô cùng khó mà tin nổi cũng nguyên nhân chính là này ở chiến tranh ban đầu giai đoạn chúng ta vẫn nằm ở như thế đối phương không ngừng cải tạo những người hành tinh có sự sống k sinh sinh Di vong tinh hải kiện. Trường cũng h i như, là ở hư không thế giới uy hiếp giới sau khi mới bắt đầu sinh ra hai ếch cùng tân thần lấy này đến ứng đối hư không sinh mệnh nhưng dù vậy di vong tinh hải thế giới vị trí nửa cái không gian vũ trụ bên trong một phần ba hành tinh có sự sống nhưng vẫn bị hư không thế giới cải tạo sau khi chính là thế giới ý thức bắt đầu ở còn lại những người hành tinh có sự sống bên trong tiến hành tận thế thí luyện nghe đến đó đường vũ trong lòng né qua quả nhiên hai chữ tận thế trò chơi quả nhiên là di vong tinh hải thế giới ý thức k ế t tác mà đem người may mắn còn sống s ó t mang đến ban đầu khu vực nhưng là trí tuệ cây mẹ thủ đoạn đường vũ đối với bọn họ thủ đoạn cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ có điều phía sau hắn tiểu gấu mèo d i dạ trong lòng cũng né qua không giống nhau ý nghĩ phải biết cũng là bởi vì trí tuệ cây mẹ phải đem bọn họ mang đến ban đầu khu vực bọn họ vị trí hành tinh mới sẽ phải gánh chịu đủ loại khác nhau tai nạn càng là có vô số tộc nhân chết ở những người tai nạn ở trong có thể nói trí tuệ cây mẹ chính là tạo thành bọn họ chủng tộc tai nạn hung thủ đường vũ trái lại tâm tình không kích động như vậy bởi vì bản thân hắn chính là xuyên việt mà đến có thể sống lại một đời đã vô cùng thỏa mãn tựa h ồ nhận ra được hai người tâm tình chập trờn trí tuệ cây mẹ nhìn về phía hai người khẽ mỉm cười các ngươi không nên cảm thấy không có ta lời nói các ngươi vị trí hành tinh liền sẽ bình an vô sự ta chọn hành tinh tất cả đều là tới gần hư không sinh vật khu chiếm lĩnh vực phụ cận nói cách khác mặc dù ta không có đem bọn ngươi mang đến ban đầu khu vực các ngươi hành tinh cũng sẽ rất nhanh bị hư không sinh vật chiếm cứ đến thời điểm các ngươi t ì n h c ả n h trái lại càng thêm nguy hiểm cho tới các ngươi vị trí hành tinh vì sao lại phát sinh tai nạn cũng không phải bản ý của ta đây là không thể phòng ngừa sự t ì n h bởi vì khi các ngươi vị trí hành tinh có sự sống thoát ly nguyên bản vị trí tọa độ lúc nhân thể tất gặp đối với hành tinh bản thân tạo thành một ít dùng chuyện cùng thương tổn đường vũ lần này thực sự là kinh ngạc cái gì cây mẹ đại nhân ý của ngươi là chúng ta hành tinh sở dĩ sẽ phát sinh tai nạn lại là bởi vì hành tinh di chuyển nguyên nhân không sai các ngươi hành tinh quá mức tới gần hư không khu chiếm lĩnh chỉ có đem bọn ngươi vị trí hành tinh có sự sống rời xa hư không khu chiếm lĩnh mới có thể chân chính thoát khỏi hư không uy hiếp mà tại đây cái rời đi quá trình chính là các ngươi hành tinh phát sinh các loại tai nạn đoạn thời gian đó hóa ra là như vậy lần này tất cả mọi người tất cả đều nghĩ thông suốt tới vì lẽ đó để cho các ngươi tham gia tận thế trò chơi nhưng là vì từ trong các ngươi chọn lựa ra đủ mạnh tai nạn lanh chúa bởi vì thế giới đại nhân đã từng nhìn thấy cứu vớt chúng ta thế giới hy vọng liền tồn tại cho các ngươi những n à y hành tinh có sự sống ở trong đối với này đường vũ nhưng có một điểm không nghĩ ra cây mẹ đại nhân tuy rằng ta không biết tận thế trò chơi trải qua thời gian bao lâu lẽ nào thời gian dài như vậy tới nay chỉ có ta cùng e s g a t hai người trở thành thai nạn lanh chúa vấn đề này ở đường vũ trong lòng lẩn giấu rất lâu hắn vẫn nghĩ không thông l ư ợ n g biến gây nên biến chất mặc dù lại tiểu nhân s ắ c x u ấ t mười tám tòa ban đầu khu vực mỗi tháng tiến vào tận thế trò chơi nhân số chỉ là lam tinh cũng đã đạt đến mười vạn mười tám tòa ban đầu khu vực nhiều như vậy chủng tộc một tháng tiến vào nhân số cũng đã đạt đến ngàn tỷ Quanh suốt xuống, năm tháng hạ m ặ chỉ dù là ngàn tỷ con tỷ k đều đạt đến quả yêu cầu, quá quá. nên sinh ra tôn ngộ không. Kết quả chỉ có hắn cùng S -gạt hai người đạt đến yêu cầu, này khó tránh S hai khỏi có chút quá mức thái、quá. chỉ khó chút Chỉ ra Kết gạt có có mức là làm trí tuệ cây mẹ nghe được đường vũ lời nói sau lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ có thể trở thành thai nạn lãnh chúa xác thực thực chỉ có hai người các ngươi thế nhưng có rất nhiều người không phải chiếm lĩnh cả tòa ban đầu chi thất bại chính là ngã vào một vòng cuối cùng thai nạn mặt trên nói trí tuệ cây mẹ trong ánh mắt lộ ra tinh mang nguyên bản chúng ta vẫn muốn không hiểu xảy ra chuyện gì thế nhưng bây giờ nhìn lại hư không có lẽ là trước đây ngay ở ban đầu khu vực có tương ứng sắp xếp vì lẽ đó chúng ta mới vẫn thất bại nghe đến đó đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy có chút c h ị u tượng có điều cẩn thận ngẫm lại trước trải qua sự t ì n h đường vũ cũng hiểu không là trí tuệ cây mẹ bọn họ không góp sức mà là hư không đối với di vong tinh hải ăn mòn quá mức nghiêm trọng mặc kệ là hy vọng khu vực lúc trước hư không ô nhiễm giả vẫn là chiến đấu chi vực hư không bác sĩ bất kỳ trừ đường vũ ở ngoài người may mắn còn sống sót đối mặt bọn họ đều là một cái tình huống tuyệt vọng cũng chính là đường vũ dựa vào siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển cùng quan thánh đế quân tự thần lúc này mới một lần lại một lần địa tránh thoát hư không sinh vật đối với hắn tập kích nghĩ đến bên trong nguyên bản còn dự định do hỏi đối phương liên quan với siêu cấp đại phú ông tình huống cũng hoàn toàn bỏ đi cái kế hoạch này căn cứ vừa n ã y trí tuệ cây mẹ lời nói đường vũ đã nhìn ra đối phương cũng không biết siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển xem ra chỉ có thể chính mình tìm kiếm đáp án cái kia cây mẹ đại nhân ngài mới vừa nói để cho thời gian của chúng ta không nhiều là cái gì ý tứ trí tuệ cây mẹ nghe vậy bàn tay vung lên cái kia viên giả lập hình cầu hình ảnh đã biến hóa ở tượng trưng hư không khu chiếm lĩnh biên giới vị trí từng đạo từng đạo lam sắc quan điểm chính đang tập kết đây là hư không thế giới đã bắt đầu tập kết cuối cùng chiến tranh liền muốn bắt đầu rồi cái gì tất cả mọi người tất cả đều khó có thể tin tưởng bọn họ làm sao sẽ lựa chọn lại lần nữa khai chiến đường vũ theo bản năng hỏi nhưng nhìn thấy trí tuệ cây mẹ quăng tới ánh mắt lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ vì lẽ đó ở sáu ngày trước máu tay áo bào đen bọn họ tập kích sau khi thất bại hư không thế giới liền bắt đầu tập kết dựa theo thế giới đại nhân suy đoán thời gian này sẽ không quá lâu vì lẽ đó để cho ngươi thời gian không nhiều đường vũ khỏe miệng hơi co giật hắn tìm ai nói lý đi này nhưng là t r ư ớ c s gạt đã từng cũng là thai nạn lãnh chúa sao tại sao sự xuất hiện của ta liền sẽ để bọn họ cảm nhận được uy hiếp câu nói này mới vừa nói xong liền cảm nhận được phía sau t r u y ề n đến một luồng tràn ngập vũ ván ánh mắt chính là s gạt ngươi có phải hay không đã quên ta hạ tràng nghe được phía sau t r u y ề n đến thăm t h ẳ m tiếng đường vũ nghe lời xác thực e s g a r cuối cùng hạ tràng không phải là rất tốt nếu như không phải là mình xuất hiện p h ỏ n g c h ừ n g hắn không phải còn bị phong ấn tại thai ách chi trong sách chính là tương lai hóa thành hư không ô nhiễm giả đem những cái khác người may mắn còn sống sót tiến hành ô nhiễm trí tuệ cây mẹ cũng khẽ gật đầu e s g a r sự tình antony đã cùng ta nói rồi lần này nên chính là bọn họ phát hiện những thủ đoạn này đối với ngươi đều không có bất kỳ hiệu quả nào cho nên mới phải lựa chọn lại lần nữa bước lên chiến tranh đường vũ trong lòng né qua một k i a gấp gáp tâm ý cây mẹ đại nhân vậy n g à y trước cùng ta nói nơi này lực lượng bản nguyên ngươi xem hắn nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực mới được bao quát chủ g i ả bọn họ cũng nhất định phải mau c h ó n g trưởng thành tựa hồ đã sớm biết đường vũ sẽ như vậy hỏi trí tuệ cây mẹ trong bàn tay đã xuất hiện một viên tỏa ra đủ loại ánh sáng kết tinh đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng nay viên lực lượng bản nguyên là thế giới đại nhân chuyên môn vì ngươi chuẩn bị có thể kéo dài bảy ngày thời gian khoảng thời gian này đầy đủ các ngươi đem quyền thế lực lượng tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn hai á c h k h í tức đối với ngươi mà nói nói vậy cũng không phải cái gì khó có thể thu được đồ vật chương sáu liên quan với quan thánh đế quân cùng siêu cấp đại phú ông suy đoán chương sáu liên quan với quan thánh đế quân cùng siêu cấp đại phú ông suy đoán đường vũ tự nhiên rõ ràng trí tuệ cây mẹ ý tứ chỉ cần mình mọi người quyền thế quyền hạn tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn là có thể lợi dụng thu thập thai ách khí tức lựa chọn lên cấp t hai á c h tuy rằng dựa theo antony lại nói lên cấp t hai á c h có nhất định mất khống chế độ nguy hiểm nhưng chỉ cần thu được thai ách khí tức đầy đủ thuần túy cùng cao cấp lên cấp t hai á c h sau thực lực liền đủ mạnh mất khống chế nguy hiểm cũng sẽ rơi xuống thấp nhất đối với này đường vũ không tỏ r õ ý kiến hắn có lựa chọn tốt hơn vậy thì là vũ trụ kỳ vật thậm chí đối với đường vũ tới nói lên cấp hai ếch càng thêm đơn giản hai ếch hư không trong mục giam bảo tồn bốn viên thai ách kết tình là có thể trực tiếp tạo nên bốn tên thai á c h đi ra có điều những này liền không cần cùng trí tuệ cây mẹ nói rồi trí tuệ cây mẹ nhìn về phía đường vũ phía sau mấy người nói rằng các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi sau đó nhìn về phía đường vũ hai tử ngươi đi theo ta thế giới đại nhân có lời thế giới đại nhân chính là di vong tinh h ả i thế giới ý thức đối với thế giới ý thức đường vũ cũng hết sức tò mò đối phương gặp lấy ra sao hình thức cùng mình gặp mặt tuy tung trí tuệ cây mẹ một đường hướng lên trên đi đến tán cây đỉnh chóp nhất vị trí ở đường vũ nhìn kỹ một vệ sáng từ trên trời giáng xuống ở đường vũ trước mặt hóa thành một tấm nữ giới khuôn mặt chỉ có đơn giản ngũ quan nhưng tỏa ra so với trí tuệ cây mẹ tăng thêm sự kinh khủng như thế để đường vũ run sợ không n ứ t may mà đối phương cũng không có cái gì ác ý luôn áp lực này ở thế giới ý thức khuôn mặt ngưng tụ hoàn thành sau khi ngay lập tức tiêu tan một đạo dường như gợn sóng gợn sóng từ thế giới ý thức lan truyền ra rơi vào đường vũ trên người lại nghe được một đạo giống như hợp thành bình thường âm thanh hai tử người nỗ lực ta đều nhìn ở trong mắt cảm tạ ngươi vì là di vong tinh hải vì chúng ta vũ trụ làm ra nỗ lực Âm thanh này đối ư ờ với thế u c cùng tận h trò chơi n giới đ ề u k ý thức nói thật đường vũ cũng không phải quá cảm bạo bởi vì hắn biết thế giới ý thức sở dĩ sẽ rất tìm tới chính mình có cái khác những nguyên nhân khác quả nhiên sau một khắc liền nghe đến thế giới ý thức hỏi ra cái kia vấn đề hai tử ta nghĩ biết ngươi khi đó đánh chết máu tay áo bào đen lúc cái kia một đ a o là cái kia gọi là m quan thánh đế quân phát sinh hắn lại như thế nào tồn tại tại sao ta xưa nay chưa từng nghe nói cường đại như vậy sinh mệnh đường vũ trong lòng tâm tư né qua vẫn như cũ đúng mực mà nói rằng thế giới đại nhân cái kia một đ a o đúng là quan thánh đế quân phát sinh công kích mà quan thánh đế quân chính là chúng ta thế giới tin phụng thần linh một trong chỉ cần chúng ta gặp phải nguy hiểm quan thánh đế quân liền sẽ giúp ta chuyển nguy thành an gặp g ữ hóa lành chiêu tài tiến bảo đối với đường vũ lời nói trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức tất cả đều rơi vào trầm m ặ t bọn họ chưa từng có nghe nói qua còn có như vậy sinh mệnh cho tới đường vũ vị trí lam tinh thế giới ý thức ở mấy ngày trước nhìn thấy cái kia kinh d i ễ m một đ a o sau khi liền bị thế giới ý thức tiến hành tra tìm bao quát ban đầu khu vực những người người may mắn còn sống sót tuy rằng mặt trên quả thật có liên quan với quan thánh đế quân tin tức nhưng nàng căn bản không có tìm được liên quan với đối phương mảy may tồn tại khí tức bởi vì cái kia một đ a o thực lực đã cùng thực lực của nàng cách biệt không có mấy nhưng cái này cũng là thế giới ý thức muốn nhất không thông địa phương nếu thực lực đối phương cường đại như vậy tại sao chính mình lúc trước di chuyển lam tích lúc đối phương không có cản trở thậm chí đang đối mặt hư không uy hiếp thời điểm đối phương cũng không có hiện thân gần giống như đối phương căn bản không tồn tại bình thường nhưng này một đao lại chân thực địa phát sinh vì lẽ đó thế giới ý thức mới gặp đối với đường vũ như vậy cảm thấy hứng thú mục đích chính là người muốn từ hắn nơi này được liên quan với cái này quan thánh đế quân manh mối nếu như mình có thể cùng đối phương đạt được kết minh cùng nhau đối mặt hư không nguy cơ cũng sẽ ung dung rất nhiều hiện tại đường vũ lời nói cùng mình hiểu biết tình huống tương xứng nhưng làm sao tìm kiếm đối phương đây hiện nay duy nhất biết đến con đường cũng chỉ có trước mặt người trẻ tuổi này vậy ta nên làm gì cùng đối phương bắt được liên lạc đường vũ nghe vậy n ú n nhún bay xin lỗi liên quan với cái này ta cũng không rõ ràng nói từ ba lô không gian lấy ra một cái đ ồ dự bị quan thánh đế quân t ư ợ n g thần đây là quan thánh đế quân t ư ợ n g thần ta bình thường đều sẽ quay về t ư ợ n g thần tiến hành cầu khẩn khẩn cầu bảo hộ cái này tượng thần cũng là một cái k ỳ vật cấp bậc vật phẩm còn đối phương có thể hay không cùng quan thánh đế quân bắt được liên lạc vậy thì không phải đường vũ có thể quyết định đường vũ căn cứ trước quan thánh đế quân ra tay lúc tình huống đến xem quan thánh đế quân cường độ là vượt xa thế giới này tầng thứ cao nhất cũng nguyên nhân chính là này đường vũ với cái thế giới này đẳng cấp có một tiêng nghi hoặc quan nhị gia sở dĩ h i ể n linh không nghi ngờ chút nào là bởi vì chính mình đem coi như tài thần cung phụng quan hệ lúc đó kiếp trước cung phụng nhị gia nhân số chịu không nổi mấy xưa nay chưa từng nghe nói có nhị gia h i ể n linh sự tình thế nhưng đến thế giới này tuy rằng lam tinh đồng dạng có quan hệ nhị gia truyền thuyết nhưng rất hiển nhiên thế giới này cùng kiếp trước vốn là hai cái vũ trụ chiều không gian không chỉ có t ê bái quan nhị gia sẽ trực tiếp sinh ra linh tính còn có một chút chính là thế giới này sức mạnh đẳng cấp cũng không có đường vũ tưởng tượng mạnh mẽ tuy rằng di vong tinh hải thế giới quyền thế thể lực hết sức kỳ lạ đồng thời ở phía trên còn có h á i ếch cùng tân thần hàng ngũ những tồn tại này đối với người bình thường tới nói nhưng là đã cường đại đến giống như thần linh có thể hiện tại đường vũ bản thân cũng đi đến thân thuộc cấp độ cùng hai ếch cấp bậc sinh vật cũng từng giao thủ h á i ếch mạnh mẽ sao mạnh mẽ đặc biệt mạnh mẽ sao nhưng cũng không có đường vũ tưởng tượng mạnh mẽ không nói những cái khác kiếp trước liên quan với những n à y thần linh hàng ngũ hơi một tí chính là một đòn hủy diệt ngôi sao chấn áp thế giới Coi như là khoa học kỹ thuật chết vũ khí phát triển đến vũ trụ thăm dò cấp độ cũng có rất nhiều có thể một đòn phá hủy hành tinh hoặc là tinh hệ vũ khí thế nhưng thế giới này mặc dù là trước thôn vệ săn bắn cùng khôi lội chi mâu tử vong dẫn dắt người hai tên thai ách sau máu tanh áo bào đen theo đường vũ cũng hoàn toàn không đạt tới một đòn phá hủy ngôi sao dáng vẻ có thể coi là như vậy máu tanh áo bào đen đều xưng là muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ lúc đó đường vũ còn cảm thấy được đối phương có chút không biết n g ụ vị đặc biệt là đối phương bị quan thánh đê quân một đao chém chết sau ý nghĩ này càng là đạt đến đình phong nhưng bây giờ cùng trí tuệ cây mẹ cùng với thế giới ý thức tiếp xúc sau đường vũ cảm giác mình tựa hồ tiến vào một cái ngộ khu một cái trước hắn chưa từng có nghĩ tới ngộ khu vậy thì là thế giới này sức mạnh cấp độ rất khả năng vốn là một cái cấp thấp sức mạnh thế giới sức mạnh đẳng cấp cùng hắn kiếp trước thế giới kia căn bản không cùng một đẳng cấp cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao quan thánh đế quân ngưng tụ tượng thần mặt trên một điểm linh tính liền có thể đánh chết máu tanh áo bào đen bởi vì hắn t ê bái cùng cầu khẩn từ đầu tới cuối đều là kiếp trước hắn ký ức ở trong cái kia quan nhị gia mà không phải thế giới này quan nhị gia Hắn trí tuệ cây mẹ tựa hồ chú ý tới đường vũ vẻ mặt biến hóa mỉm cười dò hỏi ngươi có cái gì muốn nói đường vũ suy tư một hồi nay chậm rãi nói rằng cây mẹ đại nhân trước an tony đã nói hư không năng lượng vô cùng khó chơi chỉ cần nhiễm phải liền rất khó thanh trừ ta nghĩ biết là cái gì nguyên nhân lẽ nào là bởi vì hư không năng lượng so với chúng ta quyền thế lực lượng cấp độ càng cao hơn trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức ngay vậy rơi vào trầm mặc bọn họ không nghĩ đến đường vũ lại sẽ như vậy mất cảm mà nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ đường vũ cũng được chính mình đáp án con người lưu t r u y ề n trong lòng đã đang suy đoán cái này hư không thế giới lai lịch thực sự e sợ cũng không có trí tuệ cây mẹ trước nói tới đơn giản như vậy nếu như hư không thế giới thật sự xem đối phương từng nói cũng là nơi vũ trụ này kết quả dựa theo đạo lý tới nói hoàn toàn sẽ không có t r a n lệch lớn như vậy đối với vấn đề này chúng ta cũng không cách nào trả lời bởi vì mặc kệ làm sao điều tra thư không thế giới xuất hiện đều vô cùng đột nhiên thế giới ý thức câu nói này trên căn bản đã định ra đến nhạc dạo nói xong câu đó thế giới ý thức cũng chậm rãi tiêu tan h i ệ n nhiên đối phương cũng không muốn tại đây cái vấn đề trải qua giải thích thêm ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n thế giới ý thức biến mất vị trí đường vũ trong lòng trái lại nghi hoặc càng sâu đi thôi ta đưa ngươi rời đi đón lấy liền cần dựa vào ngươi chính mình trí chí tuệ cây mẹ dẫn đường vũ hướng về phía dưới đi đến ngầm đầu nhìn một ánh mắt bầu trời đường vũ lúc này mới đi theo trí tuệ cây mẹ phía sau cùng tiểu gấu nhậu họ hồi hợp cuối cùng ở trí tuệ cây mẹ dưới sự giúp đỡ rời đi lãng quên đại lục vị trí không gian trở lại di vong tinh hải tốt anh vũ hào bên trong hiện tại vị trí nhưng vẫn là trước tiến vào lãng quên đường hàng không lúc vị trí phía sau là chiến đấu chi vực lại phía trước chính là số ba ban đầu khu vực cũng là bọn họ mục đích lần này điện lão bản vậy chúng ta hiện tại mục tiêu vẫn là số ba ban đầu khu vực tiểu gấu m è o xác nhận tự hỏi đúng gia tốc đi tới mau chóng đến số ba ban đầu khu vực bỏ lại câu nói này đường vũ liền rơi vào trầm tư mà những người khác sau khi thấy cũng tất cả đều yên tĩnh chờ đợi nói thật đối với lần này cùng trí tuệ cây mẹ cùng với thế giới ý thức gặp mặt đường vũ trong lòng có chút thất vọng thậm chí lần này cái gọi là nói chuyện đường vũ nhìn ra rồi mục đích của bọn họ kỳ thực chính là quan thanh đế quân hơn nữa liên quan với hư không thế giới tình báo cũng tuyệt đối sẽ không xem trí tuệ cây mẹ nói tới đơn giản như vậy cái này cũng là tại sao đường vũ đưa ra đối với hư không thế giới nghi vấn lúc thế giới ý thức trực tiếp rời đi đồng thời trí tuệ cây mẹ đem bọn họ trực tiếp đưa ra nguyên nhân nghĩ tới những thứ này đường vũ thì có chút đau đầu vốn cho là trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức cùng mình là đồng nhất trận doanh bây giờ nhìn lại hai người này thành tựu di vong tinh hải thế giới cao nhất người không chế tựa hồ có hơi bí mật không muốn người biết đối với điểm ấy hắn không thể không phòng thủ đặc biệt là đối phương rất rõ ràng đã nhìn chằm chằm hắn sau khi phải đi mỗi một bước nhất định phải cẩn thận một chút tin tức tốt duy nhất chính là mình cũng để lại cái tâm nhãn cũng không có để bọn họ nhận ra được bất kỳ liên quan với siêu cấp đại phú ông tình báo điều này làm cho đường vũ cảm thấy một tia an toàn đồng thời hắn cũng bắt đầu thôi diễn sau khi có thể sẽ gặp phải sự tình đường vũ tính cách chưa mưu tháng trước tiên n g ư bại hiện tại kết quả xấu nhất chính là di vong tinh hải thế giới ý thức gặp đối với mình sản sinh không tốt ý nghĩ đây mới là kinh khủng nhất dựa theo vừa n ã y trí tuệ cây mẹ lời nói bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà muốn đường vũ đem thực lực tăng lên như vậy mới có thể trở thành đối kháng hư không thế giới chủ lực nhưng giả như thế giới ý thức căn bản mục đích cũng không phải đánh bại hư không thế giới đây nếu như đối phương ở hắn cùng hư không thế giới chiến đấu lúc nấu chốt sau lưng ra tay cái k i a đến thời điểm kết quả chỉ sợ cũng đường vũ phía sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh thông qua tình huống vừa rồi đến xem chuyện như vậy phát sinh độ khả thi không phải là không có sát xuất còn không nhỏ kỳ thực lúc đó đường vũ sở di dò hỏi thế giới ý thức liên quan với hư không thế giới đề tài chính là một loại thăm dò là ở biết đối phương đối với quan thánh đế quân sản sinh hứng thú sau một lần thăm dò bởi vì đường vũ đều có thể nhận ra được hai cái thế giới hệ thống sức mạnh không giống không đạo lý thành tựu vũ trụ cường đại nhất tồn tại một trong thế giới ý thức không cảm giác được mặc dù trước đây không cảm giác được đang tiếp xúc hư không thế giới thời gian dài như vậy cũng tất nhiên sẽ phát hiện vấn đề nhưng đối với hư không năng lượng tình huống đối phương không những không có chủ động báo cho đường vũ còn ở đường vũ đưa ra tương quan nghi hoặc sau trực tiếp chọn rời đi trong này vấn đề liền đại địa đi tới cũng bởi vậy đường vũ bắt đầu suy nghĩ thế giới ý thức làm ra ban đầu khu vực cùng tai nạn lãnh chúa chân thực dù ý suy nghĩ hồi lâu đột nhiên một ý nghĩ n lẽ qua để đường vũ trong lòng cả kinh dựa theo bình thường logic nếu như ta là thế giới ý thức đã trở thành vũ trụ này nhân vật mạnh nhất một ngày nào đó đột nhiên phát hiện một cái tầng thứ c à n g cao hơn năng lượng hệ thống xuất hiện vậy ta phản ứng đầu tiên là đem thế giới này tiêu diệt vẫn là đem cái này năng lượng hệ thống chiếm làm của riêng đáp án đã rõ ràng lại như lúc trước mới vừa tiến vào thế giới t ậ thể nếu như đường vũ, vũ khí trong tay chỉ là truy thủ Cái kia nếu h định nghĩ biện pháp ấ t t biện được xuống là như thế t cái n nghĩ biện g h p trường chính mình kia n lúc đó s gạch không hiểu ra sao thu được tấm kia di tích bản vẽ sau lưng hậu trường hắc thủ đã đáng giá cân nhắc đặc biệt là hiện tại thế giới ý thức phát hiện so với hư không năng lượng sức mạnh càng thêm cường đại cũng chính là quan thánh đế quân lúc trước bổ ra cái kia một đ a o không nghi ngờ chút nào đường vũ thành tựu duy nhất cho gọi ra quan thánh đế quân người tất nhiên sẽ phải chịu đối phương toàn diện quản chế lúc đó tùy tùng trí tuệ cây mẹ lúc rời đi đường vũ sở dĩ gặp ngẩng đầu nhìn hướng thiên không cũng là bởi vì hắn cảm nhận được như ẩn như hiện nhóm nó mà đạo kia nhóm nó cũng là trước ngực hai ách hư không nhà tù phát sinh cảnh báo hắn mới phát hiện xoa xoa có chút đau đầu h u ệ n thái dương thế giới ý thức cũng không phải kẻ tốt lành gì bây giờ có thể dựa vào còn có siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển cùng quan t h á n h đế quân đối với này đường vũ chuẩn bị toàn lực đem còn lại ban đầu khu vực mau chóng thu phục không dự định kéo dài như vậy mới có thể sản sinh lượng lớn phồn vinh độ để hắn mua mạnh mẽ vũ trụ kỳ vật cũng chỉ có càng nhiều người may mắn còn sống s ó t tế bái quan t h á n h đế quân tượng thần sức mạnh mới gặp trở nên càng mạnh mẽ hơn chỉ cần mình thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định vậy hắn liền không sợ bất kỳ âm như quỷ cái gì đến thời điểm thế giới ý thức cùng trí tuệ cây mẹ thật chuẩn bị ra tay với hắn cái kia đường vũ cũng sẽ không khắc khí nghĩ rõ ràng những n à y sau đường vũ lòng nghi ngờ toàn tiêu sau đó liền toàn lực phát triển đi chương 674, m ầ m họa toàn thể tiêu diết chương 674, m ầ m họa toàn thể tiêu diết buổi tối hôm đó vương bá hổ hạ tử vương hạ vũ trương cựu linh người cá lam đại những n à y đường vũ dưới trướng đã thức tỉnh quyền thế lực lượng người toàn bộ thông qua truyền thống trận đến úc anh vũ hảo tiểu g ấ u m è o đem úc anh vũ h ả o ngừng ở một nơi danh biển nơi sâu xa mở ra nghị thái ngụy trang sau tất cả đều bị đường vũ thu hút hai ách hư không nhà tù lão bản đây chính là hư không nhà tù a tiểu cấu mẹo tò mò đánh giá chu vi những người khác cũng là đồng dạng động tác tuy rằng đã sớm biết chính mình lão bản nắm giữ một nơi chuyên môn khắc chế thai ách cùng hư không sinh vật nhà tù nhưng cái này cũng là bọn họ lần thứ nhất chân chính tiến vào đường vũ mang theo mọi người tới đến nhà tù khu lúc này mới nói rằng được rồi thời gian có hạn lần này chúng ta đối mặt kẻ địch thật không đơn giản cần mọi người đồng lòng hiệp lực mới có khả năng an toàn vượt qua vì lẽ đó đón lấy mỗi người toàn tâm cảm thụ chính mình nắm giữ quyền thế lực lượng mau chóng ở còn lại mấy ngày trong thời gian đem từng người quyền thế tăng lên tới nói hắn trong tay đã xuất hiện một viên tỏa ra đủ loại ánh sáng kết tinh Này viên kết tinh xuất hiện trong n a y mắt ánh mắt của mọi người liền tất cả đều bị hấp dẫn tới chỉ cảm thấy cảm thấy n à y viên kết tinh bên trên có đối với bọn họ khó có thể chống lại sức hấp dẫn đây chính là lão bản nói bản nguyên kết tinh sao khó mà tin nổi ta cảm giác n à y viên kết tinh mặt trên có đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu đồ vật ta cũng có như vậy cảm giác đem mọi người vẻ mặt nhìn ở trong mắt đường vũ hơi trở m ặ t sau đó ở tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ đem n à y viên bản nguyên kết tinh ném vào bên cạnh thu nhận nhà tù ở trong lão bản chuyện này ây lão bản xảy ra tình huống gì nhìn bị từ vách tường d ố i ra có vài phù văn xiềng xích vây lên đến bản nguyên kết tinh tiểu gấu mèo dù ra mọi người tất cả đều lộ ra kinh ngạc vẻ chỉ có vương bá hổ tựa hồ nhận ra được cái gì đam chiêu bá hổ phát hiện cái gì nghe được đường vũ lời nói ánh mắt của mọi người nhìn về phía vương bá hổ mà vương bá hổ do dự một chút nhưng đầu lộ ra không hiểu vẻ mặt nói rằng không biết có phải là ta quá mức mất cảm luôn cảm thấy này viên bản nguyên kết tinh bị phù văn xiềng xích quấn quanh lên trong né mắt có chút không đúng lắm đường vũ n ế c miệng lên một v ệ c ý cười không t h ẹ là người a bá hổ trong lòng âm thầm đật đầu trái lại những người khác khi nghe đến vương bá hổ câu nói này sau chỉ có giúp chủ gia lộ ra như có vẻ suy nghĩ những người còn lại nhưng vẫn cứ trên mặt mang theo không rõ chuyện này lão bản bá hổ các ngươi đang nói cái gì a cái gì không giống đúng đấy ta không phát hiện có cái gì không đúng vậy không quả thật có chút không đúng e d g a r hậu chi hậu giác mà nói rằng đường vũ chân mày cao lại nhìn sang e d g a r tựa hồ đang cẩn thận phân biệt chính mình vừa n ã y phát hiện sau một khắc hắn lộ ra một k i a kiếp h sợ nhìn về phía đường vũ chuyện này ta nghĩ tới đến rồi vừa nay đối mặt bản nguyên kết tinh thời điểm cảm giác Cùng khi đó ta thu được tấm kia di tích bản đồ lúc giống nhau ý hệ tương tự nắm giữ đầu độc lòng người hiệu quả Vâng, viên về vương vẻ vẻ vụ Vì cân, đây cây nói, không khác nào ở trong lòng mọi người ném nặng trận ngoác nhìn phương. cùng càng con người phóng người nhìn trong đường thành tiếng. bản, chuyện này không Edgar gì, giao Đem Dù dạ địa phía ra ra rốt lời là lộ lẽ lão mọi đối hãi. mọi cười phải đó, khác khét hổ cho bá cả cuộc bom to, ở ở một tất mắt mặt mắt, trí tuệ mồm mẹ xảy đều sợ mẫu thần đại nhân nàng chỉ là chưa kịp hắn nói xong sổ dạ phía sau đã mười mấy d ễ cái phủ văn xiềng xích thoát ra đem sổ dạ c u ố n quanh mà lên kéo vào phía sau nhà tù ở trong theo nhà tù c ổ n g lớn đóng kín sổ dạ thống khổ âm thanh vang lên lão bản biến cố bất t ì n h lình làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp nhìn kêu thảm thiết sổ dạ cùng với sắc mặt biến đến băng lạnh đường vũ tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên câm như hến toàn bộ nhà tù trong nháy mắt chỉ còn dư lại sổ dạ kêu thảm thiết bình thường âm thanh mọi người ở đây đầu ó c suy tư vì sao lại biến thành thời điểm như vậy đường vũ âm thanh cũng đã vang lên túi đầu làm cái gì? tất cả đều ngẩng đầu nhìn một chút sổ dạ liền rõ ràng phát sinh cái gì hả có chút không rõ vì sao mọi người hướng về sổ dạ nhìn lại sau một khắc tất cả đều con ngươi h í p lại lộ ra một t i a kinh ngạc chỉ thấy tiểu thụ nhân sổ dạ ở mười mấy điều phù văn xiềng xích quấn quanh dưới trên người tỏa ra giường như hơi nước bình thường sương mù những sương mù này hiện màu xanh nhạt theo sương mù thoát ly sổ dạ thân thể ở phía trên đỉnh đầu hắn chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người chính là nhìn thấy bộ thân thể này tất cả mọi người mới vẻ mặt đại biến đặc biệt là chú dạ tiểu gấu mẹo cùng s gạt ba người chuyện này này không phải trí tuệ cây mẹo tiểu gấu mẹo thất thanh nói rằng lần này tất cả mọi người tất cả đều rõ ràng sự t ì n h tính chất nghiêm trọng là đạo kia trợ giúp sổ dạ hoàn thành tiến hóa ánh sáng xanh lục dù dạ lập tức phản ứng lại đường vũ k h ẽ gật đầu không sai nguyên bản ta cũng chỉ là suy đoán nhưng hiện tại đã không thể nghi ngờ trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức có thể cũng không phải chúng ta tưởng tượng như vậy thân mật vì lẽ đó mỗi người tiến vào một gian nhà tù nhìn trên người có hay không bị bọn họ bố trí thủ đoạn lời nói vừa ra vương bá hổ hắc thú vị lão bản ta hiện tại xác thực đến rồi một ít h ư ơ n g thú trương cựu linh ta tin tưởng l ã o bản dù già nhún núi h b a i thờ ơ hướng về nhà tù đi đến xem ra trí tuệ cây mẹ trước đối với chúng ta thế giới phát sinh tai nạn giải thích cũng không thể toàn bộ tin tưởng cha cha quả nhiên vẫn là máy móc đáng giá nhất tin tuệ tiểu gấu m è o đồng dạng xoay người lựa chọn một gian nhà tù tiến vào sau đó người cá lam đại hà tử e d g a r vương hạ vũ cũng tất cả đều chọn một gian nhà tù đến đây đi l ã o bản mau chóng đối với chúng ta tiến hành tiêu diết sau khi lại tìm những con chó này đồ vật tính sổ từng cái từng cái tất cả đều là lao tiền xu đánh chết bọn họ vương hạ o vũ lớn tiếng nói mấy chục điều phù văn xiềng xích đem mọi người vững vàng quân quanh sau đó bao quát đường vũ cũng đồng dạng tiến vào một gian nhà tù bị phù văn xiềng xích quấn quanh ý niệm chuyển động tiêu giết bắt đầu a dù da tiểu gấu m ẹ o edgat minh x à tất cả đều phát sinh khiến lòng run sợ kêu thảm thiết đường vũ đồng dạng không nhịn được phát sinh một tiếng hự nhẹ toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu sẽ rách linh hồn lấy da cốt tủy bình thường đau đớn giống như là biện gầm kéo tới đường vũ suýt nữa liền bị đau ngất đi hắn có thể cảm giác được phù văn xích chính đang từ linh hồn hắ chương ỉ có chịu thể yên lặng đ sáu trăm bảy mươi lăm cảnh giới đại viên mãn antony xuất hiện chương sáu trăm bảy mươi lăm cảnh giới đại viên mãn antoni xuất hiện làm đường vũ cuối cùng từ loại kia linh hồn lấy ra trạng thái bên trong khôi phục như cũ thật dài gọi ra ngụm trọc khí theo phủ văn xiềng xích rời đi xô d ạ tiểu gấu mèo dù d ạ e d g a r minh x ả cũng đã đình chỉ kêu t h ẳ n g thiết ở bốn người trên đầu tất cả đều có một cái nhàn nhạt trí tuệ cây mẹ bóng mở mở ra người theo đuổi bảng điều khiển xác nhận một hồi tất cả mọi người t r u n g thành độ vẫn cứ duy trì đang ỉ lại vào trạng thái lúc này mới triệt để yên tâm hết cách rồi nguyên bản đối mặt hư không thế giới cũng đã để đường vũ đầy đủ đau đầu hiện tại lại phát hiện trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức mưu đồ gây dối đường vũ phải nghĩ biện pháp bảo đảm chính mình nội bộ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì cũng may thai ách hư không nhà tù là dựa theo thai ách phòng trưng bày vì là nguyên hình chế tạo mà thai ách phòng trưng bày nhưng là do siêu cấp đại phú ông thiết kế vẫn là đáng giá tín nhiệm mà hắn trên người bây giờ mấu chốt nhất mấy thứ vật phẩm tất cả đều là cùng siêu cấp đại phú ông có liên hệ đối với những thứ này đồ vật đường vũ cũng có thể yên tâm sử dụng căn cứ vừa nãy chỉ có giúp chủ giả mấy người tình huống đến xem trí tuệ cây mẹ xuống tay với bọn họ thời gian nên chính là lãng quên đại lục cho nên mới phải chỉ có mấy người bọn họ chịu đến trí tuệ cây mẹ ô nhiễm phất tay thu hồi sở hữu phủ văn s i ê n g s í c h mọi người đi ra nhà tù đi đến đường vũ trước mặt xô dạ vẫn là một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ nhìn về phía đường vũ ánh mắt đều có chứa một tia tìm chứng cứ lão bản đúng là mẫu thần đại nhân việc làm nàng tại sao đối với xô dạ do hỏi đường vũ cũng trầm mặc không nói có thể hai nạn l ã n h chúa xuất hiện ở trong mắt bọn họ vốn là một cái công cụ đi bất kể nói thế nào hiện tại quan trọng nhất vẫn là đem chúng ta thực lực tăng lên thư a không thế giới lập tức liền muốn bắt đầu chiến tranh mặc kệ trí tuệ cây mẹ các nàng có tính t o á n gì tất nhiên sẽ ở lần này trong chiến tranh đ ộ n thủ chỉ có thực lực mới là chúng ta có thể bình yên sống tiếp bảo đảm ta có thể không có ý định bị người tính toán còn nuốt giận vào bụng các ngươi đây đường vũ trong con ngươi né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo nghe được đường vũ lời nói mọi người tất cả đều né qua một tia tình mang l ử a cháy hừng hực ở trong mắt thiêu đốt lão bản ngươi nói làm thế nào chúng ta nghe ngươi dám tính toán chúng ta vậy hãy cùng hắn hướng về chết được tiểu gấu m è o tính khí nhất là nóng n ả y tại chỗ bị n h a n lửa sau khi vương hạ vũ cũng gia nhập vào đúng không sai làm liền xong xuôi lão bản ngươi nói làm thế nào là được ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng không u ngoài dự đoán này viên kết tinh bên trên đồng rạng có trí khôn cây mẹ hư không quân quanh nếu như đường vũ không có sớm phát hiện liền trực tiếp sử dụng kết tinh để thực lực chỉ sợ đến thời điểm bọn họ sẽ bị trí tuệ cây mẹ dây dưa càng sâu lục gạo bị lấy ra đi ra trí tuệ cây mẹ bóng mở rung hợp lẫn nhau cuối cùng hình thành một đạo tương đối nhìn chăm chú bóng mở bị phù văn xiềng xích vững vàng cầm cố nếu mầm họa đã loại trừ hiện tại chúng ta liền không lãng phí thời gian bắt đầu tăng lên đi mọi người nghe vậy lúc này làm thành một vòng tròn bản nguyên kết tinh đi đến vòng tròn trung gian vị trí tỏa ra nồng nặc vô cùng lực lượng bản nguyên tất cả mọi người tất cả đều bắt đầu bình tĩnh lại qua chú tâm cảm nộ quyền thế lực lượng bảy ngày thời gian trôi qua làm bản nguyên kết tinh sau khi biến mất hai ách hư không trong mục giam mọi người mới rốt cục mở mắt ra cảm nhận được trên người truyền đến mạnh mẽ khí tức từng cái từng cái tất cả đều nợ nụ cười Không trong h n là di vong tinh hải thế giới quý giá nhất hải giới giá trở trở bảy ngày này không chỉ có bọn họ đem chính mình nguyên bản thức tỉnh quyền thế tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn thậm chí đều một lần nữa lựa chọn nhất hệ quyền thế tiến hành tăng lên đáng tiếc ta niệm lực quyền thế mới vừa tăng lên tới thân thuộc người dự bị giai đoạn tiểu gấu mẹo t i ế t hận mà nói rằng đường vũ nhưng cười cợt nên rời đi đón lấy nhiệm vụ chính là dùng thời gian ngắn nhất đem sở hữu ban đầu khu vực hoàn thành chinh phục rõ ràng ở tiểu gấu mẹo đại viên mãn cấp bậc máy móc quyền thế bi năng cùng với sổ ân đại viên mãn cấp bậc khôi phục quyền thế giới ốc anh vũ hảo mặc dù là ở hết tốc độ tiến về phía trước trạng thái thân máy chịu đến tổn thương cũng sẽ lập tức chữa trị thúng chi theo sổ dạng hoàn thành tiến hóa ốc anh vũ hảo cũng phát sinh khó mà tin nổi biến hóa đầu tiên chính là tốc độ di động từ trước đây hai n h ì n km giờ tăng lên tới năm nghìn km giờ cái tốc độ này đã thỏa mãn vũ trụ thăm dò yêu cầu thứ hai chính là úc anh vũ hào hình thể lại lần nữa tăng lên ngoại bộ mở rộng vẫn là thứ yếu chủ yếu nhất chính là nội bộ không gian trồng chất diện tích mở rộng r ộ n g giã năm mươi vậy thì tương đương khủng bố hiện tại úc anh vũ hào chỉ là phòng chỉ huy diện tích liền đạt đến hai trăm m b m ư i m cũng bởi vậy vẹn vẹn tiêu t ố n thời gian một ngày liền thuận lợi đến số ba ban đầu khu vực chỉ là mới vừa đến số ba ban đầu khu vực đường vũ liền vô cùng ngoài ý muốn ở bên bờ nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc antony hãn tại sao lại ở chỗ này nghi hoặc ở đường vũ trong lòng sản sinh ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mạc qua lão bản tiểu gấu mẹo gió hỏi đ ồ bộ làm đường vũ bước lên số ba ban đầu khu vực antony cũng đã đi tới trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ xảy ra chuyện gì các ngươi không phải bảy ngày trước liền rời đi đường hàng không làm sao hiện tại mới đến nhìn antony trên mặt oán giận đường vũ hơi hơi đỉnh trệ một hồi sau lúc này mới c ư ờ i nói xin lỗi tăng cao thực lực làm lỡ cũng là lúc này antony mới nhận ra được đường vũ trên người tỏa ra khí tức có chút không đúng một mặt kinh ngạc người, lại đại viên mãn, câu nói này mới vừa nói xong liền nhìn thấy đã đổ bộ giúp chú dạ tiểu gấu mèo minh xả xô dạ bọn họ lại tất cả đều là cảnh giới đại viên mãn dù là antony h đối với lần này đường vũ bọn họ tiến vào lãng quyên đại lục sớm đã có đánh giá cao hiện tại cũng bị chấn kinh đến nói không ra lời sẽ không là lực lượng bản nguyên antony h rất nhanh nghĩ tới đây kiện quý giá nhất vật phẩm nhìn thấy đường vũ mang theo ý cười khẽ gật đầu antony h chỉ cảm thấy tâm m ệ h khá lắm chính mình lúc trước bỏ ra thời gian bao lâu mới đạt đến cảnh giới đại viên mãn mà đường vũ thấy thế cũng đã hỏi a n t h o n n y g ư ơ i làm s a o sẽ x u ấ t hiện Anthony việc. vải nói vung vung ở đây, Tuy tay, Anthony phải phải mà nói rằng, đúng, tìm ta mà có ý r ằ n đúng, g t ì m ngươi việc. có c â y mươi ẹ đại nhân cùng n g nói rồi hư không thế giới chính đang ngưng rồi giới hư thế tụ s ự tình đi. t a c h í n h là m a n g n g ư ơ i mau c h ó n còn lại những người g đem lại ban đầu khu vực chính p h t chương 676, t h ố n nhất g b a n đầu khu vực, xét. c h ư ơ n g 676, thống nhất ban đầu khu vực dò xét. xét đường vũ vẻ mặt hơi dừng lại một chút ánh mắt hiếp lại xác nhận nói trí tuệ cây mẹ nhường ngươi giúp ta thống nhất sở hữu ban đầu khu vực antony tự hồ có hơi kinh ngạc đường vũ vì sao lại hỏi như vậy có điều cũng không có suy nghĩ nhiều không phải cây mẹ đại nhân chủ ý là quyết định của ta tuy rằng không biết ngươi vì sao lại chấp nhất thống nhất ban đầu khu vực nhưng ta chú ý tới ngươi thống nhất số mười một cùng số tám ban đầu khu vực sau thực lực được to lớn tăng lên vì lẽ đó ta đón lấy nhiệm vụ chính là giúp ngươi mau chóng đến còn lại ban đầu khu vực vị trí nói vậy có thể giúp ngươi tiết kiệm không ít thời gian nghe được antony h lời nói đường vũ đã rõ ràng ý của hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương trung lưu lộ ra một tia vẽ phức tạp đường vũ ở vừa n ã y đối phương lúc nói chuyện liền lặng yên mở ra một tia vận mệnh lực lượng xác định antony h mới vừa nói đều là trong lòng hắn nói h i ệ n nhiên antony h cũng không biết trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức sau lưng m ở ám hắn là thật sự vì là lãng quên thế giới lo lắng làm sao có vấn đề gì antony h nghi hoặc mà nhìn về phía đường vũ luôn cảm thấy đối phương v ẹ mặt có chút kỳ quái không có nếu như vậy vậy thì phiền phức ngươi đường vũ lúc này nói rằng có antony h trợ giúp xác thực có thể trình độ nhất định tiết kiệm đường vũ thời gian lúc này đường vũ ngay ở antony dưới sự giúp đỡ liên tục truyền t ố n g ở còn lại mười bốn tòa ban đầu khu vực đối mặt quyền thế cảnh giới đại viên mãn đường vũ ở liên quan thẻ ảnh hưởng còn lại những người ban đầu khu vực không có bất kỳ bất ngờ liền bị đường vũ thông qua liên quan thẻ thu được đối ứng với nhau người may mắn còn sống sót thân phận sau khi chính là đã thông thạo phục vụ chọn gói lựa chọn trước mặt ban đầu khu vực to lớn nhất thành thị tiến hành lãnh địa mua tiếp theo chinh phục trong thành phố sở hữu thế lực lắp đặt truyền t ố n g trận tại đây phục vụ chọn gói giới vẹn vẹn không tới một tuần thời gian di vong tinh hải mười tám tòa ban đầu khu vực đã toàn bộ bị đường vũ bản thân quản lý c ò nếu lại 14 tòa k vực, điểm điểm. Vực, vực như trong thống n sức m ạ không phải đường vũ tận mắt chứng kiến hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây cái thế giới gặp có nhiều như vậy hệ thống tu luyện có điều kinh ngạc sau khi hắn lại bắt đầu trở nên hưng phấn bởi vì những sức mạnh này hệ thống mỗi một loại đều có to lớn đào móc tiềm lực đối với này đường vũ thậm chí không tiết tiêu tốn mấy vạn phồn vinh độ từ đại phú ông trung tâm mua sắm chuyên môn mua một loại có thể tăng cao nhân tài xuất hiện tỷ lệ thẻ nhân tài trực c í n h hiệu quả chính là đường vũ lãnh địa bên trong nhân tài đặc thù xuất hiện sát xuất tăng lên 80%. người may mắn còn sống sót số lượng đã phá ức ở như vậy khổng lồ nhân khẩu số đếm dưới các loại nhân tài hiện lên tốc độ vượt qua dự tính của hắn đối ứng với nhau đường vũ mỗi ngày thu được phồn vinh độ bắt đầu không ngừng tăng vọt Đến cuối cùng, Phôn vinh số ghi đã đạt đến i số trị đạt đã đ 42.456 ể m thiên t r ì n h độ, m à c á i t r ị địa số này còn theo lãnh địa không ngừng xây dựng xây c theo h ậ m chậm, chậm tăng lên. 18 tòa ă n lên. g 18 t ban đầu khu vực xây dựng cùng hệ thống sức mạnh dung hợp nghiên cứu ở đường vũ dưới sự chủ trì khí thế hừng hợp địa tiến hành mà thông qua đường vũ không ngừng mua 18 t ò a ban đầu khu vực trên sở hữu thành thị hoặc là đặc thù tài nguyên khu vực đã toàn bộ trở thành hắn đầu tư lãnh địa thời gian ở đường vũ luân phiên buôn ba mỗi cái ban đầu khu vực nỗ lực tích góp hai ách khí tức bên trong vượt qua hai tháng nguyên bản đường vũ ở tất cả mọi người thực lực tăng lên tới cảnh giới đại viên m a n sau liền dự định để chú ra vương bá hồ bọn họ hấp thu đi săn bắn thai ách kết tình tử vong thai ách kết tình đến đem thực lực tăng lên tới thai ách cấp ở thế nhưng sau đó hắn đem ý nghĩ này triệt để bỏ đi bởi vì antony khi biết ý nghĩ của hắn sau nói ra một câu nếu như muốn lên cấp thai ách tốt nhất vẫn là chính mình s i ê u tập thai ách khí tức tiến hành tăng lên thai ách khí tức càng t i n h khiết hơn càng tốt như vậy đến tiếp sau tăng lên độ khả thi mới gặp càng to lớn hơn đương nhiên trực tiếp hấp thu đi những người thai ách lực lượng cũng có thể trở thành là thai ách thế nhưng như vậy liền có thể có thể đối với đó sau lên cấp tạo thành nhất định trở ngại cũng bởi vậy đường vũ dự định trước tiên thu thập những này t hai ách khí t ứ c hiện tại mười tám tòa ban đầu khu vực trên còn ở sản sinh thai nạn thì có mười một tòa mỗi tháng cơ bản hạ xuống hắn đều có thể thu thập được hai mươi ba mươi đạo khoảng t r ư ờ n g trái phải thai ách khí tức ở hư không cuộc chiến mở ra trước có thể hoàn mỹ tăng lên một người toán một người còn lại nếu như không kịp lại dùng thai ách kết tinh lên cấp cũng không mượn đường vũ đi đến số một ban đầu khu vực một tòa thành thị nơi này có toàn bộ đại lục tiên tiến nhất sinh vật cải tạo thí nghiệm trung tâm ở phát hiện tòa này ban đầu khu vực sau sở tí phần cùng nhà sưu tập lại như phát hiện bảo tàng bình thường ở tại bọn hắn xin dưới từ khi hắn đối với ban đầu khu vực hoàn thành thống nhất đồng thời ở sở hữu thành thị đại lực mở rộng quan thánh đế quân tín ngưỡng bắt đầu thế giới ý thức nhóm nó liền chưa từng có dừng lại nó nhóm nó vô cùng ẩn nấp nếu như không phải thai ách hư không nhà tù thỉnh thoảng có phản ứng đường vũ cũng không thể phát hiện cũng chính bởi vì vậy đường vũ vô cùng xác định thế giới ý thức mục tiêu đã đặt ở quan thánh đế quân trên người thông qua đối phương v ẻ không có gì sợ hiển nhiên cảm thấy đến đã ăn chắc đường vũ cùng với phía sau hắn quan thánh đế quân bởi vì dựa theo bình thường lo di tới nói ở kiến thức đến quan thánh đế quân vị này tồn tại mạnh mẽ sau ở tình huống bình thường đều sẽ đối với hắn tiến hành nhất định hạn chế phòng ngừa thực lực đối phương quá mạnh mẽ gây bất lợi cho chính mình thế nhưng thế giới ý thức nhưng không có làm như thế chỉ là không ngừng quan tâm hắn nhất cử nhất động trải qua đường vũ phân tích thế giới ý thức làm như vậy mục đích khả năng có hai cái một mặt chính là liên quan với quan thánh đ ế quân tình báo quá mức ít ỏi thế giới ý thức ở thông qua đường vũ động tác đang thu thập cùng phân tích tin tức ở một phương diện khác rất có khả năng chính là thế giới ý thức đối với mình rất tin tưởng cho rằng mặc dù sở hữu ban đầu khu vực người may mắn còn sống sót tín ngưỡng giao cho quan thánh đ ế quân cũng sẽ không đối với nó tạo thành uy hiếp có thể như quả như vậy cái k i a một cái vấn đề k h á c liền sản sinh có thể không nhìn quan thánh đ ế quân uy hiếp thế giới ý thức như thế nào khả năng bị hư không thế giới uy hiếp bị đối phương bức bách đến hiện tại hoàn cảnh cái này cũng là đường vũ khoảng thời gian này vẫn suy tư vấn đề cuối cùng thông qua không ngừng sưu tập tình báo cùng từ antony nơi đó thu được tin tức đường vũ trong lòng đã có một cái mơ mơ hồ hồ suy đoán vậy thì là thế giới ý thức thành tựu nơi vũ trụ này bên trong chúa tể một phương thực lực cũng sớm đã sâu không lường được thế nhưng nó muốn thôn vệ hư không thế giới khả năng cần thỏa mãn một ít điều kiện đặc thù mà đây mới là thế giới ý thức không ngừng lùi bước nguyên nhân nó đang câu cá chương 677, sở tí phần nghiên cứu phát hiện chương 677, sở tí phần nghiên cứu phát hiện hiện tại đường vũ đã đem thế giới ý thức cùng trí tuệ cây mẹ coi như con đường i à nếu như thật giống hắn suy nghĩ như vậy thế giới ý thức khủng bố vượt xa hư không thế giới cái này cũng là hắn vì sao như vậy quan tâm sở tí phần cái này nghiên cứu nguyên nhân thực sự lão bản ngài lại đây sở tí phần nhìn thấy đường vũ đến lập tức đi lên phía trước đường vũ khe gật đầu ngươi nói nghiên cứu có tiến triển to lớn là cái gì ở sở tí phần dẫn dắt đi bọn họ đi đến một gian phòng thí nghiệm bên trong tòa này gian phòng vị trí trung ương bày ra một cái to lớn bồi dưỡng hoang hình dạng cùng chủ dạ nơi ẩn thân bên trong cái kia nhân bản khoang giống nhau ý hệ nhưng cái này mặt trên nhưng có càng nhiều dụng cụ tinh vi tiểu gấu mèo chính đang những dụng cụ này trên không ngừng điều chỉnh thử mà ở gian phòng một cái khác máy móc bên trong một viên tỏa ra hào quang màu xám trắng kết tinh ở trường lực ảnh hưởng trên dưới trôi nổi mà một hướng khác máy móc bên trong tương tự trôi nổi nhưng là vũ trụ kỳ vật tinh vân kết tinh lão bản chúng ta thông qua đối với này viên khôi lỗi hai ếch kết tinh cùng tinh vân kết tinh nghiên cứu phát hiện quyền thế lực lượng cũng không thuộc về lãng quên thế giới mà là nơi vũ trụ này vận hành cơ sở sức mạnh quy tắc nhưng k ỳ quái chính là hai ếch kết tinh ở trong quyền thế lực lượng nhưng thêm ra một chút thành phần mà chính là những này thành phần để hai ếch lực lượng cùng lãng quên thế giới hình thành trói ch nói s ở tí phần mang theo đường vũ đi đến một cái trước màn ảnh nghiêm túc nói rằng trước ta nghiên cứu những người thân thuộc sinh vật cùng t hai ách máu thịt thời điểm liền đã từng cảm thấy đến có chỗ hơi không hợp lý bởi vì ở t hai ách máu thịt gen ở trong có một loại thân thuộc sinh vật không có đặc thù kết cấu thông qua thí nghiệm phát hiện loại kết cấu này mỗi lần ở t hai nạn phát sinh thời điểm sẽ xuất hiện một ít nhẹ nhàng gợn sóng nhưng khi t hai nạn sau khi biến mất những này dị thường gợn sóng liền sẽ toàn bộ biến mất này hai tháng thông qua cùng tinh vân kết tinh so sánh ta phát hiện thông qua tinh vân kết tinh ở trong năng lượng dưới sự kích thích sinh vật trái lại sẽ không có tình huống như vậy phát sinh sơ tí phần nhìn về phía đường vũ Lão bản, ta hoài nghi, cái gọi là liên hoài vong nào bản, biết khả hải nghi, năng cùng cái này vong tinh hải thế giới, có một mối liên hệ không ta thai rất thế một ai hệ cái gọi cái di giới, mối ác có có đúng ó nói vóc Vâng, vũ này đường sinh động câu trực đầu tiếp phát đất. để đ vậy cái này suy đoán là đường vũ trước chưa từng có nhưng hắn đầu góc rất mau trở lại nhớ tới trước trí tuệ cây mẹ giao cho bọn họ lực lượng bản nguyên lúc nói n à y viên lực lượng bản nguyên là thế giới đại nhân chuyên môn vì ngươi chuẩn bị có thể kéo dài bảy ngày thời gian khoảng thời gian này đầy đủ các ngươi đem quyền thế lực lượng tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn hai ách khí tức đối với ngươi mà nói nói vậy cũng không phải cái gì khó có thể thu được đồ vật lực lượng bản nguyên là thế giới ý thức chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị thế nhưng lực lượng bản nguyên ở trong nhưng có trí tuệ cây mẹ sức mạnh bóng mở mà lúc đó trí tuệ cây mẹ lời nói không thể nghi ngờ là ở hướng về đường vũ ám chỉ quyền thế quyền hạn tăng lên tới đại viên mãn sau là có thể thông qua thai ách khí tức đến tiến hành lên cấp mà mặc kệ là thai ách chi thư vẫn làm màn đêm áo choàng đều là trở thành thai nạn lãnh chúa sau thu được khét thưởng cũng tất cả đều cùng thai ách khí tức có trực tiếp liên hệ đó là không phải giải thích chỉ cần dùng những ngày thai ách khí tức có trực tiếp l i n hệ đó là không phải giải thích chỉ c n g n h ữ n thai ách k h ứ c trong tay khôi lỗi kết hợp với lúc đó thế giới ý thức đối với quan thánh đế quân quan tâm cùng với đối với hắn khoảng thời gian này mở rộng quan thánh đế quân tín ngưỡng mặc kệ không hỏi thế giới ý thức hậu chiêu tựa hồ đã vô cùng sống động thế giới ý thức sở dĩ đối với đường vũ động tác như vậy phong túng chính là đang đợi hắn thông qua thai ách khí tức lên cấp trở thành thai ách đến thời điểm e sợ đường vũ chính là nằm ở trên tấm t h ứ c t h ị cá kết quả làm sao liền xem thế giới ý thức quyết định đường vũ cái c h á n đã bước lên mồ hôi lạnh tuy rằng hắn vốn là không có dự định thông qua thai ách khí tức lên cấp trở thành thai ách nhưng chủ ra vương bá hổ bọn họ nhưng là có như vậy dự định nếu như đến thời điểm chính mình đem phía sau lưng giao cho chủ r a bọn họ sau đó ở lúc mấu chốt thế giới ý thức khống chế bọn họ đối với mình quay giáo một đòn kết quả kia có thể tưởng tượng được nhưng rất nhanh đường vũ nhữ mày bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái lỗ thủng nếu như thông qua t hai ếch khí lên cấp trở thành t hai ếch sẽ phải chịu thế giới ý thức khống chế vậy tại sao còn có thể xuất hiện tân thần lên cấp phương thức nay chẳng phải là tự tay bồi dưỡng mầm hoạn có thể kết quả nhưng là làm sao cũng hư không thế giới chiến tranh qua đi hai ếch có làm phản tình huống phát sinh nhưng cũng chưa từng có nghe qua tân thần làm phản sự tình phát sinh mặc dù những người làm phản đến hư không trận doanh thái ách tất cả đều là thế giới ý thức vì chiếm đoạt hư không thế giới bồi dưỡng tên k h ố n k i ế p vì không đưa tới hoài nghi cũng nên có tân thần đồng thời làm phản như vậy mới hội hợp lý vấn đề này ở đường vũ đầu góc không ngừng n g ạ qua xem ra vẫn là cần tìm antony nói bóng gió một hồi mới được nhìn về phía chờ đợi ở một bên sợ tí p h ầ n sợ tí p h ầ n nếu như vậy cái kêu mau chóng đem vũ này phòng thí nghiệm bên trong tiến vào cách ly trình tự không có lệnh của ta bất luận người nào không cho ra vào sau đó sinh hoạt vật tư cùng với thí nghiệm cần tương quan vật tư ngươi tự mình cùng đồ sơn hệ tiến hành cầu thông nàng gặp tiến hành phối hợp cái này thí nghiệm bảo mật đẳng cấp tăng lên vì là tuyệt mật chỉ hướng về ta một người phụ trách dù cho là sợ tí phần cũng bị đường vũ lời nói khiếp sợ hắn xưa nay chưa từng thấy chính mình l á o bản sẽ như vậy chăm chú đối xử một hạng thí nghiệm sợ tí phần tranh thủ sớm một chút tìm được đáp án quan hệ này đến sinh tử của chúng ta để cho thời gian của chúng ta không nhiều vô vô sợ tí phần bay đường vũ xoay người rời đi đường vũ trở lại nơi ẩn thân đi vào thai ách phòng trưng bày hắn trong tay đã xuất hiện khác biệt vật phẩm mà nêm áo choàng cùng thai ách chi thư khe nhữ mày t hai ách c h i thư lúc trước ở mới vừa nắm tới tay lúc đã từng đưa nó ném vào quá t hai ách hư không nhà tù cũng chính là lần kia phát hiện bị hư không ô nhiễm mẹt gạt sau khi xuất phát từ đối với t hai ách hư không nhà tù tín nhiệm đường vũ cũng không có lại đối với t hai ách c h i thư có bất kỳ hoài nghi mà nêm đ áo choàng c à n g là tự thu được bắt đầu liền vẫn đặt ở ba lô không gian hiện tại trải qua sở tí phần lời nói hắn đột nhiên có một điểm linh cảm trước đường vũ liền vẫn cảm thấy tai h nạn l ã n h chúa sinh ra là thế giới ý thức vì thôn vệ hư không thế giới mà bố cục thế nhưng hắn nhưng thủy trung không nghĩ tới thế giới ý thức sẽ thông qua thế nào thủ đoạn lợi dụng tai nạn lanh chúa hoàn thành m bây giờ nhìn này hai cái thai nạn lãnh chúa chuyên môn vật phẩm hay là thế giới ý thức bố trí hậu chiều then chốt rất có khả năng liền ở ngay đây không thể nghi ngờ này hai cái cấm kỵ kỳ vật hiệu quả tương đương mạnh mẽ mặc kệ là thai ách chi thư vẫn là màn đêm áo choàng lúc trước chiến đấu bên trong cũng làm cho đường vũ thực lực tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi nhưng hiện tại lại nhìn chúng nó hiệu quả mạnh mẽ đối với đường vũ tới nói làm sao không phải là một loại lao ở độc dược bên ngoài mặt đường thực sự là giỏi tính toán chương 678 t h ầ n ngục màu xanh trụ đá cùng tia chớp màu bạc chương sáu t h ầ n ngục màu xanh trụ đá cùng tia chớp màu bạ hai á c h hư không trong ngục giam màn đêm áo choàng cùng t hai á c h chi thư bị đường vũ ném vào nhà tù phù văn xiềng xích đem hai cái vật phẩm vững vàng quanh quanh nhưng không có bất kỳ phản ứng nào nhà tù ở ngoài đường vũ cao mày quả nhiên không được sao tuy rằng trước hắn đối với tình huống như thế thì có d ự liệu nhưng chân chính đối mặt vẫn còn có chút thất vọng có điều đối với này đường vũ đã có chủ ý hắn trong tay đã xuất hiện một tấm đạo cụ thể đạo cụ cường hóa t h ể hiệu quả có thể tiêu hao phồn bình độ hoặc là thế giới tệ đối với một cái vật phẩm tiến hành cường hóa cường hóa hiệu quả căn cứ tiêu hao quyết định cái này đạo cụ thẻ giá bán hai mươi vạn phồn vinh độ xem như là chỉ đứng sau tinh vân kết tinh vài món vật phẩm một trong mà đường vũ sở dĩ lựa chọn sử dụng cái món đồ này hay là bởi vì t r ư ớ c thu được thành tựu truyền thuyết mới lộ đường kiếm cường hóa vật phẩm hiệu quả đã để đường vũ có kiên kỵ bởi vì thành tựu hiệu quả đồng dạng là tận thế trò chơi ban tặng dư mà tận thế trò chơi lại là thế giới ý thức sáng tạo đường vũ hiện tại bản năng đối với thế giới ý thức sáng tạo tất cả năng lực đều tăng cao cảnh giác siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển sẽ không có phương diện này m ầ hoạ một lần nữa trở lại hai ách phòng trưng bày quan thánh đế quân điện thờ bị hắn bày ra ở một bên bắt đầu đốt hương cầu khẩn sau đó đem hai ếch hư không dây truyền kéo xuống lựa chọn sử dụng đạo cụ cường hóa thẻ người may mắn còn sống sót sử dụng đạo cụ cường hóa thẻ xin mời lựa chọn tiêu hao tiền loại hình cùng số lượng nhìn về phía siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển trên xuất hiện nhắc nhở không mặt trên đã xuất hiện hắn bây giờ có được phồn vinh độ cùng thế giới tệ số lượng cùng với hai cái tuyển hạng có thể lựa chọn tiêu hao số lượng phồn i n h độ còn có một triệu năm trăm nghìn mà thế giới tệ nhưng là chỉ có một viên đây chính là đường vũ hiện tại sở hữu tích lũy á、yes. theo m đường vũ lựa chọn đạo cụ cường hóa thẻ cùng thai ách hư không nhà tù dây chuyển ở đường vũ trước mặt bắt đầu dung hợp trong tay nhưng lại lần nữa xuất hiện một cái thẻ liên quan thẻ làm đạo cụ cường hóa thẻ cùng thai ách hư không nhà tù dây chuyển hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt đường vũ lựa chọn kích hoạt liên quan thẻ liên quan đối tượng chính là quan thánh đế quân t ư ợ n g thần t ư ợ n g t h ầ n ở liên quan thẻ đem hắn cùng đoàn kia dung hợp vật lẫn nhau liên quan trong náy mắt một vệ tinh mang ở nửa mở trong con ngươi n à qua sau đó tự h ồ nhận ra được là đường vũ gây nên này điểm tinh mang liền trong nháy mắt biến mất không còn thăm hơi thế nhưng một điểm linh tính từ tượng thần bên trên theo liên quan thẻ hòa vào đoàn kia dung hợp vật bên trong đường vũ đem phát sinh tất cả tất cả đều nhìn ở trong mắt đối với tượng thần b i ế n cố trong lòng k h ẽ động bởi vì này vốn là hắn vừa nay hướng về quan thánh đế quân cầu nguyện cầu khẩn nội dung nhưng không nghĩ đến tượng thần sẽ trực tiếp thả ra một điểm linh tính đi ra hai ách hư không nhà tù bị đường vũ chế tác được thời điểm cũng đã thông qua liên quan thẻ cùng quan thánh đế quân có liên lạc qua thậm chí trực tiếp đem hai ách hư không nhà tù tạo hình đều biến thành quan thánh đế quân g á n g vẻ thế nhưng lúc đó hắn cũng không rõ ràng thế giới ý thức tình huống khi đó quan thánh đế quân thực lực cũng không có hiện tại mạnh mẽ đây chính là đường vũ lại lần nữa sử dụng liên quan thẻ đem hai ách hư không nhà tù cùng quan thánh đế quân tượng thần liên quan nguyên nhân có siêu cấp đại phú ông cung cấp đạo cụ cường hóa thẻ cùng với quan thánh đế quân t ư n g thần l i n quan nguyên n h â có siêu cấp đ i phú ông cung cấp đạo cụ cựu c hóa thẻ cùng với quan thánh đế quân n g cấp m ộ đường vũ cảm giác được chính mình có thể đối với đoàn k i a dung hợp vật làm ra một ít thay đổi lúc này đem chính mình ý tưởng chân thật nhất lan truyền quá khứ cần khắc chế di vong tinh h ả i thế giới ý thức chủ yếu hiệu quả vì là ngăn cách nó đối với vật phẩm điều khiển cướp đoạt nó đối với vật phẩm không chế phản chế thế giới ý thức công kích làm đường vũ ý nghĩ lan truyền đến t hai ách hư không nhà tù đoàn k i a dung hợp vật lúc này bắt đầu nhanh chóng biến hóa rất nhanh một cái tân quan thánh đế quân tạo hình dây chuyển xuất hiện ở đường vũ trước mặt thăng cấp sau dây chuyển tên gọi cũng xuất hiện ở đường vũ bảng điều khiển thân ngục đối âm cách thấp hơn quan thánh đế quân ý thức thể cơ thể sống khái niệm thể nắm giữ chấn áp ngăn cách thu nhận c ư ớ p đoạt phong ấn phản kích hiệu quả chú ý nên vật phẩm chịu đến quan thánh đế quân trúc phúc giới hạn người may mắn còn sống sót đường vũ sử dụng khiến đường vũ càng thêm khó mà tin nổi như là dây truyền tải lên đến sóng năng lượng rất rõ ràng là một loại so với quyền thế lực lượng càng thêm cao đẳng tồn tại sự phát hiện này để đường vũ triệt để chứng thực trước suy đoán quan thánh đế quân s ắ c thực không phải nơi vũ trụ này bên trong mà là đến từ tầng thứ càng cao hơn thế giới vũ trụ siêu cấp đại phú ông hệ thống cũng rất có thể tới tự đồng dạng một thế giới còn có đường vũ ánh mắt nhìn về phía vật phẩm giới thiệu trên hai chữ linh vật, linh vật hắn đương nhiên rõ ràng tiếp trước các loại tiểu thuyết huyền huyền ở trong thì có rất nhiều nhưng ở thế giới này nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện vì lẽ đó rất hiển nhiên Cái cùng cái có trực có chút chờ được ngục linh hiện nhiên kia kia linh tính có quan hệ trực tiếp. đợi tiến này nãy tượng thần tính quan Nghĩ đến bên trong, đường không nữa thần bên trong. vào hệ thể vật vừa vũ xuất tất tỏa ra đã một luồng thần thánh mà uy nghiêm trang trọng khí tức ở thần ngục ở trong lưu t r u y ệ n đây là một cái xây dựng ở vô tận trong hư không to lớn quảng trường quảng trường bên ngoài bị hỗn độn b a o khỏa trung ương nhưng là dựng đứng một vị quan thánh đế quân tượng đá tượng đá dáng dấp cùng dây chuyển dáng vẻ giống như đúc tất cả đều là thanh long hiện nguyệt đao dơ lên thật cao hai mắt trận tròn đôi mắt dáng vẻ túc xát tâm ý bao phủ tượng đá q u a n thần toàn bộ trên quảng trường khí tức chính là từ bức tượng đá này trên người biểu lộ mà ra Quan lúc, quấn quanh trên trụ đá màu bạc theo á n h đế q u lượng lớn màu bạc hồ quan quảng xuất hiện những ngày hồ quan g đối với hai cái vật phẩm bắt đầu luyện hóa một l ù g dị dạng khí tức từ hai ếch chi thư cùng màn đêm áo t r à n g trên chậm rãi hiện lên mà cảm nhận được này c ố dị dạng khí tức đường vũ nhưng trong nháy mắt con ngươi hít lại cắn chặt hàm răng tôn tặc quả nhiên có hậu chiêu a nay c ố dị dạng khí tức hắn đường vũ làm sao có khả năng quên chính là lúc trước ở lãng quên đại lục thế giới ý thức d á n g lâm lúc khí tức giống như lúc mà nhìn ở tia chớp màu bạc luyện hóa dưới mới thật vất v ả phân ra thế giới ý thức khí tức đường vũ không do dự trực tiếp đem trước sưu tập đến sở hữu hai ếch khí tức toàn bộ ném về phía màu xanh trụ đá chương sáu trăm bảy mươi chín tinh chế chuẩn bị công tác làm đường vũ đem trên người sở hữu cùng tận thế trò chơi có quan hệ vật phẩm tất cả đều lợi dụng màu xanh trên trụ đá tia chớp màu bạc sau khi luyện hóa được một thật một số hai cái tin tức tin tức tốt cũng không phải sở hữu vật phẩm trên đều có thế giới ý thức dấu ấn cấp độ sử thi vật phẩm bao quát bình thường kỳ vật đều rất bình thường cũng không có thế giới ý thức dấu ấn tồn tại mà tin tức xấu liền để đường vũ vô cùng căm t ứ c trên người hắn sở hữu cao cấp vật phẩm đều không ngoại lệ tất cả đều bị thế giới ý thức khí tức ảnh hưởng sự phát hiện này quả thực để đường vũ suýt nữa nội k h n g cầu đồng bạc đây là ăn chắc、ta. đường vũ có chút nghiến răng n g h i ế n lợi không cần nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì tất nhiên là lúc trước thế giới ý thức tự mình giáng lâm thời điểm n h â n cơ hội đem trên người hắn sở hữu vật phẩm tiến hành ăn mòn cũng chỉ có vào lúc ấy mới tối có khả năng mà hắn thu thập những người t h a i ách khí t ứ c thì càng xác minh đường vũ suy đoán thành tựu cực kỳ hy hữu kỳ vật mỗi một sợi t h a i ách khí t ứ c ở trong đều có mười điểm đồng nặc thế giới ý thức dấu ấn này hai tháng đường vũ tổng cộng s i u tập đến năm mươi tám sợi h a y ách khí t ứ c từ bên trong phân ra thế giới ý thức khí t ứ c số lượng đồng nặc đến đường vũ đều có chút sợ hãi có thể tưởng tượng nếu như hắn thật sự lợi dụng những n à y hai ách khí tức lên cấp vậy hắn thật là liền thành trên thất gỗ thịt cá mặc người sâu xé nhìn bị dung hợp đến đồng thời thế giới ý thức khí tức tỏa ra màu đỏ đen ánh sáng ở giữa quảng trường quan thánh đế quân trước tượng thần trên dưới trôi nổi nó muốn trốn khỏi lại bị quan thánh đế quân tượng thần vững vàng cầm cố cùng thu nhận cuối cùng biến thành một viên màu đen đỏ kết tinh chỉ là này viên kết tinh mặt ngoài cũng không b ó n g l o á n g mà là có vô số sắc bén tiểu đâm hướng ra phía ngoài đột xuất làm cho người ta một loại không dép mà run cảm giác dưới tình huống này thế giới ý thức kết tinh bị quan thánh đế quân triệt để chấn áp đem kết tinh cầm trong tay nhìn mặt trên tiểu đâm đường vũ khỏe mắt hơi có rúm xương sống bàn đều không ngơi ư đ ổ suốt a vung tay ra khối này kết tinh lại lần nữa trở lại quan thánh đế quân tượng thần trước mặt đường vũ nhưng hướng đi trong đó một cái màu xanh trụ đá trong lòng hắn cũng có chút trọn dạng không lên không được a trước sử dụng nhiều lần như vậy hai ách khí thức trong cơ thể tuyệt đối đã có thế giới ý thức ẩn ký nhịn một chút đi nghĩ như vậy hai cái màu bạc xiềng xích đã ở hắn ý niệm dưới đem hắn trói lại lên cùng màu xanh trụ đá dính sát vào h ợ sau một khắc a ta đi a đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy vô số cây kim thép đâm vào thân thể để hắn suýt nữa tan vỡ nếu như không phải này hai tháng hạ xuống tinh thần cùng sinh lý kỹ năng toàn bộ đã mắc gấp sợ l à sớm đã chịu không được nhìn ở tia c h ớ c màu bạc dưới từ trong cơ thể phân ra từng tia từng tia thế giới ý thức khí thức đường vũ bắt đầu rồi đối với thế giới ý thức địa chửi ầm lên c ầ u vật lao tiền xu ngươi cho ta làm à u bạc xiềng xích chậm rãi bông ra đường vũ trực tiếp sủi lơ trong đất từ ba lô không gian lấy ra một bình rực tệ uống xong cảm thụ thân thể khôi phục nhanh chóng lúc này mới nằm trên đất thợ phào một hơi nhìn đỉnh đầu một mảnh hư vô khoe một i lại ệ n g l ra m ộ tia giải thoát giống như nụ cười. Thật giải giống cười. điều không dàng như hắn nụ Có dễ lát à đoàn m một được. đã hướng ngưng Chuyển thức khí thức, thế khí giới tụ ý n h m ắ của hắn truyền. lưu chuyển. Một lát Một sau thể lực khôi phục đường vũ đứng dậy hắn khẳng định không thể liền như thế trực tiếp đi ra ngoài cùng trí tuệ cây mẹ không giống chỉ cần xuất hiện ở bên ngoài thế giới ý thức liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc đối với hắn tiến hành nhóm nó nếu để cho thế giới ý thức phát hiện ẩn dấu ở đường vũ khí tức trên người toàn bộ biến mất tất nhiên gặp gây nên đối phương cảnh giác cùng nhằm vào phải nghĩ biện pháp giấu giếm được thế giới ý thức mới được đi đến đoàn kia mới vừa bị thế giới ý thức khí tức trước ở đường vũ ý niệm dưới luồng hơi thở này bắt đầu ngưng tụ cùng biến hóa một cái hy hữu cấp bậc áo choàng bị đường vũ lấy ra đoàn kia thế giới ý thức khí tức tới gần áo choàng chậm d ã i dùng tiến b ả o quá trình này đường vũ đều ở tỉ mỉ nhìn kỹ thậm chí quan thánh đế quân tượng thần trên khí tức cũng đúng hai người tiến hành rèn luyện một hồi lâu sau đường vũ nhìn trong tay màu đen áo choàng hài lòng gật ngủ khi hắn đem cái này áo choàng trang bị cả người hắn một lần nữa bao quả ở thế giới ý thức khí tức ở trong cùng trước không khác nhau chút nào mầm họa giải trừ vì không bị thế gi vương bá hổ n à y mấy cái thành viên trọng yếu trên người thế giới ý thức khí t ứ c tiến hành thanh trừ chỉ dự định đối với tiểu gấu mẹo tiến hành thanh lý bởi vì hắn còn muốn cùng sở tí phần đồng thời tiến hành nghiên cứu sở tí phần là nghiên cứu khoa học hình nhân tài bị thế giới ý thức nhìn chằm chăm s á t xuất hầu như là số không cuối cùng uy hiếp chính là tiểu gấu mẹo không ra đường vũ dự liệu tiểu gấu mẹo trên người đồng dạng nắm giữ thế giới ý thức khí t ứ c chỉ là tương đối m ỏ n g manh hiện nhiên thế giới ý thức mục tiêu chủ yếu ngay ở đường vũ trên người phòng trưng tiểu gấu mẹo trên người này điểm chỉ có thế giới ý thức khí t ứ c cũng là lúc trước cảm nộ lực lượng bản nguyên lúc dính vào. điều này cũng làm cho đường vũ thở phào nhẹ nhõm thế giới ý thức sự chú ý tất cả đều đặt ở trên người mình cũng không tránh khỏi không phải một chuyện tốt ít nhất có thể hấp dẫn đối phương chú ý lực sở tí phần nghiên cứu thì sẽ không b ạ i lộ liên quan với thế giới ý thức khí tức sự t ì n h chỉ có đường vũ sở tí phần cùng tiểu gấu mẹo biết liền những ngày sau đó đường vũ tiếp tục bôn u ba với mỗi cái ban đầu khu vực thu thập thai ách khí tức mà ở số một ban đầu khu vực bên trong sở tí phần cùng tiểu gấu mẹo nhưng ở tăng giờ làm việc đ ị a khai triển đối với thế giới ý thức nghiên cứu ngày nay đường vũ chính đa số ba ban đầu khu vực chuẩn bị nên tiếp sắc đến điện từ thái nạn a n tân h nhiên o n Đường vũ, ngươi muốn y lại tới đột tìm t cửa. vũ, thần lên cấp tư liệu ta giúp ngươi tìm Thị tay tiếp Anthony tới Tân thần ngươi đưa đường liệu liền lên. lên giúp rồi. gia quyển đến nhận nhìn dê, vũ cùng ấ p c thai ách có chỗ bất đồng tân thần là thông qua q u y ể n thế lực lượng cùng vũ trụ kỳ vật trong lúc đó c m hưởng để đạt tới linh hồn cùng nhục thể thăng hoa mà vũ trụ kỳ vật ở trong năng lượng khổng lồ rất khó khống chế hơi bất cần một chút liền sẽ bạo thể mà chết cái này cũng là tân thần số lượng ít ỏi nguyên nhân nhưng chính là bởi vì vũ trụ kỳ vật năng lượng khổng lồ chỉ cần trở thành tân thần thực lực thường thường so với thai ách càng mạnh mẽ hơn Đường vũ từ thần ngục vũ tử s quá hồi i ra n g o lâu đường vũ thả tay xuống bên trong giấy bằng da dê cảm thụ trên đầu cái kia cốt như ẩn như hiện nhóm ngó cảm trong lòng thở dài chẳng trách thế giới ý thức không lo lắng chút nào tân thần gặp thoát đi tầm kiểm soát của mình những này lên cấp nghi thức vốn là một cái bây chết ta quay đầu nhìn về phía antony antony ta khả năng cần rời đi lãng quên thế giới một chuyến chương sáu trăm tám mươi ý chí trái cây cùng vận mệnh hành lang chương sáu trăm tám mươi ý chí trái cây cùng vận mệnh hành lang đối với đường vũ lời nói antony tựa hồ sớm có dự liệu hắn cao mày thở dài nói từ ngươi cùng ta muốn tân thần lên cấp phương pháp thời điểm ta liền biết ngươi địa lựa chọn tuy rằng ta biết sẽ không thay đổi tâm ý của ngươi có điều ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu thật sự cần phải lựa chọn tân sao đường vũ không nói gì chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn antony một lúc lâu antony nhìn về phía bầu trời lúc trước e s gạt rời đi lãng quên thế giới thời điểm ta cũng từng khuyên q u a hắn nhưng là hắn không nghe bởi vì lúc đó hắn quyền thế quyền hạn liền kẹt ở cuối cùng hai phần trăm trên lại bỏ qua tiến vào lãng quên đường hàng không cơ hội chỉ có thể vào và o vũ trụ di tích tìm kiếm đột phá nhưng là ngươi hiện tại đã đại viên mãn mấy tháng này cũng thu thập được không ít hai ách khí tức tuy rằng ta biết ngươi có thủ đoạn của chính mình thu được vũ trụ kỳ vật nhưng liền cần phải mạo hiểm như vậy sao có thể thấy được antony là chân tâm thực lòng địa lo lắng đường vũ sau khi rời đi Sẽ gặp phải nguy hiểm quá to lớn. nếu như ả i nói là sẽ gặp đường vũ xuất hiện chuyện ngoại ý mớn lãng quên thế giới căn bản không thể lại có thêm một cái tân tha nạn lanh chúa sinh ra đường vũ làm sao không biết antony h ý tứ thế nhưng căn bản là không có cách khác từ bỏ đem giấy bằng r a dê thu vào ba và lô không gian a n thưa n n y g ơ i n không này thế n n h giới n g là kẻ thù của ta tuy rằng ta thực lực tăng lên tới đại viên mãn nhưng đại viên mãn tại đây cái trong vũ trụ cũng đơn giản là cỡ lớn b ị a đỡ đạn mà thôi có một số việc là nhất định phải làm húng chi ta lên cấp cũng cần đi ra ngoài tìm kiếm một ít vật liệu mà những tài liệu này đều ở lãng quên thế giới ở ngoài vì lẽ đó đường vũ lời nói cũng chưa có nói hết antony h đã rõ ràng đường vũ trong lời nói kiên định được thôi ta biết rồi ở ngươi cùng ta yêu cầu tân thần lên cấp quy c h í n h lúc ta cũng đã đoán được sẽ là kết quả như thế ai thật không biết cây mẹ đại nhân vì sao lại đồng ý nói cho ngươi những thứ này đường vũ nghe vậy con ngươi trong nháy mắt co rút lại không chút biến sắc địa nhìn về phía antony h ngươi nói tân thần lên cấp chi pháp là trí tuệ cây mẹ đại nhân giao cho ngươi nếu không ngươi cho rằng đây tân thần lên cấp chi pháp vốn là cây mẹ đại nhân sáng tạo cũng chỉ có cây mẹ đại nhân tài có toàn bộ vũ trụ kỳ vật lên cấp tỉ mỉ quy trình vì lẽ đó phía trên này chính là lãng quên thế giới sở hữu tân thần lên cấp c h i pháp đúng sở hữu kỳ thực nếu như không phải là bởi vì tân thần lên cấp tài nguyên chúng ta cũng không có dư thừa c h ữ hàng dựa theo cây mẹ đại nhân tính cách khả năng liền trực tiếp cho ngươi đường vũ trên mặt lộ ra cảm động vẻ mặt nhìn về phía di vong tinh h ả i phương hướng lập tức tình chân ý thiết địa thở dài trí tuệ cây mẹ đại nhân lại như thế tin tưởng ta antony ngươi chuyển cáo cây mẹ đại nhân ta gặp mau chóng trở về không để cho nàng muốn lo lắng quá mức yên tâm đi ta gặp cáo cây mẹ đại nhân. Nói xong, Anthony nhìn y truyền đ thống rời đi, đi. đi antony h đường vũ nhưng trực tiếp trở lại nơi ẩn thân tiến vào thần mục ở trong trên mặt của hắn nơi nào còn có vừa nay cảm động dáng vẻ chỉ có ánh mắt như đau ánh mắt lại lần nữa đem tấm kia ghi chép tân thần lên cấp chi pháp quyền ra dê lấy ra cầm mặt trên ghi chép phương pháp đường vũ lộ ra nụ cười trào phúng cũng thật là cơ quan toán tận a đây là một bước mấu chốt nhất cũng là nguy hiểm nhất một bước thành công thông qua cái này bước đi hoàn thành nghi thức chỉ có sáu mươi tỷ lệ thành công rất nhiều người ở kích hoạt vũ trụ kỳ vật ở trong năng lượng sau không cách nào khống chế tại chỗ liền bị nguồn năng lượng này căng nước mà vì bảo đảm tỷ lệ thành công phương pháp hữu hiệu, hiệu nhất chính là ở di vong tinh hải ở trong tiến hành lên cấp nghi thức bởi vì như vậy có thể được thế giới ý thức che chở nhưng quá trình này theo đường vũ vốn là thế giới ý thức đem những này tân thần k h ô n g chế ở trong tay chính mình then chốt một bước mặc kệ là hai ách khí tức vẫn là ở di vong tinh hải cử hành nghi thức đều là đem thế giới ý thức cùng đối với lên cấp người trói chặt quá trình có điều đường vũ cũng thở phào nhẹ nhõm không biết mới là đáng sợ nhất hiện tại nếu đã biết thế giới ý thức k h ô n g chế tân thần thủ đoạn vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện lập tức hắn bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân lên cấp vũ trụ kỳ vật hắn bây giờ có được bốn loại đại viên mãn quyền thế. phân biệt là tai nạn đêm đen đại dương mệnh lệnh cùng chinh phục này bốn loại quyền thế thuộc về không đồng loại đường mà hắn muốn lên cấp tân thần nhất định phải tìm tới cùng quyền thế loại hình tương đồng hoặc là tương tự vũ trụ kỳ vật chỉ có như vậy mới có thể trình độ lớn nhất địa lợi dùng vũ trụ kỳ vật năng lượng đem quyền thế lực lượng tiến hành thăng hoa thực lực mới có thể thu được bao nhiêu thức tăng lên đường vũ tối khuynh ê ư ớ n g tự nhiên là mệnh lệnh cùng chinh phục cái quyền này trôi mạnh mẽ không thể nghi ngờ có thể nói đường vũ đạt đến hiện tại trình độ mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế có ít nhất một nửa công lao ban đầu thành viên nòng cốt tất cả đều là dựa vào hy hữu danh hiệu lưu dân chinh phục giả hiệu quả đã thành Mà khi đường vũ thu được hoàn chỉnh bản mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế sau càng là trực tiếp mở ra nghiền ép thức mở rộng con đường sở hữu hắn đệ nhất lựa chọn tự nhiên chính là lợi dụng mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế lên cấp trở thành tân thần nhìn về phía q u y ề n g i a dê lên sổ m ộ ư ơ i loại vũ trụ kỳ vật giới thiệu không chỉ có vũ trụ kỳ vật xuất xứ còn có cùng với xứng đôi quyền thế loại hình quả thực xem như là vũ trụ kỳ vật bách khoa toàn thư nếu như không phải trí tuệ cây mẹ chủ động dành cho e sợ đường vũ muốn tìm kiếm thích hợp bản thân vũ trụ kỳ vật liền không phải một chuyện dễ dàng cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt ở một cái tên là ý chí trái cây vũ trụ kỳ vật mặt trên. liên quan với ý chí trái cây giới thiệu tương đương đơn giản chỉ có vẹn vẹn vài câu ý chí trái cây giới thiệu vũ trụ kỳ quan vận mệnh hành lang bên trong vũ trụ kỳ vật thích hợp tinh thần loại nguyện lực loại điều khiển loại quy tắc loại quyền thế lên cấp chú ý vận mệnh hành lang ở vào hư không thế giới khu chiếm lĩnh vực đồng thời nên kỳ quan bên trong nghi ngờ nắm giữ cao duy năng lượng vọng cẩn thận đi đến Chương Chương phồn vinh hể nghị sơn vạn kiến độ, đổ sơn hể kiến nghị. dần dần nguyên bản mơ hồ ánh mắt bắt đầu trở nên rõ ràng cuối cùng vô cùng kiên định vận mệnh hành lang nếp miệng lên ý cười mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển tiến vào đại phú ông trung tâm mua sắm nhìn về phía tầng lớp cao nhất ba loại vật phẩm mặt trên tinh h vân kết tinh nguyên thạch b ê ngông tinh hạch vẫn như cũng là trước ba loại vũ trụ kỳ vật lại nhìn về phía mấy ngày nay phồn vinh độ khoảng cách lần trước đã qua nửa tháng phồn vinh độ lại lần nữa đi đến sáu mươi ba vạn hơn nữa trải qua nửa tháng xây dựng mỗi ngày thu được phồn vinh độ đã đi đến năm vạn điểm trở lên đồng thời theo xây dựng tiến độ tăng nhanh chính đang nhanh chóng dâng lên đường vũ nhìn về phía trung tâm mua sắm quét mới tuyển hạng bắt đầu cờ quét mới công năng tên như ý nghĩa mỗi lần nhấn liền sẽ t r ư ơ n g mới trung tâm mua sắm thương phẩm nhưng mỗi nhấn một lần liền sẽ tiêu hao một vạn v ồ n vinh độ trước đường vũ cũng chưa từng sử dụng tới chức năng này hiện tại nhưng nhất định phải thử một chút tranh thủ có thể quét mới g i a o ý chí trái cây c h í tuệ cây mẹ yên tâm đem tấm kia ghi chép tân thần lên cấp ý thức quyển gia dê giao cho hắn vốn là không cho là hắn có năng lực thu được những người mạnh mẽ vũ trụ kỳ vật trí tuệ cây mẹ ý nghĩ là chính xác càng là mạnh mẽ vũ trụ, kỳ vật, vị trí vũ trụ kỳ quan càng là nguy hiểm ý chí trái cây không nói những cái khác chính là từ nó nắm giữ năng lực liền có thể nhìn ra tuyệt đối không phải bình thường vũ trụ kỳ vật có thể so sánh chớ nói chi là ở tại vũ trụ kỳ quan vận mệnh hành lang có thể lấy vận mệnh làm tên gọi theo đường vũ vũ trụ này kỳ quan trình độ nguy hiểm đặt ở sở hữu vũ trụ kỳ quan bên trong cũng sẽ không thấp hơn ba vị trí đầu mà trí tuệ cây mẹ ý nghĩ đường vũ tự nhiên rõ ràng hay là chính là n g h ị thông suốt quá phương thức như thế để đường vũ biết mình lên cấp tân thần ý nghĩ khó khăn đến mức nào để hắn biết khó mà lui trước đường vũ đã từng sử dụng tới hai lần hóa thân kỳ quan tiêu hao đều là tinh vân kết tinh mà tinh vân kết tinh nhưng là sở hữu vũ trụ kỳ vật l ệ c h trung hạ trình độ tồn tại lấy tinh vân kết tinh lên cấp t â n thần e sợ thực lực còn không sánh được dùng thuần túy thai ách khí tức lên cấp thai ách trí tuệ cây mẹ chắc chắc đường vũ sẽ không như thế tự hủy tương lai đáng tiếc nàng không biết chính là đường vũ là cái bật thật ta rất nhanh đại p h ù ông trung tâm mua sắm quét mới hoàn thành hoàn toàn mới ba cái vũ trụ kỳ vật xuất hiện ở đường vũ trước mặt cực điệu công tuyết hàng tinh chi diễm sinh mệnh tinh hạch ba cái hoàn toàn mới vũ trụ kỳ vật để đường vũ sáng mắt lên không được mặc kệ là hàng tinh chi diễm vẫn là sinh mệnh tinh hạch tất cả đều là vô cùng hy hữu vũ hối đoái phồn vinh độ cao đến hai triệu trở lên mặc dù là cực điệu bông tuyết hối đoái giá cả cũng lên đến sáu mươi vạn phồn vinh độ so với t r ư ớ c tinh vân kết tinh còn muốn càng cao hơn một cấp bậc nhưng những n à y tất cả đều không phải đường vũ cần thiết lúc này lại lần nữa nhân q u é t mới không phải còn chưa là vẫn không có liên tục bảy tám lần sau đường vũ tựa hồ đột nhiên nhớ tới đến cái gì vội vàng dừng lại động tác lộ ra vẻ hối t i ế p chẳng trách vẫn không có đã q u ê n quan trọng nhất một cái bước đi xem ra thời gian dài không có liều vật may có chút mới lạ nghĩ như vậy đường vũ rời đi thần ngục lau sạch mặt rửa tay sau đó đến quan thánh đế quân điện thờ trước sắc mặt nghiêm nghị địa điểm nhiên ba chú đàn hương vô cùng cung kính khi hắn lại lần nữa tiến vào thần ngục sau trên mặt đã lộ ra nhất định muốn lấy được vẻ mặt một lần nữa mở ra đại phú ông trung tâm thương mại nhấn quét mới n ú t b ấm chỉ là sau một khắc đường vũ nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc bởi vì lại còn là không có ý chí trái cây việc đã đến nước này đường vũ cũng không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục nhấn nhưng ngay ở hai lần sau đường vũ khó mà tin nổi mà nhìn mặt trên mới xuất hiện vũ trụ kỳ vật k h ó miệm lộ ra vẻ kích động xuất hiện đế quân quả nhiên vẫn là đau lòng hắn ý chí trái cây giới thiệu vũ trụ kỳ quan vận mệnh hành lang ở trong vũ trụ kỳ vật một trong nắm giữ sức mạnh thần kỳ hiệu quả một làm nằm ở ý chí trái cây phụ c ậ n lúc tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo tự động tăng lên đồng thời tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo hạn mức tối đa thu được tăng lên hiệu quả hai dùng vận mệnh trái cây tinh thần loại ý niệm loại nguyện lực loại điều khiển loại quy tắc loại năng lực thu được to lớn tăng lên giá bán năm trăm vạn p ồ n vinh độ m ư ơ i hai chính là cái này mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế dựa theo đường vũ lý giải hẳn là điều kiện loại cùng quy tắc loại hợp lại hình quyền thế chỉ có cái này ý chí trái cây có thể hoàn mỹ đem cái quyền này trôi năng lực phát huy đến mức tận cùng hiện tại cần thiết làm chính là mau chóng tập hợp năm trăm vạn phồn vinh độ đem ý chí trái cây hối đoái đi ra dựa theo hiện tại tiến độ chỉ cần không tới thời gian ba tháng liền có thể tập hợp đủ năm trăm vạn phồn vinh độ thế nhưng hư không thế giới bất cứ lúc nào đều có khả năng khởi xướng chiến tranh hắn nhất định phải tăng nhanh tiến độ rời đi thần ngục đi đến chợ giúp trung tâm đồ sơn hề đang cùng a phúc phụ trách mười tám cái ban đầu khu vực điều động ở đồ sơn hề bên cạnh nhưng là chín cái người may mắn còn sống sót những người may mắn còn sống sót này đều là hai tháng trước thông qua chọn bị đường vũ tuyển chọn đồ sơn hề trợ thủ hiện tại một ư ơ i tám tòa ban đầu khu vực cần thiết đối mặt sự t ì n h quá nhiều tuy rằng có a phúc trợ giúp nhưng chỉ dựa vào đồ sơn hề một người vẫn còn có chút vất vả này chính tên người may mắn còn sống sót chính là vì đồ sơn hề chia sẻ công tác áp lực giúp đỡ mỗi người đều nắm giữ điện tử điều khiển hoặc là số liệu phân tích thiên phú một người trong đó thậm chí nắm giữ tâm linh liên tiếp năng lực có thể mang tất cả mọi người ý thức tiến hành mạng cục bộ liên tiếp sở hữu tin tức thông qua ý niệm có thể trong nháy mắt truyền đạn cực kỳ thuận tiện những người này đều bị đường vũ chinh phục an toàn tin cậy chú ý tới đường vũ đến đồ sơn h ề quay đầu lại nhìn tới lão bản lúc nào trở về bởi vì đường vũ sau khi trở lại trực tiếp tiến vào thai ách phòng trưng bày vì lẽ đó đồ sơn h ề cũng không có chú ý đường vũ cười nói có một lúc gần nhất cảm giác thế nào h ắ n chỉ vào cái khác vài tên người may mắn còn sống sót đồ sơn h ề nhún nhún vai cũng không tệ lắm hiện tại đã có thể đơn giản bắt đầu đối với này đường vũ cũng có chút bất đắc dĩ này vài tên người may mắn còn sống sót tuy rằng thiên phú không tệ nhưng không biết làm sao hoàn toàn không có lúc trước đồ sơn hệ mới vừa tiếp xúc những thứ đồ này lúc năng lực học tập nhưng những này cũng hết cách rồi chỉ có thể từ từ đi lão bản có dặn dò gì đường vũ gật ngủ ta cần trong thời gian ngắn nhất đem mười tám tòa ban đầu khu vực xây dựng đến càng tốt hơn càng phồn vinh một ít có ý kiến gì sao đồ sơn hệ s ư ớ n g sốt một chút nàng tự nhiên là rõ ràng đường vũ đối với lãnh địa phồn v i n h trình độ vô cùng coi trọng dù sao mỗi lần chiếm linh tân ban đầu khu vực chuyện thứ nhất mãi mãi đều vậy thành thị kiến tạo suy nghĩ một chút xoay người nhìn về phía màn hình a phúc đem chúng ta hiện tại nắm giữ hy hữu cấp kiến trúc bản vẽ tìm ra Rất n h a n h m à n hình g i liền ả lập trên x u ấ t hiện m ộ tám mươi hai á vu loát vân hạnh phong t n ủ y bố cục thuật chương sáu trăm c tám mươi hai vu vân hạnh phong thủy bố cục h thuật nhìn màn hình giả lập trên lít nha lít nhít kiến tạo bản vẽ đường vũ khe gật đầu ý nghĩ không sai Có vực đặc hưu năng lực, dễ tìm nhất cái kiến trúc trúc hoạch, điều đối kiến kiến thiết kế phương diện người,、đối、với những kiến trúc này tiến khu hưu quy những này bản vọng năng nhất phương những này hành hy là kế tạo tìm vẽ dễ ở kiến tạo đồng thời cũng phải phối đồng cũng thành cùng quan. tạo thị bảo đảm thành thị phối hợp cùng mỹ、quan. Ở lãnh địa xây dựng phồn vinh độ bên trong cũng không phải đơn thuần kiến tạo hoàn thành là có thể thành thị cùng kiến trúc trong lúc đó phong cách có hay không phối hợp cũng là rất trọng yếu một hạng cho điểm phong cách phối hợp thỏa đáng thành thị xây dựng liền sẽ thêm gấm thêm hoa như hổ thêm cánh khiến người ta nhìn qua vui hay vui mắt gặp mức độ lớn tăng cường phồn vinh độ Mà nhưng ế u n t h à h thị c ù n kiến trúc phong cách khác biệt, phong trúc cách vấn ô cùng đột đột, ngược lại sẽ phá hoại thành thị trong lúc chịu, căm chí cũng chụp. nột, thành trong khiến lòng người sinh khó chịu, sản sinh căm ghét tâm tình, phồn vinh độ thậm chí gặp tiến hành cũng chủ. Những ghét gặp đột đó đẹp, độ thị tâm thậm lại hoại sẽ phá khó vẻ v đề này đều là trước ở thành thị xây dựng bên trong từng xuất hiện tình huống tại đây cái lúc nấu chốt đường vũ tự nhiên vô cùng chú ý mà đồ sơn h ề lại lộ ra một tia đẹp đẽ nụ cười Lão bản, cái này ngươi yên tâm đi. Chúng ta tháng trước tìm tới một cái trước đi. tới tâm ta tìm một đồ sơn hề đã mở ra thành phố ngô châu quản chế hình ảnh theo màn ảnh b i ế n hóa rất nhanh một bóng người xuất hiện ở hình ảnh ở trong đây là một tên làm tinh người may mắn còn sống sót đường vũ vô cùng xác định hơn nữa còn là người nước hoa đối phương giờ khắc này chính nhìn trong tay thiết kế bản vẽ cùng một gã khác người may mắn còn sống sót tiến hành câu thông l ã o bản một gã khác người may mắn còn sống sót là vị vượt qua m ộ ư ơ i vòng thai nạn thâm niên người may mắn còn sống sót phụ trách cùng vu vườn hạnh phối hợp đối với thành phố này tiến hành cải tạo xây dựng vu vườn hạnh chính là tên kia phong thủy kiến trúc thiết kế đại sư nghe nói nhà hắn m ư ơ i tám đời lân truyền Tổ t i ân thật đường vũ nghe vậy suy tư một hồi cảm thấy đến vẫn có cần phải nhìn một lần đại gia dù sao thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng có thể n g ư ơ i sắp xếp đi mau chóng thông báo ta sau đó đường vũ thông qua truyền thống trận đi đến số hai ban đầu khu vực thành phố lớn nhất thiên trợ ngựa số hai ban đầu khu vực hệ thống sức mạnh là tương tự võ đạo nội công hệ thống vì lẽ đó người nơi này tu luyện tất cả đều là nội kình cưới lấy minh xả một đường bay về phía thành phố nô châu thành phố nô châu nô đồng đại đạo v ũ vườn hạnh đứng ở thành thị điểm cao nhất nhìn xuống toàn bộ thành phố kiến trúc các h cục trong tay hắn quy hoạch bản vẽ đã sắp cũng bị hắn phiến á c lại có thêm ba ngày thời gian cuối cùng một khối khu vực liền có thể xây dựng hoàn thành rồi bình tĩnh an lành cách cục liền có thể cấu trúc hoàn thành thành phố này nhiệm vụ liền hoàn thành rồi hắn quan tâm cái tia nơi thi công trên công trường mấy chục chiếc loại cỡ lớn không người kiến trúc người máy chính đang không đ ỉ n h công làm những này không người kiến trúc người máy chia làm vận tải hàn nâng lên các công năng xa hơn một chút một ít điều khiển bên trong theo từng đạo từng đạo điều hành chỉ lệnh truyền đạt người máy điều khiển viên từng người tiến hành thao tác nâng lên người máy đem xi măng ố n g tiếp chờ kiến trúc vật liệu nâng lên lên vận tải máy bay không người lái đem những tài liệu này không vận đến từng người chỗ cần đến công việc này hiệu suất cao mà trôi chảy vườn hạnh thành phố này hoàn công sau chúng ta gặp thu hoạch một bút phong phú điểm cống hiến khen thưởng đến thời điểm liền có thể mua chiếc kia ta thích nhất su năm mươi bảy phi hành ô tô bao con động đến thời điểm mang ngươi đồng thời căng gió vũ vườn hạnh phía sau một tên vóc người hơi g ầ y tiểu nhân nữ nhân cười nói vũ vườn hạnh n g a y vậy cũng lộ ra nụ cười phi phi tỉ thật không hiểu nổi ngươi ngươi cũng coi như là trải qua mười vòng tai h nạn thâm niên người may mắn còn sống sót đau thương mưa tên đều trải qua làm sao sẽ đối với phi hành ô tô như vậy si mê t h cho nên nói ngươi người đàn ông này chính là không hiểu lãng、mạn. mở trên như thế phong cách phi hành ô tô cái kia không phải đi tới chỗ nào đều là xinh đẹp nhất phong cảnh đến thời điểm ta nhìn chúng cái nào c ũ n g con không phải bắt vào tay v u vườn hạnh phát tẩm bình thường mà run lên run thân thể ồ ba ngươi có thể chỉ là hắn lời nói còn chưa nói hết liền cảm thấy một bóng ma che kín ánh mặt trời đem bọn họ bao phủ lên mà cái kia tên là p h ỉ p h ỉ tỷ nữ nhân phản ứng nhưng tương đương nhanh chóng ở nhận ra được tình huống không đúng trong nháy mắt trong tay đã xuất hiện một cái tạo hình tương đương khuyết đại xuống ống chuẩn bị công kích mà v u vườn hạnh cũng tương đương cấp tốc hắn cùng phì phì tỉ dưới chân đã phân biệt bỏ lại một cái c h ậ bàn hai cái trận bàn lẫn nhau liên hệ một cái tỏa ra hồ quang lồng phòng ngự đã đem hai người bao phủ lên đáng chết chẳng lẽ lại có di vong tinh hải người lại đây làm việc nhưng là tại sao không có thu được tổng bộ cảnh báo nhắc nhở Vừa mới, vườn mướn vu vườn hạnh cùng p h ỉ p h ỉ tì đã nhìn về phía đỉnh đầu vị trí chỉ là khi bọn họ nhìn thấy xuất hiện ở trên đỉnh đầu sinh vật sau tất cả đều há to mồm lộ ra dại ra dáng dấp đây là minh xả thành tựu hy vọng khu vực lâu năm người may mắn còn sống sót càng là lúc trước ở hủy diện chi vực trong tai nạn tận mắt chứng kiến quá tai nạn lãnh chúa u y năm người hai người bọn họ tự nhiên một ánh mắt nhận ra minh xả đối với cái k i a đứng ở minh xà đỉnh đầu vị trí nam nhân càng là hết sức quen thuộc v u vườn hạnh nhìn thấy t ử t hai nạn lanh chúa lý phỉ nhìn thấy t hai nạn lanh chúa chỉ là sửng sốt ngay mắt v u hành vân cùng lý phỉ hai người liền lập tức phản ứng lại lúc này không mình hành lễ đây là bọn hắn theo bản năng động tác hoàn toàn là đối với đường vũ sùng kính cùng kính nghệ bọn họ đối với cái này kết thúc hy vọng khu vực t hai nạn cùng hỗn loạn nam nhân xuất phát từ nội tâm địa cung kính đường vũ đã từ trên thân minh xà hạ xuống đứng ở trước mặt hai người lộ ra ý cười nhìn về phía lý phỉ trong tay cây súng thế giới khe gật đầu cái này xạ thủ xuống trường cải tạo đến không sai hai người vừa nay đối thoại hắn nghe được rõ rõ ràng ràng nhìn ra được bọn họ là chân tâm thực lòng vì là hiện nay sinh hoạt cảm thấy thỏa mãn cùng hạnh phúc ngươi chính là v u vườn hạnh nghe nói ngươi am hiểu phong thủy bố cục nhìn đường vũ quăng tới ánh mắt v u vườn hạnh đại não nhất thời có chút dại ra cuối cùng vẫn là lý phỉ không nhìn nổi mạnh mẽ đá một hồi hắn bắt chân lúc này mới phục hồi tinh thần lại hai nạn lanh chúa đại nhân ta chính là v u vườn hạnh xác thực xác thực biết một chút phong thủy bố c ụ nhìn có chút sốt sáng hai người đường vũ cười cận đem chính mình trên người uy thế thu nạt lên hai người lúc này mới hơi hơi thành t ĩ n h lại có thể cùng ta nói một chút ngươi hiện tại đều sẽ cái gì bố cục đ ư ờ n g vũ nhìn về phía v u vườn hạnh ánh mắt có chút chờ mong bởi vì tại đây di vong tinh h ả i thế giới có thể gặp phải một cái nắm giữ phong thủy thuật làm tinh nhân để hắn vô cùng thân thiết mà nghe được hai nạn lãnh chúa lại đối với mình phong thủy bố cục thuật cảm thấy hứng thú v u vườn hạnh hai mắt sáng lên nói đến chính mình tổ truyền mười tám đời gia tộc kỹ tinh khí thần một hồi liền thay đổi chương sáu trăm tám mươi ba phong thủy tri pháp hội nghị chương sáu trăm tám mươi ba phong thủy tri pháp hội nghị hai nạn lãnh chúa đại nhân phong thủy này chi pháp là chúng ta vu ra tổ chuyến chi pháp am hiệu thông qua thế núi thủy thế địa mạch đến tiến hành bố cục đồng thời có thể căn cứ thành thị không giống kiến trúc trong lúc đó tương ứng thuộc tính đến tiến hành bố cục nhìn vu vườn hạnh thao thao bất tuyệt địa g i ả n giải đường vũ không được gật đầu cuối cùng vu vườn hạnh chỉ vào phía d ư ớ i chính đang kiến tạo cái cuối cùng khu vực nói rằng đại nhân ngài xem chỉ cần chờ cuối cùng này một cái khu vực kiến tạo hoàn thành toàn này thành phố ngô châu liền có thể hình thành một cái hoàn chỉnh bình tĩnh an lành thành thị các cục chỉ cần nằm ở thành phố này ở trong người gặp tăng cường trình độ nhất định trăm chủ lực đối với tu luyện có nhất định sát xuất tiến vào tình ngộ nghe đến đó đường vũ hơi nhũ mày người nói cái gì còn có thể tăng cường tu luyện lúc tỉnh ngộ sát xuất tỉnh ngộ là số hai ban đầu khu vực đặc hữu một loại trạng thái hiệu quả chính là ở người may mắn còn sống sót tiến hành nội k ỉ n h tu luyện lúc thu được tu luyện gấp b ộ i hiệu quả căn cứ đồ sơn hề điều tra số liệu biểu hiện bình thường tiến vào tỉnh ngộ người may mắn còn sống sót ít nhất đều sẽ thu được gấp ba tu luyện hiệu quả tăng lên có chút thậm chí từng chiếm được gấp m ộ ư ơ i lần tu luyện hiệu quả tăng cường hiệu quả tương đương ra sức mà nay còn chỉ là tỉnh ngộ bé nhỏ nhất không đáng kể một cái hiệu quả nhất làm cho sở hữu người may mắn còn sống sót quý trọng vẫn là tiến vào tỉnh ngộ trạng thái sau có sát xuất lĩnh ngộ trước mặt công pháp chân ý t ỷ như tu luyện hát hổ q u y ề người n thì có khả năng lĩnh ngộ hổ đèn chân ý đến lúc đó hổ đèn chân ý ra thần từng chiêu từng thức đều sẽ ẩn chứa hổ đèn chân ý uy lực lớn mấy lần không ngừng còn có thể mang theo đặc thù công kích hiệu quả chân ý là số hai ban đầu khu vực tu luyện hạt nhân chỉ có lĩnh ngộ công pháp chân ý nội k i n h mới xem như là đang đăng đường nhập thất vì lẽ đó không thể kìm được đường vũ kinh ngạc vũ vườn hạnh trong ánh mắt cũng lộ ra một chút tự hào là đại nhân cái này cũng là ta biết tòa này ban đầu khu vực tỉnh hôm sau cố ý chọn một loại phong thủy bố cục mà vừa vặn thành phố này sơn thủy xu thế rất thích hợp bình tĩnh an lành cách cục quả thực chính là tuyệt phối nghe v u vườn hạnh mang theo đắc ý lời nói đường vũ đem ý thức phân tán toàn bộ thành phố tự nhiên hiện tại bình tĩnh an lành cách cục vẫn chưa hoàn toàn thành hình nhưng dù vậy cũng có thể nhìn ra v u vườn hạnh nói không qua toàn bộ thành phố bầu trời đã bao phủ một tầm nhàn nhạc khí t ứ c nói vậy chờ cái kia cái cuối cùng khu vực triệt để dựng thành theo bình tĩnh an lành cách cục hình thành tòa này thành phố ngô châu tất nhiên sẽ trở thành một tòa tu luyện thánh địa ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía vu vân ư hạnh đường vũ trong ánh mắt đột nhiên né qua một tia không rõ vẻ mặt mở miệng hỏi vũ vân ư hạnh các ngươi v u nhà nếu là m ộ mươi tám đời lân truyền vậy ngươi nắm giữ sở hữu phong thủy bố cục sao tuy rằng cảm thấy đến đường vũ ánh mắt có chút quái dị nhưng vu vân ư hạnh vẫn là như thực chất trả lời đại nhân gia truyền một trăm bốn mươi chín loại phong thủy bố cục ta đều đã nắm giữ không chỉ có bình tĩnh an lành như vậy các cục còn có cái khác như là sát cục xung cục nghe đến đó đường vũ cũng đã được mình muốn đáp án lúc này nhìn về phía vu vân hạnh hai người vậy thì thật là tốt hai người các ngươi theo ta đi một chuyến đi v u vườn hạnh cùng lý phỉ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hỷ vâng đại nhân mà lúc này đồ sơn hề âm thanh cũng ở đường vũ vang lên bên thay lão bản đã thông báo sở hữu cao cấp thiết kế đại sư cùng trải qua mười vòng thai nạn người may mắn còn sống sót hai giờ sau thành phố tức loa thị chính phòng họp mở hội được mặt khác để s gặt dẫn người đi đến bố trí thiên địa ngăn cách trận pháp chờ ta mệnh lệnh bắt đầu dùng tựa hồ có hơi kinh ngạc đường vũ quyết định đồ sơn hề bên kia hơi x ư n g sở nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại n g ự khi vô cùng kiên định rõ ràng lão bản mà v u vườn hạnh cùng lý phỉ hai người cũng tuy h được đ rằng phi hành đối với hai người tới nói đều là một loại mới mẻ trải nghiệm đặc biệt là lý phỉ nàng sở dĩ muốn mua phi hành ô tô tự nhiên chính là yêu thích lúc phi hành không bị ràng buộc cảm giác nhưng ngồi ở phi hành ô tô bên trong phi hành cùng trực tiếp phi hành hiển nhiên không phải một cấp bậc kích thích liền khi bọn họ tốc độ bắt đầu tăng lên sau hai người không tự chủ được mà phát ra giết gạo n g h e phía sau t r u y ề n đến âm thanh đường vũ nít miệng lên người trẻ tuổi chính là tinh lực dồi dào tuy rằng hắn cũng mới chừng hai mươi hai giờ sau thành phố tức loa thị chính phòng họp đã bị ngồi đầy thành tựu một mươi tám tòa ban đầu khu vực khai phá xây dựng chủ lực đang ngồi người may mắn còn sống sót đều biết nhau tất cả đều đang hỏi tham đột nhiên cử hành hội nghị nguyên nhân vu vượn hạnh cùng lý phỉ nhìn người chung quanh nghị luận cũng đang suy đoán trận này hội nghị nội dung dù sao bọn họ đã sớm biết đường vũ gặp tham gia trận này hội nghị quy cách cao trước đây chưa từng thấy phòng họp cổng lớn bị đường vũ đ ẩ y ra tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn sang chỉ là khi bọn họ nhìn thấy đi tới người thứ nhất sau liền tất cả đều xứng s ờ ở tại chỗ sau đó tất cả đều lộ ra vẻ kích động trong nháy mắt toàn bộ lên nhìn thấy lãnh chúa đại nhân dường như sớm tập luyện quá bình thường tất cả mọi người tất cả đều cao giọng hô đường vũ cũng hơi xứng s ờ lập tức vung vung tay được rồi đều ngồi đi làm đường vũ sau khi ngồi xuống tất cả mọi người cũng đều ngồi nghiêm trình mắt nhìn thẳng nhìn về phía đường vũ Nhìn mọi người quăng tới ánh mắt, đường vũ chỉ vào những thành thị này đường vũ nói rằng mọi người đều là hiện nay cao cấp nhất kiến trúc sư cùng với vượt qua mười vòng thai nạn nắm giữ kiến tạo bản vẽ tư cách người tài ba một tên kiến trúc sư phối hợp một tên mười vòng người may mắn còn sống sót đối với một tòa thành thị tiến hành thiết kế cùng kiến tạo ta hy vọng ở thời gian nửa tháng bên trong này một ư ơ i tám tòa thành thị hoàn thành kiến tạo lời này vừa nói ra toàn bộ phòng họp ồ lên một mảnh bởi vì thời gian này thực sự quá x u ấ t sắng nhìn mọi người vẹn mặt đường vũ thần sắc bình tĩnh t r n g m ặ t không nói dần dần mới vừa có chút náo động phòng họp lại lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều nhìn về phía ngồi ở địa vị cao tỏa ra không g i ậ n tự uy khí thế hai nạn lanh chúa nhìn thấy mọi người khôi phục yên tĩnh đường vũ lúc này mới tiếp tục nói đương nhiên ta biết thời gian đeo h ạ n xúc nhưng để cho thời gian của chúng ta đã không nhiều sở hữu kiến tạo bản vẽ cùng kiến tạo tài nguyên đại gia không cần lo lắng bao quát hậu cần bảo đảm đều sẽ có người chuyên phụ trách tất cả vì là công trình tiến độ nội bộ đường vũ chậm rãi đứng dậy hai tay chống đỡ ở trên b à n hội nghị thân thể hơi nghiêng về phía trước một luồng vô hình áp lực theo hắn động tác sẽ nghị thất bao phủ ta chỉ yêu cầu một chuyện vậy thì là trong vòng nửa tháng hy vọng các vị tận hết sức lực toàn lực hoàn thành chuyện này biểu hiện y ê u dị người sau đó ta tầng tầng có thưởng chương sáu trăm tám mươi bốn vu vườn hạnh k i ế p sợ cùng suy tư thất tỉnh chương 684, theo đông đảo người may mắn còn sống sót rời đi phòng họp một lần nữa trở nên trống rỗng lên cả phòng chỉ còn dư lại hai người v u vườn hạnh ngồi ở trên g h ế tâm tình có chút sốt sắng không hiểu lãnh c h ú a đại nhân lưu lại mục đích của chính mình là cái gì đô xuân hệ thông báo hẹn gác có thể bắt đầu rồi được rồi lão bản rất nhanh theo một tiếng long long một tầng khó mà nhận ra bình phong đem chỉnh đống thị chính nhà lớn bao khóa lên v u vườn hạnh tuy rằng cũng không có thức tỉnh quyền thế lực lượng thế nhưng quanh năm cùng phong thủy giao thì với đối với bên trong không gian năng lượng trường lực vô cùng mất cảm trong giây lát này hắn rõ ràng nhận biết được phòng học bên trong năng lượng trường lực trong chớp mắt phát sinh ra biến hóa nhìn ngầm đầu nhìn hướng thiên hoa bản vu vân hạnh đường vũ cũng có một tia kinh ngạc thú vị không có thức tỉnh quyền thế liền có thể nhận biết năng lượng biến hóa không thẹn là mười tám đời đơn chuyển gia phong thủy truyền nhân tựa hồ cảm nhận được lãnh chúa đại nhân quăng tới ánh mắt vu vân hạnh nhìn về phía đường vũ có chút do dự mở miệng lĩnh lãnh chúa đại nhân không biết ngài có cái gì sắp xếp đường vũ khẽ gật đầu thế nhưng cũng không nói lời nào mà là đi đến bên cạnh hắn hướng về hắn đưa tay tới tiếp theo chính là thời không biến nào thiên địa vũ vườn hạnh lại lần nữa hoàn hồn phát hiện mình đã không ở cái kia phòng họp mà là ở một cái to lớn quảng trường t r u n g quanh quảng trường đ e n kịt một mảnh mà ở giữa quảng trường vị trí nhưng là có một vị to lớn tự thần cái này tượng thần vu vườn hạnh hết sức quen thuộc đúng là bọn họ mỗi ngày đều muốn tế bái quan thánh đế quân tự thần nỗ lực đè xuống khiếp sợ trong lòng có chút kinh hoàng địa nhìn về phía đường vũ lãnh chúa đại nhân nơi này là nơi nào đường vũ không hề trả lời vấn đề của hắn hắn xoay người nhìn chu vi ba mươi sáu cái màu xanh trụ đá chầm dai nói rằng vũ vân ư hạnh ngươi nếu đối với phong thủy bí thuật có rất sâu trình độ vậy không biết ngươi không biết cái gọi là thiên đạo hoặc là nói thế giới ý thức vũ vân ư hạnh trong nháy mắt có chút choáng váng hắn đương nhiên biết cái gì là thiên đạo cùng thế giới ý thức nhưng là lãnh chúa đại nhân đây là ý gì thế nhưng khi hắn nhìn thấy lãnh chúa đại nhân xoay người lại tựa như cười mà không phải cười địa dùng tay chỉ vào bầu trời thời điểm thật giống rõ ràng câu nói mới vừa rồi kêu ý tứ nhưng chính là bởi vì hắn rõ ràng đường vũ chỉ cho nên mới cảm giác càng thêm hoang đường ngài ngài ý tứ sẽ không là chúng ta cái này thế giới tận thế thì có cái gọi là thế giới ý thức chứ vâng không ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao lại đi tới nơi này cái thế giới lại là ra sao sức mạnh mới có thể cách toàn bộ vũ trụ khống chế lam tinh chế tạo suýt chút nữa hủy diệt nhân loại tai nạn ngoại trừ thế giới ý thức còn có nhân vật gì có thể làm được những này chúng ta trải qua tận thế trò chơi vốn là thế giới ý thức một cái trò chơi cùng chọn lựa mục đích chính là chọn lựa ra thời khắc mấu chốt phù hợp yêu cầu tế phẩm hoàn thành hắn một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích đường vũ lời nói xem một cái bố nặng đập ầm ầm ở vũ vườn hạnh trong lòng thân thể mềm lũn co cắp ngồi ở điện hắm chỉ là không có bao nhiêu năng lực chiến đấu nếu như không phải là bởi vì thành thị xây dựng cần đại lượng xây dựng hình nhân tài hiện tại v u vườn hạnh khả năng còn ở cá b i ể n s ư ở n g đồ hộp làm đồ tể cá b i ể n công tác hiện tại lại đột nhiên nghe được như thế kinh bạo nội dung căn bản không phải hắn có thể tiêu hóa đường vũ tựa hồ đã sớm đoán được v u vườn hạnh gặp có như vậy trong lòng gợn sóng cũng không tiếp tục mở miệng mà là chờ đợi hắn tiêu hóa vừa nãy nội dung đường vũ rõ ràng bất cứ người nào đột nhiên nghe liên quan với thế giới này sâu nhất bí ẩn đều là tình huống giống nhau nay vẫn là ở thần ngục bên trong ngăn cách thế giới ý thức dò xét nếu như là ở bên ngoài e sợ đường vũ mới vừa nói ra câu nói đầu tiên, thì có bất luận người nào đều không thể chống lại thiên kiếp hạ xuống thế giới ý thức tuyệt đối sẽ ngay lập tức hủy thi diện tích mà mãi đến tận sau mười mấy phút co các ngồi dưới đất v u vườn hạnh c h ậ m rãi nâng lên b u ô n g xuống đầu l â u trải qua vừa nãy vậy thì tin tức cột dựa v u vườn hạnh tâm thái có một tia biến hóa nhìn về phía đường vũ ánh mắt thiếu một tia sùng kính có thêm một tia kiên định cùng tỉnh táo t h a n h âm trầm thấp t ừ trong miệng hắn vang lên lãnh chúa đại nhân ngươi là muốn hỏi ta có hay không khắc chế thế giới ý thức phong thủy trật pháp đúng không đường vũ lông mày khẽ hất trong lòng tràn ngập một tia kinh ngạc mặt trên độ tín nhiệm không ngừng ở tín nhiệm cùng ỉ lại trong lúc đó nhảy ngang phát hiện mười tám đời đơn gia truyền tộc truyền nhân quả nhiên có chút môn đạo hắn không có phủ nhận n à y vốn là hắn muốn cùng vu vườn h à n h nói không sai ta nghĩ ngươi đã biết chúng ta thế giới này gọi làm gì vong tinh hải thế giới là nơi vũ trụ này mạnh mẽ nhất thế giới một trong mà thế giới này lập tức liền sẽ cùng một cái khác mạnh mẽ thế giới khởi xướng chiến tranh chúng ta những người may mắn còn sống sót này chính là thế giới ý thức vì chiến thắng thôn tính vệ đối phương lúc vật hy sinh tuy rằng ta cũng đã tận lực tìm kiếm biện pháp phá giải cục diện này nhưng thế giới ý thức mạnh mẽ quá đáng tỷ lệ thành công cũng không cao vì lẽ đó ta cần ngươi thiết kế một cái có thể đối với thế giới ý thức tạo thành ý hiếp phong thủy c á c cục không biết ngươi có biện pháp nào hay không đường vũ sắp hiện ra ở người may mắn còn sống sót đối mặt hoàn cảnh cùng v u vườn hạnh bàn giao rõ ràng tuy rằng hắn có thể không hướng về v u vườn hạnh giải thích nhiều như vậy thế nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp làm mà tình báo tin tức chính là vô cùng then chốt một hạng chỉ có nắm giữ đầy đủ tin tức v u vườn hạnh mới có thể biết đường vũ muốn đạt đến yêu cầu là cái gì mà đường vũ quyết định hiển nhiên là đúng bởi vì hắn công bằng vì lẽ đó v u vườn hạnh ngay lập tức liền rõ ràng nhiệm vụ của chính mình cùng đường vũ muốn yêu cầu hắn ngồi trên mặt đất rơi vào suy tư ở trong ở đầu góc của hắn từ mới vừa khai sáng lúc phụ thân và ra ra giáo dục hắn học tập phong thủy tri thức bắt đầu liên quan với thiên đạo thiên vận khí v ậ n có quan hệ hồi ức ở đầu góc không ngừng lẽ qua nhiều năm như vậy liên quan với phong thủy bí thuật tích lũy cũng bắt đầu đồng bộ sắp xếp tổ hợp đường vũ kinh ngạc phát hiện vũ vườn hạnh phía sau quan thánh đế quân tượng thật trên lại có một đạo hảo quang nhỏ yếu tông xuống hòa vào v u vườn hạnh đỉnh đầu một luồng nhàn nhạc không thể nhận biết khí tức từ v u vườn hạnh trên người hệ i n lên luồng hơi thở này vô cùng mịt mở cùng yếu đuối nhưng đường vũ nhưng có thể nhận biết được luồng hơi thở này chính đang v u vườn hạnh không ngừng trong suy tư phát sinh một chút khó mà nhận ra biến hóa tự hồ chính đang c h ậ m chậm tăng cường đường vũ lộ ra vẻ khó mà tin nổi hắn cẩn thận nhận biết v u vườn hạnh trên người luồng hơi thở này cuối cùng hắn rất xác định luồng hơi thở này cũng không thuộc về bất kỳ quyền thế lực lượng bởi vì rất đơn giản luồng hơi thở này tuy rằng vô cùng yếu ớt nhưng đường vũ có thể rõ ràng nhận biết được luồng hơi thở này là so với quyền thế lực lượng cao cấp hơn hệ thống sức mạnh hít khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng về quan thánh đế quân tờ thần sau đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía vu vân hạnh thực sự là một cái may mắn g i a hỏa vu vân hạnh tuyệt đối là l ĩ n h mộ một hạng sức mạnh không thể tưởng tượng được hơn nữa nên rồi cùng phong thủy có quan hệ nhìn ký tức càng ngày càng mạnh vu vân hạnh đường vũ khỏe miệng chậm rãi làm nổi lên như vậy cũng tốt ứng đ ô i thế giới ý thức lá bài tẩy không có gì bất ngờ xảy ra có thể tăng cường một cái Chương là v u vườn hạnh từ trong suy tư tỉnh lại trên người hắn cái kia khí tức đã biến mất tan vào hắn thân thể bên trong khôi phục ý thức nhìn thấy cách đó không xa chính đang lội quyết tan đường vũ ấy tiếp theo hoàng loạn tiếp nhận đường vũ n é m qua quyết v u vườn hạnh có chút không biết làm sao thế nào ngươi nhưng là suy tư không ít thời gian có thu hoạch gì sao lĩnh lãnh chúa đại nhân ta suy nghĩ bao nhiêu thời gian đường vũ cầm trong tay quyết tan vô vô tay đứng dậy gần như bảy tám tiếng đi nghe được chính mình lại suy nghĩ thời gian lâu như vậy v u vườn hạnh có chút t r o n váng có điều chú ý tới đường vũ q u ă n g tới ánh mắt hắn cũng không kịp nhớ suy nghĩ những này liền vội và nói g n lãnh chúa đ ạ i nhân ta xác thực nhớ tới khi còn bé từng nghe ta ra ra nói về một cái chất pháp nắm giữ nghịch chuyển thiên thế luyện hóa thành kỷ phong thủy cách cục nhưng cái này phong thủy cách cục có hiệu lực thời gian quá mức dài lâu ít nhất đều cần thời gian mấy chục năm mới có thể hiệu quả không nghĩ tới vu vườn hạnh lại thật sự nắm giữ loại này phong thủy cách cục đường vũ có chút kinh hỉ về phần hắn trong miệng có hiệu lực thời gian dài tình huống đường vũ cũng không để ý bởi vì phong thủy bản thân liền là thông qua thay đổi hoàn cảnh năng lượng khí chàng đạt đến bất chi bất gi tự nhiên không phải chuyện một sớm một chiều vì lẽ đó đường vũ bản ý chính là đem phong thủy cách cục coi như tham khảo mà thôi cái này không có chuyện gì ngươi cùng ta nói một chút ngươi nói cái này phong thủy cách cục nguyên lý vu vườn hạnh nói tới chính mình chuyên nghiệp cũng tới hứng thú đi thẳng đến đường vũ trước mặt từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái sổ tay bắt đầu vì là đường vũ vẽ lên mãi đến tận sau hai giờ đường vũ tầm mắt từ vu vườn hạnh sổ tay trên rời đi rơi vào suy tư vu vườn hạnh nói tới cái kia phong thủy cách cục đơn giản tới nói chính là lợi dụng thế núi thủy thế địa mạch cùng với kiến trúc thay đổi toàn bộ thế giới quy tắc vận chuyển phương thức đem thế giới lực lượng tiến hành chuyển hóa lịch luyện lấy này luyện đã thăng hoa thế giới này lực lượng tự nhiên bao quát thế giới ý thức căn cứ hắn thuyết pháp trận pháp này tiêu hao to lớn không chỉ cần phải tìm phù hợp điều kiện phong thủy bảo địa thậm chí còn cần đặc biệt thuộc tính thiên tài địa b ả o đến tiến hành cách cục bố cục mỗi một hạng đều là một cái thử thách to lớn cũng nguyên nhân chính là như vậy cái này tên là lịch luyện thiên địa phong thủy cách cục từ lâu không người nào có thể bố trí lần này cũng là hắn chịu đến đường vũ nhắc nhở mới rốt c u c hồi tưởng lại cái này phong thủy cách cục tin tức nhưng đường vũ lại biết trong này hay là quả thật có vu vườn hạnh tích l u y truyền thừa nguyên nhân nhưng mấu chốt nhất tất nhiên cùng quan thánh đế quân tượng thần hạ xuống cái k i a sợi ánh sáng có quan hệ bằng không khi còn bé sự t ỉ n h như thế nào khả năng hồi ức đến rõ ràng như thế nhưng chuyện này đường vũ cũng không tính nói cho vu vườn hạnh vậy nếu như nhiều kiến tạo mấy cái loại này lịch luyện thiên địa phong thủy các cục đối với thế giới ý thức khắc chế hiệu quả càng tốt vũ vườn hạnh nghe vậy suy tư một hồi nghĩ đến trước kiến tạo kế hoạch t h ư hồ rõ ràng đường vũ y tứ đại nhân nơi y tứ không phải là muốn ở mười tám tòa ban đầu khu vực trên t o à nói bộ động. chế tạo ra nghịch luyện thiên địa cách cục, cuối cùng 18 tòa cách cục thiên thời khởi、động. Nhìn hạnh tạo tòa gật ra địa luyện đồng đường ráng vườn n đầu vũ vẻ, vũ vườn hạnh nói như vậy, tới h thể, hơn nữa, cái này hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn, nhưng e o lý là là mà này càng nói nữa vẫn có có cái tốt t quả sẽ ư r c c á kia vấn đề, chỗ ó i hài gian giải. Nói ệ u quá lực c thừa tới chỗ này đường vũ trong lòng kế hoạch đã có sáng tỏ hành động phương hướng Cái này, ngươi trước tiên không cần có chóng vực ngươi tiên giải、quyết. hiện tại ngươi đi này không lắng, vọng đến ban quyết, hy ta ta thể tòa tì khu đầu lo để mau đại nhân yên tâm cái này giao cho ta đối với vu vườn hạnh thái độ đường vũ rất hài lòng an toàn cùng hậu cần phương diện ngươi không cần lo lắng ta sẽ để đồ sơn hề trực tiếp cùng ngươi kết nối chuyện này vì là trước mặt đệ nhất việc quan trọng nói đường vũ ánh mắt nhưng nhìn về phía tòa kia to lớn quan thánh đế quân tượng thần chuyện này can hệ trọng đại thực lực của ngươi quá yếu vì phòng ngừa thế giới ý thức thông qua ngươi biết kế hoạch của chúng ta ngươi cần quay về quan thánh đế quân tượng thần phát xuống lời thề không thể lấy bất kỳ phương thức để những người khác ngươi biết chuyện này không phải đường vũ không tin tưởng vu vân hạnh hắn là sợ thế giới ý thức nhận ra được một ít dị thường sau đối với vu vân hạnh trực tiếp ra tay mà thông qua quan thánh đế quân che chở là có thể yên lòng vu vân hạnh từ lúc biết đường vũ chuẩn bị cùng thế giới ý thức cứng đối cứng thời điểm hắn cũng đã có chuẩn bị giờ khác này càng là vô cùng thẳng thắn thực lực mình chính mình rõ ràng hắn vốn là cái nhược gà lúc này quay về quan thánh đế quân tượng thần q u ỷ xuống lạy bắt đầu tuyên thể quan thánh đế quân ở trên hoa hạ con dân vu vân hạnh ở đây tuyên thể hôm nay có quan thế giới ý thức cùng với n ị c h luyện tiên địa phong thủy cách của việc mặc kệ chủ động, vẫn bị động chỉ cần ta có tiết lộ nguy hiểm vọng quan thánh đế quân chu d i ệ t kính xin chứng kiến theo v u vườn hạnh lời nói hạ xuống đường vũ chú ý tới quan thánh đế quân tượng thần trên một v ệ sáng né qua không thể giải thích được uy thế từ tượng thần bên trên chuyển đến một đạo phật phù âm thanh ở thần n g ụ c quảng trường vang lên có thể v u vườn hạnh trong nháy mắt con ngươi t r ợ to khó mà tin nổi địa ngẩng đầu nhìn hướng về tượng thần cũng chú ý tới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lưu quang sau đó khó có thể tin tưởng địa nhìn về phía đường vũ đại đại nhân chuyện này nhìn có chút nói năng lộn xộn vua vợi của hắn được rồi ngạc nhiên ngươi không phải nhìn thấy đế quân chém giết hai ách bóng m ở sao nếu như không điểm nắm ta gặp lấy chứng trọi đá v u vườn hạnh lúc này mới tiếp thu quan thánh đế quân hiện linh sự tỉnh đối với đường vũ kính nể càng thêm sâu tận xương thủy chẳng trách lãnh chúa đại nhân như thế ngư bức đùa dỡn phía sau đứng một vị thần linh muốn không ngư bức cũng khó khăn tiếp theo v u vườn hạnh chuẩn bị đi đến một ư ơ i tám tòa ban đầu khu vực khảo sát địa hình rời đi thần mục đường vũ lập tức thông báo đồ sân hề để hắn toàn lực phối hợp v u vườn hạnh khảo sát công tác đồng thời đem chủ ra điều phối lại đây đổi tiếp v u vườn hạnh chuyên môn bảo vệ hắn an toàn. sự t ì n h lúc này mới kết thúc nhìn đã không thể chờ đợi được nữa rời đi vu vườn hạnh mấy người đường vũ chỉ có thể hy vọng vu vườn hạnh động tác có thể rất nhanh điểm có điều ở hắn tìm kiếm bố trí phong thủy cách cục trước hắn cũng có chút sự t ì n h cần sớm chuẩn bị Nửa giờ sau, bên thần bí hệ thống sức mạnh tương ứng ban trên, trận trình nhân hoán đến thành phố tức loa thị chính phòng khách. càng là từ lâu chờ đợi ở đây. Theo bình phong mở ra, đường vũ phía sau, loa Edgar ra, giờ đối với đại triệu đợi chờ sức sâu sư đầu khu đều lâu bí bị vật, tất tức thị từ Theo hệ pháp phố khách. vực có cực cấp cả mở độ đây. v là ở các vị đều là trận pháp phương diện tối xuất chúng mấy vị hiện tại ta cần các ngươi dựa theo cái này phong cấm hư không cách cục thiết kế ra một bộ có thể tăng cường nó hiệu quả trận pháp đi ra đây là chúng ta đối phó hư không thế giới then chốt nghe được đường vũ lời nói e s gạt bám thân con rối máy không khỏi nhìn về phía đường vũ hơi kinh ngạc hắn là biết thế giới ý thức cùng trí tuệ cây mẹ đối với bọn họ mưu đồ gây dối trước nhìn thấy khởi động rồi che đậy trận pháp còn tưởng rằng bọn họ thương lượng nghị đối phó thế giới ý thức biện pháp không nghĩ đến nhưng là ở thương nghị nhằm vào hư không thế giới trận pháp chương sáu t h ầ n bí học trận pháp đại sư gia nhập hoàn thành chương sáu t sg nhìn về phía đường vũ nhỏ giọng hỏi đường vũ cái này phong cấm hư không cách cục thực sự là đối phó hư không không sai hư không sinh vật năng lực vô cùng kỳ dị đây là ta thật vất vả mới tìm được có thể đối với hư không năng lượng có ảnh hưởng cách cục chỉ là có hiệu lực thời gian q u á dài lâu vì lẽ đó cần các ngươi căn cứ cái này cách cục thiết kế một bộ trận pháp đi ra đến thời điểm tất nhiên để hư không thế giới giật n ả y cả mình đúng rồi e d g a r ngươi cũng h ả o h ả o tham mưu một hồi pháp trận này thiết kế hắn đối với chúng ta khá quan trọng nghe đường vũ v i quang chính lời giải thích edgard n m chiều ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trên màn ảnh đồ án vì lẽ đó chỉ cần căn cứ cái này cách cục tiến hành tăng cường cùng rút ngắn có hiệu lực thời gian là có thể đúng không đơn giản t ớ nói chính là từ bị động biến thành chủ động không sai ta muốn chính là cái này nếu như có thể hơn nữa cái khác tỷ như chữ năng ẩn g i ấ u các công năng liền tốt nhất đường vũ vô cùng khẳng định được ta biết rồi edgard nói xong cũng gia nhập thảo luận ở trong đối với đường vũ lời nói hắn mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng những n à y cũng không phải hắn cần bận tâm chỉ cần căn cứ đường vũ yêu cầu hoàn thành công tác là được mà nhìn đã bắt đầu viết viết vẽ vời mấy người đường vũ ánh mắt nhẹ quét qua mới khoe miệng hơi làm nổi lên trong vòng một ngày liên tục hai nhóm người tiến hành hội nghị đồng thời lần này còn đem những n à y trận pháp đại sư toàn bộ che đậy nói vậy thế giới ý thức cũng sẽ sản sinh một ít hiếu kỳ đi đường vũ vừa nãy lời giải thích chính là vì ứng phó thế giới ý thức chỉ cần tạm thời ổn định thế giới ý thức tất cả liền đều tới kịp cho tới thế giới ý thức có thể hay không nhận ra cái này phong thủy cách cục hiệu quả chuyện này đường vũ chăm chú suy nghĩ quá thu được đáp án chính là không có khả năng lắm dù sao vu vườn hạnh sở dĩ được cái này phong thủy cách cục là bởi vì quan thánh đế quân nguyên nhân mà quan thánh đế quân đưa ra đồ vật không phải là thế giới ý thức có tư cách hiểu rõ trải qua mấy vị thần bí học trận pháp đại sư nghiên cứu sau mấy tiếng cuối cùng cũng coi như nghiên cứu ra có một cách đại khái có thể được trận pháp. nhưng cái này chỉ là trận pháp sơ thảo còn cần cẩn thận nghiệm chứng đối với này đường vũ biểu thị đã ở đây cho tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi gian phòng khoảng thời gian này cuộc sống của bọn họ gặp có người chuyên bảo đảm l i ê n nhằm vào nghịch luyện thiên địa phong thủy cách cục hoàn thiện kế hoạch dưới sự chỉ huy của đường vũ t h u a trung gõ mọi địa tiến hành mà liên quan với một ư ơ i tám tòa ban đầu khu vực thành thị xây dựng công tác cũng bắt đầu hết tốc lực tiến hành ban ngày tham gia hội nghị kiến trúc thiết kế đại sư không thẹn là trải qua đồ sơn hề tỉ mỉ chọn sau cao cấp nhân tài chỉ là dùng thời gian đường à y liền chính căn cứ phụ trách thành thị nhờ vào lần này kiến tạo kế hoạch căn hệ trọng đại liên lụy tới tài nguyên số lượng khổng lồ vì lẽ đó mỗi một tòa thành thị trình báo tài nguyên đồ sơn hề đều sẽ tiến hành nhân công dệt lại cũng may tất cả những thứ này ở nàng toán học thiên tài thiên phú ra chỉ dưới đều thành thạo yêu luyện thế nhưng rất nhanh đồ sơn hề lông mày khét những một cái ánh mắt k hóa chặt ở danh sách vài hàng con số trên a phúc đối với a 4 h 6 a 8 á m h này m ộ ư ơ i năm dạng vật phẩm số lượng tiến hành trọng điểm đánh dấu nói xong đồ sơn h ề bắt đầu lấy ra tổ thứ ba trình báo kiến tạo bản vẽ bắt đầu xét duyệt sau mười mấy phút đồ sơn h ề lộ ra quả nhiên vẻ mặt nhìn về phía tổ thứ ba kiến trúc sư ánh mắt đã lấp loe tinh mang lập tức cùng đường vũ liên hệ lão bản ta phát hiện thứ ba kiến tạo tiểu tổ kiến trúc sư trình báo kiến tạo vật tư số lượng tồn tại m ư ơ i năm hạng hư báo tình huống liên quan đến số tiền lên đến m ư ơ i năm vạn điểm công hiến xin lỗi lão bản là ta đối với nhân viên thẩm tra không đủ cẩn thận hai ngay bên trong đường vũ bên kia cũng không nói lời nào chầm mặc đầy đủ nằm dây mới rốt cục có âm thanh truyền ra không phải vấn đề của ngươi thông báo hạ tử để hắn đi xử lý đi ta chỉ có một mình ngươi yêu cầu nhiệm vụ không thể làm lỡ vâng ta rõ ràng lao bản kết thúc trò chuyện đồ sơn hề lúc này mới thật d à i thở phào nhẹ nhõm tuy rằng bình thường nhìn thấy lao bản không cái gì cảm giác nhưng chỉ cần gặp phải những này vấn đề nội bộ chính mình lao bản liền sẽ biến thành một con bất cứ lúc nào sẽ rách sâu hại m a n thú làm cho nàng khiếp đạm không nớt nhìn về phía tên k i a kiến trúc sư ánh mắt càng thêm băng l ạ n h lên đồ đáng chết suýt chút nữa phá hoại ta ưu tú công nhân ghi chép mà khi hạ tử t nghe được đồ sơn hề nói sau cũng vô cùng thẳng thắn trong giọng nói thậm chí mang theo một tia hưng phấn tin tức phát ta ta liền tới đây liền như vậy đường vũ tiếp tục trước sau như một địa bôn ba ở mỗi cái ban đầu khu vực thu thập thai ách khí tức vu vườn hạnh ở chủ dạ bảo vệ cho ở một ư ơ i tám tòa ban đầu khu vực tìm kiếm thích hợp bố cục địa điểm mấy ngày sau sgh bên này rốt cục truyền đến tin tức tốt đường vũ mau tới trận pháp quyết định nhận được tin tức đường vũ lập tức thả tay xuống đầu sự tỉnh đi đến thị chính nhà lớn vừa đi vào phòng họp liền nghe đến mọi người hoan hô âm thanh nhìn thấy đường vũ đi vào thì có người chỉ vào một đài trận pháp máy kiểm tra cao r ộ n g nói rằng đại nhân không có nhục sứ mệnh trận pháp này cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi nhìn trận pháp máy kiểm tra trên mô phỏng hình ảnh đường vũ nhìn về phía edgard ngươi giới thiệu cho ta một hồi edgard đã sớm đoán được sẽ như vậy việc đáng làm thì phải làm đi đến trận pháp máy kiểm tra trước nói rằng căn cứ trước ngươi cái kia phong thủy cách cục hiệu quả chúng ta mấy ngày nay thay đổi hai mươi ba bộ phương án cuối cùng cái phương án này trải qua kiểm tra có thể hoàn mỹ đem phong thủy cách cục sức mạnh phát huy được đồng thời có thể tiến hành mức độ lớn tăng cường cách cục hiệu quả trận pháp hiệu suất cao nhất có thể đạt tới đến năm mươi lần đương nhiên nếu như đồng ý tiêu hao lượng lớn vật tư trận pháp này hiệu suất cũng là có thể lại lần nữa tăng lên có đ i ề u như vậy cần thiết tài nguyên cũng quá quá khổng lồ sau đó e s gặt ngay trước mặt đường vũ mở thí điều khiển tòa này trận pháp b i ể u thị đường vũ nhìn ra gật đầu liên tục thông qua b i ể u thị đường vũ có thể thấy được pháp trận này hiệu quả khác nhau so với s gặt trong miệng miêu tả đến càng mạnh mẽ hơn hoàn toàn chính là tập hợp vũ thuật phép thuật chú thuật chờ trận pháp tập đại thành giả lại phối hợp nghịch luyện thiên địa phong thủy các h cục tuyệt đối có thể ở lúc mấu chốt phát huy đ ạ i tác dụng không chỉ có hoàn mỹ thỏa mãn đường vũ trước yêu cầu thậm chí còn có một ít t i ể u kinh hỷ t ỷ như có thể mang trận pháp bình thường chuyển hóa đi ra năng lượng tiến hành chứa đựng đợi được lúc mấu chốt lại đem t ổ n chữ năng lượng một lần phóng thích công năng cùng với có thể căn cứ tình huống phân cấp phóng thích năng lượng điều đương công năng ẩn dấu trận pháp công năng quá tải phóng thích công năng cùng với tổ hợp trồng chất công năng v v trong ư nháy g i mắt tất cả mọi người nhìn về phía đường vũ ánh mắt thay đổi phù thủy hoặc là ma pháp sư trong ánh mắt tràn ngập kính phục cùng sừng tính nghĩ thầm hai nạn lãnh chúa đại nhân không thẹn là cứu vớt thế giới duy nhất người loại này cách phục khiến người ta kính phục một lòng vì lãng quên thế giới nhưng lại s gặt nhìn về phía đường vũ ánh mắt liền vô cùng bị dị đầu óc hắn nghe qua trước đường vũ ở hai á c h hư không trong n g ụ c giam cố sức chửi trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức hình ảnh khỏe miệng hơi có giật hắn nhìn bên cạnh những người thần tình kích động các phụ thủy âm thầm lắc đầu không phải gần như là được ngươi đều sắp đem những người này g i a o động quẹ rồi có điều khi hắn nhìn thấy đường vũ quăng tới ánh mắt lập tức biến hóa một bộ sắc mặt đi đầu vô tay được vậy thì nghe lanh chúa đại nhân pháp trận này liền gọi làm hộ giới diệt hư trận đùng đùng đùng tiếng vỗ tay ở phòng họ bên trong vang lên nếu trận pháp đã thiết kế hoàn thành đông đảo thần bí học trận pháp đại sư cũng hướng về đường vũ cáo biệt chuẩn bị trở về mãi đến tận tất cả mọi người đều rời đi edgard mới nhìn về phía đường vũ đang muốn nói chuyện lại bị đường vũ giơ tay ngăn cản sau đó hai người không gian biến ả o đã đi đến thần ngục ở trong edgard cũng là lần thứ nhất tiến vào hoàn toàn mới thăng cấp sau thần ngục nhìn tượng thần chung quanh quảng trường dựng đứng ba mươi sáu cái màu xanh trụ đá cùng với quảng trường bên ngoài hỗn độn hư không chấn động không nớt không khỏi nhìn về phía đường vũ chuyện này là cái gì tình huống hai ạch ư không nhà tù bản đ ộ đạt có thể luyện hóa xuất thế giới ý thức khí tức e sgat không thể tin tưởng địa trường lớn hai mắt chỉ vào chu vi màu xanh trụ đá l i ê n này ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết chính nói hai cái màu bạc xiềng xích đã từ e sgat phía sau đem h ắ n quân quanh e sgat đang muốn tranh thoát nhưng chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc không cách nào nhúc ních sau đó bị màu bạc xiềng xích buộc chặt ở màu xanh trên trụ đá a tiêu thảm thiết n ư ơ n g theo màu bạc hồ quang xuất hiện vang vọng toàn bộ tượng thần quảng trường nhìn dáng dấp thê thảm e sgat đường vũ hơi n h a răng ta đi lần trước ta cũng là thảm như vậy sao có điều nhìn từ trên thân sgat phân ra thế giới ý thức khí tức đường vũ khe lắc đầu thế giới ý thức thực sự là quá khó chơi mãi đến tận sau mười mấy phút theo một bạc xiềng xích b ù g ra e s gặt trực tiếp co q u ắ p trên mặt đất trên người tỏa ra nhàn nhạt khói xanh nếu như không phải con dối máy trên con mắt còn có thể nhúc đ í c h e sợ đường vũ đều sẽ cho rằng e s gặt bị trực tiếp luyện hỏng không phải ta không giúp người a ngươi là con dối máy khôi phục dược tề đối với ngươi vô dụng chỉ có thể ngươi chậm dại khôi phục hướng về e s gặt đầu đi thương mà không giúp được gì vẻ mặt đường vũ đã từ ba lô không gian lấy ra một con dối hộ giáp đi ra khống chế từ trên thân s gặt phân ra thế giới ý thức khí tức chậm rãi tan vào cái tia khôi lỗi hộ gi làm e s g a t rốt cuộc khôi phục đối với con dối máy không chế cái này khôi lỗi hộ giáp cũng đã dung hợp hoàn thành t h i ệ n t a y đem khôi lỗi hộ giáp ném cho e s g a t cái này hộ giáp chính ngươi lắp đặt được thế giới ý thức khí tức đã bị ta luyện hóa đi vào như vậy thế giới ý thức thì sẽ không phát hiện tình huống không đúng e s g a t đem trước ngực khôi lỗi hộ giáp một cái rỡ xuống đem khối này luyện hóa thế giới ý thức khí tức khôi lỗi hộ giáp thay đổi thật sau nhìn về phía đường vũ ánh mắt tràn ngập yêu kỳ thực lực của ngươi ta càng ngày càng nhìn không t ấ u hiện tại thậm chí ngay cả thế giới ý thức khí tức đều có thể phân ra xem ra ta đoán được quả nhiên k h n g sai cái vốn là không ắ c chế thế giới ý thức thế h giới đúng. Đường mới ý vũ k nói gì, mà l do dự đi đến quan thánh đế quân tượng thần trước mắt lúc đã sát mặt nghiêm nghị bắt đầu tuyên thể cùng vua vượn hạnh tuyên thể lúc tương đồng theo sg a tuyên thể hoàn thành một đạo cấm chế đã tiến vào e s gặt linh hồn vậy lúc nào thì bắt đầu bố trí trận pháp lần này cần tài nguyên nhưng là ghe gomit căn cứ ngươi tính cách nếu bảo là muốn vẽ liên hợp trận pháp hẳn là muốn mười tám tòa ban đầu khu vực toàn bộ cấu trúc có thể tập hợp sao đối với e s gặt lo lắng đường vũ nhưng là cười lắc đầu qua mấy ngày ngươi liền biết rồi thời gian này cũng chưa qua đi rất lâu antony h liền lại lần nữa tìm tới cửa hắn vô cùng quái dị địa nhìn vừa nhìn đường vũ ngươi nói cái gì thì ta kéo tài trợ thiết kế ra một cái đối với hư không thế giới có tuyệt đối ảnh hưởng trận pháp cần đại lượng bên thần bí tài nguyên tiến hành kiến tạo đáng tin sao đối với antony lời nói đường vũ trực tiếp liếc mắt một cái sau đó dẫn hắn đi đến thị chính trung tâm nhìn thị chính nhà lớn ở ngoài đột nhiên bay lên bình phong antony hơi kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện chính mình tựa hồ cùng cây mẹ đại nhân cảm ứng suy yếu rất nhiều tuy rằng còn có thể nhận biết được đối phương tồn tại nhưng cũng là như ẩn như hiện dĩ nhiên không cách nào tiến hành liên hệ nhất thời trong lòng cả kinh đây là cái gì tại sao ta cùng cây mẹ đại nhân liên hệ tựa hồ bị ngăn cách đường vũ đã mở ra hình chiếu màn hình đương nhiên không điểm thủ đoạn ta chỗ này tình huống chẳng phải là đều bị hư không hiểu rõ đến rõ rõ ràng, ràng. Cảm thấy, cảm thấy a n tuy o rằng không hiểu trận pháp nhưng ở hiểu rõ quyền thế ra chỉ dưới những ngày trận pháp hiệu quả bị antoni phân tích tựa hồ xác thực nắm giữ đối với hư không khắc chế năng lực rất nhanh antony h đã xác nhận bộ này trận pháp công dụng nhìn về phía đường vũ vì lẽ đó ngươi làm muốn ở 18 t ò a ban đầu khu vực tất cả đều thành lập loại trận pháp này đúng dựa theo suy đoán của ta di vong tinh h ả i thế giới tuyệt đối còn có lượng lớn bị hư không ô nhiễm thân thuộc hoặc là hai ít cần giấu những người này tất nhiên sẽ ở lúc mấu chốt đối với lãng quên thế giới nội bộ tạo thành phá hoại thậm chí hư không thế giới mạnh mẽ sinh mệnh cũng có khả năng trực tiếp xé rách hư không giáng lâm di vong tinh hại đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công đến lúc đó trận pháp này liền có thể phát huy tác dụng tuy rằng không dám nói có hết sức quan trọng hiệu quả nhưng cũng tuyệt đối có thể đưa đến giúp đỡ rất lớn tác dụng đường vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía antony chú ý tới đối phương nhìn kỹ ánh mắt hắn còn vô cùng khẩn thiết địa khẽ gật đầu lấy này tăng mạnh chính mình thái độ thế nào trận pháp này cần tài nguyên quá nhiều chỉ có thể tìm n g ư ờ i kéo kéo tài trợ chương 688, chuẩn bị tiến hành lúc có chuyện xảy ra chương 688, chuẩn bị tiến hành lúc có chuyện xảy ra antony nhìn mặt trước trên màn ảnh trận pháp trong lòng đã có chút ý động pháp trận này phức tạp mà mạnh mẽ đã là hắn nhìn thấy mạnh nhất trận pháp hơn nữa đường vũ lời nói cũng vô cùng có đạo lý hiện tại cái này trường hợp chỉ có nắm lấy mỗi một cái có thể lợi dụng cơ hội mới năng lực lãng quên thế giới được đến một con đường sống có điều chỉ là một ít tài nguyên vật tư thôi đường vũ đã vì là lãng quên thế giới làm được trình độ như thế này lại giao cho hắn đi thu thập vật tư còn không biết đợi được lúc nào mới có thể hoàn thành chính mình đi làm chuyện này là thích hợp nhất nghĩ đến bên trong antony trong lòng cũng dâng lên một đám lửa đúng đấy cứu vớt lãng quên thế giới sự t ì n h không thể để cho đường vũ tiểu tử này tất cả đều nhận lãnh đi chính mình như thế nào đi nữa nói cũng là trí tuệ cây mẹ đại nhân tuyển dân nếu hắn mở miệng có sở cầu t r ợ vậy mình liền không đạo lý từ chối húng chi chỉ là một ít tài nguyên thôi quá mức tìm cây mẹ đại nhân được rồi lập tức antony nhìn về phía đường vũ nghiêm túc gật đầu nói ta rõ ràng chuyện này liền giao cho ta đi antony vừa nãy vẻ mặt biến hóa đường vũ nhìn ở trong mắt hắn lúc này nội tâm cũng là tràn ngập cảm khái ta dựa vào đây là cái gì c h â u ngựa tự mình v a thể chất đây rõ ràng là tự mình tẩy não tự mình thuyết phục dạy học thức án lệ à. ta đều còn có ba bộ lời giải thích đây kết quả vậy thì tự mình hướng dẫn đáp ứng rồi lập tức đứng dậy đưa tay chụt vào antony antony vậy này sự kiện liền giao cho ngươi đến thời điểm nếu như những n à y trận pháp phát huy tác dụng ngươi là đầu công nói liền đem một tấm số liệu thẻ giao cho antony trong này chính là chúng ta cần thiết vật tư khả năng số lượng có chút nhiều liền khổ cực ngươi antony việc đáng làm thì phải làm điệu tiếp nhận số liệu thẻ dùng đồng hồ đeo tay tiến hành chọn đọc kết quả ngay ở số liệu chọn đọc hoàn thành một giây sau làm sao nhiều như vậy antony âm thanh thở nhẹ mà ra nhìn đột nhiên dâng lên một đoạn lưu trữ biểu hiện hắn có chút choáng váng địa nhìn về phía đường vũ đã thấy đường vũ lộ ra vẻ bất đắc dĩ quả nhiên những n à y vật tư liền ngay cả antony đều không lấy được sao cũng là dù sao muốn ở mười tám tòa ban đầu khu vực tiến hành trận pháp xây dựng tuy rằng những n à y vật tư đã là chính ta tinh giản quá không thể ít hơn nữa quên đi thật công g i a sống tốt vậy ta liền tự mình nghĩ biện pháp thu thập bao nhiêu kiến bao nhiêu đi chỉ là đáng thương di vong tinh hải ngàn tỷ sinh mệnh antony muốn nói cái gì làm thế nào cũng không cách nào nói ra khỏi miệng đặc biệt là hắn mới vừa mới ở trước mặt đối phương đồng ý kết quả quay đầu liền bắt đầu từ chối đang nghĩ đến đường vũ cũng đã đem chuyện quan trọng nhất làm xong phía bên mình nhưng do do dự dự quá không phải người liền antony chỉ có thể nhắm mắt được ta biết rồi vậy thì đi chuẩn bị những thứ đồ này nói xong cũng không có cùng đường vũ cáo biệt tâm tư nhanh chóng thao tác hai lần sau liền c h u y ể n tống rời đi nhìn antony biến mất địa phương đường vũ sở s ờ m u i antony đồ vật liền giao cho ngươi cố lên a hắn giao cho antony những người vật tư danh sách bên trong đương nhiên sẽ không chỉ có trận pháp kiến tạo vật tư bên trong còn có một chút xây dựng cao cấp bản vẽ cần thiết đồ vật ngược lại antony sau lưng có trí khôn cây mẹ cùng thế giới ý thức không cần nghị cũng biết hắn tất nhiên sẽ đem chuyện này báo cho trí tuệ cây mẹ chuyện này là không che giấu nổi vừa vặn có thể mang chuyện này trực tiếp thông qua antony h đặt tại trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức trước mặt như vậy ngược lại sẽ làm cho các nàng thả lòng cảnh giác b â n g không trước hội nghị nội dung thế giới ý thức tất nhiên gặp tìm tòi nghiên cứu bất quá đối với này đường vũ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ cảng một mặt chính là tấm kia thiết kế hoàn thành trận đồ ở đông đảo công năng giới đã ẩn dấu n ị c h luyện thiên địa phong thủy cách cục nguyên thủy răng rớp cũng chỉ có thể đem coi như phong tỏa hư không một loại cách cục dù sau này bản thân liền là n g ị c h luyện thiên địa cách cục hiệu quả một trong có những n à y tầng tầng h i ệ p hộ đường vũ cũng không lo lắng trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức có thể nhìn ra những thứ đồ này nếu như bọn họ thật sự có thể nhìn ra như thế cao tầng thứ đồ vật thế giới ý thức cũng sẽ không là hiện tại cái này loại dáng vẻ đường vũ có thể chưa quên vu vườn hạnh ở lĩnh nộ cái này phong thủy cách c ụ c lúc trên người hiện lên loại kia rõ ràng cao hơn quyền thế lực lượng k h í thức đó là làm không được giả thậm chí hắn đã có thể tưởng tượng thế giới ý thức gặp có cái nào cử động to lớn nhất khả năng chính là trực tiếp đối với mấy vị kia nghiên cứu ra trận pháp trận pháp đại sư tiến hành siêu hồn xác nhận sự tình thật giả cái này cũng là đường vũ gặp đối với những người trận pháp đại sư xưng rằng pháp trận này là phong tỏa hư không nguyên nhân dù sao có t r í k h ô n sinh mệnh mặc kệ là ý thức thể vẫn là cơ thể sống đều sẽ có một cái b ệ n h chung vậy thì là đối với mình tìm được đáp án càng sâu tin không nghi ngờ chỉ có làm thế giới ý thức chính mình xác nhận chuyện này chân thực tính có sự tin tưởng của nàng học thuộc lòng sách sau khi liên quan với n g h ị c h luyện thiên địa trận pháp kiến tạo mới có thể ở thế giới ý thức d ư ớ i mí mắt thuận lợi tiến hành hiện tại cũng chỉ cần đợi được vu vườn hạnh trở về Thời hoàn thành đối với thành thị cải tạo sau vu vườn hạnh cũng truyền đến tin tức tốt hiện nay đã ở một ư ơ i bốn tòa ban đầu khu vực trên tìm được thích hợp bố trí nghịch luyện thiên địa phong thủy cách cục địa điểm những địa điểm này đang nói biết đồ sơn hề sau hai giờ chu vi khu vực liền tất cả đều bị đồ sơn hề sắp xếp đội hộ vệ t r ô n g coi lên đồng thời hậu cần bảo đảm đội ngũ cũng bắt đầu xuất phát đường vũ lúc này chính đang nghiệm thu một ư ơ i tám tòa thành thị kiến tạo tình huống nhìn siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển trên tăng vọt p h ồ vinh độ trong lòng hồi hộp dựa theo hiện tại cái này cái tốc độ nhiều nhất chỉ cần năm mươi ngày liền có thể tập hợp mua vũ trụ kỷ vật p h ồ vinh độ không ba nên dùng không được năm mươi ngày Tuy sau khi i tiêu n tạo vẽ a gần tỉnh c t i lại hai người chỉ cho rằng là mấy ngày nay quá mức hề hoại quan hệ cũng không coi là chuyện to tát nếu như không phải đường vũ vẫn để đồ sơn hề quan tâm mấy vị kia trận pháp đại sư cũng không thể phát hiện chuyện này hắn lại biết tất nhiên là thế giới ý thức ra tay rồi trải qua thế giới ý thức xác nhận những người vật tư nên rất nhanh sẽ đến thông qua truyền thống đường vũ sau đó buôn ba ở mười bốn tòa ban đầu khu vực đem v u vườn hạnh chọn lựa tốt phong thủy khu vực tiến hành mua cũng may những n à y khu vực đều nằm ở vùng hoang dã đồng thời khu vực trong phạm vi cũng không có cái gì đặc thù quý giá khoáng vật tài nguyên giá bán vô cùng tiện nghi phổ biến giá cả ở một vạn phồn b ì n h độ trở xuống liền có thể mua hoàn thành hắn cuối cùng đi đến số mười ba ban đầu khu vực d ị d ạ cùng v u vườn hạnh chính đang nơi này chờ đợi chu vi đã có võ trang nhân viên tiến hành giới nghiêm cùng cách ly lão bản người đến rồi d ù ra nhìn thấy đường vũ lại đây vội vàng chạy tới đi đến vu vườn hạnh bên người đường vũ đang muốn nói chuyện đồ sơn hề âm thanh lại đột nhiên văng lên lão bản phù thủy tháp cao trận pháp đại sư mới vừa bị người c ấ p đi vương bá hổ đã đi đến xử lý chương 689, t ậ p kích bất kích thế giới ý thức thăm dò chương 689, t ậ p kích bất kích thế giới ý thức thăm dò lão bản phù thủy tháp cao trận pháp đại sư mới vừa bị người c ấ p đi vương bá hổ đã đi đến xử lý mặt khác ga phúc đã khóa chặt đối phương vị trí không người bộ đội tác chiến đã xuất phát nghe đồ sơn hề gấp gáp báo cáo đường vũ ánh mắt ngưng lại lại như thế không thể chờ đợi được nữa có thể ở ban đầu khu vực đối với trận pháp đại sư ra tay ít nhất đều là quyến người người dự bị cấp bậc tồn tại dù sao phù thủy tháp cao trận pháp đại sư đều là tám hoàn g trở lên phù thủy không phải là người yếu bởi vì ban đầu khu vực sức mạnh quy tắc áp chế đối phương có thể mang theo trận pháp đại sư chính là cực h ạ n nếu như muốn làm những gì sức mạnh quy tắc cũng sẽ không đáp ứng vậy người này đón lấy mục đích liền vô cùng rõ ràng rời đi ban đầu khu vực vị trí phạm vi đồ x â n hệ phong tỏa phù thủy tháp cao đi đến di vong tinh hại con đường đối phương rất có khả năng còn có tiếp ứng đồng bạn mặt khác ta sẽ để minh xà đi qua chợ rút nghe được đường vũ sắp xếp đồ sơn hề lập tức bắt đầu truyền đạt chỉ lệ n h đường vũ vô vô dưới thân minh xà đi thôi đem tên kia cho ta mang về minh xà lúc này hướng về truyền tống trận bay đi lúc này minh xà đã không còn là t r ư ớ c dáng vẻ trải qua bản nguyên kết tinh tăng lên minh xà ba loại quyền thế đã toàn bộ đến cảnh giới viên mãn thân thể triển khai dài đến ba ngàn mét ở quyền thế dung hợp hiệu quả dưới mặc dù là bình thường thai ách sinh mệnh cũng có thể ngắn ngủi chống lại vì lẽ đó minh xà đi làm chuyện này hắn vô cùng yên tâm trái lại là bên này tình huống vừa rồi chú dạ tự nhiên cũng nghe được lão bản nếu không ta qua bên kia nhìn không cần đường vũ ánh mắt nhìn cách đó không xa một phương hướng khoe miệng lộ ra vẻ trào phúng có điều ngươi xác thực nên hoạt động một chút thân thể c dù ra nghe vậy sáng mắt lên lúc này theo đường vũ phương hướng nhìn lại nơi đó có tình huống phật tỷ đã xuất hiện sau lưng chú dạ mấy ngày nay buổi tiếp v u vườn hạnh khắp nơi bôn ba nhưng là đem hắn nhị n gần chết đường vũ nhìn bản đồ g i lập bên trong xuất hiện chính là ba cái điểm đen không đơn giản vì lẽ đó vừa nay đó là đ i ệ hồ lý sơn nay ba cái điểm đen ở đường vũ đến thời gian Cũng chỉ hiện, đã phát hiện, chỉ là bởi là vậy ì gì vì ba manh vừa tựa của người vẫn không có cái gì động tác, vì lẽ đó đường、vũ、cũng không có manh động.、Thế、nhưng kết hợp vừa nãy đột nhiên sự kiện, đường vũ tựa hồ đã rõ ràng tính toán của đối phương. cái đối vũ vũ v kết Thế hợp hồ có tác, có đó đột đã lẽ sự rõ thì thú vị mấy người này nếu như không phải là bởi vì bản đồ giả lập đường vũ cũng không thể phát hiện bọn họ dị thường ẩn nấp khí tức năng lực hết sức lợi hại một mực bọn họ nhưng đối với mình tình huống ở bên này vô cùng rõ ràng không chỉ có biết là ai tham dự thiết kế t r ậ n pháp còn biết chuyện này nhân vật then chốt chính là vu v ư n hạnh vậy thì đáng ra cân nhắc liên quan với hộ giới diệt hư trận biết sở hữu tình huống chỉ có chính hắn mặc dù là vu vườn hạnh cũng chỉ biết hắn là tìm kiếm liên quan với nghịch luyện thiên địa phong thủy cách cục địa điểm căn bản là không biết hộ giới diệt hư trận sự t ì n h dù dạ càng là chỉ được báo cho bảo vệ tốt vu vườn hạnh an toàn mà những người biết hộ giới diệt hư trận người bọn họ cũng căn bản không rõ ràng vu vườn hạnh tồn tại bao quát ez gặt cùng an tony h tất cả đều không rõ ràng vậy tại sao chân t r ư ớ c vu vườn hạnh mới vừa xác định mười bốn tòa ban đầu khu vực bảy trận vị trí chân sau những người này liền tinh chuẩn vô cùng tìm tới trận pháp đại sư cùng vu vườn hạnh đường vũ không chút biến sắc đ i ệ nhìn lướt qua bầu trời cái tia chân tướng cũng chỉ có một. Thế giới ý thức. chỉ cần thế giới ý thức mới có thể tinh chuẩn mà nắm chặt tất cả những thứ này điệu tình huống đem hộ giới diệt hư trận cùng vu vườn hạnh liên hệ tới tình huống như thế vốn là đã sớm bị đường vũ dự đoán vì lẽ đó đây là một loại t h a m dò sao nói cho cùng thế giới ý thức nên cũng nhìn ra pháp trận này uy lực có chút mạnh mẽ vì lẽ đó muốn được càng đa tình báo tuy rằng trước hắn đã tử cái kê hai tên trận pháp đại sư đầu góc được liên quan với hộ giới diệt hư trận thiết kế tình huống đúng là nhằm vào hư không thế giới bố trí lần này động tác nên chính là thế giới ý thức bố cục dự định nhìn chính mình đối với hư không sinh mệnh thái độ a cũng thật là cẩn thận nghĩ rõ ràng những ngày sau đường vũ đã có niềm tin tuyệt đối cái kêu ba tên thân thuộc tất nhiên là bị thế giới ý thức bản thân quản lý hắn sẽ không ngu đến mức đem tình huống của nơi này báo cho hư không thế giới đến đối với đường vũ thí nghiệm dù sao trận pháp hiệu quả thế giới ý thức đã vô cùng rõ ràng là khắc chế hư không cường lực thủ đoạn nghĩ đến bên trong đường vũ đã rõ ràng chính mình nên làm như thế nào chỉ thấy đường vũ vẻ mặt đại biến lập tức lớn tiếng thông báo đồ sơn hệ đồ sơn hệ không được lập tức thông báo m ư ơ i bốn tòa ban đầu khu vực trên người phụ trách để bọn họ toàn lực bảo vệ trận pháp bố trí địa điểm rất có khả năng hư không thế giới đã nhận ra được động tác của chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ phá hoại chỗ này địa điểm cấu tạo đường vũ lời nói để đồ sơn hề vẻ mặt đại biến lúc này bắt đầu đôi một ư ơ i bốn tòa ban đầu khu vực tiến hành sắp xếp trong n h á n mắt sở hữu ban đầu khu vực trên người tất cả đều tiến vào tình trạng báo động bầu trời đâu đâu cũng có không người võ trang túc sát bầu không khí bắt đầu lan t r à n ở sở hữu đại lục bên trên mà đường vũ bên này nhưng rõ ràng địa nhìn thấy bản đồ giả lập trên ba cái k i a điểm đen ở hắn thông báo phát sinh mấy giây sau động tác hơi dừng lại một chút dường như thu được người nào đưa tin lập tức ba người liền hướng vu vườn hạnh vị trí tới gần đường vũ cho trụ dạ một cái ánh mắt dù dạ lộ ra giữ tận đủ cười sẽ ở đó ba người bày ra quyền thế lực lượng đối với v u vườn hạnh phát động tập kích thời điểm nhưng chỉ nghe được quát to một tiếng thật can đảm phật đi đã vọt tới không trung hướng về một người trong đó phóng đi dù dạ nhưng là đại viên mãn uy thế bao phủ toàn trường cảnh giới dưới áp chế bọn họ hướng về v u vườn hạnh khởi xướng công kích tất cả đều bị dù dạ cản trở lại ban đầu khu vực sức mạnh quy tắc cũng đã bắt đầu phát lực ba đạo tia chớp màu đen trực tiếp đánh xuống tuy rằng ba người đều có thủ đoạn suy yếu sức mạnh quy tắc mòn nhưng lại có thể suy yếu tới chỗ nào đây phật đi đã một quyền đem bên trong một tên thân thuộc đánh bay đến không trung khi này t đạo thiểm điện hoàn toàn biến mất tên tia thân thuộc đầu lâu đã đang phát tán ra n h i ệ t khí trên đất lăn hai lần sau đứng yên bất động hiển nhiên bởi vì phật bị công kích làm cho đối phương căn bản không có dư lực đối mặt sức mạnh quy tắc phản vệ nếu như đường vũ không nhìn lầm lời nói đối phương nao hoa đã bị vừa nay đạo thiểm điện tia khảo đến chín mươi chín phần còn lại một phần nhưng là đối với hắn thân là thân thuộc chăm sóc hai người khác nhìn thấy tình huống như thế nơi nào còn có tiếp tục tập kích khả năng ở mạnh mẽ chống đỡ một đòn sức mạnh quy tắc chạy như điên mấy mụn màu tươi căn bản không lo nổi cái khác liền triển khai năng lực bắt đầu bỏ chạy nhưng c h ỉ cảm thấy cảm thấy bầu trời đột nhiên tối sầm xuống chương 690, đánh chết kẻ tập kích trận pháp kiến tạo bắt đầu chương 690, đánh chết kẻ tập kích trận pháp kiến tạo bắt đầu mũi chết chóc hóa thành lưu manh khói đen đem toàn bộ bầu trời báo khỏa một cái do tử vong khói đen biến n o đầu lâu từ khói đen bên trong chui ra mang theo khiến người ta sợ hay run sợ uy thế kéo tới bóng đen của cái chết bao phủ bên dưới vốn là bởi vì vừa nãy phật d i công kích bị sợ mất mật hai tên thân thuộc lúc này bị đầu lâu nuốt vào ảo giác đem hai người bao phủ phản phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất sự tình chỉ là trong nháy mắt hai người này giống như bị nhiếp đi hồn phách tại chỗ bỏ mình nhìn bản đồ giả lập trên biến mất chính là ba cái quan điểm đường vũ âm thầm gật đầu tử vong quyền thế không thẹn là chủ công giết mạnh mẽ quyền thế cảnh giới đại viên mạng lên dưới đánh chết những này thân thuộc cấp sinh vật chuẩn tuy chính là cắt dao gỏi dưa khói đen tàn đi phật đi cũng một lần nữa trở lại chủ ra bên người vũ v ư ờ n hạnh nhìn phía xa chết đi ba tên thân thuộc cũng sớm đã trận mắt mất m n m nhìn về phía giữ chủ giả ánh mắt đã biến dạng trước cho rằng đối phương nhiều nhất cũng chính là giống như lý phỉ là trải qua mười vòng thai nạn người may mắn còn sống sót mà thôi thế nhưng bây giờ nhìn lại hắn đây sao ở đâu là cái gì người may mắn còn sống sót mặc dù là lúc trước hy vọng khu vực cuối cùng thai nạn đem xuất hiện tên kia t à thần bóng mở cũng không có giữ chủ giả mạnh mẽ à hơn nữa vừa nay cái kia ba tên kẻ tập kích trên người tỏa ra uy thế cùng quyền thế uy năng h ắ n thành tựu bị tập kích mục tiêu cảm thụ được rõ rõ rằng g i n g nếu như không phải giữ chủ giả đỡ e sợ tùy tiện một đạo công kích đều có thể đem hắn hóa thành cho bụi vì lẽ đó giờ khắp này đối mặt c h ú giả thái độ đã cùng chức có rất lớn không giống đường vũ cùng chú g i ả ngay lập tức nhận ra được vu vườn hạnh trong lòng biến hóa nhìn nhau nợ nụ cười Chú giả vô vô vu vườn hạnh vai an ủi thả lỏng không cần sốt sáng như vậy dù sao ngơi ư là nhược gà sự thực sẽ không thay đổi ha ha đường vũ không nhịn được đỡ c h á n nợ nụ cười được rồi đừng đùa hắn vu vườn hạnh đến lúc này nơi nào không biết chủ già đang nhạo bằng hắn chỉ có thể lộ ra lung túng nụ cười đường vũ bên này cũng thu được đồ sơn hề báo cáo lão bản người tập kích kia đem bị cướp đi trận pháp đại sư bỏ lại chính mình đào tẩu vương bá hổ dò hỏi còn cần truy sao khoe miệng hơi làm nổi lên lần này đường vũ đã một trăm linh xác định lần này tập kích chính là thế giới ý thức dở trò quỷ thấy bên này đã hoàn thành thăm dò liền để bên kia rời đi chỉ là đây là thật sự chuẩn bị rời đi vẫn là lại một lần thăm dò đường vũ đã có chủ ý đồ sơn hề vương bá hổ cùng minh x à toàn lực đánh chết tên kia thân thuộc thư không thế giới nếu d á m phái người ra tay ta liền đem bọn họ nanh vớt toàn bộ chặt đi đường vũ âm thanh ở không gian vang vọng đồ sơn hề âm thanh lập tức văng lên rõ ràng lão bản sau đó đường vũ liền để hiện trường công nhân tiếp tục khởi công dư dã lại nói lão bản hiện tại nếu hư không thế giới đã biết chúng ta chuẩn bị đối phó bọn họ t r ậ t pháp vậy ta cùng v u vườn hạnh vậy thì đi đem còn lại bốn cái ban đầu khu vực thích hợp bố cục địa điểm tìm ra không thể trí hoãn v u vườn hạnh ngay vậy cũng nhìn về phía đường vũ không sai lãnh chúa đại nhân chúng ta hiện tại chính là cùng kẻ địch cướp thời gian nhất định phải ở tại bọn hắn chuẩn bị kỹ càng càng to lớn hơn tập kích trước đem còn lại bốn cái địa điểm tìm ra như vậy mới có thể ở hư không thế giới phát động công kích trước hoàn thành kế hoạch của chúng ta nhìn v u vườn hạnh đàng hoàng trịnh c h ọ n lời nói đường vũ có chút bất ngờ cái tên này đúng là cơ linh có điều này vốn là đường vũ kế hoạch tuy rằng không biết lần này thăm dò có phù hợp hay không thế giới ý thức ý nguyện có điều đường vũ suy đoán thăm dò nên chấm dứt ở đây nhưng vì để n g ử i v ă n nhất vẫn là căn dặn chủ dạ một tiếng d ù dạ cái kia v u vườn hạnh an toàn liền giao cho ngươi hắn là chúng ta đối phó hư không thế giới vươn g bài nhất định phải bảo vệ tốt hắn t i ê n tâm lão bản ta sẽ cẩn thận đối với dư dạ thực lực đường vũ là rõ ràng là trừ hắn ra sức chiến đấu người mạnh nhất chỉ cần không phải thai ách ra tay dư d ạ đều có thể ứng ph nhìn rời đi hai người đường vũ phòng trừng trải qua lần này thăm dò antony h nên chẳng mấy chốc sẽ mang theo vật tư tìm đến rồi rất nhanh đồ sơn hề liền mang đến vương bá hổ đem kẻ địch đánh chết tin tức đối với này đường vũ cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ mà thời gian cũng rất nhanh trôi qua hai ngày rốt cục ngay ở đường vũ cho rằng antony h xuất hiện cái gì bất ngờ thời điểm hắn xuất hiện chỉ là antony h nhìn về phía đường vũ ánh mắt có chút quái dị hả xảy ra chuyện gì ngươi tại sao như thế xem ta ai biết antony nhưng ném cho đường vũ đại áo ra ây đây là ngươi muốn vật tư bên trong có thật nhiều đều là cây mẹ đại nhân thu gom thực sự là tiện nghi ngươi tiếp nhận đại áo ra đường vũ nhìn kỹ lại này lại cũng là một cái trống giống lọ chứa hơn nữa không gian bên trong to nhỏ quả thực có chút k h u y ế t đại vô số vật hy hữu tư đặt ở trong đó nhìn ra đường vũ không ngậm muồn vào được cái gì dĩ nhiên là cây mẹ đại nhân cất giấu vậy ta nhất định phải đem những n à y vật tư tiêu vào lưỡi dao trên tuyệt đối không thể để cho cây mẹ đại nhân thất vọng vừa nói đường vũ đã đem đại áo ra đặt ở phía sau đúng rồi nếu những thứ đồ này là cây mẹ đại nhân đưa cho ngươi vậy có không có nói hư không thế giới nơi đó có tình huống thế nào cái này cũng là ta lần này tìm được ngươi rồi nguyên nhân tây mẹ đại nhân lần này biết ngươi lại tìm tới đối kháng hư không thế giới phương pháp nàng sẽ nghĩ biện pháp kéo dài một hồi hư không thế giới đến phát động tấn công thời gian thời gian này có thể sẽ không rất lâu vì lẽ đó ngươi bên này cũng phải tăng nhanh tiến độ đ ư ờ n g vũ gật ngủ lập tức c a o mày nhìn về phía antony nói tới cái này mấy ngày trước ta ở đây chịu đến vài tên thân thuộc sinh vật tập kích mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta trận pháp này mà đến thế nhưng liên quan với hộ giới diện hư trận tình huống trừ ta ra cũng chỉ còn sót lại ngươi rõ ràng nhất ngươi bên này có hay không cùng những người khác tiết lộ chuyện này nghe được đường vũ lời nói antony trong lòng chính là cả kinh vội vàng hỏi tình huống thế nào đối với trận pháp kiến tạo có ảnh hưởng hay không chuyện này tuyệt đối sẽ không là phía ta bên này vấn đề trừ ta ra cũng chỉ có cây mẹ đại nhân biết chuyện này liền ngay cả lần này vật tư thu thập đều là cây mẹ đại nhân tự mình sắp xếp chỉ sợ có tình huống ngoài ý muốn phát sinh nói như vậy antony đã c a o mày bắt đầu hồi ức chính mình mấy ngày nay tình huống nhìn antony suy tư dáng vẻ đường vũ khỏe miệng c o giật antony thực sự là một người tốt ta đáng tiếc gặp gỡ không phải người hắn làm sao biết chính là hắn tín nhiệm nhất trí tuệ cây mẹ cùng với thế giới ý thức làm sự tình có điều như vậy cũng tốt có antony ở mặt t r ư ớ c cùng trí tuệ cây mẹ các nàng giàn vặt ta chỗ này cũng có thể có càng tốt hơn tinh lực hoàn thiện kế hoạch mà tại đây phê vật tư đúng chỗ sau đối với hộ giới diệt hư trận kiến tạo chính thức mở ra những người thần bí học trận pháp đại sư lại lần nữa điều động bắt đầu rồi kiến tạo mà phía sau bọn họ càng là có lượng lớn phụ trợ trận pháp học đồ trợ giúp bọn họ tiến hành kiến tạo hy vọng khu vực máy móc kiến tạo người máy cũng ở nhân viên chuyên nghiệp điều khiển dưới đối với trận pháp kiến tạo mở ra trợ giút Có thể nơi khắc này là số một ban đầu khu vực sinh vật máy móc phòng thí nghiệm bởi vì sợ tí phần nguyên nhân tiểu gấu mèo cũng ở nơi đây mở một cái máy móc phòng thí nghiệm trợ giúp sở tí phần hoàn thiện đối với thế giới ý thức nghiên cứu mà úc anh vũ h ả o cũng một cách tự nhiên mà đưa tới nơi này tiến hành cải tạo nói là cải tạo chính là thôn vệ sau giữ gìn thăng cấp lần trước ở chiến đấu c h i vực đường vũ đã từng đã đánh bại hư không bác sĩ lúc đó hư không bác sĩ thủ hạ vừa v ẫ n có một cái kim tự tháp dáng dấp phi thuyền vũ trụ sau đó trải qua sổ dạ cùng tiểu gấu mèo kiểm tra vũ trụ này phi thuyền đẳng cấp phi thường cao mặt trên kiến tạo máy móc trình độ hoàn toàn vượt qua lãng quên thế giới cấp độ bởi vậy chiếc này kim tự tháp phi thuyền vũ trụ liền bị đường vũ chọn lựa trở thành úc anh v nhưng khi đó sổ dạ cũng chưa hoàn thành tiến hóa úc anh vũ hào nếu như trực tiếp thôn vệ chiết phi t h u y ề n kia chuyển hóa tỷ lệ lợi dụng gặp lãng phí rất nhiều vì lẽ đó mãi đến tận từ lãng q u ê n đại lục trở về di vong tinh h ả i sau úc anh vũ hào thôn vệ thăng cấp kế hoạch mới bắt đầu tiến hành khoảng thời gian này tiểu gấu mẹo ngoại trừ trợ giúp sở tí phần điều chỉnh thử thí nghiệm máy móc ở ngoài sở hữu tinh lực liền đều đặt ở cải tạo úc anh vũ hào trên sô dạ cũng ở nơi đây tiến hành phụ trợ mấy ngày trước đường vũ cùng antony nói chuẩn bị đi vũ trụ thám hiểm cũng không phải lâm thời này lòng tham mà là sớm có dự định ngày hôm nay ú c anh vũ h ả o cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi thăng cấp cải tạo liền đường vũ rất sớm liền lại đây bên này kiểm nghiệm lúc này ú c anh vũ h ả o đã không còn là trước đại cá c h ố i răng dấp thành tựu biển sao thuyền thám hiểm lần này thôn vệ kim tự tháp phi thuyền bắt đầu thăng cấp sau liền mở khóa hình dạng công năng lúc đó cung cấp ngoại hình lựa chọn đa dạng có toa hình thuyền hình tròn đ ĩ a hình viên cầu hình hình tam giác hòn đảo hình sinh vật hình v v đường vũ đang suy tư sau vẫn là lựa chọn cánh tam giác hình toàn thể thân thuyền vì là b ạ c hình phi thuyền hiện lưu tuyến hình tuy rằng ở chân không trong hoàn cảnh không đáng kể nhưng ở đại khí hoặc là bên trong đại dương phi hành cánh tam giác hình có thể rất lớn trình độ giảm thiểu lực cản toàn bộ thân thuyền đều trải qua thần bí học cùng máy móc dung hợp quang t ử tính năng phương diện tới nói đã đặt đến di vong tinh hải hàng đầu trình độ chí ít dùng sổ ra lại nói hiện tại úc anh vũ hào đã treo lên đánh lúc trước hiền giả ánh sáng hào thuyền buồm mà hiền giả ánh sáng hào thuyền buồm lúc trước nhưng là ở hai ách công kích cùng vũ trụ kỳ quan hàng tinh l ư n g núi bên trong chạy trốn tồn tại hiện tại úc anh vũ hào đã nắm giữ thăm dò bình thường cường độ vũ trụ kỳ quan năng lực lắp bản úc anh vũ hào trên l không cùng cái gì đều có thể phòng thủ hay không t â m c h á n trên căn bản hai á c cấp trở xuống sinh vật chỉ dựa vào úc anh vũ hào liền có thể giải quyết hai á c sinh vật lời nói sơ kỳ hai á c lời nói còn có thể tạo thành t ư ơ n g tổn lên trên nữa liền qua chừng cần lại lần nữa thăng cấp tiểu gấu mèo báo cáo úc anh vũ số liệu mặt khác con da vẹ bị trục xuất năng lượng pháo ba không bản cùng phân ly chùm s ẵ n bốn không bản mặc dù đối mặt không cách nào đối kháng mạnh mẽ hai á c cũng có thể tạm thời tính địa nhốt lại đối phương đầy đủ chúng ta rút đi đường vũ cất bức ở úc anh vũ hào trên n h ì tiểu gấu mèo giới thiệu từng kiện vũ khí trang bị khe gật đầu một năng lượng p h ư ơ n i ệ n tiểu gấu mèo nghe vậy lập tức mang theo đường vũ đi đến nguồn năng lượng động lực thất căn cứ ngươi yêu cầu chúng ta nguồn năng lượng động lực có ngoài ngạch tăng thêm vũ trụ kỳ vật năng lượng chuyển hóa lô có thể mang tùy ý vũ trụ kỳ vật năng lượng chuyển hóa thành nguồn năng lượng hiện nay tỷ lệ chuyển hóa vì là tám mươi ba ta chuyên môn có lưu lại đến tiếp sau thăng cấp hậu môn sau khi chỉ cần kỹ thuật thăng cấp có khả năng đem tỷ lệ chuyển hóa tăng lên tới chín mươi chín đường vũ đối với úc anh vũ hào lần này thăng cấp hết sức hài lòng nhìn về phía số ra số ra ngươi thăng cấp sau cảm giác làm sao cao hơn hai mét số ra suy tư một hồi sau n ư ờ i nói lao bản hiện tại úc anh vũ h ả o phần cứng đã không có bất cứ vấn đề gì có điều ta cảm thấy đến đang đi tới vũ trụ thăm dò trước còn cần hoàn thành một chuyện nhá ba kinh ngạc nhìn về phía s ô dạ. chuyện gì s ô dạ bất đắc dĩ nhìn về phía đường vũ lão bản ngươi có phải hay không đã quên chúng ta còn có một hạng thuyền chiến kỹ không có khai pha à? này đều kéo thời gian bao lâu đường vũ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ lúng túng chủ yếu là trước gặp phải chiến đấu trên căn bản đều có thể dựa vào hắn thực lực đạt được thắng lợi cần dùng đến úc anh vũ hào tình huống không nhiều bất quá lần này cùng dĩ vãng không giống ở du hành không gian úc anh vũ h ả o mới là bọn họ chủ thể không thể lại giống như trước như thế chiến đấu chuyện này được thôi nếu không chúng ta hiện tại liền bắt đầu chỉ là hắn lời nói mới nói xong đồ sơn hề âm thanh ngay ở vang lên bên t h a i lão bản vũ vườn hạnh nhìn thấy cuối cùng bốn t ò a bảy trận vị trí đã khóa chặt cần đi qua kiểm tra một chút không đường vũ có chút đầu lớn có điều hai chuyện này đều là vô cùng trọng yếu liền nhìn về phía sổ ra nói rằng cái k i a sổ ra ngươi chuẩn bị một chút ba giờ sau ta tìm đến ngươi khai phá thuyền chiến kỹ chờ chúng ta khai phát ra thuyền chiến kỹ chính là đi đến vũ trụ tinh không thời điểm xô ra ngay vậy con mắt sáng lên biết rồi l ã o bản đường vũ cưới minh xả thông qua truyền t ố n g trận chạy tới v u vườn hạnh vị trí v u vườn hạnh cùng chú giả trạm cuối cùng địa ngay ở hy vọng khu vực trên mà thích hợp kiến tạo nghịch luyện thiên địa phong thủy cách cục địa điểm lại là lồn đạt sân mạch nguyên bản thành phố mạch quang khu vực phía tây một trăm năm mươi km nơi làm đường vũ đến thời điểm hiệu nở đã dẫn người đến nơi này đem chu vi một trăm km khu vực tất cả đều tiến hành rồi ngăn cách lãnh chúa đại nhân nơi này có thể coi như hạt nhân đến tiến hành bố trí đến thời điểm m ư ơ i tám cái trận pháp sâu trôi lên tuyệt đối uy lực mạnh mẽ Vũ Vườn Hạnh nhìn thấy đại ư đường được, hư ờ Nờ. Nờ, n động nói rằng, đem nơi này nhìn một vòng, đường vũ nhìn về phía hữu nờ. Hữu nờ, nơi này nhất định phải trông coi được, tuyệt đối không thể để cho hư không sinh vật phát hiện nơi này, kiến g vũ vũ về vật kích phía coi cho Hiệu Hiệu phải thể phát đem đối để một tuyệt t o bộ ộ đ lúc nhân à o đến. Đại n hậu cần bộ đội cùng kiến tạo vận tải bộ đội chính đang tập kết dự tính lại có thêm hai giờ nhóm đầu tiên không trung vận tải bộ đội liền sẽ đến trong vòng năm ngày vật sở h ư u tư toàn bộ đúng chỗ khẽ gật đầu lúc này mới cười nhìn về phía vu vân hạnh làm rất tốt lần này ngươi là đầu công sau khi phần thưởng của ngươi gặp có người chuyên kết nối ngươi nghỉ n ơ i một hồi sau khi mười tám tòa trận pháp kiến tạo còn cần ngươi tự mình giám sát chỉ cần trận pháp một ngày chưa thành công chúng ta liền một ngày không thể vung lòng đối với hư không thế giới cảnh giác v u vườn hạnh nghe vậy vui vẻ thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ hắn đã vô cùng rõ ràng l ã n h chúa đại nhân thượng phạt phân minh chỉ cần ngươi có công lao tuyệt đối sẽ không keo kiệt hắn không nghĩ đến chính mình lại có thể dựa vào mười tám đời đơn chuyển ra bí thuật để cho mình hoàn thành vươn mình trở về liền cho cha cùng ra ra căm n é n nhang để bọn họ nhìn chúng ta vui nhà phong thủy bí thuật còn có tác dụng vũ khu vực nghĩ như vậy v u vườn hạnh đã lại lần nữa hướng về đường vũ tỏ thái độ đường vũ cuối cùng vẫn là căn dặn một hồi khoảng thời gian này ngươi hay là muốn thật cẩn thận ta giao cho ngươi nhiệm vụ không thể cùng những người khác n h ứ c lên h ư không thế giới nhanh bút đ ô n g đ ả o tuyệt đối không thể xem thưởng t vì lẽ đó thuyền chiến kỹ kỳ thực chính là để ta quyền thế lực lượng thông qua ngươi tăng cường phong thích quá trình đúng không nói như vậy cũng không sai có điều quyền thế lực lượng mỗi người có sự khác biệt cái này liền cần chúng ta bồi dưỡng đầy đủ hiểu ngầm mới có thể đem quyền thế lực lượng làm được hoàn mỹ nhất địa phong thích sô gia nghiêm túc nói rằng quá độ vùng biển úc anh vũ hào bên trong xử lý xong vu vườn hạnh sự tỉnh đường vũ liền mang theo úc anh vũ hào đi đến quá độ vùng biển khai phá thuyền chiến kỹ giờ khắc này đã rõ ràng thuyền chiến kỹ nguyên lý đường vũ túi đầu trở nên trầm tư hắn cần suy nghĩ thật kỹ chính mình dùng một loại nào quyền thế lực lượng cùng sổ dạ tiến hành dung hợp khai phá suy tư một hồi sau vẫn cảm thấy chỉ một quyền thế lực lượng cũng không thể để hắn thỏa mãn chỉ có dung hợp quyền thế lực lượng mới có thể đạt đến yêu cầu của chính mình sô gia ngươi nói dung hợp quyền thế lực lượng thế nào â cái này nói thật dung hợp quyền thế lực lượng ta cũng là nhìn thấy ngươi cùng mình xạ có thể triển khai ra ở ta chuyển thừa ký ức ở trong cũng không có sinh mệnh khác từng dùng tới năng lực này suy nghĩ không thể nghi ngờ được vậy chúng ta liền thử một chút được rồi nói đường vũ cứ dựa theo chiếc sổ dạ báo cho dáng vẻ đứng ở sổ dạ người cây chủ thể phía trước quay lưng đại thụ sổ dạ trở lại chủ thể ở trong ở hắn sự khống chế từng cây từng cây c ả n h lá đem đường vũ bao k h ỏ a mỗi một cái c ả n h cây đều hóa thành thần bí m ạ n h lạc tan vào hắn thân thể đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể nhạy bẫng chính mình dường như mặc vào một bộ áo giáp trên người quyền thế lực lượng bắt đầu nhanh chóng sinh động đại não lực lượng tinh thần cũng đạt đến trình độ nhất định cường hóa đây chính là tăng cường hiệu quả cũng quá mạnh mẽ đi đường vũ cảm giác được chính mình đối với tứ đại quyền thế lực lượng khống chế đạt đến trước nay chưa từng có trình độ mặc dù chỉ là hắn ý n g h ĩ chuyển động đều có thể tùy tiện điều động lượng lớn quyền thế lực lượng dựa theo ý niệm của chính mình hành động cùng lúc trước cảm nộ lực lượng bản nguyên lúc tình huống cách biệt không có mấy đáng tiếc duy nhất chính là hắn hiện tại chỉ có thể điều động mình đã nắm giữ quyền, quyền hạn vậy thì để đường vũ có chút tiết lối lão bản hiện tại ngươi là có thể tiến hành quyền thế dung hợp có điều ta kiến nghị mới bắt đầu thời điểm vẫn là chút ít thử một chút xô dạ âm thanh chậm rãi vang lên dựa theo hắn kiến nghị đường vũ lúc này khống chế trong cơ thể quyền thế lực lượng bắt đầu chút ít dung hợp đêm đen đại dương hai nạn mệnh lệnh cùng chinh phục tứ đại quyền thế lực lượng ở đường vũ sự khống chế ngưng tụ cùng nhau bắt đầu hiện ra hình vòng xoay xoay tròn không cách nào chuyển lời uy thế từ trên thân đường vũ bay lên mà số dạ hóa thành thần bí mạch lạc cũng ở đường vũ bên ngoài thân hơi sáng lên màu xanh nhạc hoa văn đem những n à y dung hợp quyền thế uy năng toàn bộ hấp thu. dựng nên cảnh vì là đường nối hấp thu đến sổ dạ bản thể cây tôi ở trong thông qua kể cả toàn bộ ốc anh vũ hào c ả n h cây m ạ n h lạc quyền thế u i năng truyền đạt hướng về ốc anh vũ hào mỗi cái khu vực trong lúc nhất thời toàn bộ ốc anh vũ hào mặt ngoài mức năng lượng đang nhanh chóng tăng lên thân tàu mặt ngoài xuất hiện dày đặc lớp năng lượng chỗ ngồi lái trên tiểu gấu mèo nhìn trước mắt một màn cũng sớm đã trận mắt n g mất m ộ m hắn cũng nghe sổ dạ đã nói thuyền chiến kỹ mạnh mẽ nhưng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ đạt tới trình độ như thế này cường độ mức năng lượng máy dò xét biểu trên đại biểu mức năng lượng con số đã đột phá bốn trăm chính đang hướng về năm trăm tăng lên phải biết bốn trăm điểm mức năng lượng cũng đã là cảnh giới đại viên mãn cực hạn lại như antony hắn quyền thế vi năng trước chính hắn tiết lộ cũng có điều mới ba trăm tám mươi bốn trăm trở lên mức năng lượng cũng đã đại diện cho thân thuộc bên trên mà đây mới là mới vừa bắt đầu trải qua ngắn ngủi rèn luyện s ô dạ ở đường vũ đáy lòng nói rằng lao bản ta cảm giác còn có thể lại lần nữa tăng lên được vậy ta liền chậm rãi dung hợp không chịu được nữa nói cho ta quyền thế dung hợp tiến độ bắt đầu c h ậ m chậm tăng lên bám vào ở úc anh vũ phụ trương tầng mức năng lượng cũng càng ngày càng mạnh tiểu gấu mẹo kinh hồn bạt v i ế mà nhìn không ngừng tăng lên mức năng lượng con số sợ không thôi Bây giờ có thể cấp đã tiếp có cấp c thể đã ậ nguy 450, này n hiểm ư đột n h tạm thời giải trừ đường vũ đã cùng sổ dạ bắt đầu thảo luận vừa nay tăng cường năng lượng mất khống chế nguyên nhân nhưng là đạo tiêu trải qua sổ dạ tăng cường sau dung hợp quyền thế lực lượng nhưng không có tự nhiên tiêu tan mà là dọc theo phóng ra quỹ tích hướng về di vong tinh hải mà đi ngay ở sắp tiếp cận di vong tinh hải khu vực thời điểm một tòa to lớn vô cùng núi lửa xuất hiện ở phía trước núi lửa chu vi còn có rất nhiều đại đại nho nhỏ hòn đảo những n à y hòn đảo bên trên hoặc là dưới mặt biển thỉnh thoảng liền sẽ có một con hình thể to lớn ti tan sinh vật hiện lên nơi này chính là quá độ vùng biển ba thế lực lớn một trong động vật biển chi xảo ngay ở những n à y ti tan cự thú còn đang ngủ say thời điểm một đạo to lớn vô cùng âm thanh ở mảnh này khu vực vang lên tất cả mọi người lập tức rời đi nhanh nhanh, nhanh. âm thanh còn hạ xuống Tòa k i chỉ, chỉ là ớ n núi trong bóng người hắn câu nói thứ hai mới vừa nói xong đạo này sóng năng lượng cũng đã xẹt qua núi lửa tiếp tục hướng về di vong tinh hại phương hướng bay đi rất nhanh sẽ biến mất ở dung nham cự thú tầm nhìn ở trong hắn khó mà tin nổi địa nhìn về phía dưới thân nguyên bản to lớn núi lửa bị đường kính hơn trăm thước sóng năng lượng từ núi lửa e o vị trí xuyên qua mà qua chỉ để lại một cái to lớn chỗ trống chịu đến sóng năng lượng ảnh hưởng nguyên bản liền nằm ở sinh động kỳ núi lửa lúc này bắt đầu dâng trào ra theo núi lửa e o vị trí cái kia to lớn chỗ trống hướng ra phía ngoài chạy xuôi chu vi nước biển ở nóng bỏng dung nham ảnh hưởng trong nháy mắt sôi trào ta núi lửa từng con từng con ti tan sinh vật từ trong ngủ mê tỉnh lại hướng về bay trên không trung dung nham ti tan phát sinh dò hỏi mà khi những n g y ti tan nhìn thấy nhà mình thống lĩnh vị trí núi lửa lại bị từ bên trong x tất cả đều c h o n g váng thế nhưng t ố i c h o n g váng còn muốn thuộc dung nham titan hắn dung nham quyền thế quyền hạn đã đạt đến bảy mươi tám trình độ khoảng cách lên cấp thân thuộc cũng chỉ còn dư lại cách xa một bước hắn biết rõ đ i ề u biết vừa nay đạo kia sóng năng lượng tuyệt đối không phải thân thuộc cấp bậc sinh vật có thể phát sinh coi như là cảnh giới đại viên mãn sinh vật cũng không có khả năng lắm hồi tưởng vừa nay sóng năng lượng trải qua lúc hắn ấy lòng sản sinh run d ậ y cảm liền để hắn cảm thấy tuyệt vọng chết tiệt đây là cái nào thai ách hoặc là tân thần đối với chúng ta không hài lòng sao có ý kiến ngươi nói một tiếng không là được chỉ là ý nghĩ của hắn mới vừa sinh ra Dung dậy chương ả m một lại lần nữa khắp hắn toàn thân, khiếp hắn thân, toàn sợ ô gì sáu n nổi địa nhìn vọng h phía hy h địa về k vực phương hướng. Quả nhiên, Quả lại là m ộ t cái sóng n ă n lượng hướng về bên này nhanh g về c h ó n g lúc này con này n g ư ơ i p h ó ba thuyền n Trường g phải chứ, h trả t 693, thuyền chiến kỹ nghiên cứu phát minh thành công t ò a thứ nhất trận pháp hoàn thành ngày hôm nay dung hợp tình huống không sai a đường vũ thoát ly cùng sổ dạ dung hợp trạng thái một mặt mừng rỡ không sai dựa theo loại này tiến độ chờ ta đối với dung hợp quyền thế lực lượng thích đứng sau khi chúng ta tăng cường phạm vi cùng phóng thích tốc độ liền có thể tăng cường rất nhiều đến thời điểm là có thể thiết kế phương thức công kích số ra cũng thập phần vui vẻ cổ đại thụ bộ tộc cùng những chủng tộc khác cũng không giống nhau hắn muốn tiếp tục trưởng thành cùng ốc anh vũ hào thăng cấp cùng với đường vũ quyền thế lực lượng dung hợp là không thể phân cách bọn họ là thuộc về hợp thì lại cùng có lợi cộng đồng trưởng thành chỉ là làm đường vũ đưa mắt nhìn về phía tiểu gấu mẹo thời điểm đột nhiên sửng sốt do két ngươi làm sao làm gì đang phát run tiểu gấu mẹo sinh không thể luyến mà nhìn đường vũ run rẩy nói rằng lão lão bản n g ư điều Vừa nãy n hiểm này o là, là bởi Đường vì các ngươi vừa nãy ấy dung hợp sản sinh mức năng lượng đã vượt qua dáng vẻ kiểm tra hạn mức tối đa lần này đường vũ cùng sổ dạ đã triệt để há h ố c m ổ m nếu như nhớ không lầm lời nói cái này dáng vẻ là lúc đó ta từ antony nơi đó thu được b ả n vẽ trải qua ngươi cải tạo năng lượng cao nhất cấp dò x é t hạn mức tối đa đã đạt đến sáu trăm điểm này đã là trung kỳ thai ách cấp độ mức năng lượng tiểu g ấ u nhỏ bất đắc dĩ gật ngủ đúng vậy chính là như vậy các ngươi vừa nãy năng lượng mức năng lượng nhưng là đã vượt qua sơ kỳ thai ách mức năng lượng tiến vào trung kỳ thai ách trình độ t lần này liền ngay cả đường vũ đều có chút khiếp sợ hắn bốn cửa cảnh giới đại viên mãn quyền thế lực lượng dung hợp toàn lực cũng nhiều đến nhất đến sơ kỳ thái ách mức năng lượng nhưng hiện tại trải qua sổ dạ tăng cường lại có thể trực tiếp tăng lên tới trung kỳ thái ách trình độ này hay là bọn hắn mới vừa luyện tập kết quả cũng không có toàn lực triển khai nếu như chờ thuyền chiến kỹ khai phá hoàn thành e sợ mức năng lượng cường độ liền không phải trung kỳ thái ách trình độ nghĩ đến bên trong đường vũ nội tâm thường h ự c tùy tiện một đòn chính là trung kỳ h á i ách tầng cấp công kích đối với hắn sắp mở ra vũ trụ thăm dò hành động trợ giút quá to lớn trong lòng hắn lúc này thì có quyết định khoảng thời gian này toàn lực khai phá thuyền chiến kỹ mà ở đây khác động vật biển chi x à o vùng biển mấy chục con thân thuộc người dự bị cấp bậc ti tan sinh vật câm như hến mà nhìn đã biến mất dây núi lửa đảo rơi vào yên t ĩ n h một cách chết chóc nguyên bản to lớn núi lửa đã chỉ còn dư lại một tầng nhật nhạt thổ địa dung nham không ngừng từ chỗ sâu trong lòng đất lan tràn ra phía ngoài những n à y dung nham gặp phải nước biển liền sẽ nhanh chóng hạ thấp nhiệt độ biến thành màu đen núi lửa tiếp theo bị t u ô n ra dung nham bao trùm vòng đi vòng lại chu vi nước biển đã hoàn toàn sôi chảo sương mù màu trắng đem chu vi vùng biển bao trùm mà động tính của nơi này cũng hấp dẫn những thế lực khác quan tâm trong đó có người cá vương đình người Chỉ cá cũng có cái đình không hiện là lần này người cá vương đình người cũng không có biểu hiện ra cái gì biểu ra m à là khó mà t i nổi n mà chết ì n i n dây núi cùng dại đảo, tư chút duy có chút dại ra. Cuối cùng lúc này một h n tới mươi kia ti tan cẩn cự thận g cái n hai huống, núi h Khi vọng khu vực quá độ vùng biển các thế lực lớn ở sau đó thời kỳ biết tất cả ban đầu khu vực cái kia thai nạn lãnh chúa đã phát điên mỗi ngày ở quá độ vùng biển phóng thích năng lượng chu vi sinh vật tất cả đều cẩn thận một chút địa trốn ở đại dương nơi sâu xa bởi vì chỉ có như vậy mới có thể sợ bị sóng năng lượng công kích được l i ê n như vậy thời gian nửa tháng trôi qua làm đường vũ rốt cục cùng sổ dạ hoàn thành thuyền chiến kỹ lần thứ nhất phóng thích sau một đạo mức năng lượng đến trung kỳ thai ách đỉnh cao vòng tròn lấy ốc anh vũ xưng là trung tâm hướng về chu vi k h u ế c tán vòng tròn đảo qua địa phương vật sở hữu chất dập tắt trực tiếp toàn bộ biến mất được chiêu này liền gọi là dập tắt chi hoàn đi đường vũ nhìn chiêu này thuyền chi thỏa mãn g ậ t g ũ lão bản không nghĩ đến chúng ta tiến độ lại nhanh như vậy thời gian nửa tháng liền nghiên cứu ra hai bộ thuyền chiến kỹ tiểu gấu mèo cũng tương đương hưng phấn hắn chứng kiến thuyền chiến kỹ sinh ra đường vũ nhưng khẽ lắc đầu không phải hai bộ chính là một bộ chỉ là có hai loại không giống công kích hình thái mà thôi thẩm phán chi kiếm am hiệu đơn thể công kích năng lượng tập trung thích hợp ứng đôi tinh anh cá thể dập tắt chi hoàn nhưng là thích hợp ứng phó quần công hình thức nhưng uy lực có hạ thấp nói chung mỗi người có lợi và hại đi nói thì nói như thế có điều lão bản ngươi dung hợp quyền thế lực lượng thực sự quá khủng bố nếu như có hư không sinh vật mắt không mở muốn ra tay với chúng ta nói vậy gặp cho bọn họ một ít tinh hỷ được rồi trở về đi thôi đồ sơn hệ mới vừa nói tòa thứ nhất hộ giới diệt hư trận đã kiến tạo hoàn thành ta cần phải đi nhìn sau một tiếng đường vũ đi đến phủ t h ủ y tháp cao đại lục nhìn phía dưới bên trong thung lũng kiến tạo hoàn thành trận pháp mặc dù vẫn không có chính thức khởi động cũng có thể cảm nhận được pháp trận này chuyển đến từng trận cảm giác nguy hiểm vu vườn hạnh cùng chú dạ đã sớm chờ đợi ở đây nhìn thấy đường vũ đến vu vườn hạnh thập phần hư vấn lãnh chúa đại nhân không p ụ kỳ vọng tòa thứ nhất trận pháp rốt c u c kiến tạo hoàn thành rồi đường vũ nhìn về phía v u vườn hạnh ánh mắt ý tứ sâu xa v u vườn hạnh người xác định pháp trận này có thể thỏa mãn chúng ta nhu cầu chú ý tới đường vũ ánh mắt v u vườn hạnh hơi s ứ n g sở lập tức lập tức rõ ràng đường vũ ý tứ trong lời nói khe gật đầu cười nói lãnh chúa đại nhân yên tâm pháp trận này tuyệt đối thỏa mãn phong tỏa hư không yêu cầu nghe cường điệu cường điệu phong tỏa hư không bốn chữ đường vũ lúc này mới rốt cục lộ ra mỉm cười lãnh chúa đại nhân ngài nếu không đi vào thị sắt một hồi pháp trận này đường vũ lúc này tùy tùng v u vườn hạnh đi vào trận pháp ở trong hắn bảng điều kiện trên đã xuất hiện đạo cụ thể, liên quan thể. đi tới chính giữa trận pháp thời điểm liên quan thẻ đã bị đường vũ kích hoạt hắn cùng tòa này trận pháp trong lúc đó lập tức sản sinh một tia liên hệ từ giờ khác này tòa này trận pháp cũng chỉ có đường vũ có thể nhận biết được tình huống của nơi này đồng thời sẽ không phải chịu không gian ảnh hưởng đồng thời trận pháp cũng chỉ có hắn có thể điều khiển cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể triệt để yên tâm lại mà bởi vì đây chỉ là tòa thứ nhất trận pháp cũng không có kích phát trận pháp năng lượng vì lẽ đó chỉ có thể cảm nhận được tòa này trận pháp ở trong t à n mát gia loại kia nhàn nhạt, nhạt như ẩn như hiện khí tức luồng hơi thở này đường vũ có chút quen thuộc hơi hơi suy tư mới nhớ tới luồng hơi thở này chính là lúc đó ở thần ngục bên trong v u vườn hạnh lĩnh ngộ nghịch luyện thiên địa phong thủy cách c ụ c lúc trên người tỏa ra khí tước đường vũ lần này là triệt để ít lòng nếu như không phải trước hắn tự mình nhìn thấy luồng hơi thở này vẫn đúng là sẽ không nhận biết ánh mắt lơ đãng đ ả o qua bầu trời đây chỉ là tòa thứ nhất đừng có gấp chương sáu t r h ư ơ n a i á c khí tức nguyên do suy đoán từ từ tiếp cận trần tướng chương sáu h a i á c khí tức nguyên do suy đoán từ từ tiếp cận trần tướng vạn sự khởi đầu nan làm tòa thứ nhất trận pháp kiến tạo hoàn thành quả nhiên tòa t r quyền thế lực lượng cùng sức mạnh quy tắc liền như chúng ta suy nghĩ là nơi vũ trụ này cơ bản quy tắc di vong tinh hại thế giới ý thức tuy rằng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng quyền thế cùng sức mạnh quy tắc ư nhưng, nhưng cần tuân thủ cơ bản nhất vận hành quy luật mà này cơ bản nhất vận hành quy luật mặc dù là hắn cũng không cách nào tùy ý sửa chữa nói trên màn ảnh đã xuất hiện lợi dụng thai ách lực lượng cùng vũ trụ kỳ vật ảnh hưởng hai con sinh vật tổ hợp gen biến hóa căn cứ đối với những này được ảnh hưởng sinh vật nghiên cứu phát hiện hai ách khí tức có thể tính là một loại cái bản vũ trụ kỳ vật di vong tinh hải thế giới cũng có thể tính làm nơi vũ trụ này một loại vũ trụ kỳ quan căn cứ hiện hữu phát hiện vũ trụ kỳ vật là âm thầm phù hợp một loại nào đó sức mạnh quy tắc thực thể hóa biểu hiện lại như tinh vân kết tinh cái này vũ trụ kỳ vật đối với lực lượng tinh thần có thiên nhiên sự hòa hợp vì lẽ đó được tinh vân kết tinh lực lượng ảnh hưởng sinh vật đối với ngôi sao có quan hệ quy tắc cùng quyền thế thì có thiên nhiên độ khớp nói vậy cái khác vũ trụ kỳ vật cũng là tương đồng nguyên lý trước ngài đã nói minh xà sở dĩ gặp biến dị cùng nắm giữ nguyên tử quyền thế rất lớn trình độ là bởi vì vũ trụ kỳ vật nguyên thạch đối với nó ảnh hưởng điều này cũng phù hợp chúng ta cái kết luận này vì lẽ đó vũ trụ kỳ quan bên trong hoàn cảnh trường lực là ảnh hưởng vũ trụ kỳ vật thuộc tính nguyên nhân căn bản nhất cái này lo dịp là nói sôi được sơ tý phần nói tới chỗ này đường vũ cũng đã rõ ràng vì lẽ đó lại như trước ngươi từng nói hai ách khí tức là cái bản vũ trụ kỳ vật cái kia sản xuất hai ách khí tức lãng quên thế giới chính là khác một loại hình vũ trụ kỳ quan chính là bởi vì di vong tinh hải hoàn cảnh nguyên nhân mới gặp có hai ách khí tức sinh ra đường vũ nói ra câu nói này lúc đã s ắ c mặt vô cùng âm trầm hắn rốt cuộc biết cho tới nay đối mặt di vong tinh hải thế giới lúc gần lúc hiện không đúng địa phương ở nơi nào chính là tại đây hai ách khí tức bên trên dựa theo trước trí tuệ cây mẹ lời giải thích ban đầu khu vực là cùng hư không thế giới chiến tranh sau khi mới nghĩ đến phương pháp ứng đối Mà di c h u y ể nhưng n ữ n n g g ờ i ắ m i ữ trí tuệ sự i tinh, phải giới diện, cho nên mới phải ở di tinh sinh thai n mệnh hành cũng chính bọn không không nên chuyển trong quá trình tạo thành hành tinh dung chuyển, sản sinh thai nạn. Nhưng h họ chịu hư thế hủy cho vệ là tạo bảo sẽ s quá ở tình thật sự chính là như vậy phải không những thứ này đều là trí tuệ cây mẹ lời phiến diện nhưng khi đó bọn họ cũng không có hướng về những phương diện khác nghĩ có điều giờ khắp này lại lần nữa nghe được sở tí phần báo cáo đường vũ đầu h ố c đã nghĩ đến những người đồng dạng nắm giữ hai nạn phát sinh ban đầu khu vực thông qua trước hiểu rõ hiện nay vẫn cứ định kỳ có thai nạn sản sinh ban đầu khu vực người may mắn còn sống sót bọn họ sinh hoạt thế giới cũng xem lam tinh như thế ở tiến vào đồng thao cửa lớn trước thế giới gần như bị các loại thai nạn phá hủy tất cả mọi người đều là kéo dài hơi tàn địa sống sót đây thật sự là trùng hợp hoặc là những n à y hành tinh có sự sống trên tao nộ các loại thai nạn có thể hay không vốn là thế giới ý thức cần thiết kết quả tối căn bản một điểm chính là vũ trụ kỳ quan bên trong mỗi một dạng vũ trụ kỳ vật đều vô cùng quý giá cùng vô cùng ít ỏi thường thường rất gian nan mới gặp đạn sinh ra một khối nhưng di vong tinh hải thế giới h a i ác khí nhưng chỉ cần có tai nạn phát sinh liền tất nhiên gặp sinh ra thai ách khí tức số lượng có thể gọi khủng bố chỉ là đường vũ thời gian một tháng liền có thể thu thập 2030 sợi thai ách khí tức thúng chi trước những người năm tháng sản xuất đây là một kẻ cỡ nào con số kinh khủng mặc dù thai ách khí tức chỉ là cái bản vũ trụ kỳ vật điều này cũng hoàn toàn không phải bình thường sản xuất tốc độ nghĩ đến bên trong đường vũ con người nhau lại hắn nghĩ tới rồi một cái đáng sợ khả năng hiện nay liền hắn biết chỉ là hy vọng khu vực trên bộ tộc có trí tuệ cũng đã vượt qua mấy trăm loại vậy thì đại biểu trước có ít nhất mấy trăm hành tinh ở mỗi thời mỗi khắc chịu đựng tai nạn tập kích có thể hay không chính là này mấy trăm hành tinh sản sinh thai nạn khí tức ngưng tụ lại cùng nhau thông qua bọn họ những người may mắn còn sống sót này cùng đồng tàu cửa đã làm môi giới đem những này thai nạn khí tức mang đến ban đầu khu vực điều động quy tắc của nơi này lực lượng làm cho ban đầu khu vực sinh ra thai nạn lấy này sản sinh thai ách khí tức cái này lớn mật suy đoán để đường vũ hít vào một ngụm khí lạnh nói cách khác bọn họ những này hành tinh cùng người may mắn còn sống sót vốn là thế giới ý thức thu được thai ách khí tức công cụ trong n á y mắt đường vũ trước vẫn vấn đề nghi hoặc tựa hồ được đáp án trước hắn liền vẫn đang nghĩ ban đầu khu vực cùng t a i nạn lanh chúa ở thế giới ý thức kế hoạch bên trong. Đến cùng đóng cùng n tuột vai ra sao hay â n vật, tại s o sao vong thế thức tương tâm? Tại tinh thế thế thủ? khu khu hải như nhiên h giới đương giới cùng đối với di siêu ý vực vực đầu đầu đặc ban ban quan a ở là ban đầu khu vực xuất hiện căn bản là cùng di vong tinh hải hoặc là thế giới ý thức không có quá to lớn quan hệ hoàn toàn chính là nơi vũ trụ này sức mạnh quy tắc k i t tác cũng chính là bởi vậy sức mạnh quy tắc mới có thể toàn vị trí địa đối với tiến vào ban đầu khu vực bên trong thân thuộc sinh vật sản sinh áp chế mà thế giới ý thức hay là nắm giữ một phần nắm quyền trong tai h ạ mới có thể làm như vậy bố cục có thể lời nói như vậy rồi cùng t r ư ớ c antony lời nói tự mâu thuẫn lúc trước antony nói tới rất rõ ràng ban đầu khu vực chính là vì ứng đối hư không thế giới mới bị thế giới ý thức sáng tạo ra đến đối với loại này tự mâu thuẫn lời giải thích đường vũ đúng là cũng không để ý cái gọi là lịch sử đơn giản chính là do người thắng miêu tả dựa theo thế giới ý thức vị cách hắn muốn bóp méo cùng biên soạn một đoạn lịch sử quả thực không muốn quá đơn giản hiện tại đường vũ càng quan tâm chỉ có một kiện sự vậy thì là thế giới ý thức n g h ĩ trăm phương ngàn kế thu được nhiều như vậy hai ách khí tức đến tột cùng dự định làm cái gì đường vũ đã biết ban đầu khu vực sinh ra hai ách khí tức tất cả đều đã bị thế giới ý thức luyện hóa bên trong ẩn thế t giấu giới đi h ý ứ cho dấu ấn. c ỉ cần ác thức cấp ác mức dụng những này thai ác khí tức lên cấp trở thành thai ác người, liền n lợi thai thai khí à trở một ở sẽ độ nào đó chịu đến chịu tới h ế g i ý thức h k ô những g c ế chế biết, Mặc cũng Cho dù đối với không chế trình độ, đường đối đơn huống với giản tới vũ vậy. không không không trình nhưng tình huống tuyệt đối sẽ không đơn giản như h n tuyệt sẽ người phản bội lãng quên thế giới quy hàng thế giới t h a i ách dựa theo đường vũ suy đoán rất có khả năng chính là thế giới ý thức mưu tính kết quả bọn họ rất có khả năng sẽ ở cùng hư không thế giới chiến đấu lúc mấu chốt đưa đến tính quyết định tác dụng đương nhiên đối với điều ấy hắn còn có một cái khác suy đoán hiện tại đã biết hư không năng lượng đẳng cấp là so với quyền thế lực lượng càng cao hơn một cấp độ tồn tại hư không thế giới vị cách nên cũng là so với lãng quên thế giới nhân vật càng mạnh mẽ vì lẽ đó lãng quên thế giới mới gặp nghị trăm phương ngàn kế muốn thôn vệ hư không thế giới lấy này đến kéo lãng quên thế giới lên cấp nhưng thành tựu so với lãng quên thế giới càng cao hơn một cấp độ thế giới gặp hoàn toàn không nhìn thấy thế giới ý thức ở hai á c h bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại hậu chiêu sao nếu như là dựa theo cái này logic suy đoán xuống vậy thì vô cùng thú vị hư không thế giới rất có khả năng chính là thông qua đem những người hai ếch trong cơ thể tìm kiếm ra những ngày hai cách khí t ứ c đối với thế giới ý thức tác dụng đã trở thành việc cấp bách này rất có khả năng việc quan hệ thế giới ý thức cuối cùng thủ đoạn lại như sở tí phần từng nói vũ trụ kỳ vật sinh ra cùng vũ trụ kỳ quan bên trong hoàn cảnh có trực tiếp ảnh hưởng hai cách khí thức là thông qua vô số hành tinh tai nạn sinh ra mặc dù chỉ là thông qua ban đầu khu vực thành tựu trung chuyển di vong tinh hải thế giới cũng tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng nhưng đường vũ nhưng không có phát hiện di vong tinh hải thế giới có cái gì có thể cùng thái ách khí tức liên quan manh mối hoặc là những biến hóa này đều bị thế giới ý thức che giấu hoặc là chính là đường vũ nhìn thấy di vong tinh hải thế giới cũng không phải chân thực dáng vẻ xoa xoa có chút nợ h u y ệ t thái dương đường vũ biết đáp án này cũng không phải hắn bây giờ có thể trực tiếp tra xét bằng không chỉ cần bị thế giới ý thức phát hiện hắn đang điều tra chuyện này liên rất có khả năng gặp đưa tới đối phương cảnh giác đối với đó sau kế hoạch sản sinh ảnh hưởng hiện tại hắn cần làm chỉ có một kiện sự chính là coi như hắn cũng không rõ ràng chuyện này tất cả chờ nghịch luyện thiên địa trận pháp kiến tạo hoàn thành là được rồi nghĩ rõ ràng những n à y đường vũ nhìn về phía sở tí phần rất tốt chuyện này vô cùng trọng yếu bắt đầu từ bây giờ đem sở hữu thí nghiệm số liệu tiêu trừ chỉ có thể một mình ngươi biết những tình huống này sau khi cũng giống như vậy bất kỳ thí nghiệm số liệu không bảo lưu nữa như vậy có khó khăn sao nghe đường vũ thật lòng lời nói sở tí phần c ư i cận lão bản ngươi yên tâm đi từ lần trước ngươi bàn giao sau khi ta liền biết những n à y số liệu trình độ nguy hiểm t h ê n chốt thí nghiệm số liệu chỉ có ta một người có tư cách tìm đọc đồng thời sẽ trực tiếp tiêu hủy sơ tý phân vững vàng để đường vũ hết sức vui mừng suy tư một hồi sau vẫn là đem hắn đồng thời mang đến thần ngục ở trong chỉ vào quan thánh đế quân tự thần để hắn cũng khẩn cầu che chở cùng phát xuống lời thề chuyện này quá là quan trọng không thể có bất kỳ bất ngờ phát sinh hiện tại chỉ có quan thánh đế quân mới có thể cho đường vũ mang đến cảm giác an toàn sơ tý phân đối với quan thánh đế quân tự nhiên không xa lạ gì tự nhiên lần trước xuất hiện phòng thí nghiệm h u y n học vấn đề sau hắn hiện tại mỗi ngày kiên trì tiến vào phòng thí nghiệm chuyện thứ nhất chính là tế bái quan thánh đế quân tự th nay đã thành hắn bản năng vì lẽ đó giờ khắp này hướng về quan thánh đ ế quân phát xuống lời thề không có một chút nào áp lực trong lòng thậm chí càng thêm thành kính tất cả kết thúc hai người lại lần nữa trở lại phòng thí nghiệm đường vũ suy tư một hồi sau lúc này mới cùng sở tí phần đem chính mình vừa nay suy đoán nói ra nghe được đường vũ suy đoán sở tí phần cũng không có cái gì bất ngờ bởi vì này vốn là hắn chuẩn bị đón lấy cùng đường vũ nói hiện tại chính đường vũ có suy đoán sở tí phần cũng đem chính mình tình huống ở bên này làm nhất định bổ sung l ã bản liên quan với hai ách khí tức tình huống ta không cho là chỉ có lãng quên thế giới nơi này thế giới ý thức rất có khả năng ở tại địa phương khác đồng dạng có một ít bố cục ta suy đoán khả năng cùng vũ trụ kỳ vật có quan hệ vũ trụ kỳ vật đường vũ vô cùng kinh ngạc không hiểu sơ tí phần ý tứ chính là vũ trụ kỳ vật sơ tí phần vô cùng nghiêm túc nói rằng liền hiện nay thí nghiệm đến xem vũ trụ kỳ vật bên trong năng lượng ổn định nhưng kéo dài những n à y vũ trụ kỳ vật tuyệt đối là vũ trụ cơ bản sức mạnh quy tắc kết tinh nhưng ta đồng thời cũng phát hiện làm thay ách khí tức cùng vũ trụ kỳ vật năng lượng tiếp xúc tức thì gặp lẫn nhau đối lập phát sinh dập tắc hiệu quả nhưng ở trong quá trình này có nhất định có thể sẽ xuất hiện hai loại năng lượng dung hợp hiện tượng lại như lúc trước chúng ta nghiên cứu sinh vật biển gen khảm hợp nhất dạng làm hai ách khí tức cùng vũ trụ kỳ vật lực lượng dung hợp lẫn nhau sau liền sẽ đ à n sinh ra một loại so với hai người càng thêm bá đạo cao cấp hơn năng lượng nghe đến đó đường vũ con ngươi trong nháy mắt phóng to nhìn chăm chú sở tí phần ngươi xác định loại này năng lượng càng cao cấp không phải đường vũ ngạc nhiên mà là hắn nghĩ tới rồi tân thần tân thần không phải là thông qua vũ trụ kỳ vật tiến hành lên cấp sao tân thần cũng xác thực so với hai ách thực lực mạnh mẽ tân thần lên cấp nghi thức bên trong một cái bước đi chính là dùng số lượng nhất định thai ách khí tức cùng vũ trụ kỳ vật tiến hành d u n g hợp trước đường vũ chỉ cho rằng thế giới ý thức là thông qua phương thức này đem tự thân khí tức dấu ấn hòa vào vũ trụ kỳ vật đặt đến hắn tiếp tục khống chế tân thần mục đích giờ khác này trải qua sở tí phần lời nói đường vũ nhưng đ ố n g nhiên rõ ràng sự tình căn bản không phải hắn tưởng tượng đến đơn giản như vậy tầng thứ càng cao hơn năng lượng đầu óc của hắn trong nháy mắt vang lên trước antony trong lúc vô tình nói về tin tức săn bắn cùng khôi lội chi mẫu bị giam giữ ở một tòa vũ trụ kỳ quan ở trong lúc trước phí này hạ thoát đi lúc di vong tinh h ả i trận doanh sở h ư u tân thần cơ bản ở thăm dò vũ trụ kỳ quan bao quát phần kia ghi chép mấy chục vũ trụ kỳ vật tin tức quyển r a dê từng hình ảnh cảnh tượng ở đường vũ đầu góc n g qua vì lẽ đó đường vũ có một kia hiểu ra thế giới ý thức đã sớm ở có ý thức địa đối với vũ trụ kỳ quan tiến hành thăm dò cùng hướng dẫn mà mục đích của hắn tuyệt đối không phải vì thu được vũ trụ kỳ vật đơn giản như vậy hai ách khí thức vũ trụ kỳ quan đường vũ trong nháy mắt sản sinh một cái để hắn đều có chút không dám tin tưởng suy đoán nếu vũ trụ kỳ vật đều có thể thông qua hai ách khí t ứ c tiến hành khống chế cùng ăn mọn Vậy nếu như là tìm tới một tòa trụ tắc hạt thể thông thai tức thức, xâm quan hay qua vũ vận cũng kỳ không khí quy chuyển nhân, nhập phương thức, cùng có ách đúng ố khống i tiến hành dung hợp, do đó lợi dụng thai giới hồi phương hợp, hành ách khí thế thức chế như dung dụng bên trong ấn, quan Nếu tức tòa trụ do dấu đó đây. đ kia kỳ ý vô vũ là lời nói như vậy hai ách khí tức tiêu hao tuyệt đối là lượng lớn cấp bậc điều này cũng làm cho giải thích thế giới ý thức vì sao lại cần nhiều như vậy hai ách khí tức t r vì sao lại cần nhiều như vậy hai ách khí tức h ấ nhưng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn chứng kiến có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chính thôi chỉ sợ thế giới ý thức từ lâu thông qua phương thức này nắm giữ không ngừng một tòa vũ trụ kỳ quan đường vũ tựa hồ cũng rõ ràng chính mình trước nói chuẩn bị đi vũ trụ thăm dò thời điểm tại sao trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức cũng không có ngăn cản e sợ lãng quên thế giới trù vì vũ trụ kỳ quan cũng sớm đã trở thành bọn họ vật trong túi cho nên mới phải yên tâm như thế nhưng càng như vậy đường vũ trái lại càng thêm hồ đồ nếu thế giới ý thức mưu tính sâu như thế xa cái kết lúc trước e s gặt thì tại sao sẽ phải chịu hư không thế giới ô nhiễm đối với chuyện này đường vũ cũng không có tìm được đáp án còn có thai nạn l ã n h chúa tác dụng cũng là đường vũ nghĩ mãi mà không ra chỗ khó thai nạn l ã n h chúa xuất hiện sẽ làm tương ứng ban đầu khu vực thai nạn biến mất rất hiển nhiên này cùng thế giới ý thức thu được thai ách khí tức mục đích tướng mâu thuẫn vậy hắn mục đích lại là cái gì đây hay là chỉ có chờ hắn tự mình tiến vào trong vũ trụ thời điểm mới gặp chân chính công bố đáp án chỉ cần hắn tham dọ xuống hết thệ đều sẽ được phơi bày đường vũ nhìn về phía sở tí phần hắn chưa từng nghĩ đến sở tí phần lại sẽ trở thành hắn phá giải thế giới ý thức ý đồ then chốt đương nhiên đường vũ cũng hoài nghi sở tí phần lời nói thật、ra. hắn không phải người ngu s ơ tí phần chỉ là một người bình thường nhưng có thể thông qua thí nghiệm chạm tới thế giới ý thức bí mật mà vừa n ã y để s ơ tí phần tiến vào thân ngục bay về quan thánh đế quân tiến hành t ế bái vốn là một loại kiểm tra sự thực chứng minh s ơ tí phần thật không có bất cứ vấn đề gì tuy rằng khó mà tin nổi nhưng này hay là chính là thân là người bình thường tồn tại ý nghĩa